c h ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt nhân lực có cuối cùng c h ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt nhân lực có cuối cùng khai nguyên ba mươi ba năm đầu tháng chín thời tiết nóng mặc dù tiêu tán rất nhiều nhưng như cũ đốt đốt lưng để thiên hạ phảm nhân khổ sở khó nhịn mà giờ khắc này minh ngọc đông ngoài thành lại là người đông nghìn nhịt huyên náo như sôi tứ phương đồng ruộng không biết vây tụ nhiều ít người đầu người giáp giới tướng gấp rút chen trúc về đằng trước nếu không phải long hổ vệ làm thành một đạo cao lớn kiên cố bức từng người đem ở giữa nhất ruộng đồng vây quanh bắt đầu chỉ sợ cũng sẽ bị chen trúc đám người trà đạ phá hư trung thực h á n tử liền thân bên trên bùn cũng không kịp lao đi liền thuận biển người c h e n động nông phụ thì bị chen lấn ngã trái ngã phải lại là chăm chú nắm chặt trong tay nông cụ mà đã như thế bọn hắn cũng không thể lui ra phía sau nửa phần vẫn như c ũ hướng về phía trước không ngừng xô đẩy muốn dòm nhìn trong truyền thuyết vị kia thừa dương công cùng hắn vun trồng mới h ạ t thóc truyền nôn một mẫu đất có thể nuôi sống ba tấm miệng mới h ạ t thóc truyền nôn g một mẫu đất có thể nuôi sống khó ba tấm miệng cản n h này mới hát thóc Thừa trô thái thật thể ta tới thể đặt tới, sinh chính há lũa, sao. dương công lúc này chỗ bồi lúa, thật có thể đến mâu sinh cân sao. Đây chính là cân, ta há miệng cả năm xuống tới cũng mới ăn cân gạo, cái này nếu gạo, lúc có cả cái có là Đây bồi mới mâu vậy là i ề n thật sự l một mâu đất ngươi i ba A. nhân Bên cạnh một cái hán cậu một tử Thanh trả ông g lời, 1300 cân. Vậy là Vậy coi thường chúng ta thừa dương công thần vị a ta nói với các ngươi lúc này v u n trồng h ạ t thóc đó cũng đều là quan gia lấy tiên thủy tới tiêu qua chớ nói một ba trăm cân coi như một năm trăm cân đều đều là có khả năng lần này một khi nói ra lập tức dẫn tới biển người càng bạo động c như như à nhưng g là s u đã vào quân ngũ tất nhiên là cần nghiêm lệnh cấm chỉ lấy quân lệnh cầm đầu để phong phát sinh biến cố giống như hiện tại tình huống như vậy nếu là không có trước đây nghiêm lệnh huấn luyện mặc cho từ quân dân thân cận không chừng sẽ hỗn loạn thành bộ rắn gì mà tại đám người chính giữa thì là mấy k h ô i đang bị không ngừng thu hoạch rột u lúa đều c ẩ n t h ậ n chút không cần thiết để hạt thóc vung địa cuối cùng lầm hạch toán kết quả trần tài viễn thân mang áo lót cẩn thận từng ly từng tý t ừ trong đất bùn nhặt lên mấy k h o ả hạt ngũ cốc cái này có thể quan hệ sau cùng thành quả đám tiểu t ử túi đều cho ta cẩn thận một chút bốn phía c ắ t tương đánh cốc hán tử lập tức cười vang thành đoàn có mấy cái biết được trần tài viễn tính tỉnh càng là t r e o g ẹ o bắt đầu ta nói trần ra ngươi cái này quý giá thân thể như thế nào còn tại hồ lên cái này mấy k h ả hạt ngũ cốc tới ngươi cái này nếu là làm trễ mải dương công vất vả vung ồ n g các người t có cái c này thời gian rỗi liền đi nhanh hỗ trợ đem hạt thóc thu hết tới cũng đừng làm cho người trộm đạo hái chu hi hòa lập tức im lặng nhưng cũng biết chu thừa dương tính tình chỉ có thể lui sang một bên một nhóm người bận rộn hơn phân nửa canh giờ cuối cùng đem trước mặt vài mẫu ruộng lúa thu hoạch sạch sẽ lại từng cái đi xác cân nặng đợi làm xong đây hết thạy trần tài viễn kích động chạy về phía chu thừa dương dương công mẫu sản xuất ra cái này phía đông một mẫu sinh một h ba chín tám cân cái này bên phải nhất một mẫu sinh một bốn ba chín cân trong lúc này một mẫu sản lượng cao nhất chừng 1,456 cân cái này bình quân mẫu sinh 1,431 cân dương công chúng ta thành công chúng ta thật vun trồng ra có thể nuôi sống trăm ngàn người thượng đẳng giống khóc lời này vừa nói ra bốn phía đám người bỗng nhiên yên tĩnh c h ậ m nhấc lên kinh thiên b i ể n động la lên huyên náo trùng tiên dương công dương công mặt mũi tràn đầy khe dánh niên kỷ bước hán t ử túi đầu quỳ xuống đất nước mắt t u ô n đầy mặt ngửa mặt lên trời kêu khóc thần tiên h i ể n linh thần tiên h i ể n linh a có lao phụ ôm chặt trong ngực hài đồng phát ra nghẹn ngào tiếng khóc có dương công tại sau này sẽ không bao giờ lại chu thừa dương ngồi tại cây lúa cành cây trồng lên nghỉ ngơi nghe được cái này mẫu sinh số lượng đáy mắt lại là có chút vẻ thất vọng nguyên lai tưởng rằng đi qua linh dịch đổ vào hạt thóc sản lượng có thể trên phạm vi lớn tăng cao lại là không nghĩ tới chỉ so với nguyên bản cao một trăm năm mươi kg không đến khó tránh khỏi có chút thất vọng bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn dù sao cũng là lần đầu lấy linh dịch vung trồng tăng lượng tự nhiên rất không có khả năng tăng thêm quá nhiều mà ở trên vòng trời chu hy v i ệ t ẩn nấp thân hình quan sát phía giới huyên náo tràng cành ở sau lưng hắn thì là minh ngọc đô một đám luyện khí tu sĩ nhao thu liễm ư thế không được hiện thân q u ấ y nhiều phía dưới tình huống lần này là chu thừa dương khổ tâm thu hoạch thời điểm chu hy việt làm tốc chất từ không thể giọng khách gác d ọ n chủ hắn mang ra tu tới đây cũng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi chu thừa dương bày đi trên người ngứa ngáy m ả n h vụn chậm dãi đứng người lên đang định trở về lại chỉnh lý một hai liền trông thấy chu hy hòa hưng phấn dị thường chạy tới phụ thân lâm đại ca nói những cái k i a hạt ngũ cốc bên trong có chút đã đạt đến linh mễ tiêu chuẩn chúng ta thế mà dùng bình thường hạt tóc v u n trồng da linh lúa phan cốc có thể v u n trồng da linh lúa phụ thân đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta có thể vun trồng r a cao hơn phẩm chất linh lúa nghe được câu này chu thừa dương lại là những mày chậm nhạt vừa nói nói để lâm hiên đem những cái kia linh lúa tìm ra sau đó cho trồng tộc đưa đi chu hi hòa hơi xứng sở trong lòng nghi hoặc không hiểu kinh thanh hỏi phụ thân vì cái gì a chúng ta vun trồng nhiều năm như vậy rõ ràng tổng kết nhiều như vậy loại phương pháp có thể làm cho sản lượng càng tốt hơn thậm chí là ẩn chứa linh khí càng đậm vì gia tộc cường thịnh góp một viên gạch vì cái gì không vun trồng a chu thừa dương nhìn về phía trường tử ánh mắt bình tĩnh như nước nhân lực có cuối cùng mọi chuyện khó gây nên vi phụ đã giả cả đời này có thể đem vun trồng hạ thóc t chuyện này làm tốt đã là yêu cầu xa vời lại há có tinh lực đi vun trồng cái khác linh lúa một chuyện ngươi nếu có ý nghĩ này vậy liền đi tìm tội a chương bốn trăm bốn mươi hai là dân suy nghĩ chương bốn trăm bốn mươi hai là dân suy nghĩ chu hi hòa đứng tại chỗ bên hai thì là bốn phía bách tính g i e o họ tiếng động lớn tiếng la phát ra từ thực tình vì hắn phụ thân vui mừng kính nghệ trầm mặc hồi lâu hắn chậm rãi nắm chặt tay cầm đem hạt ngũ c ố c nắm ở lòng bàn tay không đông ra lại là ngẩm đầu nhìn qua chu thừa dương hài nhi không có phụ thân như vậy vĩ đại hài nhi sinh ở gia tộc sinh trưởng ở gia tộc trong lòng cũng chỉ có gia tộc nếu là cái này thật có thể vun trồng ra càng cao sản hơn linh lừa đến lớn mạnh gia tộc nội tình hài nhi nguyện đi một thử chu thừa dương meo cặp mắt lại chỉ là đứng người lên đập chu hi hòa b ả vai cười mắng ngươi tiểu t ử thúi này đi theo ta tại trong đất lục lọi mấy chục năm hiện tại ngược lại là cùng ta đánh lên d i ọ t quan ngươi có thể có lòng này ta tất nhiên là vui vẻ không thôi lại há có cái gì ta vĩ đại ngươi nhỏ hẹp bất quá đã có ý tưởng này vậy liền không cần lối bước còn lớn mật hơn đi thử càng phải chịu được tính tình đi thử cũng không thể bởi vì nhất thời thất bại liền đ ộ trí nhớ ngày đó vừa mới bắt đầu vun trồng thai lúa thời điểm ta và n g ư ờ i trần thúc hai người vào đêm đều canh dự ở ruộng lúa bên trong xem xét kết quả lại thảm đạm vô cùng thế nhưng là tức giận đến đã vài ngày đều ăn không ngon vẫn là lại bồi dưỡng đến mấy lần mới chậm rãi lục lọi ra vun trồng biện pháp đến nói xong chu thừa dương hoàn thủ đủ khoa tay m ộ t hai phá lệ rộng rãi thoải mái hồn nhiên không giống cái qua tuổi sáu mươi láo giả càng không giống phụ thân đối mặt con của mình nhìn qua trước mặt như thế phụ thân chu hi hòa không khỏi có chút hoảng hốt từ hắn từ tộc học viện đi ra bắt đầu Cũng c phía phía vì phụ n hưởng h t cả đời này có thể làm cho những này nhà cùng khổ ăn được cơm ăn cơm no đã vừa lòng thỏa ý trong lòng ngươi có chúng ta chu ra cái này tự nhiên là vô cùng tốt nhưng nếu là nếu có thể nhớ kỹ cũng muốn những phạm nhân này một h a i bọn hắn dù sao cũng là tại chúng ta chu gia Chỉ hạ sinh tức chúng ta làm con da lại há có thể để bọn hắn trôi qua khổ thảm mà không để ý các loại chậm chút trở về ta đem những năm này kinh nghiệm đều biên soạn t h à n h sách tuy nói không chính xác linh lúa bồi dưỡng hữu dụng nhưng cũng có thể làm cho người cái tham khảo dứt lời chu thừa dương vô nhẹ mấy lần chu hi hòa bà vai sau đó liền đi hướng đám người đem chỗ thu hoạch hạt thóc giữ lại làm ngày sau v u trồng gây giống như thế hồng đức tiến hành cũng là dẫn tới bách tính c ủ nghiệt gieo họ Thanh âm chấn thiên động địa, oanh minh bất r quá hắn tự định ra không phải vun trồng linh lúa mà là như thế nào vun g trồng càng nhiều cao sản cây nông nghiệp dùng cái này để càng nhiều phạm nhân sinh tức kéo dài bây giờ hạn chế chu i a chỉ hạ phạm nhân lớn mạnh có rất nhiều nhân tố hoặc hào cường thân hào nông thôn nước hiếp hoặc quan thương cấu kết lấn d ư ớ i hoặc tiên tộc bản căn cứ địa nhưng chỉ cần p h ạ m tục bách tính có thể ăn no bụng mạc ấm những yếu tố này đều sẽ được yếu hóa chỉ cần có thể yếu hóa những yếu tố này để phạm nhân quy mô không ngừng lớn mạnh là hắn có thể sớm đi thành t i ể u h ó a cơ thậm chí cao hơn như thế mới có đầy đủ thực lực giải quyết những vấn đề này tuy nói có gia tộc làm bị vào nhưng hắn làm thượng vị giả nếu là đều làm không được chấn áp dưới trướng lại như thế nào có uy tín thống ngự tứ phương giống như đương kim triệu hoàng chính là bởi vì thực lực không đủ cho nên mới khó mà tại đại sự bên trên thống ngự thế lực khắp nơi chỉ có thể xử lý một chút bình thường chính vụ Có Ngọc các học lực cứu Còn có thể dùng ngất một linh ấm biến hóa cỏ cây, hoặc là nghĩ biện pháp để một chút linh thực hóa thể tại thi, triệu tập tầm tỉnh, tráng thể ngất một một Minh phương hợp nghiên sinh. linh nghĩ pháp linh để giả, nuôi biến biện giảm dai. ấm sáng nông dân dân dùng xuống phòng Đô sự sự lập lây là không chỉ như thế còn muốn sáng lập công sự thi tu thủy lợi trúc cầu đê vương mức quan đạo kính đường chỉ có bốn phương thông suốt nhân vật lẫn nhau lưu thông bách tính thời gian mới có thể trôi qua tốt hơn kỳ công kỹ nghệ cũng không thể quên tuy nói những n à y đối bách tính thai hại không nhỏ lại là lợi nhiều hơn hại hẳn là thiết lập bách nghệ đường nghiên cứu các loại kỹ xạo công nghệ lại châm chức chuyển tri tại dân chu hi việt càng nghĩ càng sụp sôi cuối cùng càng là bỏ qua g i a tu sĩ hóa thành lưu qua n g hướng minh ngọc đô bay đi dự định đem đăm chiêu suy nghĩ biên soạn thành án điều này cũng làm cho bên cạnh gia tu nghi hoặc không thôi lại không một người dám hỏi thăm chỉ có thể theo sát phía sau hoặc là ở lại vân gian che chở cho phương chu thừa dương mặc dù bọn hắn không thèm để ý chu thừa dương vun trồng hạt thóc nhưng lại biết chu ra đ ố i nó phá lệ có trọng cái này nếu là phát sinh cái gì đột phá t ngoài ý muốn để bọn hắn không cẩn thận cứu lấy vậy coi như là đẩy trời đại công lao hà có thể bỏ lỡ mà ở phía dưới chu thừa dương tùy ý địa du tẩu trong đám người mặc cho từ những n à y chữ lớn không biết một cái nông dân đem hắn cất nhắc bắt đầu hướng lên trời cao nâng không ngừng phát ra trận trận phong khoáng ý cười một màn này cũng là dọa đến bốn phía long h ổ vệ cùng tu sĩ hai hùng kiếp vĩa sợ trong đám người hòa với cái gì gian tế thừa cơ hành hung làm ác mà tại mọi người không thấy được trong tầm mắt quân quận như nước thủy triều biển hương h ỏ a nguyện lực từ bốn phương tám hướng mà đến đem vùng thế giới này đều chiếu dọi đến kim sán huy hoàng trong đó càng có yếu ớt công n ư c giống như tơ vàng đồng dạng tại triều hải bên trong quần quận c h ì nổi hương hòa nguyện lực biến thành triều hải điên p h ơ n phân nửa rơi vào chu thừa dương trên thân một phần nhỏ thì rơi vào trần tài viễn chu hy hòa cùng một đám t ù y tùng trên thân bất quá bởi vì bọn hắn đều là phạm nhân thân thể liền giống như đồng hồ c ắ t đồng dạng hương hỏa nguyện lực nhất định là trong đó khách qua đường chỉ có công đức trường lưu hắn thân càng l à hóa thành mông lung quang huy che chở thân thể của bọn hắn hồn trong đó lấy chu thừa dương trên người công đức nồng nặc nhất gần nửa người đều đã biến thành kim sán mà tại mặt đất bao la chỗ sâu lại có một đạo giống như quỷ mị quỷ dị tồn tại đem ánh mắt rơi vào nơi này minh phủ đang cần như thế hồn phách bổ doanh c ò n có t h ể chờ m ộ t chút, để hắn lại n h i ề u g ó p nhặt c h ú t c ô n g đ ứ chương c 443 t h i ế t lập các ti c h ư ơ n g 443, thiết lập các ti truyền lệnh xuống thiết lập nông sự ti công sự ti mời chào tứ phương người tài b à trung niên kỹ nghệ về liền diệu thiết lập hộ ti thi, ti hợp lưu thiên hạ bách tính quê quán cân đối chỉ hạ chúng dân tận dân chi lợi hương bàng cường quốc thiết lập tàng thư viện rút lui lại chính viện đổi thiết lại chính ti đưa thái tế lệ rút lui tuần thú làm đổi thiết giám sát ti đưa chính ngự sử rút lui tại ti viện đ ổ i thiết ti tài chính đưa t r ị túc đại phu từng đạo chính lệnh từ chu hy việt trong tiểu viện t r u y ề n đ ế n ra tại toàn bộ minh ngọc đô thậm chí toàn bộ chu gia chỉ hạ nhấc lên sóng to gió lớn thế lực khắp nơi kinh động câu chiến nhao nhao hướng về cái này vòng xoay tới gần nhất là những cái kia nhà c ù n g khổ tại lúc trước bọn hắn muốn leo lên phía trên chỉ có thể chờ đợi sinh ra tiên duyên tử dùng cái này nhiễm phúc phận hoặc là dấn thân vào binh nghiệp liều mình làm vũ khí tốt mưu tiền đồ về phần đọc đủ thứ thi thư làm quan làm lại nhưng không có nhiều thiếu k ù n g khổ bách tính cân nhắc qua dù sao Coi như chu hy việt chưa hề hạn chế qua làm quan tiêu chuẩn nhưng nhà cùng khổ lại có mấy người mua được bút mực giấy nghiên lại có mấy nhà mời được phu tử tiên sinh không có những này coi như trị thế đ i ể n tịch đặt ở trước mặt bọn hắn cũng rất không có khả năng minh bạch đạo lý trong đó chớ nói chi là có điều ngộ ra cái này khiến cho dù là quan lại tuyển bản công chính công bằng cuối cùng người c h ú n g tuyển cũng nhiều là c ấ p nơi h ả o cường thị tộc tử đệ đã có trở thành đôi to khó vây thế g i a tư thế cũng chính là chu gia tử đệ thờ nhỏ trải qua tộc học giáo dưỡng nguyện đi ra người làm quan cũng khinh thường tại cùng dân bất lợi lúc này mới trình độ nhất định địa ngăn chặn lại những n à y hào cường thị tộc phát triển mà bây giờ nông sự ti công sự ti tuyển bạt lấy riêng phần mình kỹ nghệ làm chuẩn các nơi tam ban lục phòng chi lại cũng là tận mới thì lấy cơ sở yêu cầu là chỉ cần nhận ra chữ là được cái này khiến những cái kia dân chúng tầm thường làm sao không h o a n t ứ c kích động quan gia hồng đức quan gia thật sự là thanh thiên lão gia a còn có thể nhớ kỹ bọn ta láng giềng lầu cát trấn thành nông thôn không biết nhiều thiếu bách tính bởi vì những này chính lệnh cảm kích nước mắt linh hướng phía minh ngọc đô phương hướng quỷ xuống đất dập đầu các phương tiên t ộ c cũng đều có mà thay đổi bọn hắn không phải vì các ti chức quan hấp dẫn mà là những này chức quan có khả năng lưu đến công hiến chu hy việt thiết lập giám sát ty giám sát các phương còn lại tự nhiên cũng chế định c h ọ n vẹn khảo hạch chế độ nếu là ở nhiệm kỳ ở giữa các phương diện đều là lương người thì có thể căn cứ chính lệnh gây nên thu hoạch được nhất định điểm cống hiến mà như các phương diện đều là kém người thì phải nhận tương ứng c h ứ n g trị tình tiết nghiêm trọng càng là sẽ liên lụy gia tộc mà những n à y điểm cống hiến thì nhưng từ quận quốc khố đổi lấy các loại tiên phàm bảo vật cái này làm sao không để các nơi tiên tộc thị tộc sụp sôi chạy theo như vị vẫn phải mau chóng để gia tộc bồi dưỡng được một chút đan phủ tu sĩ mới được càng lớn hơn lực thôi động trì hạ tiên tộc gieo trồng linh vật đợi đột phá hóa cơ ta cũng nên thử lấy nhân đạo c h i pháp khai sáng k h á c loại phụ sửa đường tử nhìn xem có thể hay không thay thế nơi đầy tiêu hao hắn thiết lập cái này cống hiến chế độ tuy nói là từ trấn nam quận quốc khố đổi lấy nhưng kỳ thực chính là do chu gia đến cung cấp mà bây giờ không phải chu gia nguyên tài linh vật không đủ có nhiều như vậy tiên tộc gieo trồng cung cấp tất nhiên là không thiếu mà là tứ nghệ tu sĩ không đủ dùng đã khó mà cung ứng lớn như vậy nhu cầu mặc dù có hồ tráng hồn trường mối dạy bảo hoàn trình truyền nhưng muốn tại tứ nghệ bên trên có chỗ tạo nghệ cũng là cần năm này tháng nọ không ngừng khổ luyện như thế nào một sớm một chiều liền có thể học được bây giờ cũng qua rất nhiều năm chu tu dương bọn người ở tại tài nguyên đập mạnh dưới tứ nghệ tạo nghệ cũng mới khó khăn lắm bước vào nhất giai cấp độ có thể nghĩ tăng lên sao mà chậm chạp chu gia tu sĩ đều còn như vậy chớ nói chi là kim lâm đạo viện cùng chỉ hạ những tiên t ộ c đó dù là nắm giữ tương ứng truyền thừa cũng thường thường bị kết xù luyện chế thành bản mà hù sợ bước chân chỉ có thể tiểu đà tiểu náo h điện nếm thử tìm tòi cái này khiến cho qua nhiều năm như thế chu gia chỉ hạ tứ nghệ tu sĩ cũng không nhiều lại phần lớn là chút tạo nghệ mỏng cạn h ạ n g người toàn do chu gia cung ứng nhu cầu nghĩ tới đây chu hy việt ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm liền gặp hoàng trọc nhân khí từ bốn phương tám hướng vào tới đang không ngừng luyện hóa cái kia phương ngọc ấn khiến cho hắn càng nặng nề g h rộng rãi với lại theo chính lệnh thi hành vọt tới nhân đạo chi khí cũng càng nồng đậm cường hành trong đó nhưng cũng xen lẫn một chút dị thường khí c h ạ c h khiến người ta k h í càng hoàng trọc không rõ mà những này dị thường khí t r ạ c chính là ngàn vạn phàm nhân đối với cuộc sống chờ đợi đối tương lai mỹ hảo hứ tưởng muốn mang vương miện tất nhận hắn、nào? muốn lấy nhân đạo thành tôn lại há có thể không nhận hắn tệ chu hy việt thì thào nói nhỏ khi tức đột nhiên trở nên rộng rãi mênh mông cùng cái t i ê u ngọc cấn ở giữa liên hệ càng n g ậ t thiết nhưng hai mắt thần sắc cũng biến thành k h ô n g minh lạnh lùng cái gọi là nhân đạo chính là triệu tự lấy thần đạo làm gốc lại căn cứ nhân tộc tự thân đủ loại nhân tố từ đó mở ra tới rộng rãi đại đạo lấy nhân đạo ra khí tu hành cho người mượn tộc thương sinh thành t i ể u vĩ lực tự nhiên cũng sẽ có hương hỏa thần đạo tương tự ăn mòn cảm nhiễm chẳng qua là độc hại không có nghiêm trọng như vậy có thể ở trong đó bảo toàn tâm thần thôi dù sao hưng nhân đạo cần bố chính tiến hạng căn bản là để dân chúng không ngừng vươn lên. c ũ nếu g không phải giống phải thần đạo như h t đạo tập ngàn vạn tín ngưỡng vào một thân.、Mà、tại nước trong đỉnh, một ngàn vạn ngưỡng nước đỉnh, vào Mà đ ô i kim sán cá bơi ở trong nước phung trào, quay đến dòng trào, trọc hoàng quay suối Nếu rõ. là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện hắn chính là một đầu dài bốn tấc cá chạch tại nhân đạo chi khí ngày đêm xâm nhiễm dưới đã trở nên kim sán vàng sáng càng có huyễn lệ hoa văn trải rộng quanh thân cái đuôi nhẹ nhàng trục lãng miệng cần càng là tinh tế như tơ tựa như d â u rồng tại theo sóng đ ô n g đưa cảm nhận được chu hy việt tại nhìn chăm chú hắn còn linh động địa đánh ra bọn nước tựa như là tại đáp lại đồng dạng biến hóa cũng không nhỏ cũng không biết có khả năng hay không l ộ sắc thành long trúc mà phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể phát hiện tại đ ệ n h viện các nơi hoặc bày ra hoa lan b u ồ n cây cảnh hoặc gác lại bữa đá lưới đao c à n g có đồ uống trà dụng cụ bút mực nghiên mực các loại những vật này tự nhiên là chu hy việt nếm thử liền làm u ố n nhìn xem tại nhân đạo chi khí xâm nhiễm dưới bình thường vật dạng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào có khả năng thuế biến hạn mức cao nhất lại tại chỗ nào chỉ có những này phỏng đoán từng cái đạt được nhiệm g chứng hắn mới có nắm chắc hơn đi mở sáng tạo nhân đạo phụ tu sắc phong quan chức thậm chí là thành lập thần triều bình vân sơn dưới núi lại là hoàn toàn hoang lương đ i u hữu liền ngay cả hiện lộ ra cung điện lầu cát cũng lộ ra cực kỳ ảm đạm bị thua tại ngọn núi chỗ sâu lại có một phương trượng thức lớn nhỏ quỷ dị huyết trì trong đó máu tươi phun trào biến hóa cẳng có chân cụt tay đứt tản mát một bên huyết tinh gây mũi người n g h e buồn nôn tìm đập nhanh hoàng diên tuyển trần như nậu nằm ở trong huyết trì thần sát h à i lòng thư sướng kéo lên huyết thủy từ đỉnh đầu suối một m à xuống khí tức cũng theo đó cường h à n h một điểm đã đạt đến luyện khí cựu trọng mà tại cách đó không xa hoàng chính hoa thân hình c ò n xuống nhìn qua kinh khủng huyết trì đáy mắt lộ ra dãy r u ộ thống k ổ lại chỉ hóa thành từng nên bổ doanh một hai chỉ cần đem tu vi rèn luyện vững chắc ta liền có thể nếm thử đột phá hóa cơ nghe được câu này hoàng chính hoa thân thể run lên lại là thở dài một tiếng sau đó hướng ra phía ngoài gian nan đi đến chương 444, t h a y máu giả thân chương 444, t h a y máu giả thân nhìn qua hoàng chính hoa bóng lưng rời đi hoàng diên tuyền mặt mày có chút neo lại chật tay nâng huyết thủy t ắ m g ộ i thân thể đợi cho bản tọa thành tựu hóa cơ này g chính là các ngươi hoàng gia hủy diệt thời điểm hoàng huyền thanh ta muốn để ngươi trên trời có linh thiêng nhìn xem ta là như thế nào dùng ngươi hoàng gia bảo vật thành đạo cuối cùng lại là như thế nào hủy diệt ngươi hoàng gia giữ tận tiếng cười tại trong động quật q u a n quẩn chấn động đến bốn phía núi đá rung động mà tại bình vân sơn chỗ càng sâu hoàng huyền biện hai mắt ngốc trệ vô thần chính dẫn đầu một đám khải linh tu sĩ không ngừng bổ đục mở đạo q u ậ t làm hoàng diên tuyền đột phá chỗ tuy nói máu đạo lưu phái đột phá cũng sẽ dẫn phát dị tượng lại là không có cái khác t u hành pháp như vậy to lớn đơn giản liền là giống hát nha lão nhân như thế một chỗ sơn cốc huyết quang trùng tiên khi cơ phun trào phong vân vì thế hoàng diên tuyền cũng là hướng dẫn từng bước để hoàng chính hoa lần nữa đập nổi bắn sắt từ chu ra nơi đó mua một chút liễm tức che lại thêm bình vân sơn pháp trận hộ sơn chỉ cần không phải đặc biệt tới gần bình vân sơn tự phát hiện không được trong đó gì thường mà lấy hoàng gia bây giờ tình huống linh vật khan hiếm không có mấy thực lực bản thân cũng cũng không tệ lắm tu sĩ vẫn có hơn mười người trừ phi là đầu góc xảy ra vấn đề không phải cũng sẽ không nghĩ đến tới đây chớ nói chi là tới gần bình vân sơn gây chuyện đợi cho lúc hoàng hôn ngày đêm giao thế dương khí tiêu tán âm hàn phun g trào thời gian qua đi hơn mười năm bình vân sơn pháp trận lần nữa hiện hiện uy thế lại là cực kỳ không hiện cho dù là hoàng gia tu sĩ cũng không có mấy cái cảm giác được trong đó biến hóa chớ nói chi là dưới núi thôn trấn bên trong họ hoàng phạm nhân trong động quật hoàng diên tuyển thân mang áo bào đen ngồi tại trên bệ đá bốn phía thì đứng đấy hoàng gia rất nhiều tu sĩ ai cũng ước mơ nhìn qua hắn lấy nhìn hoàng diên tuyển có thể dẫn đầu bọn hắn tái hiện vinh quang của ngày xưa diên tuyển thế nhưng là chỗ nào thiếu sót cho nên đột phá chưa nắm chắc hoàng chính hoa gặp hoàng diên tuyển chậm chạp không đột phá không khỏi lo lắng hỏi nếu là như vậy vậy chúng ta lại rèn luyện chút thời gian vạn không thể gấp công mạo hiểm cuối cùng tổn hại tự thân hoàng diên tuyển ngắm nhìn một phía âm chầm ánh mắt để đám người không khỏi sợ hãi cuối cùng rơi vào hoàng chính hoa trên thân, đương nhiên là có ta còn cần mạng của các ngươi lời này vừa nói ra g i a tu sợ hãi nao nao thi triển thủ đoạn c h e trở thân lại bị hai cô uy áp c h ấ n áp không thể động đậy hoàng chính hoa làm vì đó bên trong duy nhất luyện khí tu sĩ đương nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bị c h ấ n trụ nhưng hắn cũng không kịp thúc làm sát chiêu liền có một đạo phong tuyệt phi hồng đột nhiên từ phía sau xuyên qua tim của hắn v ộ i liên tiếp đầu lâu cùng nhau bay ra á c h a luyện khí tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng lạnh cho dù thi thể tách rời hoàng chính h o a cũng còn có một hơi gắn bó tính mệnh chỉ là khí tức càng ngày càng yếu đối hư ả o nhìn qua hoàng huyền biện điền si bộ dáng hoàng, hoàng h chính hoa hải cốt cũng bị huyết quang ăn mòn thi thể tùy theo hóa thành bùn máu giống như một vòng nâng lên bụi đất không quan trọng gì hoàng diên tuyền bỗng nhiên hướng đỉnh đầu vách đá đánh tới liền gặp thạch phái nham băng Cái k huyết huyết không đủ, không đủ, muốn càng huyết nhiều hoàng y gia máu đợi ta thay máu giả thân nhất định có thể cải thiện hóa nhật thành tựu hóa cơ hắn như vậy gà t h é t lại là từ trong miệng phun ra một phương trong suốt sáng long lanh huyết tinh trên đó tản ra cường hoành máu đạo ý thế chính là lúc trước hoàng chính minh đổ sát mấy ngàn tộc nhân luyện chế hóa cơ bảo vật huyết phách tinh thạch đi qua hứa ra cái tia phiên khống hồn dày vò để hắn nhớ tới tất cả ký ức tự nhiên cũng biết mình cũng không phải là hoàng gia huyết mạch nếu là trực tiếp lấy huyết phách tinh thạch đột phá chỉ sợ liền một thành khả năng đều không có mà hắn lẫn vào bình vân sơn bản ý cũng chỉ là muốn mượn người hoàng gia tu hành đợi đem d i ệ t tộc để t i ế t trong lòng p h ấ n hận ngày sau lại đổ hóa cơ sự t ì n h nhưng hắn không nghĩ tới hoàng gia rất nhiều trong điện tịch lại vẫn có dấu không thiếu máu đạo bí pháp trải qua lĩnh hội nghiên cứu cũng là để hắn ngộ ra được một đạo quỷ dị bí pháp thay máu giá thân đã không phải người hoàng gia vậy hắn liền biến thành người hoàng gia thay mận đổi lấy hoàng gia thân thể máu đạo chi pháp hắn đột phá thành công khả năng liền có thể cao tới bốn thành bất quá biện pháp này có một tai h hại liền xem như hắn thay máu g i ả thân cũng vô pháp lâu dài gắn bó nhất định phải cách ba năm ngày liền lại giết chóc thúc làm một lần như thế mới có thể gắn bó không thay đổi hoàng huyền thanh ta đổi chủ ý ta không chỉ có sẽ không giết sạch các ngươi người hoàng gia càng biết che chở bọn hắn để bọn hắn đợi đợi k i ế p k i ế p biến thành của ta huyết nô nói xong hoàng diên tuyển thả người nhảy vào máu chạch bên trong chỉ nghe thấy thê lương một tiếng thân hình trong nháy mắt trở nên khô các khô bại tựa như là đã mất đi quanh thân huyết dịch bốn phía máu tươi tùy theo điên cuồng t r à n vào hắn trong cơ thể khiến cho một chút xíu một lần nữa no bụng doanh sức sống mà lơ lửng tại máu c h ạ c h trên không huyết phách tinh thạch lại là cùng hoàng diên tuyển dần dần bắt đầu sinh một c ố như có như không liên hệ hôm nay ta nhất định phải đạp trên hoàng gia thi hải thành đạo g ầ m lên giận dữ vang vọng đạo q u ậ t cái kêu huyết phách tinh thạch tùy theo rơi vào máu c h ạ c h một cố cường thịnh uy thế dần dần hiện hiện h i n h i ậ m huyết quang hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn cùng lúc đó hoàng huyền biển thì tại bình vân sơn trắng trợn đồ sát đem những tu sĩ kia ra quyến từng cái đầu ng toàn diện luyện làm huyết thủy dùng để bổ doanh lớn mạnh máu chạch quy mô cho dù bình vân sơn bên trong như nhân gian l i ệ n ngục sinh linh đồ thán nhưng có pháp trận cùng rất nhiều thủ đoạn che lấp ngăn cách ngoại giới tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả chân núi rất nhiều thôn trấn càng là một mảnh tường hòa không hề hay biết gia tộc đã phát sinh biến đổi lớn mấy ngày sau hai cái họ hoàng ngư dân chính tại chân núi đầm bên trong tung lưới bắt cá một người lực ga kéo lưới lại là nhắc lên đến mấy đầu trên thân hiện ra huyết sắc đại t h a n cá tựa như là bị tự lực đập nện qua đồng dạng lão thanh ngươi qua đây nhìn hôm nay cá như thế nào cổ quái như vậy một cái khác ngư dân nghe tiếng tới gần chỉ là nhìn một cái g i à n mua hai mắt lập tức ngưng làm một đoàn đừng nói là là trong hồ có cái gì yêu vật không được đến đem việc này nói cho t h ô n trưởng để hắn thỉnh tiên nhân xuống núi hàng phục cách làm nói xong hắn liền muốn thu lưới về thôn lại bị đồng bạn một thanh n í u lại chỉ vào nơi xa hoảng sợ hô to lão thanh ngươi nhìn trên tiên sơn có phải hay không có máu tại hướng phía dưới thấm mà tại tại chỗ rất xa bình vân sơn cùng đầm giáp d ư ớ i trần thổ địa mang đang có xích hồng máu tơi ư hướng phía dưới không ngừng chạy thê thảm kinh khủng bốn t n mươi bắt ngươi đi đổi chương bốn bắt ngươi đi đổi nhìn qua khủng bố như thế một màn hai người trong nháy mắt bị dọa đến tâm thần kinh dị đang muốn v ẽ t h u y ề n thoát đi liền có một bóng người xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đạp không mà đứng t u ấ n tú phiêu nhiên hai mắt lại là có chút tan r ã băng lãnh là tiên nhân bên trong một cái ngư dân n ơ m n ớ p lo sợ ngẩng đầu nhìn lại chật mừng rỡ không thôi t h i ế u nhân vàng xanh bài kiến nhưng hắn lời nói đều không có nói xong liền có một đạo hàn quang lướt qua hai người thi thể tùy theo ngăn cách dị địa hai mắt kinh ngạc khó minh hoàng huyền biển ngốc trệ nhìn qua chân núi thẩm thấu xuống huyết ủ y chật bản năng thúc làm thất pháp đem đều che lấp lúc này mới hóa thành lưu quang hướng hoàng gia chấn bay đi. Về thời gian này thật đúng là khoái hoạt giống như thần tiên a liền xem như trên núi tiên sư lại có thể có mấy cái so ta còn hưởng thụ cũng không biết huyền hải ra sao nếu là có thể xuống núi đi một lần ta cũng có thể lại đi theo dính được nhờ hoàng chính long có thể lên làm hoàng gia trấn t r ư ở n g trấn từ không phải hắn lợi hại cỡ nào hoàn toàn là bởi vì hắn chính là hoàng huyền biện thân thúc thúc lúc trước hắn vốn có thể đi theo hoàng huyền biện một nhà cùng nhau đi bình vân sơn bên trên làm tiên gia khách nhưng căn cứ thả làm p h ạ m tục ông nhà giàu không thành tiên núi nô b ộ c ý nghĩ hắn cũng không đi theo mà là lưu tại dưới núi chăm sóc hai nhà ruộng đồng về sau bởi vì hắn đức cao vọng trọng liền bị hoàng gia rất nhiều tộc lao đề cử lúc này mới may mắn trở thành hoàng gia trấn trưởng trấn mà những trong năm này hắn cũng là mượn hoàng huyền biện tiết tuổi làm mưa làm gió trắng trận vơ vét của cải được không khoái hoạt nhưng bởi vì cái gọi là cáo mượn a i hùn trung vi hư hoàng huyền biện mấy năm chưa từng xu liền ngay cả tu sĩ khác xuống số lần cũng biến thành càng ngày càng ít hắn khó tránh khỏi uy tín lọt vào suy yếu tự nhiên không còn dám giống như trước như vậy ngang ngược càng rắn rỡ nhưng ngày thường h ư n g l ạ c lại là không có giảm thiếu mảy may chính khi hắn như vậy suy nghĩ lấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn cao lớn cái bóng đem hắn bao phủ hải nhi hoàng chính long kinh hỉ hô to nhưng cũng ý thức được chính mình nói chuyện không ổn vội vàng sửa lời nói huyền hải ngươi hôm nay như thế nào tới thế nhưng là có chuyện gì thúc thúc nếu có thể rút một tay khi đang nói chuyện hắn cũng đang không ngừng quan sát hoàng huyền biện tân sắc lại nhìn không ra bất kỳ vật gì c hoàng ỉ có thể cáng khách khí cẩn thể thận, tùy t khí h lưng đều e cung chút hứa. Hiển nhiên mặt trời mọc, cách chọn tộc được Hiển nhiên nửa tháng, chọn vị tộc nhân lên núi, không thấp mặt trời sót. hứa. sai mỗi mười vị o huyền biển chỉ là cứng đờ phun ra một phen sau đó liền lần nữa hóa thành cầu vồng hướng bình vân sơn bay đi mà hoàng chính long lại là hưỡng thẳng thân thể hai mắt lộ ra dị quang mặc dù hắn không rõ hoàng huyền biển vì sao như vậy phân phó càng thấy hắn có mấy phần quá gì, nhưng cái này cùng hắn có gì liên quan hoàng huyền biển g á n g lâm chạy viện trong chân tất nhiên có không ít tộc nhân trông thấy hơn nữa còn rơi xuống phân phó như thế vậy hắn vừa vặn nhờ vào đó kéo đại kỳ lại hiển lộ vi phong v ề phần nói chọn mười người lên núi liền xem như đến ban thượng tiên duyên vẫn là mất mạng chịu chết hắn đều không để ý ha ha ha ha mau tới người mau tới người tiên sơn có lệnh vừa mới nửa ngày công phu hoàng huyền biện mệnh lệnh giống như như cất lốc cấp tốc chuyển khắp hoàng thị ba chấn hai mươi bảy thôn càng là đi qua hoàng chính long các loại một đám hoàng gia di láo tô son c h ắ t phấn tuyên truyền cái này cũng biến thành lên núi đến tiên duyên tắm r ử a tiên gia vinh quang đại h ả o sự tất nhiên là dẫn tới hoàng gia các mạch làm tên mạch tranh đấu hoàng chính long đám người nhờ vào đó âm thầm buôn bán danh mạch vơ vét của cải cái kiếm được gọi một cái đầy bùn đầy bát nhưng theo thời gian trôi qua, lên núi người càng đến càng nhiều lại chưa trở lại qua một lần liền như là biến mất biệt tích hoàng gia phạm tục tộc nhân khó tránh khỏi hoài nghi sinh dị nhất là những cái kia đã có tuổi l ã o giả càng ngợi vậy nhớ tới năm đó sự tình cũng là dẫn tới dối loạn bạo động cái này cũng khiến cho nguyên bản lên núi tắm rửa tiên gia vinh quang đại h ả o sự dần dần biến thành để hoàng gia tộc người sợ hãi lấy mạng dây thừng bất quá ngắn ngủi một năm công phu nơi đây tập tục liền đã đảo ngược người nghe trốn tránh người gặp bỏ trốn mất dạng sợ mình được tuyển chọn cùng người nhà vĩnh biệt không được tụ cũng chính là trong ả hữu bất quá bất mới núi đưa lên k trạch viện lại có hoàng chính long đánh liệt hít vài hơi tàu hút thuốc mặt mày nhũ chặt thật lâu không được bùng ra mà ở tại bụng phía thì ngồi mấy vị đức cao vọng trọng láo giả chính long người cùng tiên nhân người thân nhất nên biết tiên sơn tình huống ngươi liền cùng đại gia hỏa nói một chút cái này lên núi tộc nhân đừng nói là thật cùng nghe đồn như thế tái đi cần l á o giả cao mày lo lắng nói xong hắn vốn không nguyện quản những này nhưng không chịu nổi trong tộc thanh â m càng lúc càng lớn không thể không hỏi hắn an tâm hoàng chính long dùng tàu hút thuốc gõ go các bản nguyên bản ồn ào viện đỉnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt tùy theo hội tụ đến trên người hắn ta nói bao nhiêu lần đừng lại loạn truyền lời đồn bọn hắn lên núi muốn đi tắm rửa tiên gia vinh quang là thụ tiên khí tẩm bộ trưởng sinh đi không phải các ngươi nói những cái kêu loạn thất mắt tao về phần nói bọn hắn không hạ s tiên sơn có pháp trận ngăn cách cái này vừa mở vừa đóng cái kia đều cần tiêu hao tiên khí không phải có thể tùy tiện ra vào cái này nếu là tiên khí ít không đủ tiên nhân tu hành chẳng lẽ lại bắt các ngươi trên người hai l ạ n g thịt đi bộ à. từng tiếng như sắt rơi vào trong lòng mọi người để trong nội viện đống nhiên yên tĩnh những năm kia trưởng giả vẫn như cũ lòng nghi ngờ khó tiêu mà những cái kia trẻ trung hán tử trên mặt lại là lộ ra ước mơ thần s á c hiện nhiên đã không còn tin những lời đồ kia tốt, tất cả giải tán đi cả ngày liền biết muốn chút có không có. có công phu này như thế nào không đem trong nhà cái kia vài mẫu cây củ năm tốt như thế nào không nghĩ nhiều kiếm chút tiền lời này vừa nói ra đám người lung túng không thôi cũng là c ử i vang lấy chen trúc tán đi đợi cho tất cả mọi người rời đi hoàng chính long lại rút mạnh mấy ngụm tàu hút thuốc quay đầu nhìn về phía bình vân sơn đáy mắt lộ ra vẻ suy tư ta tốt chất nhi thúc thúc ta chỉ thích vinh h ò a phú quý đ ổ i minh phú quý không có thúc thúc chỉ có thể bắt ngươi đi đổi chương bốn trăm bốn mươi sáu hoa cơ chương bốn trăm bốn mươi sáu hoa cơ tuy nói thiết lập ra thi huyện nhà lập tức tăng thêm không thiếu quan lại trước vị hơi có chút hứa quan lại dư thừa rườm già tư thế nhưng liền lập tức mà nói lại là cực tốt trợ lực bất quá ngắn ngủi ba năm q u a n cảnh chu gia chỉ hạ nhân khẩu giống như giếng phu niên cùng tăng vọt càng có phụ cận quận huyện p h ạ m nhân nam rời ở đây thường định sống khiến cho chỉ hạ bách tính lập tức đạt đến gần hai trăm vạn c h ỉ hạ p h ạ m nhân nhiều cái kêu mang tới chỗ tốt tự nhiên cũng là cực lớn đứng nuôi chịu xào liền là tiên duyên tử tuy nói chu gia họ gốc tu sĩ chỉ có hai mươi số lượng nhưng chỉ hạ tu sĩ lại là có ngàn vạn nhiều hoặc thành đạo viện đệ tử hoặc là tiên tộc môn hộ mặc dù những tu sĩ này tư chất đều không cao phần lớn đều dừng bước tại khải linh cảnh giới tư chất tốt chút là lượt khí nhưng đều là chu gia có thể thúc đẩy to lớn dưới c h ư ớ lực lượng dù sao c h u gia tu sĩ cứ như vậy một số người cho dù là hao tổn một hai người tổn thất đều là cực lớn từ không thể mọi thứ đều tự thân đi làm tu vi cao chút tất nhiên là thụ chiêu m ộ xuôi nam chống cự yêu tộc c h ấ n thủ biên cương tu vi thấp thì tại c h ấ n nam quận nước cái này đại máy móc bên trong phát huy khí lực hoặc khởi công xây dựng thủy lợi hoặc hợp lực sửa đường lực tận hắn dùng mà c h u gia cầm giữ đan khí phụ trận lại cung cấp cương vực làm những tu sĩ này tới tu hành từ không cần lo lắng dưới chướng nội bộ lục đục không nghe sai khiến về phần nói như vậy trao đổi sẽ đ e m tu gia nội tỉnh bại quang cái kia càng là không thể nào sự tỉnh chỉ cần chu gia vẫn là trấn nam quận quốc tri chủ coi như cái gì cũng không làm những cái kia đê d i a i tài nguyên cũng tự sẽ hướng hắn dựa vào nội tình nhất định là càng ngày càng hùng hậu cho đến thâm bất khả chắc mà ngoại trừ tiên duyên tử bên ngoài phạm nhân số lượng tăng nhiều tự nhiên cũng có những chỗ tốt khác đầu tiên liền là nhân đạo gia khí chỉ có nhân khí càng đựng chu hy việt mới có thể đột phá hoa cơ thậm chí là thành tựu huyền an ngưỡng vọng cao hơn tiếp theo chính là có thể quyền thế chính lệnh thúc đẩy phạm nhân hoặc cố núi thủ lâm hoặc gìn giữ đất đai mở cương dùng cái này trường tồn một chút bình thường tài nguyên dù sao không phải tất cả tài nguyên đều chân quý hiếm thấy giống như trong núi thanh khí giang hà thủy khí bùi đất khí các loại liền tồn tại ở bình thường sơn giã giang hà ở giữa chỉ cần thêm chút hợp lý trị ngự cái k i a chính là lâu dài tài nguyên điểm tuy nói những thiên địa này khí chu gia không cần đến nhưng cũng như làm trao đổi c h i vật dùng để lôi kéo dưới trướng tiên tộc môn hộ mà ngoại trừ nhân khẩu bên trên biến hóa rõ ràng nhất chính là công nông sử nghi các loại sản lượng khả quan rau quả cốc loại cũng là sự thỏa mãn cực lớn chu gia chỉ hạ phàm nhân no bụng chi nạn về phần công sự cũng có một chút hiệu lực không tệ khí cụ xuất hiện như vậy nhưng vận chuyển nước lên núi cự khúc được nước dùng ít sức hiệu suất cao máy đập lúa những vật này mặc dù đối tu sĩ không có nửa điểm dùng lại là đối phản tục trợ giúp cực lớn khiến cho chu gia chỉ hạ một mảnh vui vẻ phồn vinh bách tính tường hòa hạnh phúc minh ngọc đô nhàn nhã tiểu viện chu hy việt một bộ áo bào đen xếp bằng ở bồ đoàn bên trên mông lung hoàng trọc khí chạch vờn quanh quanh thân lộ ra hắn phá lệ uy nghiêm rộng rãi cẳng có một c ỗ minh mông khí thế bảng bạc tại trong tiểu viện hiện hiện giống như đế hoàng quân l ô n g cái tia cá chạch co quắp tại vũng bùn bên trong hai mắt lưu chuyển hiển n h i ê n làm ở linh trí lại e ngại đến không dám phun trào góc phòng hoa lan rủ xuống c giờ phút này cũng là tính mịch địa nằm tại nguyên chỗ liền như là bình thường nhất phàm vật đồng dạng không còn có ngày xưa linh cơ mà tại chu hy việt đỉnh đầu hoàng hoàng nhân đạo chi khí hội tụ ở một phương sáng trói l o a mắt lại là so với di vãng muốn thuần túy thanh tịnh không ít tựa như là trong đó tạp chất giảm bớt nhân đạo sở d i sẽ có thần đạo tương tự ăn mòn cũng là bởi vì lập tức khổ sở phàm nhân sẽ đối với tương lai sinh ra mỹ hảo hễn u y tưởng cùng hy vọng xa vời hiện tại thời gian qua khá hơn một chút những này tự nhiên cũng liền tùy theo giảm đi một chút mà tại nhân đạo chi khí chính giữa cái kê phương ngọc cấn bộ dáng cũng phát sinh to lớn biến hóa trở nên tư phương tầm chính giống như ngọc t r ư ờ n g thị ấn rất nhiều sơn hà chim thú hoa văn d i ả i trên đó uy thế bàng bạc cường hành nặng nề g h như sơn nhạc cẳng có minh hoa huyền ti rủ xuống hắn khí tức kinh khủng tri điện ép tới tứ phương yên lặng thai ngén hai mươi hai năm một triệu dân tâm sở hướng hôm nay xem như trở thành chu hy việt nhẹ giọng nói nhỏ ngọc trắng bàn tay lớn liền hướng ngọc c ấn chộp tới đã thấy cái k i a phương ngọc c ấn đột nhiên rung động liền như là một đầu kiệt ngạo bất tuân ngự a hoang không muốn bị trói buộc câu trói bắt đầu điên cuồng bạo động hư lạnh một tiếng vang vọng định viện chu hy việt hai con ngươi trong nháy mắt trở nên kim sán huy hoàng bàng bàng giống như một tôn đế hoàng lâm thế bá đạo tôn nghiêm ta lấy nhân đạo chi khí tế l u y ệ ngươi n há có thể để ngươi tùy tính không công n ệ bàn tay lớn nắm chặt cái k i a phương ngọc ấn trong nháy mắt giống như là bị cự lực bóc chặt cho dù rung động đến cực kỳ kịch liệt cũng lại khó tránh thoát mảy may chậm rãi thu liễm như thế rơi vào chu hy việt trong lòng bàn tay một n ắ m ở ngọc ấn chu hy việt khí tức trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng gọn người x u n g quanh đạo chi khí như thôn tính tràn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt liền nhảy lên tới hóa cơ cấp độ hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên mà tại ngoại giới nguyên bản ồn à o huyên náo minh ngọc đô trong thành tu sĩ nhao nhao hiện thân l a n g không đặc lập ngưỡng vọng thiên không rộng rãi kinh quang ai cũng kinh hãi thất thần trong lòng bắt đầu sinh tính sợ sợ hãi hoảng nhân hoảng là thượng vị là thượng vị tại đột phá hóa cơ trong chốc lát tu sĩ ai cũng lạnh mình t h ầ n biến mà những cái kêu bách tính lại là kinh hô như nước thủy triều bọn hắn mặc dù không h i ể u tu hành nhưng bọn hắn biết thượng vị càng cường đại cuộc sống của bọn hắn liền sẽ trở nên càng tốt vê anh một cố quần quận uy thế khói động tứ phương sáng chói rộng rãi nhân đạo cổ sáng ở trong thiên địa hiện hiện làm cho tất cả mọi người tâm thần bỗng nhiên trầm xuống những cái kia lăng không tu sĩ tức thì bị bảng bạc uy thế ép tới rơi xuống đất không còn dám nhìn quanh tiên h không tình huống yếu đ ấ t kim hoàng quang huy từ cổ sáng hiện hiện thuận pháp trận hướng bốn phía điên cùng lan tràn mỗi chiếu dọi một chỗ liền cùng dân chúng địa phương sinh ra như có như không liên hệ khiến người ta đạo cổ sáng càng cường thịnh trong đó cái kia đạo rộng rãi khí tức càng là liên tục tăng lên bất quá uy thế tới cũng nhanh đi cũng nhanh đợi kim quang đem chọn cái chu ra chỉ hạ thành chấn thôn xóm đều lan tràn bao trùn liền bỗng nhiên tiêu tán không còn liền phản phất chưa hề xuất hiện qua cũng là để dân chúng trong thành thể s á c tinh thần buông lỏng những tu sĩ kia có thể thở dốc hoạt động nhưng cũng không dám lại tùy tiện lăng không phi thiên mà tại nhàn nhã trong tiểu viện chu hy v i ệ t đứng thẳng bất động thân hình thon dài giờ phút này lại là nguy nga như núi mông lung kim sán g quang huy hiện hiện b ố n phía tôn vinh cường thịnh khiến cho người bên ngoài không dám nhìn thẳng hắn khuôn mặt k h í tức bàng bạc như vực sâu cường hoành kinh khủng ở tại trong lòng bàn tay cái kia phương ngọc ấn không ngừng biến hóa hóa thành lớn chừng bàn tay ngọc tỳ tơ vàng khí c h ạ c vờn quanh du tẩu trên đó phía d liên tục k hắn g ngừng n bây giờ chỉ là mới bước lên hóa cơ cảnh giới nhưng chỉ cần thân ở minh ngọc đô là hắn có thể bằng vào dân tâm nhân khí tại hóa cơ nhất cảnh vô địch bất bại cái này kinh khủng bực nào nhất là như hôm nay mệnh mang theo cường tộc không dám trắng trận đ ổ sát nhân tộc khiến người ta đạo nhược điểm lớn nhất cũng không còn sót lại chút gì cái này nếu là không ngăn đường chỉ sợ không cần bao nhiêu năm n h â n tộc liền có thể thắng qua tất cả cường tộc cường tộc không tiếp nịch khiêng thiên mệnh cũng muốn ngăn cản nhân đạo mở vậy cái này sau này xem ra phải cẩn thận phát triển khiêm tốn mới được không quá qua lộ ra bắt mắt miễn cho cho gia tộc mang đến thái họa n bây giờ tại nhân tộc nội bộ người tu hành đạo không phải số ít tuy nói phần lớn cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo nhưng cũng có không thiếu thế lực quy mô thắng quá hắn chỉ cần cẩn thận khiêm tốn một chút cường tộc tự nhiên cũng là t r ư ớ c nhằm vào thế lực này Khải h triêu i ể nghĩ thánh, Chu h n o à Ấn Tỷ. c ư Chương ơ cơ cơ n đoán linh hóa cơ đan. Chương 447, đoán linh hóa cơ đan. n g g 447, 447, hóa hóa h như vậy chu hy v i ệ t chậm rãi thu liễm như thế xếp bằng ở bộ đoàn bên trên ngọc tỷ cũng theo đó tiêu tán không còn tuy nói hắn bây giờ thành t i ể u hóa cơ nhưng tự mình dù sao tới gần biên cương tóm lại vẫn là muốn khiêm tốn chút tận lực không h i ể n thánh người trước miễn cho dẫn tới cường tộc chú m ụ dù sao chỉ hạ tu sĩ hiểu được hắn là hóa cơ phía sau cũng có gia tộc làm ỉ vào ngày thường từ không cần hắn xuất thủ lấy nhân đạo câu tụ hồn phách bất diệt dễ dàng nhưng muốn để hắn trường tồn càng tại một chỗ thân có vĩ lực nơi đây khó vậy nói xong chu hy việt ngưng tụ một phương xa bản xuất hiện tại trước mặt trên đó có ba viên đại quân cờ hiện ra nam bắc phân bố mỗi con cờ bốn phía lại giải lấy rất nhiều nhỏ quân cờ chính đối ứng chu gia chỉ hạ ba tiên thành cùng trăm ngàn thành c h ấ n thôn xóm hóa cơ phía dưới tồn tại hồn phách bất quá có thể tồn thế một trăm hai mươi trở đây là thiên định vượt qua cái này vòng tuổi liền sẽ tự nhiên hồn phi phách tán quay về thiên n i ệ nếu là không đem vấn đề này giải quyết coi như tuyển bạn quan viên tiền nhiệm cũng bất quá là giải nhất thời chi khác bất k đơn giản là no bụng c h i nhạc vinh hoa phu quý cùng cái kia trường sinh bất tử chỉ cần giải quyết thọ nguyên vấn đề dù là chỉ là duyên thọ trường sinh hắn đều có thể tốt hơn địa trường ngự c h i hạ để c h i hạ càng thêm vững chắc thái bình để thanh chính liêm khiết quan viên trường tồn tại thế quản lý mục dưới mặc dù sẽ dẫn đến quyền thế c ố hóa khiến cho quan trường như chết nước không thay đổi nhưng này cũng tốt hơn vòng đi vòng lại tuyển bản kế t ủ dù sao đã có quan viên phẩm hạnh như thế nào tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn mà nối nghiệp ngự phẩm hạnh như thế nào lại là cần bách tính lấy tự thân làm đại giá mới có thể kiểm nghiệm được đi ra nếu là tuyển bản ra cái gì tham quan ô lại cương á đại tu h sĩ cuối cùng số lượng có ít càng biết bởi vì t h ấ n thủ một phương mà trong lòng sinh dị từ đó làm mưa làm gió coi như sự việc đã bại lộ cũng khó có thể trừng trị trừng trị quá nhẹ không đủ để chấn nhiếp ra tu trừng trị quá nặng biết hao tổn lại cực kỳ to lớn còn nếu là lấy nhân đạo pháp khí làm quan vị chức quyền liền có thể để phạm tục thân có vĩ lực thuận tiện quản lý che chở m ộ t phương coi như là không phải làm ác cũng chỉ cần quan tướng vị b ạ i miễn liền có thể còn có trận pháp chi đạo cũng cần suy tư cải tiến bây giờ bố trí pháp trận cuối cùng nông cạn đơn sơ khó mà đem tiên thành thôn chấn triệt để liên hệ tại một khối càng có tùy thời hư hao hoang phế khả năng như vậy suy nghĩ l ấ y chu hy v i ệ t tâm thần cũng theo đó rơi vào trước mặt s a bàn bên trên tâm niệm p h u n g trào không ngừng thôi diễn xa bàn biến hóa kim hoàng nhân đạo chi khí tùy theo hiện hiện ra chỉ ở tại thân hồn khiến cho hắn tâm thần rộng rãi tươi sáng nộ thạch lâm khoan h đứng tại lầu các bên trên nhìn ra xa xa nhàn nhã tiểu viện mà tại bên cạnh người thì đứng đây không thiếu quan viên có thạch ra họ gốc người cũng có phụ thuộc mà đến thị tộc tiểu còn lại bên cạnh một người nhìn không được hỏi thúc phụ bây giờ thượng vị đã thành đạo cái này sau này chúng ta là không phải hẳn là càng nói bao nhiêu lần bên ngoài hô chức vụ thạch lâm khoan nhữ mày quát lớn thượng vị như thế nào như thế nào chúng ta có thể ước đoán cái này sau này đều chung t h ự c chút dưới tay cũng đều xử lý sạch sẽ đừng tại đây cái thời điểm gây phiền phái càng đ ừ n g gặp nhau thành đoàn cái này khiến thượng vị thấy được tất nhiên sẽ cảm thấy chúng ta kết đ ả n g thành phái bốn phía quan mục nhao nhao cúi đầu phụ họa đại nhân dạy bảo chính là v ề phần yến vi châu tôn mấy họ nói đến đây thạch lâm khoan có chút dừng lại không cần để ý chỉ cần so với bọn hắn sạch sẽ tất nhiên là vô sự cái gọi là con trường liền không có mấy cái không nát đơn giản là so với ai khác quá xấu nhẹ ai quá xấu nào thôi hắn tin tưởng lấy chu hy việt tính tình ngày sau tất nhiên sẽ trừng trị bọn hắn những ngày ngày thường làm sằng làm bậy tiên tộc đến lúc đó chỉ cần tự mình khách quan thanh liêm đợi cho cái khác tiên tộc bị đánh ép c h ế t đ ể quyền thế tự nhiên sẽ hướng bọn hắn thạch ra dựa sắp vào nhất là một mực cùng tự mình đối nghịch tiến ra đến lúc đó không chừng sẽ suy bại thành bộ giá gì dù sao theo nhiều mặt lời luôn biết hỏa nguyên chân nhân tại biên cương hao tổn đạo cơ đã biến thành một kẻ phạm nhân mà bạch khê chân nhân lại bận bịu chu gia chính vụ ngày thường cũng sẽ không xảy ra đi bạch khê núi hai tòa chỗ dựa đều là ỉ vào không được gia tộc lại nhiều là ngu ngốc hỉ nhạc hạng người lại thế nào khả năng tại chu hy việt trì hạ trường tồn chu thường nguyên ý chí ngây n g không rõ hai mắt nổi lên phá lệ sợ người chậm rãi đẩy ra môn hộ môn trục phát ra tiếng cọ sát trói thai cho bụi tùy theo tản mát trên mặt đất cẳng có sán lạng ánh nắng chiếu xạ qua đến khiến cho hắn meo cặp mắt lại mà ở tại lòng bàn tay lại có một nhỏ bé bình thuốc trong đó linh cơ nồng đậm đến cực điểm cho dù thực hiện phong cấm chỗ miệng bình cũng vẫn là ngưng kết ra điểm, điểm linh dịch nước lộ khiến cho bốn phía đều linh động một chút chu thường nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm vận chuyển t h a n h thần thuật pháp tâm thần bên trên mọi mệnh trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa nhìn qua trong tay bình thuốc biến hóa hắn không khỏi những mảy khó dương xem ra vẫn phải dùng chuyên môn phong cấm phù lục t r ậ n pháp mới có thể phong được cái này linh cơ tiết lộ nói xong hắn lại hướng bình thuốc bên trên bảy mấy đạo thuật pháp linh cơ tiết lộ xu thế lúc này mới lại giảm bớt không thiếu mà vật trong tay của hắn chính là cực nguyên đoán thể pháp nguyên bộ rèn linh dịch luyện chế viên đăng dược giá trị hơn mười vạn linh thạch giá trên trời đăng dược có thể để luyện khí tu sĩ thành tiểu lục thân hóa cơ linh đan ban đầu hắn làm nếm thử luyện chế h u y n hoa đan lấy nhìn, nhìn trộn đ nhưng mấy chục lần luyện chế xuống tới lại là không thu hoạch được gì ngược lại còn hao tổn hơn ngàn linh thạch nguyên tài cũng là để tâm hắn thương yêu không dứt, c h ỉ có thể ngược lại nghiên cứu cái khác mà trời không phụ người có lòng tại năm này tháng nọ nghiên cứu l i n h hội dưới cuối cùng là để hắn lục lọi ra đem rèn linh dịch cố hóa ngưng đan biện pháp mặc dù tiêu hao so với trực tiếp luyện làm rèn linh dịch muốn phong phú không ít lại là càng thêm bất việc ẩn ấp thuận tiện vận chuyển Một viên tiểu tiểu đan dược, liền có thể thành ti viên liền gọi là đoán linh hóa cơ đan dược, có thể che lao có c h ỗ phúc chương bốn trăm bốn mươi tám lao có c h ỗ phúc tuy nói nhục thân hóa cơ chiến lược không đáng nói đến xâm pháp hai ba thành h ồ n phách nội tỉnh cũng mỏng cạn k h ó phòng càng là gần như đoạn tuyệt lại hướng lên tu hành khả năng nhưng đối với vốn là vô duyên hóa cơ luyện khí tu sĩ tôi nói coi như trong đó hai hại to lớn lại như thế nào vậy cái này cũng là thật sự hóa cơ như thế nào không v ị chi đến cuồng v ề phần tin tức này lưu truyền ra đi hắn cũng không làm sao lo lắng dù sao triệu quốc cái khác huyền đan thế lực khả năng không có nhục thân hóa cơ pháp môn nhưng cũng tất nhiên có bí pháp tương tự hoặc là giả hóa cơ hoặc là bí pháp đạo binh đương nhiên sẽ không để ý cái đồ chơi này cũng rất không có khả năng để ý ngược lại còn có thể đem các phủ các quận luyện khí tán tu dẫn tới từ đó tăng doanh lớn mạnh chỉ hạ thực lực dùng hơn mười vạn linh thạch đề g i linh tài chỉ vì đổi được một vị chiến lược thấp lại tiến không thể tiến giả hóa cơ ở trong đó được mất như thế nào thật đúng là không tốt cân nhắc đánh giá bất quá ngày sau ngược lại là có thể đây là bảo xây dựng thịnh sự linh sẽ bây giờ tốt xấu là một m phe thế lực có tổ phụ tọa c h ấ n từ không sợ người bên ngoài ngấp nghẽ chu thường nguyên cảm khái một phen sau đó liền hóa thành lưu quang hướng về long hồ đại doanh bay đi bây giờ đoán linh hóa cơ đ a n mới thành lập trong đó kỹ nghệ còn đơn sơ kém cần cải tiến tăng tiến tự không thể tùy tiện để ngoại nhân nếm thử miễn cho bị nhìn thấu trong đó luyện chế theo hầu tiếp theo lại thế nào cũng nên tăng cường chu gia bản tộc tu sĩ dùng dù sao chu huyền ngai cùng trần phúc sinh cũng còn không có thành tựu h ó a cơ tự thân tư chất thấp kém bình thường trong nhà cũng không có thích hợp bảo vật cung cấp hắn đột phá nếu là không lấy đan dược này thành tựu nhục thân h ó a cơ chỉ sợ thật sự thọ tận m à vẫn Long Hổ Đ mà đang thao luyện trên sân phường mỏng manh huyết quang ngưng tụ như hồng giống như phần hỏa liệt liệt đang không ngừng luyện hóa kim thạch chi vật chính là chu huyền ngai khai sáng lấy chiến luyện binh chi pháp nhìn qua như thế túc s á t một màn chu thừa nguyên cho dù là hóa cơ tu sĩ cũng vẫn là bị hắn chấn nghiếp đến khó mà ngôn ngữ trên điểm tướng đài chu huyền ngai thân mang huyền giáp chiến giáp chính thời khắc nhìn chăm chú lên kim thạch chi vật luyện hóa tình huống lại là trợt có nhận thấy hâm mộ quay đầu liền trông thấy chu thừa nguyên đạp hư giữa không trung thúc phụ chu thừa nguyên thân hình rơi xuống hướng phía chu huyền ngai thở g i i hành lễ hôm dẫn tới huyết quang không ngừng biến hóa đừng nói là là trong tộc xảy ra điều gì chuyện t h ậ n yếu chất nhi hôm nay tới đây là luyện chế ra một viên đ a n dược muốn cho thuốc phụ phục d ụ n g khi đang nói chuyện hắn đem bình thuốc từ trong ngực lấy ra sau đó đem tiền căn hậu quả cùng nhau nói ra đợi nghe xong những n à y trên bầu trời kim thạch chi vật cũng hiện ra tâm chắn hình dáng chỉ kém sau cùng khắc họa tế luyện chu huyền ngai nhạt vừa nói nói lấy về đi ta không cần thuốc phụ ngài vì sao không cần a chu thừa nguyên ngữ khí gấp rút ngài vì gia tộc khổ cực nhiều năm như vậy bây giờ thật vất vả có cơ hội đột phá như thế nào cũng là ngài đến chất nhi biết ngài tiết kiệm được nhà không muốn lãng phí gia tộc tài nguyên nhưng thúc phụ ngài đã chín mươi lăm coi như không vì mình suy nghĩ cái kia thừa minh nhận lúc bọn hắn đâu còn có tổ phụ lao nhân g i a ông ta năm đó phụ thân qua đời đại gia quy thiên lao nhân g i a ông ta liền đã thần thương không thôi n h ư thúc phụ lại khư khư cố trước chỉ sợ lao nhân g i a ông ta lại nghe được phía trước những cái kia chu huyền nhai còn bất vi sở động nhưng nghe đến cuối cùng vài câu hắn cũng là thần sắc lấp l ó e t h o á n g động b ờ môi mất máy thật lâu mới nói ra được ngày sau ta sẽ phục dụng nhưng bây giờ tốt xấu còn có hai ba mươi năm tốt sống thúc phụ cũng muốn thừa dịp sương q u t còn nóng thử lại lần nữa cái kia đoạn thương như thế nào nếu là thật sự có thể tế luyện thành công dùng cái này thành tựu i hóa cơ duyên thọ cũng có thể vì gia tộc giảm bớt một chút tiêu hao gặp chu huyền ngai nối lòng miệng chu thường nguyên cũng là rèn sắc khi còn nóng gấp giọng nói ra t h ú c phụ chất nhi biết ngài tâm tư nhưng tuổi gần tuổi xế chiều sẽ có tử khí suy tượng con thân đến lúc đó lại phục d ụ n g chỉ sợ lòng có dư mà thân đã suy sợ có thất bại chi hiểm Tốt tốt. Chu huyền ngai khoát tay háo cởi nói, nếu là 15 năm bên trong, ta vẫn như cũ không có thành, Chú cởi cũ có huyền như không nếu ngai nói, năm bên vẫn áo là nếu là tùy tiện đem cái này kém đan dược đưa đi tóm lại không tốt dễ dàng bị cao tu nhìn thấu nội tình trước hết để ngươi cứu công tử một chút thuốc đợi kỹ nghệ cao minh nan giải lại đi suy nghĩ cái khác cứ như vậy gia tộc có thể tăng thêm chiến lược ngươi cũng có thể được phản hồi từ đó cải tiến luyện chế kỹ nghệ cũng coi là nhất cử lương tiện nghe được câu này chu thừa nguyên cũng là vui cười không thôi linh nghiệm thì tình tế thăm dò chu huyền nhai trong cơ thể tình huống liền cảm giác được một đoạn đoạn thương chìm nổi tại linh khiếu bên trong càng bắn ra phong mang khí trạch đâm vào hắn linh n i ệ m ẩn ẩn làm đau không thể không tán đi linh n i ệ m đến chầm thần hiện tại xem ra bảo vật này chỉ sợ là năm đó chiến tử tại cổ h o à n g yêu vương trong tay vị kia thần tướng đại nhân thần binh tàn phiến bất quá nhiều như vậy thế lực vào núi tờ bảo từ không ngừng ta một nhà mưu đến hoàng tộc cũng chưa từng triệu m u ố n qua ứng cho là không thèm để ý hoặc là đã hư hao vô dụng chu huyền ngai đem rèn đúc tốt tấm chăn pháp khí thu nhập lòng bàn tay dư quang lường chu thừa nguyên một chút ngươi còn ở lại chỗ này nhưng là muốn hỗ trợ tế luyện một hai chất nhi cái này liền cáo lui chu thừa nguyên cười khổ một tiếng sau đó liền hóa thành đội quang bay trở về bạch khê núi nhìn qua hắn đi xa bóng lưng chu huyền ngai cương nghị khuôn mặt có chút chu n không đ ư ợ thừa ấ nguyên trở lại bạch khê núi liền trông thấy trần phúc sinh tay sắn rượu ngon đang muốn nâng ly lại là cảm nhận được cần câu chỉnh xuống trực tiếp liền bỏ rượu ngon không để ý đông nhiên sách can keo túm mắt nhìn thấy con cá liền muốn lộ ra mặt nước nhưng bị chu thừa nguyên đột nhiên giật mình cũng là thoát câu cá tán cá rượu đều là hay không Thưa vân. Không nghĩ u y ê n tới lao à cố giả ta còn ứ u c có thể có thành tiệu hóa cơ một ngày bất quá cũng tốt đợi thành tiệu hóa cơ lao giả ta cũng có thể có thừa lực đi hào hào trải vớt kinh các bên trong đạo tạng kinh các tàng thư so le lộn xộn đã sớm nhìn xem không thoải mái chương 449 n ă m đời thì chạm đời thứ ba tức tiêu chương 449 n ă m đời thì chạm đời thứ ba tức tiêu trần phúc sinh tư chất hai thôn có thửa ngày thường lại nhiều dưỡng sinh rèn thể đột phá bắt đầu tất nhiên là nước chạy thành sông vừa mới nửa ngày công phu liền thành liền đ ụ c thân hoa cơ nhưng cái này tóm lại không bằng đạo tham pháp đã không cảnh tượng kỳ dị dẫn dắt cũng không nguyên hồn linh nghiệm nảy mầm chỉ có lực cực kỳ mạnh mẽ khí cơ tại kính phong quấn lên trận trận phong xoáy m a lực đập vụn một chút bàn thạch đá núi tôi nhưng cũng để trần phúc sinh thỏa mãn hỉ nhạc Mà sau chu i thừa á nguyên không nghĩ g o à i chấn thì một phương, lại đem trần phúc sinh đột phá lúc biến hóa từng cái ảnh lưu niệm bảo tồn lại cùng chu t h i ê n linh cùng chu thừa cản đám người bàn giao một hay Liên phụ thân người a cùng mấy năm trước so sánh chu hi thịnh ký sắc muốn tinh thần không ít đã là bởi vì trong lòng thản nhiên tiếp nhận cũng cùng chu ra rất nhiều duyên thọ bộ doanh sinh cơ thủ đoạn có quan hệ phụ thân bây giờ là đại gia trường chúng ta một mạch lại cho gia tộc mang đến phiền thoái nhiều như vậy hãn dạng này bức bách mình cũng là bởi vì trong lòng khó có thể bình an chu hi thịnh nắm chặt tiến chỉ lan tay cầm ôn nu c h ấ n an nói mẫu thân nhân hậu thiện tâm liền c h ớ n ê n trách phụ thân rồi yến chỉ lan nhìn qua nhi t ử tang thương ngu bàn tay khe danh khô q u ắ t giống như vỏ cây cũng là buồn từ tâm đến ta như thế nào lại trách ngươi phụ thân chỉ là hắn quá mệt mỏi căng đến thật chặt nói xong yến chỉ lan ngữ khí bi thương không ngừng khẽ vớt chu hy thịnh tay cầm tựa như là sợ hai rốt cuộc không nhìn thấy lại tại lúc này một đạo dáng người cao g ầ y thân ảnh đi nhanh đi tới đoan trang q u ý khí thân mang lụa tơ vũ phục lại là cực kỳ già dặn anh tác hắn chính là chu m ư yến chu thường nguyên cùng yến chỉ lan tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm chưa từng nạp thiếp t ì m thất chỉ sinh dục một trai một cái chính là chu hy thịnh cùng chu n g u y ệ t tiến chu n g u y ệ t tiến mặc dù chỉ là một kẻ phạm nhân lại bởi vì tuổi nhỏ bị xem nhẹ liên quan thở nhỏ liền phá lệ h i ể u chuyện thông minh bây giờ càng là phụ trách quản lý chu gia tộc trong đất các loại tài chính làm việc lôi lệ phong hành cũng là dần dần có s ắ t đ ư ơ n g tử xưng hô liền ngay cả năm đó chu gia chọn rể ở rể nàng càng là một hơi kén rể hơn mười người lại không vì hoan dâm hưởng lạc mà là để những cái kia trai lơ giúp đỡ quản lý sự vụ thay nàng đi một chút phản tục làm khó sự tình mẫu thân phụ thân có thể từng xuất quan ta có một ít sự tình muốn thỉnh giáo phụ、thân. nhìn qua như thế lôi lệ phong hành nữ nhi tiến chỉ lan cũng là bùi ngùi m ã i thôi phụ thân ngươi bê quan chưa ra nếu là gia tộc bên trên sự vụ cùng ngươi thừa cản b á phụ bọn hắn thương thảo thuận tiện nghe được câu này chu nguyệt tiến ánh mắt tùy theo ảm đạm nàng làm chu gia tài chính t ộ c lão tự nhiên có thể từ gia tộc tròn và khuyết trông được g i a to lớn thai hoàng ẩm cái k i ế t chính là thu chi không nhất định bây giờ chu gia nhận t r ì hạ ngàn vạn b á c h tính các nơi tiên gia thị tộc hào cường cung cấp nuôi dưỡng tất nhiên là một mảnh vui vẻ p h ồ đinh t ộ kho tiền tài bạo vật tràn đầy thành núi chớ nói giống như bây giờ phân đủ loại khác biệt địa cung cấp nuôi dưỡng co cũng là không thành vấn đề nhưng theo chu gia không tách ra nhánh tán diệp cái này tất nhiên sẽ ủ thành to lớn thái họa thậm chí là sống sống đem chu gia l ô i chết dù sao cho dù là đãi ngộ thấp nhất chi thứ chi nhánh mỗi tháng cũng là muốn không thiếu tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng đơn thuần một cái tất nhiên là cực ít nhưng nếu là số lượng một trăm ngàn một triệu đâu vậy sẽ là một bút kết x ủ số lượng l i ê n lấy chu gia bây giờ lớn mạnh tốc độ đến xem ngày sau tất nhiên sẽ có chuyện như vậy phát sinh đến lúc đó hoặc là chu gia hướng ra phía ngoài khuất trường từ đó làm dịu trong đó gánh vác hoặc là nhất định phải mau trong chế định thực quy, quy định đến đâu một đời cái nào một chi sẽ không còn hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng biến thành bình thường phàm tục b á c h tính nàng lần này đến đây liền làm muốn cùng chu thường nguyên thương nghị việc này dù sao loại sự tình này chỉ có càng sớm chế định ảnh hưởng mới càng nhỏ nếu là thật sự đến lúc buộc phát đợi lại đến mưu đồ cải cách động một tí chính là một trăm ngàn một triệu tộc nhân an nguy lực cản chỉ có thể càng ngày càng lớn liền ngay cả như thế nào sửa đổi nàng đều nghĩ kỹ sáu tông ra mạnh tông chính mạch chủ có thể kéo dài kéo dài về phần trong đó chi thứ tử lệ thì không được thời đại tắm dựa vinh quang sáu tông phúc phận năm đời mà chém chi chi mạnh phúc phận đời thứ ba mà chém chi mà dựa theo nàng cái này thay đ c h ớ nói ba tông chu thừa cảnh đám người liền ngay cả chính nàng tử tôn hậu nhân cũng nhiều lắm là truyền thừa năm đời liền đem triệt để biến thành dân chúng tầm thường chỉ có chu tu vũ hậu nhân mới có thể kéo dài kéo dài hơn nữa còn phải là dòng độc đinh truyền thừa nếu là truyền thừa đoạn tuyệt vậy thì từ huyết thống người thân nhất thúc bá huynh đệ chọn lựa truyền thừa giống tuần trắc như thế chi mạch chi thứ càng là chỉ có thể phúc phận tổ tôn đời thứ ba với lại đái nộ cũng đem trục thay mặt tiêu giảm bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn không cho hậu nhân hưởng phúc cơ hội dù sao chu gia có nhất tộc uy nếu có trọng đại công tích người liền có thể đơn mở một mạch đồng t như vậy không chỉ có gia tộc gánh vác đạt được thật to tiêu giảm hơn nữa còn có thể cực đại điều động tộc nhân lòng cầu tiến coi như theo chu gia cường đại đơn mở một mạch cánh cửa cũng càng cất cao chỉ có hóa cơ tu sĩ hoặc là làm ra có thể thay đổi chu gia đại công tích người mới có thể đơn mở một mạch nhưng tốt xấu có một kia hy vọng tại còn nếu là hoàn toàn do gia tộc là tẩy cái kia tầng dưới chót nhất những cái kia t ộ c n h â n h ệ thứ chắc chắn trở thành gia tộc gánh nặng cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết biến thành người vô dụng vu gia tộc tại tự thân đều bất lợi nhưng chuyện này liên quan đến gia tộc c ă n cơ chỉ có c h ú thừa nguyên các loại một đám trưởng b ố i mới có thể đã định chứng thực nàng chỉ có thể ba phen mới bận tới đây tìm kiếm lại không nghĩ rằng nhiều lần vấp phải chắc t r ở đừng nói là thật muốn như vậy lại mang xuống sao nghĩ tới đây chu n g u y ệ t tiến không cam lòng siết chặt nằm đấm xanh nhạt ngón tay nắm ruốt lòng bàn tay trắng bệnh x i n h đỏ mấy năm này bên trong chu gia sinh có hơn nghìn người hơn nữa còn đang điên cùng tăng vọt mới quy mỗi đêm ban bố một ngày cái này sau này nhận được lực cản liền tăng lên một điểm cái này khiến nàng làm sao không sốt r u ộ t ruột, xốt ruột. mẫu thân nếu là phụ thân xuất quan ngài nhất định phải cùng hắn nói liền nói nữ nhi có quan hệ hồ gia tộc căn cơ đại sự muốn cùng hắn thương thảo tiến chỉ lan không hiểu những cái kia chỉ là từ ái địa đáp lại mà chu hi thịnh đục ngầu hai mắt lại bắn ra hảo quang ngẩng đầu nhìn về phía chu mười tiến ông thanh hỏi ngươi chỗ nói vu gia tộc có lợi vẫn là có hại vô luận là chu hi thịnh vẫn là chu thường nguyên đối với gia tộc đều hổ thẹn cảm giác chỉ cần đi chỗ nâng có thể đền bù gia tộc bọn hắn tự sẽ tận hết sức lực địa đi thi hành bao quát hắn hiện tại biến thành phạm nhân cũng còn muốn nghiên cứu hỏa đạo tu h à n pháp cũng là nghĩ cho gia tộc lưu lại một đạo dùng cái này để đền bù sai lầm chu n g u y ệ t tiến suy tư một lát ánh mắt kiên định như sắt vu gia tộc có lợi tại tộc nhân có lợi chương 450. m n i mới q sáu tông bảy mạch chương 450. m n i mới q sáu tông bảy mạch bạch ngọc cùng chủ điện mấy chục thân ảnh ngồi xuống ghế ở giữa chu thừa nguyên cùng chu tiến h linh ngồi tại trái phải ghế trước n h ấ t đầu mà tại phía sau bọn họ lại là tiền p h ả m đều có có chu giác du dạng này tân tấn hóa cơ chân nhân chu tu vũ chu tu khanh các loại một đám luyện khí tu sĩ cũng có chu thừa cản chu thừa thái các loại một đám tông mạch tộc lão tuần trác chu thừa giang cùng chu thừa chết làm ba mạch gia chủ tự nhiên cũng ở trong đó chu thừa minh cùng chu thừa chân làm k h á c loại hoa cơ vô luận như thế nào cũng có một chỗ cắm rủi coi như không cách nào đích thân tới ở đây cũng có người chuyên thay thế cũng liền tuần thanh lan tuần tu dục mấy cái bởi vì tuổi tắc quá nhỏ lúc này mới không có đến đây về phần chu huyền nhai bốn người bởi vì sớm đã ủy quyền không để ý cho nên cũng không một người xuất hiện nơi này trần phúc sinh đứng tại tàng kinh các tầng cao nhất cảm giác trong đại điện các loại đập tĩnh cũng là cười khổ lắc đầu sau đó quay người đi trở về trong các tiếp tục trải vớt các loại thuật pháp biệt tịch trong đại điện tĩnh mịch một mảnh những cái kia tông mạch tộc lao ai cũng nhữ mày khó dương về phần chư vị tu sĩ mặc dù mặt lộ vẻ khó khăn nhưng không có quá cấp tiến dù sao tu sĩ siêu nhiên tại phạm tục vô luận gia tộc như thế nào cải cách đều đem rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn nhiều nhất liền là ảnh hưởng thân nhân của bọn hắn mà có tu sĩ tại thân nhân tất nhiên không gặp qua quá kém từ không cần quá lo lắng thấy mọi người đều không nói chuyện chu thừa hoa nhịn không được hỏi n g u y ê n tiến như vậy biến đổi có phải hay không bước chân quá mức một ít không trách hắn như vậy cấp bách sốt ruột mà là hắn nguyên lai tưởng rằng trong tôn bối ra cái chu tu dương sau này liền có thể gối cao không lo nâng phụ huynh tồn tại ở tiên sơn tộc địa cùng gia tộc trường tồn tại ở thế nhưng bây giờ nếu là cái cách mới quy cái t i a đem mang ý nghĩa vô luận có hay không tu sĩ hắn mạch này đều nhất định biến thành m á c h tính toàn bộ đại phòng chỉ có chu thừa càn một mạch có thể c h u y ể n thừa cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận rõ ràng đại tông có tiên duyên tử là hắn cùng chu thừa đức hai nhà dựa vào cái gì là chu thừa càn hậu nhân lâu dài tổn thế mà bọn hắn liền muốn biến thành dân trung thấp cổ bé họng chu n g u y ệ t tiến tiến về phía trước một bước hướng phía bốn phía không mình hành lễ lại là không tiêu n g o không tự ti trong giọng nói càng có mấy phần khó mà kháng cự cường、ngạnh. c h ư vị thuốc ba trường bối n g u y ễ n tiến biết các ngươi muốn thay đổi chế chậm một chút từng bước một đến nhưng các ngươi biết năm ngoái chúng ta chu gia sinh nhiều thiếu hài từ sao a n chỉ có giải quyết dứt khoát mới có thể một cách chân chính cải cách nghe được lời nói này đám người trầm mặc không nói bọn hắn phần lớn đều là c h ụ gia cầm quyền tộc l a o chu nguyệt tiến nói ra vấn đề bọn hắn tự nhiên cũng thấy rõ ràng minh bạch biết rõ ngày sau t hai hại t hai hoàng ẩm nhưng thấy được cùng quả quyết đi nếm thử cải biến hai người này là hoàn toàn khác biệt dù sao đây không phải hành hình xử quyết cùng hung cực các phạm nhân mà là tại quyết định bọn hắn tử tôn hậu nhân tương lai làm trưởng b ố i người lại có mấy người có thể như thế nhân tâm tất nhiên là hy vọng tử tôn hậu nhân có thể một mực hưởng phúc k h o i hoạt nhưng bây giờ chu nguyệt tiến đều đem việc này đặt tới bên ngoài dù sao cũng nên có cái kết quả mới được trầm mặt thật lâu một thanh â m ở trong đại điện vang lên lại là chu thừa chết lên tiếng nếu theo nguyễn tiến nói cải cách vậy nếu là ngày sau có chi thứ phai nhạt ra khỏi năm lời c h i phúc xa đời thứ ba tri đức hết lần này tới lần khác sinh ra một tiên duyên tử thật là như thế nào kết thúc như lập làm ộ t mạch không hợp tộc quy pháp lý không lập lại vô danh không phần ở trong đó đãi nộ cũng không có chuẩn tắc cũng không thể nhân tử là tiên sư mà cha hắn mẫu là lùn cỏ phạm dân a như vậy xuống dưới chỉ sợ không cần ba năm thay mặt tiên phàm liền muốn giao nhau ngươi lời này vừa nói ra đám người chỉ cảm thấy nói có lý nhao nhao đem ánh mắt rơi vào chu n g u y ệ t tiến trên thân nhất là chu thừa hoa cùng chu thừa đức dạng này tộc l a o càng là nhìn đến sâu sắc chu n g u y ệ t tiến bỗng nhiên dừng lại bởi vì tu sĩ siêu nhiên tại p h ả n tục nàng quản lý cũng nhiều phạm là tục sự vụ đối với cái này từ không có suy nghĩ nhiều thiếu bất quá làng quản lý gia tộc nhiều năm như vậy khăn t r ù m hàng người há lại sẽ không có cách đối phó tất nhiên là nâng nhà nhập tộc địa tắm rửa gia tộc vinh quang bất quá phần này vinh quang dài ngắn như thế nào liền toàn theo tại tu sĩ tự thân mặc dù nàng không có nói rõ như thế nào nhưng ở trận đám người lại thế nào khả năng nghe không hiểu trong đó ý tứ ai cũng hoảng hốt sinh kinh như chi thứ thật ra đời tiên duyên tử cha hắn mẫu huynh đệ thì có thể đi theo chuyển nhập tộc địa hưởng thụ gia tộc chi mạch đáy ngộ mà một khi cái này tiên duyên tử thọ tận mà vẫn con cháu đời sau liền sẽ lần nữa biến thành dân chúng tầm thường cũng tức là vinh hoa phú quý toàn dựa vào một người mà luyện k h í tu sĩ thọ một trăm hai mươi trở cũng chính là bình thường phạm tục bốn năm thế hệ ngược lại là vẫn là năm đời mà chém chi về phần nói hắn may mắn thành tựu hóa cơ vậy dĩ nhiên là độc mở một mạch lại càng không có cái gì tốt lo lắng phía trước nhất chu thường nguyên khẽ vớt cảm nhìn về phía chu nguyệt tiến ánh mắt cũng càng nhu hỏa thân thiết một bên chu hy thịnh nằm tại chiếc ghế bên trên ánh mắt lưu chuyển biến hóa lại làm manh động một cái dự định mặc dù quanh người hắn tu vi đều bị triệu thể phong cấm nhưng có xí tâm viêm tại miễn cưỡng cũng coi là một vị giả hóa cơ chiến lược cứ như vậy liền có thể đem ba tông truyền thừa tặng cho mượn muội từ đó kéo dài kéo dài nghĩ tới đây hắn đang muốn gian nan bỏ lên lại bị hiến chỉ lan ấn trở về càng là ít có địa khắc nghiệt lạnh lùng cải chế càng quy là nguyệt t ế n nói ra nếu là nàng cũng không thể làm gương tốt lại như thế nào để cái khác t chu hy thịnh á khẩu không trả lời được chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại chiếc ghế khí tức càng xa suốt tinh thần chỉ m u ợ n một điểm lại trông thấy chu nguyệt tiến ánh mắt rơi vào đây vẫn là như vậy kiên định cường ngạnh tộc khác lao nhao nhao đưa ra riêng phần mình nghi vấn lại bị chu nguyệt tiến từng cái thuyết phục khiến cho trong đại điện lần nữa lâm vào trầm mặc chu thừa nguyên đứng dậy ngắm nhìn bốn phía dòng họ tộc nhân cao giọng nói ra chư vị nhưng còn có cái khác dị nghị nếu là không có vậy ta liền đem mới quy đã định hiện lên vu lão tổ xem qua lần này mới quy liền từ chúng ta bắt đầu sau này trăm lời truyền nghe được câu nói sau cùng chu thừa hoa đám người muốn nói lại tôi Cuối cùng lại đều không nói. Gặp đây, chu u bình mặc dù lòng có không đành lòng nhưng cũng biết đây là lương nâng đối với gia tộc này sau có lợi tất nhiên là đồng ý mà mới quy một khi công bố lại là tại chu gia nhấc lên sóng to gió lớn nhất là những bọn tiểu bối kia ai cũng kêu gen gen gì nhưng bọn hắn vị tim m ầ cạn lại thế nào khả năng kháng cự gia tộc thay đổi chi thế bất quá lần này thay đổi cải chế cũng là để chu gia từ nguyên bản sáu tông ba mạch biến thành sáu tông bảy mạch ngoại trừ ban đầu tuần t r c một mạch hổ mạch cùng phú dương giang sĩ một mạch bên ngoài chu thừa chân chu hy v i ệ t cùng chu thừa minh làm hóa cơ tu sĩ tự nhiên cũng mỗi nơi đứng một mạch cứ như vậy thứ tông ngược lại là danh chính nôn thuận trở lại chu trường an trưởng t ử chu thừa c h ạ c h trong tay mà nằm tông thì rơi vào chu thừa ngạn trong tay v ề p h ầ n cuối cùng một mạch thì là chu thừa dương khả năng đơn mở một mạch tự nhiên là chu thừa nguyên các loại một đám tu sĩ cùng bàn mà định ra đã là vì khen ngợi chu thừa dương gây nên công tích cũng là vì khích lệ tộc nhân nhường cho con đệ có thể hăng hái tiến tới chương bốn trăm năm mươi mốt một cái m a đầu chương bốn trăm năm mươi mốt tốt một cái ma đầu đông bình tiên thành nhìn qua gia tộc thủ dụ bên trên nội dung chu thừa chân mặc dù sớm có đón trước nhưng vẫn là nhịn không được thở dài dòng họ phúc phận năm đời tức chạm tam thế thì tiêu thật đúng là đủ khắc nghiệt dạng này cũng tốt cũng có thể để tộc nhân gấp gáp một chút không đến mức đại hoàng phế x a đoạn nghĩ tới đây hắn đưa tay dụ phóng tới bàn c ạ n h góc bắt đầu tiếp tục xử lý đông bình tiên thành chính vụ lại đem các tiên tộc bảy đ ồ cúng tư lương hoạch toán một phen thằng đến trông thấy quen thuộc chữ hắn lúc này mới ngừng lại ánh mắt lộ ra tưởng niệm tri sắc cũng không biết tu lang cùng tu mục thế nào trên tu hành có thể từng lười biếng đổi minh luyện chút thối linh đan gửi về thuận tiện đốc xúc một hai mới được tứ tông mặc dù tại sáu tông bên trong người tính nhầm không nhiều lắm nhưng kéo dài mấy chục năm bây giờ cũng là có gần ngàn người hắn số phận cũng so đại tông muốn tốt không ít ngoại trừ chu thừa chân cái này hóa cơ chân nhân bên ngoài lại là còn có ba vị tiên duyên tử một là chu thừa chân tôn bối chu tu lang linh quang hai t h ố n hai hai là chu thừa thái tiểu nhi tử chu hy hoài linh quang cũng vì hai t h ố n hai về phần cái cuối cùng thì là tứ tông tông chính chu thừa trạch tôn bối tên là chu tu mục linh quang chỉ có một tập bốn cho dù là tại chu gia Cũng chỉ có tuy h như h ể giống c Thừa Toàn, đột linh pháp phá dựa vào linh dẫn bí pháp miễn cưỡng l bí u ệ nói khí khổ k cảnh giới, sau này tu hành nhất định h này gian giới, sau tu là t ế n Bất quá, chu thừa chân ạ lại c cái ngược có tiên duyên tử dù sao cũng tốt hơn không có, cần cao. Chu c h thỏa hơn không phải hy Thừa h đối đi tốt với tiên vời nói vừa vọng quá này lòng duyên là Tuy gì sao xa tử ý, dù làm hóa cơ tu sĩ giáo sư chu tu lang bọn hắn tu hành không thành vấn đề nhưng tu hành chi đạo ngoại trừ tư chất cùng công pháp truyền thừa bên ngoài trọng yếu nhất liền là tu hành tài nguyên thậm chí có đôi khi cái s、so、a so trước đó cả hai còn trọng yếu hơn bạch khê núi làm chu gia kinh doanh mấy chục năm tộc địa thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm linh dược bảo tài đầy đủ tràn đầy các loại tu hành tư lương cũng là tất cả có còn có chu tiến h linh các loại một đàm hóa cơ tu sĩ dạy bảo từ không phải đông bình tiên thành có thể so sánh như thế tình huống tự chỉ có thể bỏ qua thân cận cũng muốn đem đưa đi tu hành chính làm chu thừa chân suy tư quả niệm lấy một đạo long hổ vệ từ ngoài điện đi nhanh chạy tới vì một chân trên đất đại nhân ngoài điện có một vàng họ phạm nhân nói có chuyện quan trọng b ằ n báo nghe được câu này chu thừa chân hơi x ư n g sở chậm nhặt vừa nói, nói để hắn tiến đến long hổ vệ ứng thanh lui ra đại điện cũng theo đó khôi phục kiến tĩnh chu thừa chân thì là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đ ề u để hắn truyền thừa kéo dài đây cũng là náo ra cái gì yêu thiêu thân năm đó chu bình thành tựu i hóa cơ cảnh giới chu gia đám người liền nghĩ qua đem hoàng gia chạm thảo trừ căn triệt để hủy diệt nhưng bởi vì hoàng gia ẩn mạch nguyên nhân lại thêm triều đình trị ngự cũng liền không giải quyết được gì về sau theo chu gia ngày càng c ư ờ n g đại hoàng gia suy bại tấn mánh lợi hại lại càng không có người để ý việc này hoàng chính hoa từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ sợ ta chu gia thanh toán tại hoàng gia ngày thường đều là kính nhi viết chi hiện tại lại chủ động tìm tới xem ra sở cầu sự tính không nhỏ nói như vậy lấy cái k i a long hổ vệ trở về mà đến bên cạnh thân đi theo một cái tặc mi thử nhãn hán t ử gậy gò quần áo một mạc đơn sơ h á n tử kia nhìn một cái gặp chu thừa chân liền lập tức quỳ trên mặt đất đập đến ầm ầm rung động thảo dân bùn đất châu b à i kiến đại tiên người người tới tìm bản tọa cần làm chuyện gì chu thừa chân mặc dù không có ngưng kết nguyên hồn linh nghiệm nhưng làm hóa cơ tu sĩ tự có cường đại uy thế hiền hóa cũng là để bùn đất châu không dám ngẩm đầu d ò n h ì n là trấn trưởng đại nhân phái tiểu nhân tới hắn để tiểu nhân đi cầu đại tiên người cứu ta hoàng gia nói xong vùng đất châu liệu mạng dập đầu trong nháy mắt liền đem mặt đất nhiễm đến đỏ thấm liên miên hơi nhạt huyết tinh tùy theo tràn mập ra hiển nhiên là thật gan sợ hoảng sợ chu thửa chân nhắm lại tầm mắt nhà ngươi vì sao không cầu viện định tiên ti vùng đất châu đầu áp sát vào trên mặt đất nghẹn nào khó tả về đại tiên người chấn trưởng đại nhân khác sai người đi nhưng sợ yêu ma quá mạnh định tiên ti nghe được câu này chu thửa chân ánh mắt có chút biến hóa đầu tiên là đem tiên thành quyền khống chế giao cho tín nhiệm cấp dưới sau đó liền hóa thành lưu qua n g hướng bình vân sơn bay đi hoàng gia cách tự mình trì hạ gần như thế nếu là thật sự giấu kín lấy cái gì yêu ma tất nhiên là nên nhanh chóng chu sát miễn cho ủ thành thai họa bất quá vì lý do an toàn hắn cũng thúc xử mấy đạo truyền âm phủ đi bạch khê núi đem lần này đi hành t u n g cáo chi một hai mà hắn mới bay đến bình vân sơn phụ cận liền trông thấy chân núi rất nhiều thôn chấn điệu hoang vu nhà hộ môn đỉnh đóng chặt lộ ra cực kỳ quỳ dị trọng yếu nhất chính là Hắn hiên ổn an bình bình không ổn an vần sơn bên trong, rung động. tử một giác hiểu cổ cảm được cô Cực quái. kỳ lại tại lúc này mấy đạo lưu quang t ừ bắc phi đến chính là tào thiên nguyên các loại một đám định t i ê n ti tu sĩ tào thiên nguyên đang vì hoàng gia lo lắng t ă n giận g nhưng trông thấy chu thừa chân thân ảnh cũng là hơi s ư ơ n g sở mặc dù chu thừa chân chỗ hiện ra uy thế xa yếu tại hắn nhưng cũng là thật sự hóa cơ khí tức cái này làm sao không để hắn sinh nghi đừng nói là là giả hóa cơ vẫn là chu gia mở ra tới đặc thù bí pháp mặc dù trong lòng nghi hoặc nan giải nhưng giờ này khắc này hắn tử không có nhiều thiếu lòng g i thanh thản bắt chuyện chỉ là hạ thấp người hành lễ làm đáp lại sau đó liền hướng phía bình vân sơn hét lớn một tiếng hoàng gia tu sĩ nhanh chóng tới đây thanh âm tại thuật pháp ra chỉ dưới trong nháy mắt liền truyền khắp tư phương chấn động đến pháp trận hư chướng gợn sóng liên tục nơi xa những cái kia thôn trấn cũng tái hiện bóng người lại là vẫn như cũ không dám đi ra cửa hộ trông thấy một màn như thế tào thiên nguyên l ử a giận trong lòng lại liệt mấy phần coi như yêu ma kia liền là hoàng gia tu sĩ nhưng lấy tự mình người thân làm thức ăn càng là độ ngược hơn nghìn người hẳn cái này chiêu bình trấn thủ làm sao không giận mấy chục năm trước liền đồ mấy ngàn dân hôm nay lại nặng đạo vết xe đổ các n g tại h ba hiện hiện, độ. năm g g trước đây hàn thúc làm thay máu giả thân mỹ pháp dùng cái này mượn nhờ huyết phách tinh thạch đột phá hóa cơ mặc dù miễn cưỡng đột phá thành công nhưng cũng tồn tại to lớn thai hoàng ngầm cái tiết chính là đạo tham bất ổn tùy thời đều có tan giã xu thế vì vững chắc đạo tham huyết nguyên tinh hắn lúc này mới không ngừng lấy hoàng gia phạm nhân là huyết thực bộ doanh trong đó tổn hại nhưng cho dù hắn nuốt hơn ngàn người đạo tham cũng chỉ là vững chắc một chút cũng may cùng hắn liên hệ càng mật thiết hơn một điểm cũng là không cần lại lo lắng nói tham dự chia lịa t ă n nan giã không có hoàng gia cái này ôn n u hương sau này vẫn phải mình tìm kiếm huyết thực tu hành thật đúng là để cho người ta bực bội rất à. dứt lời ngập trời huyết quang phóng lên tận trời trực tiếp đem bình t r ư ớ n g phá vỡ hướng phía tàu thiên nguyên cùng chu thửa chân tấn mạnh đánh tới tàu thiên nguyên sắc mặt biến hóa hai mắt tùy theo bắn ra t i n mang nghiêm nghị hét lớn Tốt một cái Chương、452. huyết hóa thần Chương huyết hóa thần biến 452. Huyết ma hóa thần biến ma ma khi đang nói chuyện tào thiên nguyên liền thúc xử suất quẩn quận mây triệu g i ậ n sương ngủ, đem huyết quang đều che lấp đánh tan uy thế bảng bạc cường hành chỉ là một cái may mắn đột phá máu đạo rắt rời dám như thế tùy ý làm bậy.、Phàng. mây Phang, như hồng đánh triều vậy à o bình vần sơn pháp t r n bên trên, trực tiếp đem bình trướng đều đánh nát, hiện ra trong hoang cảnh, càng có mỏng manh tinh lực hiện hiện, n trực tiếp tịch tạp vết ra lực cô chi có pha đem đều đó máu xâm h vu hướng phía ngọn núi chỗ sâu h o a n h s á t mà đi mênh mông bầu trời đích mây mù huy mang q u a n h kích đại địa đánh c h ú n g đất đá bay lên sân băng địa liệt còn lại những cái kia định tiên ti tu sĩ cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn ký kết ra một phương thiên địa đại trận đem bốn phía phong cầm chấn áp t ứ phương khí cơ tùy theo một trận như hãm bùn chạch khó đang c u ộ n trào đây là định tiên ti đặc thù pháp trận tên là nguyên huyền khóa tử trận lấy m ộ ư ơ i ba vị tu sĩ làm cơ sở liền có thể giam cầm một phương khí cơ thúc làm tu sĩ thực lực càng cường đại pháp trận giam cầm ý thế liền cũng càng lợi hại mà một bên chu thừa chân lại là đứng sừng sững tại chỗ cũng không th hắn thực lực chỉ có bình thường đạo tham pháp hai ba thành nếu là tùy tiện xuất thủ làm không tốt còn biết xáo trộn định tiên ti vây quét còn không bằng chức cán binh bất động mà đối đại thế cục biến hóa đương nhiên càng bởi vì tào thiên nguyên một lời nói để hắn lâm vào suy tư máu đạo tuyệt lộ đừng nói là máu đạo tu hành có cái gì to lớn thai họa ngầm không thành vẫn là đơn thuần con đường phía trước đoạn tuyệt không cách nào có thể tu như vậy suy tư cũng làm cho hắn nghĩ tới triệu quốc thậm chí nhân tộc đối ma đạo cách nhìn vô luận là hoàng tộc vẫn là thế lực khác mặc dù đối ma đạo nhiều lấy chân ép nhưng cũng không phải đội tận giết tuyệt thậm chí có xu hướng lực liền là ma đạo tô môn như thất môn bên trong quỷ âm môn thiên sát môn đều là tiếng xấu rõ ràng ma môn tả tông đây cũng là nhân tộc thái độ biểu hiện chỉ cần không phải thật cùng hung cực gắt tự chui đầu vào giọt có thể làm người tộc từ tổn hiến một điểm lực cái kia chính đáng hay không ma bất ma kỳ thật đều không phải là rất trọng yếu mà duy chỉ có màu nói tại toàn bộ triệu quốc cảnh nội chu thừa chân cũng chưa từng nghe nói qua lợi hại gì thế lực tồn tại nhiều nhất liền là có cái gì máu đạo tu sĩ sự tích nghe đồn nhưng cũng dừng ở hóa cơ cấp độ mà lấy tào thiên nguyên nói đến xem chỉ sợ là trong đó cất giấu cái gì bí sự máu đạo tu hành tấn mạnh thần tốc cho dù là tại gấp công tốc thành ma đạo gia pháp bên trong cũng là kinh khủng nhất nhanh chóng chỉ cần phàm tục huyết thực liền có thể đột nhiên tăng mạnh hiện tại xem ra chỉ sợ thật sự là có cái gì đại khủng bố ẩn vào trong đó vê anh đánh vào bình vân sơn thể mây triệu đông nhiên bộ c phát phá tán một đạo huyết hồng thân ảnh từ đó tấn mạnh tập ra vì thế mặc dù không so được tào tiên h nguyên cường hành nhưng lại để ra tu vì đó tim đập nhanh như có phong mang lâm tại tâm thần huyết quang lớn lên theo gió điên cuồng lan tràn che khuất bầu trời trong chớp mắt liền đem hơn phân nửa thiên mạc đều nhiễm làm thê lương huyết hồng giống như nhân gian liền ngục phía dưới thôn trấn sớm đã loạn cả một đoàn phụ nữ trẻ em kêu trên mũ tẩu láo trắng nắm lấy nông cụ ra hỏa hướng về tại chỗ rất xa chạy nạn có ít người đi về phía nam mà đi có chút thì đi trốn hướng đông bên cạnh hoàng gia phàm tục tộc nhân nguyên bản còn đối tiên sơn ôm lấy một tia hy vọng xa vời nhưng bây giờ thế cục lại thế nào khả năng không sợ không sợ nào còn dám dừng lại thêm mảy may kiệt kiệt kiệt bản tọa lấy tự mình tộc nhân là huyết thực có tội gì các ngươi dựa vào cái gì câu cầm bản tọa hoàng diên t u y ể n đạp lập giữa không trung một bộ áo sơ mi cổ bẻ trường bảo mặt mày lông tóc đều huyết hồng hai con ngươi càng là quỷ dị thê lương giống như dạ thu nóng t r o n g thấy một màn này tào thiên nguyên sắc mặt nghiêm túc như sắt hắn không nghĩ tới hoàng diên tuyền càng đã bị máu đạo ăn mòn tâm thần đang không ngừng hướng về t à vật x a đ o ạ n chỉ mong còn không có x a đ o ạ n quá sâu chu đạo h i u có thể giúp ta chu sát kẻ này đưa ta chiêu bình quận một mảnh trong sáng ta biết bạn trong lòng muôn vàn g nghi hoặc đợi chu sát kẻ này về sau định là đạo h i u từng cái giải thích nghi hoặc ngươi dứt lời tào thiên nguyên hai tay đại hợp liền có mấy đạo to lớn mây lưới đao c h ố n g giống ngưng tụ đem bốn phía huyết quang đạn tán kinh khủng như phong mà xa xa hoàng diên tuyền cũng không sợ chút nào chỉ gặp hắm ngử đem quanh thân ông trọn không ngừng ăn mòn cải biến hắn huyết đ ụ c bất quá c h ư ớ c mắt công phu hắn liền hóa thành một đạo trượng cao huyết ảnh thân hình giống như yêu như thú điên cuồng l y n ô hắn khí tức cũng theo đó tăng vọt mặc dù không có nhảy lên tới hóa cơ trung kỳ dĩ nhiên đã không kém cỏi tào thiên nguyên nhiều thiếu tiện tay một kích to lớn huyết trào tùy theo hiện hiện đ e m cái kia rất nhiều mây lưới la bắt n g ạ n h sinh b i n h b g nát hóa thành mỏng manh mây chiều tiêu tán ra kiệt kiệt kiệt thật sự là lực lượng cường đại để cho người ta say mê thống khoai a đây là hắn tấn thăng hóa cơ về sau từ đạo tham trung được đến bí pháp tên là huyết ma hóa thân bi nhưng tại trong thời gian ngắn lấy tự thân khí huyết làm cơ sở tài tăng lên trên diện rộng thực lực từ đó phía dưới phạt bên trên huyết chiến bất khuất kiệt kiệt kiệt, liền để bản tọa đến ước lượng một cái định tiên ti cân lượng a hoàng diên t u y ể n kêu to một tiếng thân hình hóa thành kinh khủng máu cầu rồng hướng tạo thiên nguyên tập sát m à đi trong chốc lát tinh hỏa va chạm v ê n h mình mây chiều huyết quang ầm ầm bạo động liền ngay cả nguyên huyền khóa tử trận cũng bị dư ba chấn động vỡ vụn da tu bị phản vệ đến khí huyết quần quận nhao nhao rơi xuống minh ông một bên chu thừa chân hóa thành lưu quang gia nhập chiến cuộc quyền phong cường hành n g h đến huyết quang p h á diệt t Vô vô c trận trận mặc dù hắn mượn nhờ bị pháp lực chiến hai người mà không bại nhưng cuối cùng thành tựu hóa cơ không lâu lại là tăng vọt chi thế lại thế nào có thể là hai vị đắm chìm lâu vậy chân nhân đối thủ dù là chu thừa chân thực lực kém xa hoàng diên tuyển hắn đối với tự thân lực lượng t h ư ờ n g ngự cũng vượt xa cái sau trong lúc phát tay đều là chống cự hóa nhất định thấy như thế thế cục hoàng diên tuyển ánh mắt lấp lóe đang muốn thúc làm sát chiêu oanh kích chu thừa chân từ đó đánh vỡ vây quanh chạy thoát nhưng lại từ sau người trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không tim đập nhanh đành phải bỏ qua mà chuyển công sát tào thiên nguyên mặc dù vẫn như cũ để hắn hóa thành huyết quang bỏ chạy chân trời nhưng cũng bị tào thiên nguyên một kích mây lưới đao coi trọng sáng tạo nửa thân thể đều vỡ thành huyết đ ụ c vụ mặt khí tức cũng yếu đuối suy vi gặp đây chu thừa chân đành phải thu uy thế sau đó bay đến tào thiên nguyên bền t ạ n h thân mặc dù hắn có thủ đoạn chấn sát hoàng diên tuyển nhưng đó là chu bình lưu cho hắn thủ đoạn bằng bệnh mà chu sát hoàng diên tuyển lại được không đến nửa điểm c h ỗ t ố t hạ có thể tùy ý vận dụng tào thiên nguyên tự nhiên cũng hiểu biết những này lại là không nói gì thêm chỉ là ngóng nhìn huyết quang hai mắt nhắm lại thành dây không chu kẻ này s ớ m tối ủ thành thái họa nghe được câu này chu thửa chân cười ngượng ngùng phụ họa vài tiếng sau đó giọng nói vừa chuyển hỏi tại hạ có một ít nghĩ hoặc có thể mời đạo hữu giải thích nghi hoặc một hai vì sao đạo hữu đối máu đạo kiên kỹ như vậy thế nhưng là trong đó có cái gì bí ẩn tào thiên nguyên nghe tiếng thở dài t h u ố c làm thuật pháp đem đại điệu bên trên lưu lại máu cầu vồng từng cái hoa đi máu đạo bên trong có đại khủng bố tu hành không được chương bốn trăm năm mươi ba máu đạo ẩn bí chương bốn trăm năm mươi ba máu đạo ẩn bí nghe được câu này chu t h ử a chân hơi s ư n g sở chật lại là trầm mặc không nói lẳng lặng lắng nghe tào thiên nguyên thuật trên thế giới này có một số việc nhất định là ẩn nấp tại trong năm tháng chỉ có tự thân đủ cường đại mới có tư cách để lộ mặt ngoài cái k i a đạo băng g ạ c thương m ụ c lan cùng thương long vương chi bí là như thế máu đạo ẩn bí cũng là như thế nếu như thật đem chuyện này đem ra công khai không chừng sẽ dẫn phát cái gì sóng to gió lớn Tào t giống n như n ì n mới ma đầu kia thi triển thủ đoạn chính là máu đạo bí pháp huyết ma hóa thân biến có thể tại trong thời gian ngắn tê các máu tăng doanh tự thân chiến lược pham đến người chỉ cho là đạo tham tự có chi pháp lại là không hề hay biết mình đã bị ăn mòn không cách nào tự kiềm chế về phần nói lấy máu đạo thành tựu i huyền đan cái kia càng là tuyệt đối không thể một khi đột phá huyền đan liền sẽ bị máu đạo bên trong đại khủng bố triệt để ăn mòn không chế hóa thành huyết ma yêu t à c h i vật làm hại một phương tào thiên nguyên ngữ khí dung động uy chật thở dài ta nguyên lai tưởng rằng g i a hỏa này chỉ là máu đạo sơ thành chưa bị triệt để độc hại ăn mòn hiện tại xem ra chỉ sợ là lại không quay đầu ngày một bên chu thừa chân cũng là bừng tỉnh đại nộ cuối cùng minh mạch vì sao thế gian lưu truyền máu đạo thuật pháp như vậy hữu ít lại phần lớn là bình thường kém p h á p m ô n hiện tại xem ra tất nhiên là nhân tộc đại năng trong bóng tối ách chế máu đạo truyền thừa dùng cái này lẩn tránh nơi đầy thái họa liền là không biết ở trong đó đại khủng bố đến tột cùng là cái gì tào thiên nguyên sắc mặt biến hóa chỉ là khoát tay á o cái kêu đại khủng bố không phải ngươi ta có thể nói luận đạo h ư u đem việc này ghi lại liền có thể không cần thiết lưu truyền rộng rãi dứt lời tào thiên nguyên liền phân p h ó thuộc hạ bắt đầu dàn xếp hoàng gia phản tục tộc nhân thuận tiện hấp thu một chút người hoàng gia khí huyết làm huyết mạch truy tung mà tại quá trình này có chuyện cũng là để hắn bắt đầu sinh n g h i hoặc cái tiết chính là hoàng gia gần vạn tộc người nhưng không có một cái tiên duyên tử bất quá hắn chỉ làm đều bị hoàng diên t u y ể n luyện hóa làm hết thực cũng không có quá để ở trong lòng đợi chỉnh đốn xong đây hết thảy tào thiên nguyên hướng phía chu thừa chân chấp tay thở dài đã sáng tỏ vậy tại hạ liền không cái dày đạo hữu bây giờ ma đầu kia thân chịu trọng thương định giấu tại một chỗ uống máu chữa thương lão phu đi trước đem đền tội lại đến tiếp đạo hữu chỉ là cái này hoàng gia cùng quý tộc chỉ hạ như thế gần có thể mời đạo hữu nói như vậy đấy tào thiên nguyên trên mặt cũng lộ ra mấy phần xấu hổ chu gia cùng hoàng gia ân đoán hắn cũng là biết được một chút chu gia có thể làm cho hoàng gia trường tồn đã là lương thiện hiện tại hắn còn muốn chu gia chiếu cố hoàng gia một hai cái này làm sao không thèm thủng chu thừa chân sắc mặt bình tĩnh chỉ là cầm tay b á p lễ phàm nhân vô tội không đoán tại hạ tự sẽ chăm sóc đem giàn xếp thỏa làm đạo hữu đại thiện tào thiên nguyên nghe tiếng run lên hướng phía chu thừa chân không người thở dài sau đó liền dẫn ra tu hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay lượn mà đi đợi hắn đi xa chu thừa chân lúc này mới quay đầu nhìn về phía, phía dưới lang t ạ hỗn loạn cao giọng hét lớn hoàng gia phạm tục người cầm quyền nhưng tại lời này vừa nói ra, những người phàm tục kia ai cũng túi đầu bộ dạ n g phục tùng chỉ dám xì xào bàn tán mà hoàng chính long núp ở một bụi cỏ đống bên trong chính run l ờ i b ậ y nghe được cái này tiếng gọi âm ĩ lại chăm chú nhìn gặp chu thừa t r â n quần áo phới sức vội vàng bỏ lên quỳ trên mặt đất teo rên hô to t i ể u nhân hoàng gia trưởng trấn hoàng chính long b á i kiến đại tiên người chu thừa t r â n có chút ghé mắt hắn có thể tới đây liền là cái này hoàng chính long sai người đi gọi bây giờ hắn còn có thể đỉnh lấy như thế thế cục tiến lên đón lấy hoặc là trung nhà yêu tộc thuần hậu hàng người hoặc là liền là xem xét thời thế một tay hào thủ bất quá vô luận là cái trước vẫn là cái sau hắn là vậy liền từ ngươi triệu tập tộc nhân nam rời đến ta đông bình tiên thành phía bắc c h i đ ị a an cư sinh tờ ca nếu là có người lo lắng c ô thủ không muốn rời đi cũng chớ cơ cầu dứt lời chu t h ử a chân cũng hóa thành cầu vòng trốn đi thật xa tuy nói bình vân sơn là một phương không tầm thường sơn nhạc nhưng trong đó nội tỉnh đã sớm bị hoàng chính hoa bán thành tiền c h i t đề liền ngay cả linh cơ địa mạch cũng bị hoàng diên tuyển trà đạo đến hoang phế không thành đ ã biến thành một mảnh phế đ ị a c u n g chung kiến trải vớt địa cơ còn không bằng cách khắc một núi tới bất việc chút hiện tại hoàng gia có giá trị nhất cũng chính là đám này phạm nhân tốt xấu còn có thể sinh ra nhân đạo gia khí là trong ự lúc nhất thời sợ hai mê man hoàng gia phạm nhân tựa như là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng nhao nhao hướng phía hoàng chính long không ngừng dựa sắt vào cho dù trong đó một chút phe phái lòng có bất mãn nhưng bây giờ hoàng chính long được chu ra tiên nhân khẩu dụ bọn hắn cũng chỉ có thể lặng tiếng phụ thuộc cũng có một chút tuổi già người không muốn bỏ qua cố thổ cũng là bị hoàng chính long dung túng thủ hạ đem tài vật lương thực đều bắt đi lấy tên đẹp khôi phục tổ tông vinh quang c h i cẩn vẹn vẹn chỉ là hơn nửa ngày công phu hoàng gia chỉ hạ rất nhiều thôn c h ấ n liền lâm vào hỗn loạn tư ơ n g mừng so với mới đại chiến còn kinh khủng hơn một chút phòng ốc bị đạp đổ sụp đổ tiếng kêu rên liên tiếp càng có lao hấu phụ nữ trẻ em bị ứ c hiếp nhân tính ác giống như thủy triều liệt hỏa điên cuồng lan tràn đều rơi vào đồng tộc người thân t r ê n thân mà hoàng chính long các loại một đám người cầm quyền thì coi thường lấy đây hết thảy bọn hắn chỉ là bình thường phạm nhân mặc dù có một chút uy tín nhưng cũng không đủ vũ lực là tuyệt nhiên ép không được hoàng gia nhiều người như vậy chỉ có thả mới về phần đ hoàng chính minh rất nhiều tu sĩ linh vị thì theo liệt hỏa cùng nhau hóa thành cho tàn tan thành mây khói chu thừa chân vừa về tới đông bình tiên thành liệt tương lai long đi mạch đều chuyển về bạch khê núi mà tại hoàng hôn đem rủ xuống thời khắc liền có một người rơi vào trong thành chính là chu giắc du mặc dù hoàng diên tuyền làm ác tại t r i ê u bình quận cùng chu gia không có bất cứ quan hệ nào hoàn toàn có thể trí chi không để ý nhưng có đôi khi không chỉ chỉ nhìn phải t r ă n g tại trì hạ cương vực càng phải nhìn tình huống thực tế như thế nào chu gia là một phương đại thế lực mặc dù trên danh nghĩa chỉ có tự mình trì hạ bốn trăm dặm sơn hà nhưng trên thực tế phụ cận quận huyện đều là kỳ thế lực ảnh hưởng khu vực đây cũng là các phương đều là ngầm thừa nhận sự thật thanh vân môn các loại đại thế lực đều là như thế hiện tại một giới máu đạo tu sĩ tại chu gia thế lực ảnh hưởng phạm vi bên trong là không phải làm ác chu gia cái này nếu là không làm chút lộ ra ngoài tất nhiên sẽ thật to ảnh hưởng thanh danh thậm chí là tại nhân tộc cao tu trong lòng tín nhiệm cũng nguyên nhân chính là như thế chu thường nguyên mới điều động chu giác dù đến chả ma trừ ác chương 454. n h ặ t được tiện nghi chương 454, n h ặ t được tiện nghi triều bình của bắc một tia chốc từ thiên không rơi xuống phá vỡ d â y núi hoang dã yên tĩnh hoàng diên tuyển biến thành huyết ảnh cũng bị bổ đến tinh lực tăng g ã khi cơ hôn loạn mãnh liệt càng là trực tiếp bị đánh trở về c h â n thân vốn là thảm thiết trên thân thể lại nhiều vô số đạo dữ tợn vết rách như là một tôn đem nát sứ tượng lôi hổ du t ẩ u trên đó tùy thời đều có phá diệt hung hiểm ta cùng các ngươi chu ra không oán không cựu vì sao muốn như thế bởi tận giết tuyệt hoàng diên tuyển quay đầu quát trói thai thân hình không ngừng biến hóa hóa thành huyết ảnh lưu quang bỏ chạy sơn giã các ngươi ma đầu chớ có nói bậy mà tại trong tầng lây chu giác du thân mang l a m bạch chiến giáp cầm trong tay một phương lôi hỏa p h á p lệnh lôi đỉnh c u ầ n c u ậ n bạo động tựa như thẩm chỉ tại hình phạt thế gian trong lúc giơ tay nhấp chân liền có kinh khủng lôi đình ầm ầm nổ hiện xe lẫn liệt hỏa nổ bắn ra mà xuống. b ộ đến cái kia huyết ảnh lưu quang không chỗ trôi đến thân hình tràn ngập nguy hiểm ở sau lưng hắn tạo thiên nguyên yên l ặ n g thúc làm lấy mây triều chi khí nhìn như mây trôi nước chảy kỳ thực trong lòng đã nhấc lên kinh đ à o hải lãng cái này chu ra lập tộc không hơn trăm năm như thế nào sẽ có thực lực cường đại như thế hậu bối lôi pháp cương dương chính m i n h không nói lại vẫn có thể n ị c h phạt thợ ư n g vị chu tả c h ấ n ma ngươi quả nhiên là khó lường mà ở phía dưới huyết ảnh lần nữa bị kinh lôi bổ chúng đỏ thấm máu tươi huy sái trường không hoàng diên tuyển toàn bộ rơi xuống đại địa nệ đến bùi đất tung bay đất đá vỡ nát tử tán hắm nằm tại trong hố sâu khi tức y nhìn lên bầu trời tôn này trưởng ngự lôi đ ỉ n h trang nghiêm thần trị trong lòng ngăn không được địa bắt đầu sinh sợ hãi ma đạo nhiều tu quỷ sát huyết â m các loại nói nhất sợ liền là lôi hỏa chi lưu m a thiên cung vị này sở tu lôi đ ỉ n h cương dương đến cực điểm còn trưởng ngự lấy một phương lôi hỏa lệnh pháp khí mà hắn lại thân chịu trọng tương cái này khiến hắn như thế nào cùng hắn chém giết có thể kiên trì cho tới bây giờ thời điểm đã là hắn thực lực hùng hậu không phải đã sớm hóa thành lôi đ ỉ n h dưới một vòng cho tản tọa hôm nay vẫn tại tay người, đây là thiên mệnh trổ đến động thủ đi hoàng diên tuyền ngồi phịch ở động trong hầm hấp hôi yếu đuối lại là một bộ nhận mệnh tư thế hướng phía thiên không thản nhiên hô to chu giác du nhữ mày trong tay lôi hỏa lệnh tùy theo điên cuồng biến hóa lôi đình bạo động t r t hiện càng có viêm hỏa phun trào đánh c h ú n g bốn phía vân hải đốt đốt phá tán chính là đang nổi lên một đạo kinh khủng s á t chiêu người ma đầu kia lại vẫn có thể có như thế giác ngộ ngược lại là ta xem nhẹ ngươi chiêu này tên là lôi viêm xích hổng chính là ta đột phá hóa cơ sau khai sáng s á t chiêu ngươi là đáp ứng cái này s á t chiêu đệ nhất nhân cũng coi là chết có ý nghĩa nói xong lôi đình chút xuống nổ bắn ra mà xuống chừng thân người phẩm chất diễm hỏa vờn quanh hiện lên trên đó sáng rực chiếu dọi từ phương một bên tào thiên nguyên tâm thần ngưng một thời khắc cảnh giác lấy bốn phía để phòng lại là hoàng diên tuyển thi thủ đoạn dù sao hắn đã bị hoàng diên tuyển trêu đùa đến mấy lần hoặc là huyết mạch không cách nào bày ra t u n g hoặc là liền là huyết ảnh đầu tiên khó tránh khỏi lưu lại một chút bóng ma lôi tiêu đạo hữu còn xin cẩn thận một chút ma đầu kia thủ đoạn phong phú quỷ dị khó lường lão phu trước mấy lần liền là để hắn làm mê t r ư ớ n g giang kế nay mới khiến hắn ung dung ngoài vòng pháp luật chu rác du mắt sáng như đ u c tay nâng lôi hỏa lệnh b ỗ n nhiên hướng phía dưới đầu đá lôi đỉnh bạo hiện như triền miên trụ dù xuống lâm bạo tuyệt t h anh em bình tĩnh như nước nhưng lại mang theo một cô bá đạo hung tuyệt khí thế mà ở phía dưới hoàng diên t u y ề n gắt gao nhìn lên bầu trời rơi xuống lôi trụ hai mắt điên cuồng t r ợ t tỏ điên cuồng mà gần hét nếu có đời sau bản tọa nhất định phải để cho các n g ư ơ i t r n già anh!、Lôi、đình bốn tẩu khủng y thế hướng về phía động lan r n đem hết thẻ c h o t h h a n t ạ c h hóa thành đều bùi b mà cho t n Hoàng Diên Tuyền Mà chết ũ n n g tại lôi đ ì anh s dưới Thấy k đừng nói là ma đầu kia còn có trùng sinh thần kỳ bí pháp nghĩ tới đây hắn chậm rãi thu liễm như thế đem mặt ngoài xuất hiện vết rách lôi hỏa lệnh bỏ vào trong túi sau đó trưởng ngự lôi đình không ngừng manh kích phía dưới núi đá cho đến ngay cả nửa điểm mùi máu đạo đều không thừa hắn lúc này mới an lòng một chút lôi tiêu đạo hữu thật đúng là đủ cẩn thận a nhìn qua chu giác du hành động như vậy tào thiên nguyên thần sắc có chút quái dị cười ngượng ngùng liên tục chu giác du sắc mặt bình tĩnh hướng phía tào thiên nguyên chắp tay thở dài đã ma đầu kia đã đền tội vậy tại hạ liền trở về dứt lời hắn liền hóa thành lôi quang trốn xa chân trời cái này lôi tiêu chân nhân ngược lại là cùng chu ra mấy người khác có chút không giống nhau lắm hoài trung quận đông hàng minh một đạo cửa đá bỗng nhiên nổ tung tiêu lâm từ đó chậm rãi đi ra bắp thịt cả người bàn long như nham khi tức bàng bạc cường hành hai mắt hung thần như át thần tựa như một tôn đại hung yêu thú tại bệ nghệ thế gian vẹn vẹn chỉ là đứng ở、đó. liền tản ra kinh khủng như v ư ợ t sâu khí thức bốn phía khí cơ đều bị ép tới khó mà phun trào cái này hát sơn bộ tộc song pháp mặc dù cường hoành lợi hại song pháp kiêm tu càng là so đạo tham tu sĩ còn cường đại hơn không ít nhưng muốn dùng cái này nhìn trộm huyền đan huyền bí trung pi là ngắm trăng trong nước khó như lên trời ngươi tiêu lâm lẩm bẩm nói xong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn từ khi phát giác được m ộ t thương lan có vấn đề hắn liền vứt bỏ mà chuyển tu hát sơn bộ tộc pháp môn càng là dùng hết thủ đoạn quảng nạp tứ phương tài nguyên lúc này mới khó khăn lắm đem song pháp tu được viên mãn nhưng tu được viên mãn về sau hắn liền lâm vào một phương có cảnh cái t i ê chính là không đường có thể đi. tuy nói cái này hai đạo pháp môn có hy vọng đột phá huyền đan nhưng hy vọng này lại là như phiêu m i ệ u c h i vật khó mà chạm đến liền như là hai phe vách núi cách t u yên tư vọng nhưng ở giữa cầu dây lại là sớm đã cắt ra mấy năm này bên trong hắn thử không biết bao nhiêu hồi cuối cùng không một chút kiến công vẫn cần muốn một đạo thời cơ mới có thể bắt ở cái k i a một tia hy vọng chỉ có đăng lâm huyền đan cảnh giới ta mới có thực lực ứng đối một thương lan phía sau đại khủng bố mới có thể đột nhiên hắn chợt có nhận thấy ánh mắt tùy theo nhìn về phía phía nam trên mặt lộ ra vẻ quái dị mà tại hàng minh trong vòng hơn mười dặm có hơn một phương nguyên cốc bên trong một khối ám hồng thạch nham đột nhiên rung động sau đó hiện ra vô số yếu ớt huyết quang chậm rãi bệnh ra một đạo huyết ảnh khu khu khu hoàng diên tuyển từ huyết ảnh bên trong rơi xuống mà ra trần như động khí tức yếu đuối bất quá khó khăn lắm luyện khí liền giống như ngâm nước p h à m nhân co quắp tại trên mặt đất ho mãnh liệt không ngừng thật lâu mới bất đau đến may mắn ta sớm có ám thủ không phải lần này thật sự bị cái tiên lôi tiêu chân sát t ị diện bạch khê chu thị lần này ân o á n bản tỏa ghi nhớ trong lòng dứt lời hắn liền muốn lục lọi đi tìm kiếm kiếm h hai mắt hoảng sợ mất lân dạng có thể dựa vào một máu đạo tham giả chết c ò n sinh ngược lại thật sự là là thần kỳ huyền diệu cũng không biết ngươi có thể trở thành hay không ta cái k i a m ộ t đạo thời cơ chương bốn trăm năm mươi lăm chỉ nguyện đổi được trường tồn chương bốn trăm năm mươi lăm chỉ nguyện đổi được trường tồn a hàng minh chỗ sâu trong mặt thất hoàng diên tuyển bị gông xiềng g i a m cầm mình đầy thương tích thân hình tan giã đem diện càng là không ngừng có tinh lực từ h ắ n thân thể tuân ra nhưng còn không có phiêu tán bao xa liền có một cỗ cường đại lực thì chỗ câu cầm sau đó hội tụ đến một phương bình nhỏ bên trong tiêu lâm ngồi xếp bằng ở một bên từ nhỏ trong bình câu trói tinh lực lại lấy luyện đạo bí pháp không ngừng lặp đi lặp lại tế luyện tinh tế cảm giác trong đó biến hóa máu là sinh linh tinh khí thần ngưng tụ biến thành cùng hồn phách n h ụ c thân đều có chỗ liên hệ nếu là có thể lục lọi ra trong đó huyền bí nói không chừng liền có thể dùng cái này thành t i ể u huyền đan cảnh giới chỉ là nghĩ tới đây hắn lông mày không khỏi nhân lại ánh mắt tùy theo rơi vào hoàng diên tuyền trên thân Đến cùng là gia hỏa này tu hành quá mức pha tạp lộn tột tu tạp sột, mức gia là hỏa pha quá v ẫ nhưng là một giới đối hắn trên thân gánh vác nguy cơ thật sự là nhiều lắm cùng thanh vân môn ân oán tạm thời không nói chỉ riêng là một thương lan phía sau kinh khủng giống như một viên tùy thời đều có thể buộc phát tạp đạn qua trong dây lát liền có thể đem hắn nổ thân tử đạo tiêu tình huống như vậy coi như máu đạo chỉ là một đường khả năng coi như phía sau cất g i ấ u vấn đề gì hắn cũng chỉ có thể ra sức đ i ệ m nắm chắc mau chóng thành tựu huyền đan mới có thể có một chút hy vọng sống về phần nói cùng chu ra nói chuyện với nhau từ đó đổi lấy cái khác đạo tham phát m ô n hắn không phải là không có nghĩ tới cái này nhưng đến mức hiện nay đã không quay đầu lại chỗ trống chỉ riêng là tán công trung tu hắn cần tán đi trong cơ thể thủy một đạo tham cái này có muôn vàn biến cố tiếp theo còn muốn tìm cái khác cái khác hóa cơ b ả o vận cái k i a lại là khó càng thêm khó không phải cơ duyên xảo hợp không thể được nếu không có như thế hắn cũng sẽ không chấp nhận thân hồn song pháp để cầu huyền đan con đường này mà bây giờ máu đạo cho hắn một khả năng nhỏ nhoi từ phải nắm c h ặ t không thả bất quá tại không có xác thực nắm chắc trước đó hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tu hành máu nói hoàng diên tuyển bị tráng kiện gông xiềng chỗ g i a m cầm khi tức hôn loạn thở hơi cuối cùng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua tiêu lâm đáy mắt tràn đầy chờ mong chi quang g i ế t van cầu ngươi g i ế t ta thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn lại là để tiêu lâm nhũ mày tiện tay vung lên liền đem hoàng diên tuyển miệng lưỡi đều phong cấm rốt cuộc không phát ra được nửa điểm tiếng vang ồn ngươi nếu là trung thực phối hợp đợi cho sau khi chuyện thành công ta tự sẽ cho ngươi một cái thông k h o á i hiện tại trung thực đem hết thể nói tới là như thế nào tu hành màu nói lại là như thế nào dùng cái này thành tựu hóa cơ nếu như h ồ n ô n luận ngữ lập hư giả vậy liền chớ trách ta vô tình tàn nhẫn tiểu lâm đứng c h ắ p tay bình tĩnh nhìn qua đã không thành nhân dạng hoàng di ê n tuyển mặc dù hắn tu hành màn tướng yêu h ồ n pháp miễn cưỡng xem như nửa cái hồn tu nhưng muốn tìm kiếm cùng cảnh giới tu sĩ hồn phách vậy cũng tuyệt không phải cái gì chuyện dễ còn có thể bị kỳ hồn phách thủ đoạn ám toán tha tổn c ũ nguyên nhân chính là như thế không phải vạn bất đắc dĩ hắn nhiều nhất liền là nghiêm hình bức cung m ộ t hai từ đó làm cho manh mối về phần nói hoàng diên tuyển h ồ ngôn l o ạ n ngữ lấy lời nói dối lựa gạt với hắn hắn cũng không lo lắng hoàng diên tuyển náo ra động tĩnh lớn như vậy dẫn tới chu gia cùng định tiên ti buôn tẩu tứ phương hắn thân phận đã không chỗ ẩn trốn mà lời nói tu hành sự tình lấy tiêu lâm bây giờ tầm mắt coi như chưa từng tu hành màu nói cũng có thể thôi diễn ra là thật là giả từ không cần lo lắng như này a d ế ta t ta nói ta nói ta là hoàng gia ẩn mạch huyết ma hóa thân biến thê thảm thanh âm tại trong mật thất không ngừng q u a n quẩn để người nghe tim đập nhanh sợi Thủ đoạn của tu sĩ từ trước tàn tàn tuyển tàn nhẫn nhẫn, Hoàng ngạnh cố chấp, nhưng ở cực kỳ tàn ác không của đoạn đến dạ nay Diên lòng cường cũng cố cực ác lịa sĩ dưới, gãy là là mài dù ở kỳ với ẫ n như ngược nói phương là lại hạt biết đầu, đem biết nói đều ra. v lại tiêu lâm lo lắng nói có trá còn lặp đi lặp lại lại hành hạ đến mấy lần lúc này mới đối nói nội dung tin mấy phần nhưng nhìn qua hoàng diên tuyển tu hành công pháp bí quyết hắn lại là những mày một môn luyện k h í pháp môn khó khăn lắm sờ đến hóa cơ cánh cửa còn như thế kém không chịu nổi cũng có thể tu được như thế không tầm thường chiến lược nhất là máu này ma hóa thân biến như thế nào nhìn đều không giống như là cái k i a đạo s â m nên có bí pháp quả thực quỷ dị khó l ư ợ n g nghĩ tới đây tiêu lâm phái phái thuộc hạ đem có khả năng lấy được tất cả máu đạo công pháp đều tìm tới chuẩn bị tương đối một hai nhưng toàn bộ chuyển đến về sau trong lòng của hắn nghi hoặc lại như nùng vân lại khó tan ra bởi vì tất cả có thể tìm được máu đạo tu hành pháp phần lớn đều chỉ có khải linh cấp độ luyện k h í pháp môn thiếu chi lại thiếu với lại còn cùng cái khác lưu phái không giống nhau tất cả máu đạo công pháp đều lộ ra cực kỳ đơn sơ tựa như là sáng lập đồng dạng phải biết cái khác lưu phái cho dù là lại thấp giai công pháp Coi như không có đến tiếp sau phát môn cũng có thể tìm được cực kỳ tới gần dính liền c h i pháp dùng cái này không ngừng tấn thăng đơn giản là căn cơ bên trên có một chút phủ phiếm giống như chu bình ban sơ tu hành phong đạo phát môn mặc dù kém bình thường chính là rất phổ thông sắc nhưng chỉ cần tìm được tương cận phong đạo luyện k h í pháp cũng có thể dính liền tiếp tục tu hành mà máu đạo không phải cũng tất cả công pháp đều cực kỳ đơn sơ tựa như là tu sĩ sáng lập không có hậu nhân hoàn thiện cải tiến càng là chưa có có thể dính liền tu hành phát môn cái này cũng liền mang ý nghĩa máu đạo tu sĩ cực ít trong đó cường giả càng là cơ hồ không có và không truyền thừa tuyệt sẽ không như vậy thiếu đơn sơ máu đạo không có c ư ờ n giả g là triệu quốc không đồng ý hắn truyền thừa vẫn là máu đạo chân tồn tại mầm hòa lớn không cách nào sinh ra c ư ờ n giả g nghĩ đến hoàng diên tuyển kinh lịch tiêu lâm đem bên trong nguyên nhân khuynh hướng cái trước nhưng nhiều thiếu còn để ý máu đạo không thể tùy tiện tu hành bất quá ngược lại là trước tiên c ũ n g có thể cho mượn hoàng diên tuyển đi thử một chút đường đi nếu là thật không được liền đem luyện làm bí vật nhìn xem có thể hay không vì ta thân hồn tương dung làm thời cơ coi như thật có thai hoàng ẩm lấy bí vật là chờ hẳn là cũng sẽ không nghiêm trọng đến đi đâu đến mức hiện nay tiêu lâm chờ đợi không phải đại đạo khăn cản mà là thành tựu huyền đan dù là chỉ là k h á c loại huyền đan cũng được dù sao m ộ t thương lan mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn có thể lấy huyền đan pháp cùng đan đạo đại sư t r u y ề n thừa làm mùi nhự tất nhiên là huyền đan thậm chí là tồn tại càng mạnh mẽ hơn bây giờ sớm chiều đều có sinh tử chi lo lại há có thể tha cho hắn chậm rãi mưu đồ chỉ có mau trong thành tựu huyền đan mới có thể có một chút hy vọng sống nghĩ tới đây tiêu lâm chậm rãi tới gần hoàng di ê n tuyển không tiếp tục tra tấn một hay mà là mang tới một chút khí huyết cung cấp hắn tu hành bộ doanh cùng lúc đó thiên nam quan mặc dù vẫn vì yêu tộc q u ấ nhiễu lại phần lớn là đại yêu hiện thân rằng co về phần những cái kia nhỏ yêu yêu rất nhiều đều mất mạng tại mấy năm trước tiếp nạn trong dư âm từ không có nhiều thiếu sống tạm còn xuất lại điều này cũng làm cho một đám p h ạ m tục quân tốt cùng tu sĩ có thể thở dốc ngược lại là qua đã nhiều năm thoải mái thời gian nhưng có người vui vẻ có người sầu tạ toàn xếp bằng ở trên tường thành chết mộ chi khí quấn thân không tiêu tan h i ệ n nhiên là thọ nguyên sắp hết tùy thời đều có vẫn là khả năng nhìn qua minh mông vô ngân n ă n g c ư ờ n g hắn u u thở dài chỉ nguyện có thể bỏ này thân thể tàn phế đội ta tạ ra trường tồn chương bốn trăm năm mươi sáu đội phát tình hình chiến đấu chương bốn trăm năm mươi sáu đội phát tình hình chiến đấu làm tạ ra láo tổ duy nhất hoa cơ tu sĩ ngàn vạn tạ gia tộc người châu ngưỡng vọng tính sùng tồn tại tạ toàn trong lòng bất đắc di khổ sở lại là sao mà n ồ n g được h ù n g hậu một khi hắn ngã xuống tạ g i a mấy trăm năm truyền thừa đều đem cho một mùi lửa cho dù có chu gia có thể dựa vào có thể giữ lại cơ nghiệp thực lực cũng chắc chắn thật to tiêu giảm là tứ phương thế lực chỗ xâm chỗ nhục tránh không được suy bại s u thế cũng nguyên nhân chính là như thế những năm này hắn buôn tậu các phương hoặc phái phái tử đệ theo là phụ thuộc hoặc cưới gà tộc nhân dùng cái này kéo dài hương hỏa ân tình liền làm muốn vì gia tộc mưu cầu một giới chỗ dựa nhưng thế lực ở giữa hám lợi coi như hắ cũng là không có kết quả mà công bây giờ mãi mới chờ đến lúc tới chu gia tôn này chỗ dựa nhưng hắn cũng đã năm mộ em vẫn che chở không được gia tộc trưởng tổn hương thịnh ở trong đó gặp gỡ cũng là để cho người ta thổn thức khó tả bây giờ càng là bởi vì kiếp nạn duyên cớ hắn tính cả yêu vật đồng quy vô tận từ đó đổi được chu gia hứa hẹn đều làm không được nhất định chỉ có thể sống sống chết giả nơi này ai nếu chỉ biết như thế ta lại tại lúc này một bóng người chậm rãi tới gần đồng dạng là tử khí quân thân bất quá so với tạ toàn muốn tốt một chút còn có một chút sinh khí h i ệ n hiện hắn chính là tư đồ hồng chu gia dưới trướng chỉ có hai phe hóa cơ thế lực thứ nhất là tạ g i a thứ hai liền là tư đồ g i a có thể điều khiển ở đây tự nhiên cũng chỉ có hai người chỉ là hai người đều đã năm mộ thọ tận không có nhiều không bao lâu ngày có thể sống cái này cũng khiến cho chu gia ở trên trời nam quan tình cảnh cực kỳ xấu hổ coi như hiện tại không có nhỏ yêu yêu vật tập quan nhưng nếu là ngay cả hóa cơ tu sĩ đều không m ấ y vị đóng g i ữ ở đây như thế nào đều nói không từng chiếm được đi hôm nay cũng không phải tư đồ h u n h trấn thủ thời điểm như thế nào có nhã hứng tới đây t ạ toàn cười nhặt nói cũng không thể là đi theo ta cái này người sắp chết nhìn lại một chút này nhân dân a tư đồ hồng từ thủy kính bàn bên trong hiện hóa ra trà khí ngược lại là thích gì nấu lên nước trà ta đơn giản so ngươi chết muộn mấy năm cần gì phải nói lời nói này tới lấy cười tại ta ha ha ha cái này người tốt ở giữa sống lâu mấy năm tất nhiên là mấy năm khoái h o ạ t lao phu muốn nhìn đều không nhìn thấy đâu vậy cũng không dễ nói có đôi khi lay lắp tại thế chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt nói xong hai người nâng chen tương uống mặc dù nhìn xem thoải mái thoải mái nhưng trong mắt lại đều là vẻ cô đơn bốn phía tịch â m thanh tạ toàn nhìn qua mênh mông nam cường đột nhiên thất giọng tự nói Nếu này quan, cũng hơn thân thể tàn phế không công chết già ở đây, nếu biết phế chết chiều là lúc là là lực liều à. thú có có đây, thể tập thật tốt tốt thể kiệt giả bao sao Dù ở mặc ì vì n đồng cũng bên trên nhu đường truyền h thể thừa. đổi được đây, cái kia vì gia có tộc tộc cầu yêu quy vật từ một ở m dù chu bình hứa hẹn chưa thực hiện qua một lần nhưng đối với hai người tới nói lại là bây giờ duy nhất có thể bắt lấy cơ hội tư đồ hồng vui cười không nói đang muốn lên tiếng bẩm báo m ộ t hai lại là đột nhiên xứng sờ ánh mắt tùy theo nhìn về phía nơi xa mênh mông ở nơi đó bụi bặm đầy trời quần quận cắt vàng che khuất bầu trời cẳng có vô số thú ảnh đánh tới chấp đoán tiếng thú gào gào thét như sớm thời gian qua đi mấy năm chưa lên thu triệu bây giờ lần nữa đành tới nói cám ơn bạn xem ra tâm nguyện của ngươi muốn thành thật t ạ toàn nhìn qua hung manh thu triệu yêu thai sắc mặt phá lệ phức tạp chợ bắt đầu sinh cường thịnh chiến ý khí thế như hồng thiên nam quan cũng theo đó huyên náo lên vô số quân tốt xông lên tường thành lũy bảo làm ứng chiến chuẩn bị nhưng là cực kỳ lộn xộn mấy năm này an phận vô sự những n à y quân tốt khó tránh khỏi có chỗ lười nhác lười biếng mà những cái kia truy s ù n g quân công tán tu tiệu tu lại đại thể đi hắn đ i ệ nhu cầu cơ duyên tự nhiên khiến cho thiên nam quan phòng dây xuất hiện cực lớn kém chỗ cần thời gian đến rèn luyện rèn luyện Mà Nam mà trào. tại cương khung phía trên, lôi thương rất nhiều đại yêu hiển hóa thân hình, vì thế hướng lên trời trận đại lôi nhiều hiển Điên đấu đá mà đi, cương cuồng chấn hướng khung hình, lên Quan động đến hộ quan gọn sóng phía hóa hộ pháp phung yêu đấu đá vì bên ngoài nhìn yêu tộc lấy thú triều yêu thai tiếp cận xâm nhập là tại không công cho nhân tộc đưa huyết n ụ c tài nguyên nhưng trên thực tế nhưng cũng cực đại kiềm chế nhân tộc chiến lược nhất là tại nhân tộc cái khác chiến c u ộ c bên trên một khi huyền đan rằng có khó quyết cao thấp cuối cùng chém giết liền tất nhiên là luyện khí cùng hóa cơ tu sĩ hoặc tranh đất chém giết hoặc cư địa cố thủ mà mấy năm này bởi vì nam cương tao nộ kiếp nạn để tây nam ấy phủ tu sĩ được thở dốc c ô n u tự nhiên là đi đông cảnh chiến trường c h é m giết cũng là để triệu quốc tại cái kia chiếm được chỗ tốt không nhỏ cũng nguyên nhân chính là như thế nam cương chi b ắ c tình huống mới có chút chuyển biến tốt lôi thương các loại đại yêu liền vội vàng thúc đẩy thú triều tiếp cận cái này nhìn như là để chu ra nhóm thế lực được một chút chỗ tốt nhưng lại không phải là không k i ể m chế tây nam mấy p h ụ tu sĩ mà thú triều càng là hưng m ánh thủ k i ể m chế tu sĩ thì càng nhiều trừ phi triệu quốc triệt để không để ý tây nam an nguy không phải từ không có khả năng điều tây viện binh đông cho đến triệt để có đầu rút cổ cương vực bất động mà chỉ cần đông tuyến yêu tộc chém giết tu sĩ nhân tộc đủ nhiều chu g i a nhóm thế lực đoạt được một chút chỗ tốt lại có thể đáng là gì lưu quang huyến thải từ thiên nam xem xét hiện hiện chính là nguyên trường không c ắ t chư vị huyền đan chân quân võ cực r u n g động vân hải ông thanh như sấm lôi thương thú cường các ngươi yêu tộc thật đúng là đủ tàn nhẫn cũng không cho những này chim thú hổ lang nửa điểm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian liền b u ộ c bọn chúng tới đây chịu chết khổng lồ dao long ẩn vào cương khung bên trong lôi quang bạo động liệt liệt cũng chỉ có trận, trận lòng ngâm q u a n quần chấn động đến phía dưới thú triều bạo động hỗn loạn tại rất nhiều hóa cơ yêu vật bức bách dưới giống như triều hải tuân hướng thiên năng quan ô ép thành biển một đạo ánh ngọc lấp lóe chu bình tùy theo xuất hiện sau l ư n g gia tu khí tức mặc dù vẫn như c ũ là huyền đan nhị chuyển nhưng cũng tinh tiến không thiếu mặc dù tu vi tăng tiến đến không thế nào rõ ràng nhưng quanh thân lại hiện lên một cỗ như có như không huyền diệu v ậ t vị tự nhiên mà thành phảng phất cùng thiên điệu tương hợp gần chính là hắn trận pháp tạo nghệ đạt đến nhị giai đã có thể mượn nhờ một chút thiên điệu chi thế bày trận được sưng tụng là một giới đại sư thật đúng là để cho người ta sinh phiền nguyên bản bởi vì đại yêu tiếp cận làm hại hắn không cách nào dốc lòng tu hành bây giờ ngay cả phần này i ê n tĩnh đều bị đánh phá cái này khiến hắn làm sao không giận mà tại trước n h ấ t đầu nguyên trưởng không ánh mắt lấp lóe hơi lộ ra vẻ kinh ngạc ngọc này linh ngộ tính cũng không tục ó thể tại trận pháp chi đạo bên trên có thành tựu như thế bất quá cũng thế hắn tiên tiên tư chất tám tấc có thừa bây giờ lại không cách nào dốc lòng tu hành cũng chỉ có thể suy nghĩ những này bàn môn dùng cái này đến tăng thêm tự thân chiến lược nếu là có thể an tâm tu hành chỉ sợ bây giờ đều đã tu đến tăng t u y ề n võ cực mấy người cũng đều có nhận thấy lại là không nói gì thêm chỉ là buộc phát uy thế cùng đại yêu rằng co về phần triệu nguyên hàn các loại ba tôn thần tướng thì chỉ cảm thấy một chút dị dạng hồn nhiên không biết ra sao nguyên nhân chu bình chậm rãi ngưng tụ linh ngọc m ạ c h bản càng có hư hảo pháp trận quang ảnh như ẩn như hiện thần thức thì không ngừng cảm giác phía dưới thú triều lại là lộ ra một tiếng ngưng trọng ba mươi chín đầu hóa cơ yêu vật xem ra yêu tộc lần này là muốn làm thật chương bốn trăm năm mươi bảy nhớ một cái đau nhức chương bốn trăm năm mươi bảy nhớ một cái đau nhức ngao một tiếng sói chu đột nhiên vang lên thú triều trong nháy mắt như thủy triều đánh út về phía thiên nam quan chấn động đến pháp trận bình chướng ầm ầm rung động mặc dù thú triều phần lớn cũng chỉ là phản tục g i á thú đao kiếm mũi tên nọ liền có thể nhẹ nhõm d i ệ t sát nhưng nào vào pháp trận bình t h ư ớ n g bên trên cũng vẫn là tổn hao pháp trận một chút uy thế một cái một đầu tiêu hao được tự nhiên cực ít nhưng thủy t r i ề u như sóng không nớt tiêu hao bắt đầu tất nhiên là cực kỳ khủng bố chớ nói chi là những cái kia ẩn nấp tại thú triều bên trong rất nhiều yêu vật giang lanh lợi trào căn xe ở giữa liền có cường hoành hung tuyệt uy thế bộc phát rơi vào pháp trận hư ảnh bên trên cũng là nhấc lên to lớn g ậ n sóng r u n g động không ngừng nhất là những hóa cơ đó yêu vật thi triển yêu pháp giống như thiên lôi nộ pháp trận không ngừng bạo động tràn ngập nguy hiểm cho dù rất nhiều quân tốt tu sĩ đứng tại đầu tường tập sát nhưng cũng rất khó công s á t đến những cái kia yêu vật trên thân chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời nam quan pháp trận uy thế nhanh chóng suy yếu bất quá thời gian qua một lát pháp trận uy thế liền tại thú t r i ề u thiều thân lao đầu vào l ử a thế công giới suy yếu trọn vẹn một thành gặp tình huống như vậy trên cổng thành có tướng lĩnh bi sản g nghiêm nghị hết lớn mở ra vòng nói xuất quan n ê n h địch ẩm ẩm mấy đạo môn hộ đột nhiên mở rộng bạo ngược thú t r i ề u trong nháy mắt chút xuống mà vào nhưng lại bị vô số quân tốt tạo thành quân trận n ạ n h sinh rết lùi huyết nhục thối nát bôi đ i ệ thảm thiết bi trắng mỗi thời sau đó lại có kẻ kế tục cầm binh trên đỉnh quần quận không dứt thấy chết không s ờ n mấy chỗ vòng đạo quân trận liền giống như thế gian kinh khủng nhất máy xay thịt không ngừng rào sát xâm nhập mà đến thú t r i ề u yêu thai cũng là để thiên nam quan pháp trận áp lực trận giảm có thể dẫn tụ tứ phương linh cơ đến bổ doanh uy thế có yêu vật tần vào thú t r i ề u bên trong đang muốn tiến công tập kích quân trận liền có tu sĩ xuất hiện ở tại trước mặt thúc làm thuật pháp công sát tại một khối có hóa cơ yêu vật cầm cường mà lên hiện ra cường hoành thân thể không ngừng đánh ra hùng quan bình chướng cũng có tu sĩ như vũ mà rơi rơi vào thú triệu bên trong đại sát đặc sát nguyên huệ kiếm đứng tại đầu tường nóng nhìn mênh mông khắp nơi mặc dù khí thế của nó không ngừng kéo lên càng là có tấn thăng huyền đàn cấp độ s u thế nhưng là như nghẹn ở cổ họng thủy trung khó mà vượt qua một bước cuối cùng kiếm thu cần cầm tâm h à n g nghiệm mới có thể cầu được kỳ đạo hắn nhìn như là kém một bước nhưng lại giống như thiên uyên không phá tâm ma nhất định là khó giải nghĩ tới đây nguyên tuệ kiếm than nhẹ một tiếng chợt trong mắt bắn ra rộng rãi minh cầu vồng quan sát phía dưới kinh khủng thú triều hôm nay ta liền muốn gọi thế nhân nhìn xem ta nguyên tuệ kiếm không kém ngươi cương dương nửa phần dứt lời hắn hóa thành cầu vồng trốn vào chiến trường trong ngáy một bộ chỗ trên g tuyệt kiếm thế cổng thành hơn một mươi vị kiếm tông đệ tử thân mang bạch tí ỉa người cầm đầu là kiếm tông hai vị kiếm tử ai cũng chính khí rộng rãi nóng nhìn nguyên tuệ kiếm nguy hiểm cho thế cục lập tức hóa thành lưu quang rơi vào chiến trường chém giết một phương mà tại một chỗ khác chu thừa minh đứng tại vòng đầu đường một bên cho ra quan quân tốt tu sĩ phân phát độc phấn tà đan một bên liên tục thở dài cảm khái không phải ta không xuất quan giết đ ị c h à mà là tạo sát nghiệp quá nhiều tái phạm xuống dưới chỉ sợ không phải bị trời phạt không thể các ngươi cầm những này độc phấn nếu là thật sự chém giết bất quá hoặc là cảm thấy sống không nổi nữa liền đem những này ném ra phút cuối cùng cũng có thể lôi kéo những cái kia xuất sinh cho các ngươi bồi thắng đám lính kia tốt tất nhiên là thấy chết không sờn tiếp chu n thừa minh tuy n n g là đám nói như c vậy nhưng nhìn qua rất nhiều long hồ vệ bôn tẩu mà ra mà mình lại chỉ có thể lưu thủ quân nội trong lòng của hắn lại có thể nào không xúc động buồn cảm giác nhưng đọc công thương thiên hại lý đã để hắn ngưng tụ quá nhiều nghiệp trướng liền ngay cả ngày thường tu hành đều nhiều lần bị ngăn trở lại như thế nào lại đến chiến trường chém giết tiểu thương minh chớ có nghĩ nhiều như vậy trung thực đợi tại quan nội thuận tiện người cái kia phần chiến quả l á o hùng đi giúp ngươi chém giết chính là không minh chậm rãi bỏ lên thân hình cao lớn hùng vĩ to lớn tay gấu rơi vào chu thửa mình trên lưng nhẹ vỗ vệ sau đó liền bước về phía quan ngoại cầm trong tay xích hồng gậy trúc quét ngang hy vọng hết thể yêu thú nhưng hắn còn không có đem một đầu vòng đạo mở ra liền có ba đầu hóa cơ yêu vật xông tới hung y cường hoành k i n h k h ủ n g người cái này khang gấu vì sao muốn giúp người tộc chém giết chúng ta không minh cầm côn đặt lập ánh mắt ngắm nhìn một phía khí tức cũng chậm rãi kéo lên tựa như một phương sơn nhạc hùng hậu bạc. bàn bạc Cường h mà h uy tại h ế t ậ một bên khác tạ toàn cùng tư đồ hồng đứng xóng vai tại trước mặt bọn hắn thì là năm đầu hóa cơ yêu vật yêu y kinh khủng hung hành tạ toàn quanh thân tử khí hệ lên thương phát tiêu tụy ảm đạm lại là phóng khoáng cười to nói ha ha ha tư đồ đạ i bạn chúng ta hai nhà có thể hay không kéo dài kéo dài coi như đều ở nơi này vậy không bằng đạo h ư u cùng ta tỉ thí một hai nhìn xem đến tột u cùng ai có thể t r ư ớ c chém giết ba yêu là tộc truyền hình riêng tư đồ hồng mắt sáng như bước tay nâng bản mệnh pháp bảo thủy kính bản trong đó càng có một đạo dao long hư ảnh tại xoay quanh ha ha ha vậy liền theo đạo h ư u ý đến so cái cao thấp lao phu cũng có trên trăm năm không có như vậy thương khoái tuy nói hóa cơ yêu vật số lượng hơn xa tại bọn hắn nhưng đối với hai cái vốn là thọ nguyên sắp hết lao hủ tới nói lại có cái gì tốt e ngại chứ cũng được đơn giản một chết ngươi mà tại cái khác địa vực tu sĩ nhân tộc chẳng lẽ lấy thiếu đối nhiều coi như anh dũng không sợ Không không c hết lần này tới lần khác tình huống như vậy coi như triệu quốc điều động cái khắc huyền đàn tu sĩ đến cũng là vô dụng dù sao yêu tập chỉ là muốn tiêu hao triệu quốc tầng dưới chót lực lượng mà không phải thật muốn cùng triệu quốc tử chiến chiến đấu nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một c h ấ u ngột ngạt trợt hiện hóa bản bệnh linh kiếm hướng phía lôi t h ư ờ n g các loại đại yêu công sát mà đi đều là một m chút để cho người ta s i n h chán ghét thủ đoạn hôm nay coi như chạm không được các ngươi bản tọa cũng muốn để cho các ngươi nhớ một cái đau nhức chương bốn trăm năm mươi tám có chuẩn bị mà đến chương bốn trăm năm mươi tám có chuẩn bị mà đến mạch đi tại thân từ h câu đạo minh chu bình đạp lập giữa không trùng cao r ộ n g quát nhẹ quanh thân tùy theo hiện hiện h n ồ n g đậm lưu quang giống như minh huy xen lẫn phá lệ rộng dài s a n g trói giữa thiên địa đất đá đạo tắt tùy theo t ủ đến khiến cho hắn khí tức càng hùng hậu bàn bạc t ứ phương vĩ lực tận thêm hắn thân bây giờ hắn thật vất vất vả thành cự tất nhiên là trước lấy tay tăng cường tự thân chiến l ự c như thế mới có thể tại trong loạn thế tự vệ che chở tộc mà tăng tiến chiến lược phương pháp nhanh nhất, nhất tất nhiên là huyền đan bên trong đạo thần t h ô n g linh ngọc m ạ c h bàn lấy làm cơ sở lại lấy trận pháp chi đạo làm phụ tiến tới tăng doanh công nguyên như thế mới có hiện tại thi triển cái này một thuật pháp bất quá là trước mắt công phu tứ phương đất đá đạo tắc liền bị biến thành lưu quang dẫn tụ không còn hóa thành lưu xa thêu bảo g i a chỉ trên đó mà hắn trong lúc phật tay cũng đã có này phương thiên địa một tia thần uy giống như một tôn thần lâm thế hắn uy thế có thể so với huyền đan tam truyền ép tới tứ phương mây triều quần, quần chìm nổi một tôn cự thú đại yêu đang muốn tập sát mà đến nhưng cảm giác được chu bình uy thế biến hóa như thế cũng là lăng không không tiến chỉ lấy yêu uy kiềm chế cùng chu bình rằng có không thay đổi có thể tu hành đến đại yêu cấp độ coi như theo hầu tính không được tốt bao nhiêu nhưng cũng tuyệt đối không là cái gì ngu mội t ẩ u thú cương tộc chỉ là để bọn chúng kiềm chế những n à y chân quân lại thúc đẩy thú triều tiêu hao nhân tộc tân sinh lực lượng không đáng đặt mình vào nguy hiểm liều mạng cách đó không xa nguyên trường không cười văn nói mà hắn kiếm sắn như hồng khí cơ bàng bạc cường hành ép tới bốn tôn đại yêu gian nan túi đầu chống cự lại vẫn có dư lực cảm giác tứ phương d ị động hắn thực lực có thể n g h ĩ kinh khủng bực nào mấy vị khắc chân quân cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng c h u bình thực lực càng là cường đại thiên nam quan cũng liền việt ta ổn một chút đương nhiên thực lực cũng không thể quá mức cường đại không phải dẫn tới cường tộc c h ú m ụ không chỉ có c h u bình có họa s á t thân hơn nữa còn sẽ dẫn đến thiên nam quan áp lực tăng gấp bội dù sao thực lực càng mạnh tiếp cận ở đây đại yêu thì càng nhiều thế cục cũng theo đó sẽ trở nên nghiêm trọng phức tạp hơi không cẩn thận đều có thể là tuyết lợ kết cục giống như trước mặt bọn họ chu sát đại yêu cũng là bởi vì đại yêu đông đảo. lại cường tộc ở giữa mâu thuẫn khó phân như thế mới mưu đến chiến quả chu bình nhìn về phía trước mặt c ự thú đại yêu mặc dù thân hình khổng lồ như núi yêu y kinh khủng cường hành nhưng cũng bất quá là huyền đan nhị chuyển nhặt tiếng cười khen ó i bằng ngươi một yêu liền muốn ngăn lại ta không khỏi cũng coi thường chút nói xong hắn vây tay nhẹ lạc liền có mên mông hư ảnh đấu đá mà xuống tựa như c ự sơn giới thiên kinh khủng y thế khuấy động lan tràn ra đem thiên không mây triệu đều đặn không cái tiếc c ự thú đại yêu thần sắc n g h i ê trọng chỉ cảm thấy bốn phía có kinh khủng chấn áp chi thế điên cuồng đánh tới muốn đem nó chấn áp dưới núi v liền có cường hoành uy thế bắn ra mông lung hư ảnh ép hướng tư phương mặc dù không sánh bằng thiên địa vĩ lực nhưng cũng có thể chống cự bất bại mà chính làm chu bình muốn thừa thắng truy kích đem sốc sinh này triệt để áp chế thời khắc lại có một tôn đại yêu từ cường khung bên trong hiện hiện chân thân kinh khủng uy thế thẳng bức với hắn khiến cho hắn không thể không phân ra một chút tâm thần chống cự lại là một tôn đại yêu xem ra những cái k i a cường tộc có chuẩn bị mà đến quyết tâm muốn phá ngày này nam con a thanh huyền tử lấy thiên địa làm bàn cờ không ngừng rơi xuống quân cờ cùng hai tôn huyền đan thấp chuyển đại yêu rằng co rằng co thân n i ệ m tự nhiên cũng đã nhận ra chu bình b bây giờ triệu quốc đóng giữ ở đây huyền đan chiến lược chỉ có bọn hắn bảy vị mà bây giờ chỉ là cần rằng có tranh phong đại yêu liền có mười bốn tôn chi nhiều cương khung bên trong cũng tất nhiên còn giấu kín lấy cái khác đại yêu chính là vì để bọn hắn không giành bận tâm cái khác với lại nếu không phải những này đại yêu cố kỵ thiên mệnh phản vệ không muốn lấy mệnh tương bác không phải bọn hắn hiện tại đều có đạo vẫn nguy hiểm cái này hùng quan từ từ cũng không biết có thể kiên trì bao lâu trên bầu trời không ngừng buộc phát kinh khủng ý thế có lẽ có mênh mông cự nhân kích cung hoặc là hào quang sáng trói min huy càng có ánh ngọc bản cờ hiện hiện nhưng lại bị mênh mông cự thú cự thú dư ba khuấy động tứ phương thiên địa hóa thành vô số lưu hỏa lôi hồ tản mát xuống điều này cũng làm cho vốn là chiến trường thê thảm càng nghiêm trọng không biết nhiều thiếu quân tốt g i ã thú bị tươi sống tiêu chết hoặc là bị dư vi ép làm một đám thịt nát nhưng đến mức hiện nay mặc dù lòng có ngàn vạn ý sợ hãi lại nào có cái gì lui lại có thể nói Bá. bột nháy phát. Một đạo kiếm quang vẽ cướp chiến trường, đem mấy chém mắt trường, vật thành tinh trong tuân tuệ đạo con khí chiến hai linh suối quang luyện yêu Nguyên nửa, ra như vẽ cướp chục cơ lực khí cơ đ i ê nói cuồng c h xong hắn thân thể đột nhiên nổ tung một cỗ hung tuyệt uy thế phóng lên tận trời hóa thành vô số cường hoành tiến quang hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn tập sát bên cạnh những cái kia t i ế u trừ hóa cơ yêu vật hay cũng thần sắc đại tác nhao n h a u bắn ra uy thế hộ thân c h e trở thể nhưng một vị hóa cơ đỉnh phong kiếm tu trước khi chết một kích có thể nghĩ ra sao hắn cường hành trực tiếp đem những yêu vật này hộ thân yêu khí xuyên qua ngay tiếp theo huyết nhục vàng t u n g tóe văng khắp nơi thê thảm kinh khủng mà những cái kia bình thường giã thu yêu vật càng lại như dơm dạ điên cuồng nga xuống nhục thân phá thành mảnh nhỏ thê lương thu giống đều dền không nớt quần quần uy thế điên cuồng chút xuống lại trực tiếp trên chiến trường mở ra một phương không người chi vực huyết nhục tràn đầy tại đất ngàn vạn chim thu sinh linh đều chết u hoặc bi thương gào thét hoặc khí thế dũng tuyệt như hồng cùng thú t r i ề u yêu thai kinh khủng c h é m giết mà trên bầu trời thanh huyền tử đột nhiên một trận t r ậ n thở dài khó tả lao tổ có lỗi với ngươi mặc dù thanh vân môn tử t h a n h v â n tử sáng lập nhưng hắn nhưng không có lưu lại cái gì huyết mạch mà là một lòng nghĩ tông môn cường thịnh thanh huyền tử thụ hắn ảnh hưởng mặc dù kéo dài hậu duệ thành lập gia tộc của mình nhưng cũng không để cho gia tộc nhúng c h à m tông môn đại quyền nhiều nhất là trong môn làm một núi một mạch đầu châu ngươi càng là không ngừng để gia tộc tử đệ là tông môn cống hiến nguyên việt kiếm chính là hắn kiệt xuất nhất hậu nhân từ nhỏ liền bị quán châu ch cuối cùng cả đời đều tại vì tông môn cường thịnh bút đầu mà bây giờ liền như vậy chiến tử ở trước mặt hắn nguyên tuệ kiếm chiến tử cũng không để chiến cuộc có bất kỳ thay đổi liền ngay cả cái kia phương được mở mang đi ra thi h ả i t ử vực cũng trong nháy mắt bị thú chiều chút xuống che giấu vô số yêu thú gào thét chỉ lên trời nam quan b ú t thợ l â y đến hùng quan rung động hết thể tu sĩ đại quân đều như lục bình bị thôn p h ệ bao phủ cách đó không xa võ sơn m ô n một vị viêm hỏa tu sĩ chấn sát bầy yêu trên người vết máu lại là càng phong phú khí tức yếu đôi đen vẫn cho đến cuối cùng hắn cô tịch đứng sừng sững tại chỗ khí cơ khô kiệt lựa tẫn bốn phía thì lũy đầy thi hài yêu thân thể lại vẫn có yêu vật tập sát mà đến ở trên người hắn lưu lại giữ t ậ n vết thương tan giã hai mắt bắn ra lệ quang cao giọng hét lớn ha ha ha l ã o đạo bỏ này t à n thân đội những xúc sinh này đ ố n g uy vô tận thật sự là k h o i trăng một đạo rộng rãi diễm họa trên chiến trường đột nhiên nổ tung sóng lửa lan tràn tứ phương nghiền chết p h ầ n diện không biết nhiều thiếu yêu vật g i a thú tứ phương bỗng nhiên yên tĩnh những võ sơn đó môn đệ tử ai cũng bi thương muốn tuyệt lại là cao giọng hô to là viêm trưởng lão trúc chương bốn trăm năm mươi chín cho bản vương đệ tới. chương bốn trăm năm mươi chín cho bản vương đ ệ tới nguyên tuệ kiếm hai người chế i n tử liền giống như thiên bình bên trên quả cân đồng dạng khiến cho chiến cuộc hướng về n h â n tộc bất lợi phương hướng nhanh chóng nghiêng nhất là hai người chống cự những hóa cơ đó yêu vật mặc dù bị uy thế chủng kích phải trọng thương không thôi lại vẫn có sức đánh một trận làm sơ chỉnh đốn về sau hoặc là hướng tu sĩ khác vây mà công sát hoặc thúc đẩy thú triều điên cùng tập cấp thiên năng quan thế cục nước sông ngày một rút xuống càng nghiêm trọng nguy cấp mà trên chiến trường tiếng nổ mạnh bên thai không dứt sáng chói lôi hỏa vân yên tràn ngập không tiêu tan Này này trận trận n h là, là vô số sinh linh chết thảm ở đây thinh lực bàng bạc tinh liệt các loại dị tượng liên tiếp hiện lên liền ngay cả toàn bộ thiên nam quan linh khí cũng trong khoảng thời gian ngắn nồng nặc nhiều gấp ba chỉ là cái này vốn nên để tu sĩ vui vẻ đại h ả o sự bây giờ lại không người để ý lại không dám đi để ý tạ toàn thân ở thú t r i ề u bên trong thay đổi chết dáng vẻ dán mua sắc thân thể cao ngất hở ra v y thế như hồng tăng v ọ n lại là càng đánh càng đượm vô số khí cơ ở tại trong cơ thể phun trào khiến cho hắn thân thể càng c ứ n g hãn đánh cho bốn phía yêu vật liên tục bại lui giống như một tôn sắt thần hung tướng hắn sở tu là cả giận chính là thế gian đường nhỏ phái thứ nhất bởi vì cao giai tu hành tài nguyên khan hiếm nguyên nhân một mực đều khó mà trắng đựng bất quá cả giận mạnh lại là muốn vượt xa thế gian tuyệt đại đa số đạo phái dĩ tạ toàn tài tình tư chất, kỳ thật vốn không nên dừng bước ở đây nhưng chính là bởi vì cả giận tu hành tài nguyên k h à n g hiếm cuối cùng cả đời cũng không có thể tìm được đạo thứ hai hóa cơ bảo vật lúc này mới tiếp nối không làm nổi hắn bàn tay lớn một câu liền đem một đầu đánh tới lang yêu bắt mặc cho bằng cái kia lang yêu như thế nào b ộ phát uy thế d â y ruộng cũng khó có thể tránh thoát mảy may ngược lại là bị vô hình uy thế càng ép càng c h ặ n bốn phía vây quanh ra yêu không ngừng hướng hắn công sát trong c h ố p mắt liền đem tạ toàn hành kích đến máu thị t bé bét cốt nhục vỡ vụn khí cơ càng là điên cùng tăng ăn dã mà hắn lại là hồn nhiên không để ý hai tay giống như kìm sát công xiềng gắt gao bắt cái cánh tay trái sách bắt răng lanh m ó n g phải câu ở x ư ơ n g lưng c h ậ n đ ỗ n g nhiên sẽ ra chỉ cảm thấy nhận đồng đậm huyết quang lan tràn ra dên dỉ sói chu t ù y theo vang vọng chiến trường linh cơ hiện lên như nước thủy triều tạ toàn tắm dựa tại huyết thủy bên trong mặc dù thân thể không trọn vẹn vỡ vụn khí thế lại là càng phát ra kinh khủng cường hành ngang thiên trường diết đạo chấn động đến bốn phía yêu vật e ngại khiết đảm hôm nay lão phu liền muốn chiên t h ô n g thoái dứt lời hắn hóa thành tàn ảnh trốn vào thú triều uy thế càng hùng hậu nhưng cũng như liền hỏa nấu dầu thoáng qua thức thì thân thể bị đập nện đến điên cuồng nổ nát vụn hóa thành vô số máu sợi tản mát trên mặt đất k h í tức càng tăng vọt kéo lên hãn quyền trưởng ở giữa bắn ra bàng bạc vĩ lực tại thú chiều bên trong giống như chỗ không người đại sát tứ phương giết đến y ề u vật sợ h ã i sinh sợ nhưng tại hạ m ộ t khắc hãn đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ giống như một phương pho tượng trên mặt càng là còn mang theo giữ tợn hùng tướng nhưng lại đã khí tức tan hết hùng hậu khí cơ điên cuồng tiết ra ngoài càng có nguyên hồn phá diệt tiêu tán ở trong thiên địa tạ toàn lấy hết bậy yêu tại bốn phía vây quanh quan sát gặp cái này hung thần lại không dũng mánh phi thường sinh cơ lập tức hóa thành g đem thân thể tàn phế chia ăn thôn phệ sạch sẽ liền ngay cả đạo tham cũng bị thôn phệ chỉ có một chút khí cơ linh chạch hiện lên nhân tộc lấy yêu vật huyết nhục hải cốt luyện đan l à khí lấy trợ tu hành yêu tộc sao lại không phải lấy nhân tộc huyết nhục là t ư l ư ơ n g tráng doanh tự thân nhất là linh cơ nồng đậm tu sĩ đối yêu vật tới nói cái kia càng là hiếm có cơ duyên giống một đầu trượng cao lớn gấu gào thét khí tức điên cùng tăng vọn lông tóc như cương châm đứng vững uy thế hùng hậu như vực sâu mà tại cách đó không xa tư đồ hồng thân thể dạn nước như văn khí tức yếu đối phù phiếm quần áo lộn xộn thê thảm thủy kính bàn bên trong cái kia đạo long ảnh càng là phá diện tiêu tán. nhìn qua tạ toàn vẫn lạc một màn sắc mặt hắn phá lệ phức tạp nói c ả m ơn bạn lên đường bình an lao phu cái này liền chạm đầu x u ấ t sinh đến vị ngươi t i ế n đưa hắn hét lớn một tiếng sóng nước lập tức rào rạt như nước thủy triều hướng về thú triều chút xuống mà đi nhưng ở vài đầu hóa cơ yêu vật kinh khủng vây rết dưới bất quá nửa khắc thời gian liền có thủy quang tiếp thiên mà lên thủy kính bản cũng theo đó nổ nát vụn t à n mát tại đất tư đồ hồng chế tử thủy quang giống như đầm bên trên hù dọa thủy triều mặc dù thanh thế to lớn nhưng lại thoáng qua tức ì không còn có lưu lại nửa điểm tiếng vang mà giống như vậy trắng cảnh trên chiến trường không ngừng xuất、hiện. có kiếm tử l i ề u mình chẳng kiếm cùng một đầu hóa cơ yêu vật đồng quy vũ thận cũng có hóa cơ chân nhân tại yêu tộc vây giết hạ thân tử đ ạ o tiêu hóa thành một gốc mộc đ ằ n g lan tràn tư phương hoặc mây c h i ề u như hải c h ú t xuống hoặc kim quang sáng trói như hồng từng đạo dị tượng tại chiến trường hiện hiện h i n chỗ liền đại biểu lấy liền là từng vị hóa cơ tu sĩ vất lạc về p h ầ n luyện khí tu sĩ càng như dòng lũ bên trong cắt đá c ỏ rác yếu ớt không chịu nổi nhỏ bé đến cực điểm mặc dù có tu sĩ hao hết thiên tân vạn khổ đem trước mặt yêu vật chèm giết nhưng ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có liền bị như nước thủy triều nhưng cũng không chống lại được nhiều như vậy cùng cảnh giới yêu vật đã nhục thân vỡ vụn đến không còn hình dáng cũng chính là lương tựa vòng nói chỉ cần ứng chiến một phương địch không phải nó sớm đã bị bày yêu cho sống sờ sờ xé nát tiểu t h ư ơ minh đem ngươi độc đan đều làm ra đến nếu là thành phá quan ngược lại không minh một côn đem trước mặt đánh tới yêu vật gõ đến chia năm xẻ bảy gào thét hô to đến lúc đó cũng thừa không được mấy cái người sống cũng đừng sợ cái gì nghiệp không nhập trướng trực tiếp kéo lấy bọn gia hỏa này một khối bồi t á n g chu thừa minh đứng tại trên cổng thành không ngừng thúc làm sát chiêu danh sát phía dưới hắn trên thân ngưng tụ nghiệp trướng càng ngày càng nhiều thậm chí là đến p h í hồng ng nhìn qua cực kỳ thảm thiết chiến trường trong lòng của hắn bi thương khó chịu chỉ là yên lặng thúc làm thuật pháp tại hùng quan các nơi tung xuống độc phấn càng là tùy thời làm xong dẫn bạo huyền độc luyện chuẩn bị đến mức hiện nay hắn không phải sợ chết cũng không phải sợ nghiệp trướng phản vệ mà là hy vọng phút cuối cùng có thể rét nhiều một chút yêu vật từ đó để triệu quốc để chu gia thiếu nhận một chút tổn thương dù sao một khi thiên nam quan l u ô n hãm thú triều tất nhiên sẽ tuân hướng c h ấ n nam phủ s â n hạ đến lúc đó chu gia chỉ hạ tránh không được sinh linh đồ thắn hiện tại chém rét yêu vật càng nhiều gia tộc kê đối mặt áp lực tự nhiên càng nhỏ nếu có thể dùng cái này thân ngăn k dầm dầm dầm thiên nam nốt tại thú triều điên cùng va chạm dưới bắt đầu điên cùng rung động t ư ờ n g thành sụp đổ sụp ủng thành khuynh đ ả o hóa thành phế tích mấy đạo vòng đạo đều luân hãm chính làm chu thừa minh tâm thần trầm định chuẩn bị dẫn bạo huyền độc luyện đem chọn cái thiên nam quan hóa thành độc tuyệt c h i địa sau lưng lại chuyển tới tiếng vang thậm chí là cả vùng cũng bắt đầu điên cùng rung động đất rung núi chuyển cắt vàng từ từ giả tiên v ù i đất tung bay tế nhật hát huyền tinh kỷ ngay cả mây, mấy vạn quân tốt giáp sĩ hướng về nơi đây cấp tốc b u tập dị thú quái khi ẩn vào trong đó càng nắm chắc hơn c h i ế c phi thuyền Hoài vương triệu vũ đứng tại bay hạm chỗ cao nhất thân mang huyền giáp chiến đến giáp cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm kiếm chỉ thiên nam quan cho bản vương đ ạ tới chương bốn trăm sáu mươi chân chiến này tất thắng chương bốn trăm sáu mươi chân chiến này tất thắng triệu vũ khắp khuôn mặt là kiệt ngạo nộ khí b ệ n g h ệ minh mông nam cương hắn làm triệu quốc bây giờ duy nhất thân vương lại chính vào khí huyết phương cương n h i ê n kỷ bây giờ yêu tộc tiếp cận hắn lại thế nào dung hạ được cơn giận này huyền đan rằng c o không chiến chỉ lấy t h ú triệu yêu hai xâm nhập biên cương gãy ta triệu quốc căn cơ tồn hại nhân tộc ta căn cơ muốn cho nhân tộc không tân sinh lực lượng tại phía đông liền là như thế bây giờ chiến không được liền chạy đến nam cương làm đồng dạng hành vi thật đúng là để cho người ta sinh chắn ghét đã những này đại yêu tiết mệnh không muốn tử chiến chiến đấu vậy liền để bọn chúng xem ra cái gì mới gọi chân chính đại thế tiếp cận mưa phó tướng truyền bản vương mệnh lệnh cho bản vương đ ệ tới đem những xúc sinh này hết thẻ nghiến chết một bên vũ nhiễm không người tuân lệnh trượt đi đến thuyền trước n h ấ t đầu to t h a n h âm chuyển v a n g tư phương t ă n g quân nghe lệnh đẩy về phía trước tiến đ ạ p tận thiên nam quan hết thẻ chim thú yêu vật theo thứ nhất âm thanh ra lệnh đại quân đột nhiên phát sinh biến hóa quân tốt giáp sĩ、si、như thủy triều tứ tán ra hóa thành mười mấy phương thành kiến chế quân ngũ. lẫn nhau ở giữa khí tức cấu kết tư ơ n g hợp một có uy thế tùy theo h i ể n hiện hoặc hung tuyệt lạnh t ấ u s ư ơ n g hoặc nặng nề như núi hoặc dũng manh phi thường không sợ càng có hung thú hư ảnh phù hiện ở quân đội trên không đều là khí huyết s ắ t quang biến thành c h i vật mà những này chính là đủ loại quân ngũ sát trận t ầ n uy chu ra các loại huyền đan thế lực không phải là không có tương tự quân trận nhưng vô luận là từ cơ sở quân tốt thực lực vẫn là tổng quân trận huyền ảo tới nói đều xa xa không sánh bằng hoàng tộc chớ nói chi là các loại bí vật linh dược cũng chỉ có hoàng tộc trưởng ngự vạn g i m sân hạ tụ thiên hạ bảo tài chân vật quyên phạm trần lương tự mới có thực lực sáng lập ra như thế dũng dết dết dết đại quân bộ pháp càng trình tệ đạp đến đại địa rung động oanh minh tinh lực biến thành thú ảnh gào thét gào thét hướng về nam cương không ngừng buôn tập cường hành uy thế quấy đến thiên tượng sinh biến mà ở trên vòng trời mấy chiếc k i a đại hạm thân tàu chậm rãi đại trưng ra lộ ra đen k ỵ t ĩ n h mịch cự pháo miệng chính là triệu quốc chiến tranh bí bảo thiên khung cự pháo nhân tộc sinh m à thể phách yếu đuối lại là tại như thế nghiêm trọng đại thế bên trong cầu sinh độ sinh tự nhiên chỉ có thể cùng cực kỷ lực ra hết thể ngoại vật làm bản thân lớn mạnh mà thiên k u n g cự pháo liền là triệu quốc là thú triều yêu hai chuyên môn chế tạo bí bảo lấy rất nhiều pháp bảo linh vật làm cơ sở thiên nguyên đại trận là thân thể t r u n g điệp trận pháp tụ năng lượng tăng uy uy lực năng lượng cao nhất có thể so với huyền đan cấp độ nhưng hắn có hai cái to lớn thiếu hụt một là hao năng lượng rất lớn tùy tiện một pháo liền cần hơn vạn linh thạch l à tài hai là tích xúc năng lượng cực kỳ dài dòng b ồ n c h á n rất khó oanh c h ú n g hóa cơ trở lên tồn tại nhất định chỉ có thể biến thành công thành cố địa chiến lược máy móc nhưng giờ này khác này dùng tại nơi này lại là thích hợp nhất thiên k u n g cự pháo tụ theo quân kỳ vũ ngầy cái kia mấy phương họng pháo chậm rãi ngưng tụ ra sáng chói sáng rực càng có kinh khủng y thế tùy theo hiện hiện thiên k h u n g tựa như là xuất hiện mấy phương h ạ o nhật để tất cả tồn tại vì đó tim đập nhanh cắn sợ cho dù là cương k h u n g bên trong lẩn nấp những cái kia đại yêu cũng đều có m à thay đổi nhao n h a u phun trào thân hình lấy đạo tắt che trở thân mà cái này chính giữa nguyên giới trời cao nghi ngờ hắn đạp lập hư không bàng bạc kiếm y hướng về bốn phía phô thiên cái địa lan tràn ép tới thiên địa rung động lao phu ở đây các ngư như lại hướng phía trước nửa bước tự chiến không ngất lời này vừa nói ra những cái kia đại yêu thân hình đột nhiên một trận hiển nhiên cũng sợ đang bị nguyên trường không để mắt tới cuối cùng rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng dù sao bọn chúng mạnh nhất cũng bất quá huyền đan thất truyền hiện tại hoàn toàn là chiếm số lượng ưu thế mới cùng chu bình đám người chống lại nếu là thật sự t r e o đến một tôn huyền đan cựu chuyển đại kiếm tiên t ử chiến không ngớt coi như cuối cùng chiến thắng cũng tất nhiên sẽ vẫn là mấy tôn đại yêu không thể nhưng vấn đề ngay tại ở ai nguyện ý trở thành cái kia vẫn là đại yêu với lại coi như cuối cùng may mắn được còn sống cũng sẽ gặp thiên mệnh phản vệ chưa chừng ngay tại ngày sau trong tu hành chết bất đắc kỳ từ b ọ mình hoặc là tao n cũng nguyên nhân chính là như thế những cái kia cường tộc mới không muốn đồng nhân tộc chính diện tranh p h o n g phần lớn là để phụ thuộc chủng tộc đến k i ể m chế nhân tộc lớn mạnh mà những này phụ thuộc đại yêu tự nhiên cũng đối thiên mệnh sợ hãi sinh ra sợ hãi cái này xuất hiện bây giờ cực kỳ quái dị tình huống vạn tộc chỉ dám k i ể m chế nhân tộc cường giả mà không dám chấn sát nhất là hơn ba mươi năm trước rất nhiều cường tộc cưỡng ép chấn sát triệu tự mấy tôn yêu vương đều bị thiên mệnh phản vệ đến đại đạo đức đoạn suýt nữa tại chỗ vẫn lạc bây giờ cũng còn có đầu rút cổ tại giới vực bên trong hơi tàn kéo dài mạng sống không dám ra cũng là càng tăng lên hơn tình huống này nguyên chứng không chúng ta không tới g nhưng các ngươi không thể vận dụng cái kia bí vật lôi thương gào thét tầm ẩm bằng không chúng ta liền hàng thế m i n h ông đem trên mặt đất những này sâu kiến toàn bộ diệt s á t coi như ngươi nguyên trường không sát lực n g ặ t trời lại như thế nào chống cự được chúng ta nhiều như vậy tồn tại nói xong thiên khung hiện hiện mười bảy đạo thân ảnh to lớn thân hình che khuất bầu trời yêu huy bàng bạc kinh khủng nhiều như vậy đại yêu trừ phi nguyên trường không đám người l i ề u mình huyết chiến không thua không phải tất có những người còn lại nhàn lực tại một bên mà cái kia tùy tiện một tôn đối với bây giờ thiên nam quan đều chính là kinh khủng kiếp nạn lại tại lúc này một đạo sáng dựt tấn mánh vét c ớ p thiên khùng trực tiếp đánh vào thiên nam quan ngoại trên chiến trường vê anh vênh minh bạo động vang vọng đất trời sáng chói bạch quang tràn ngập tứ phương đem cái kia một phương toàn bộ sinh linh đều t r ô n vùi thành bụi bặm thiên điệu bỗng nhiên một tịch chỉ để lại một phương to lớn hố sâu trong lúc nhất thời rất nhiều đại yêu h u n g quang trật hiện kinh khủng y áp hướng về kia bay hạm đấu đá mà đi hạm trên lầu triệu vũ lại là lười nhác ngồi tại đại vị bên trên miệt thị nhìn qua cưng cung không có ý tứ các ngươi nói quá muộn không dừng nói xong một đạo cầm thương hư ảnh từ hắn quanh thân hiện hiện bằng bạc uy áp lập tức hiện lên ở giữa thiên địa đem yêu uy nghiền nát càng ép tới những cái k i a đại yêu rung động tim đập nhanh hoảng sợ nhìn qua cái bóng m ở kia triệu thiên vương thú cùng kinh thanh run lên nhìn về phía triệu vũ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi diệu một tôn thiên vương dòng chính hậu duệ càng có đạo thì che chở thân đây cũng không phải là bọn chúng có thể chấn sát ngươi không được lại sử dụng này bí vật nếu là lại t h ú c làm chúng ta giáng xuống thế chấn quan đã không cho dùng cái kia không cần chính là các ngươi muốn lấy yêu thú chấm giết cái kia chiến liệt là triệu vũ không kiên nhẫn khoát tay háo sau đó đứng d ậ y nhìn về phía phía dưới rất nhiều xây dựng chế độ quân ngũ chư vị tướng sĩ đều là lấy cô vương liễn lạc cờ vương liễn ở đâu các ngươi liền công nơi nào hôm nay c trẻ yêu chỉ vì che chở q u ố c t c n bang chỉ vì chúng ta cố thủ quê quán chư vị mà theo cô cùng nhau h a m hở tiến lên trận chiến này tất thắng phía dưới đám lính kia tốt đã tư tán thành quân hoặc ngưng tụ rộng rãi đại mạc hoặc hiển hóa cự thú h ư ảnh càng có trường thương lưới giao h i h n thế không có chỗ nào mà không phải là quân trận dị tượng mà tại tu sĩ huyền đem thống n g dưới những n à y quân trận giống như không thể phá vỡ dòng lũ hàng rào mỗi một vị đều có thể so với hóa cơ đ ỉ n h phong tồn tại càng là lực vô cực nhau g lúc nhưng c i lần này cường tộc vốn là có chuẩn bị mà đến càng là không tiếc hao tổn n à m cương căn bản khu ngự yêu thú tinh quái số lượng có thể nói là vô cùng vô tận tại những hóa cơ đó yêu vật điều khiển liền ngay cả diễm hỏa dư huy đều không có t á n đi cái k i a phương hố to liền bị thú triều bao phủ như thủy triều không ngừng tuần hướng thiên nam quan phanh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn thiên nam quan đông bên cạnh một chỗ vòng đạo sụp đổ thành h ư phá vỡ ra lỗ thủng to lớn mạnh liệt thú triều chút xuống tràn vào vô số giá thu giữ tận đ i ề n c u ầ n địa gào thét b u ô tập đem đóng d ư chống cự quân tốt tu sĩ đều đạp thành t ị nát gặm luất không còn minh n h ĩ a quân bày trận vũ nhiễm đứng tại chỗ cao nhất nghiêm nghị hét lớn một c h i quân đội tùy theo cấp tốc buôn tập đến cái kia phương khe bảy trận thành ngũ mặc dù c h i quân đội này chỉ có năm ngàn người lại là đều là thân mang đen như mực dắp dày cầm trong tay cương nhận kiên vẫn càng có huyền ảo trận pháp uy thế hiện hiện đem bọn hắn khí cơ lẫn nhau tương liên hiện hóa thành một phương to lớn nghiên đá hư ảnh tản ra cường hoành kiên bàn uy thế nghiên đá chấn áp tại khe mặc cho bằng thú triều như thế nào chút xuống tiến công tập kích cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may càng là như thất tối giới đem những này yêu thú tinh quái đổ sắt thành mạch vụn thi hài trồng chất như núi mau chạy thành sông tựa như biển thái hưng một hóa cơ chiến tướng ôn quyền không người trận một chi thiết giáp quân đội nghe tiếng mà động bộ pháp chỉnh tề hàm địa khí thế bàng bạc như hồng giống như một đạo thế không thể đỡ kinh khủng l ư ỡ i dao vượt qua thiên nam quan xuyên thẳng phân loạn chiến trường giết đến thú triều yêu hai trở kháng khó trước phụ suối quân kiến tạo công sự phòng giữ tứ phương ngàn c u n g quân theo từng đạo quân lệnh rơi xuống các phương quân đội cũng buộc phát ra kinh khủng chiến tranh uy thế hoặc chiến trận hư ảnh quét ngang hết thảy đem thú triều nghiền nát thành tạp bã hoặc là thiên điệu như thoi đưa ánh lửa mưa tên tre k u ấ t bầu trời rơi xuống bắn giết vô số chim thú yêu vợt th Vì thế càng nặng nề bằng bạc tùy hành tu sĩ nhao nhao bay lên không mà động buôn tàu trợ giúp các phương không ngừng chém giết trong đó cường đại yêu vật h u n g quái này mới khiến toàn bộ thế cục một chút xíu chuyển tốt tới mặc dù thú triều hỗn loạn vô t ự cũng vô trương pháp có thể nói bị quân đội không ngừng đổ s á t t r ậ n hứng diệt nhưng là vô cùng vô t ậ n không ngừng từ mênh mông nam cương đánh tới chấp đoáng khiến cho thiên nam quan chiến sự càng thảm thiết giống như một phương say thị trận mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chết thảm ở đây hóa thành thịt nát huyết thủy một trận chiến này nhất định là một trận không có tận cùng thảm thiết tiêu hao chiến triệu vũ ngồi tại thuy nhưng lưng lại tại run nhẹ nhẹ ánh mắt lấp loe thoáng động gắt gao nhìn qua chiến cuộc biến hóa hoàng tộc mặc dù trưởng ngự vạn dặm sơn hà có thể r ộ n g quên thiên hạ quân tốt nhưng như muốn rèn luyện thành đủ để tổ kiến quân trận cường đại quân đội chỗ hao p h í đại giới lại là cực kỳ to lớn chu gia chỉ là chế tạo long h ồ vệ hàng năm tiêu hao đan dược tư lương liền đã là một cái khổng lồ số lượng mà cái này mấy nhánh đại quân uy thế có thể so với hóa cơ tồn tại có thể nghĩ đại giới là b ự c nào kinh khủng trong triều nhất định có người dân không phải tuyệt không có khả năng tiết lộ phong thanh hắn nhìn qua thảm thiết chiến cuộc thấp giọng tự lẩm bẩm cái này mấy chục năm ở giữa. huyền đan chân quân tuy có chỗ bổ doanh nhưng số lượng lại là cực kỳ hiếm thiếu với lại mỗi có tấn thăng cường tộc liền sẽ điều động đại yêu hung thú tiếp cận làm cho tu sĩ nhân tộc không thể không thủ c h ó i một chỗ lâm vào không ngừng nghỉ địa cục diện bế tắc cũng nguyên nhân chính là như thế n h â n tộc liền đem ánh mắt rơi vào tại huyền đan phía dưới cấp độ muốn ở trên đây phá cục coi như ở trên đây lấy được không được bao lớn c h i ế n quả chỉ có thể tranh đoạt chút t ấ t lợi tập đến vậy cũng tốt qua rằng có chậm rãi chờ chết chính như hiện tại triệu quốc đông cảnh còn có những người khác tộc thế lực chiến tuyến đều là thông huyền không gia huyền đan rằng co rằng co mặc cho bảng bình thường quân tốt tu sĩ chém giết tranh đấu Mà nhưng ngay tại xuất trinh thời khắc thiên nam quan chiến sự đột nhiên bộc phát làm cho triệu thanh không phát không được binh xuôi nam cái này muốn nói không có người gian mật báo hắn là tuyệt đối không tin đợi cô trở về định tra rõ trên dưới quét sạch từ phương triệu vũ lạnh giọng quắc khẽ có một số việc triệu thanh không thiện làm mà hắn làm thân vương lại là như thế tuổi tác tự nhiên không sợ không sợ liên la không biết trận này chiến sự sẽ kéo dài bao lâu là muốn ta triệu quốc hậu kình triệt để chết hết lại không dư lực hăng hái những cái kia cường tộc mới bằng lòng bỏ qua mà ở trên vòng trời chu bình đám người bị rất nhiều đại yêu u i thế kiềm chế chỉ có thể lâm không bất động quan sát phía dưới thảm thiết thế c ụ nhìn qua tạ toàn tư đồ hồng từng cái chế tử ngàn vạn long hổ vệ bị thú t r i ề u xé rách chết thảm chu bình chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt kịch liệt đau nhức khó phục những n à y long hổ vệ bên trong không chỉ có c h ỉ có chu gia chỉ hạ phảm t ụ nhà thanh bạch càng có hắn chu gia binh sĩ con cháu của hắn hậu duệ làm tướng thống làm tiên phong mà bây giờ cứ như vậy chết thảm ở trước mặt h hắn cái này làm tổ tông lại chỉ có thể như vậy c h ơ mắt nhìn cái này làm sao không đau lòng một bên võ cực mấy người cũng đều là ám trầm sinh buồn càng l à không đành lòng thẳng nhìn chiến trường chu ra tổn thất nặng nề bọn hắn mấy nhà sao lại không phải hôm nay vẫn l à hóa cơ tu sĩ thêm một khối đều có gần hai mươi vị nhiều đây chính là tây nam mấy phủ mấy chục trên trăm năm góc nhặt bây giờ một khi hao tổn tận diện không thể bảo là tổn thất không lớn thật là khiến người ta sinh chán ghét võ cực ánh mắt meo lại một đầu dây nhìn về phía minh mông nam cường chỉ mong gặp vô số yêu thú đánh tới chấp đoán vô cùng vô tận trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô、lực. mặc dù mình có thể chấn yêu chà ma nhưng thân ở cái này quần quận đại thế cũng chỉ có thể bị các phương yêu t ộ c k i ể m chế ngăn được bất lực thanh huyền tử nhìn qua tự mình môn nhân đệ tử như r ơ m dạ không ngừng ngã xuống khí thế cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u cuối cùng càng là nhắm mắt không dám nhìn cho đến hồi lâu hắn mới mở ra hai mắt nhìn về phía võ cực cùng chu bình trầm giọng truyền âm hai vị đạo hữu bây giờ các phương đều là yêu t ộ c k i ể m chế chỉ sợ ngoại trừ cái này đại quân chúng ta lại khó có viện thủ t ư ơ n g chợ muốn cái này tây nam cố thổ trường tồn chỉ sợ còn chỉ có thể dựa vào chính chúng ta hiện tại chỉ có đem các loại đạo tham chân tàng lấy ra lấy bổ chiến l ư ợ c c h ố n g chỗ đối với huyền đan thế lực tới nói đạo tham xa không chỉ là thành tựu giả hóa cơ đơn giản như vậy nếu là có hợp luyện bí pháp liền có thể trực tiếp đem luyện chế thành mới hóa cơ bảo vật làm kéo dài kéo dài mà coi như không có hợp luyện bí pháp cũng có thể tương đạo xâm đặt một phương không chỉ có thể sáng lập linh thổ phúc địa với lại tại nồng đậm đạo tác n h u ộ m dần dưới trên dưới trăm năm sau chưa chắc không thể một lần nữa lột sắc thành bảo vật cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia mới chậm chạp không có sử dụng cái tia hai đạo thủy đạo xâm mà là đem đặt bạch khê hồ dùng để tráng doanh bạch khê nước hồ thế thuận tiện để hắn tự nhiên thuế biến ngược lại là đ mà đây chính là cường tộc dương như thúc đẩy vạn tộc tiếp cận làm cho dân tộc không ngừng tiêu hao nội tỉnh mệt mỏi hơn nữa còn sẽ không bị thiên mệnh phản vệ đợi đến nội t ì n h tiềm lực hao hết dân tộc lại khó xuất hiện trí cường giả cuối cùng nhất định sẽ bị hạn chết mặt tuyệt nhưng cho dù biết đây là vô tận tâm nguyên nhân tộc cũng chỉ có thể bị xô đẩy lấy n g ả y xuống việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy chương bốn trăm sáu mươi hai nhất định đánh bại chương bốn trăm sáu mươi hai nhất định đánh bại bạch khê núi chu thừa nguyên t ử mật thất đi ra hai mắt tăng giã ý thức ngây ngô không rõ lòng bàn tay bình nhỏ bên trong thì phong tồn lấy một viên cực nguyên hóa cơ đan mặc dù cực nguyên hóa cơ đan không phải cái gì truyền thống năng dược trên bản chất liền là rèn linh dịch á p súc luyện chế mà thành linh vật tính không được nhiều huyền ảo khó luyện nhưng muốn đem như núi linh tài luyện chế thành rèn linh、dịch. chu ò n ố n thừa nguyên n g tế l trên mặt lộ ra một tia giải thoát thân sắc tại bình thuốc bên trên lại thêm cố mấy đạo phong cầm bí pháp sau đó đem cẩn thận thu vào trong lòng sợ tiết lộ linh cơ mặc dù chu gia bây giờ có chỉ hạ mấy chục tiên tộc cung cấp nuôi dưỡng còn có bạch khê ba mươi sáu phong làm cơ sở đê gia i linh tài bảo vật có thể nói là vô cùng vô tận nhưng tuần tự luyện chế hai viên cực nguyên hóa cơ đan càng trợ chu thừa chân thành tiểu nhục thân hóa cơ cũng vẫn là đem chu gia tộc kho cho móc đến không còn một mảnh hiện tại coi như hắn còn có tâm tư luyện chế nhưng ở trong vòng ba năm rưỡi chu gia cũng khó có thể gom góp nhiều như vậy đê gia i tài nguyên với lại chu gia còn cần luyện chế những đan dược khác lấy thỏa mãn gia tộc và chỉ hạ tu hành cần thiết từ không có khả năng đem tất cả tài nguyên toàn trồng chất tại cực nguyên hóa cơ đan luyện chế phía trên nói cách khác, chưa chừng viên đan dược kia liền là tiếp xuống trong vòng mấy năm duy nhất hóa cơ đan dược cho nên hắn mới có thể cẩn thận như vậy đối đãi cũng không biết g i a tộc bây giờ kiểu gì nói xong hắn linh nghiệm liền hướng bốn phía tìm kiếm cũng còn chưa kịp cảm giác minh phong tộc nhân như thế nào liền trông thấy chu thiến linh các loại tu sĩ t ề tụ bạch ngọc cung hiển nhiên là xảy ra đại sự gì nghĩ tới đây chu thừa nguyên sắc mặt biến hóa trận hóa thành lưu qua n g hướng bạch ngọc cung bay đi bạch ngọc cung bên trong chu thiến linh đám người tứ tán mà ngồi từng cái thần sắp nghiêm trọng tranh chấp không l ư t chu giác du gặp thật lâu không quyết định chắc chắn không bây giờ chiến đ thế n sự gấp gáp quả thực không thể bị dở dang đám người nghe tiếng khó quyết nhất là chu thí linh nàng làm chu gia người thứ hai theo lý thuyết thích hợp nhất lao tới bên cương nhưng bởi vì tử kim đằng thuế biến công việc trọng đại khiến cho nàng không thoát thân được mà bây giờ n a m cương tình huống nguy cấp trong nội tâm nàng suy nghĩ tất nhiên là phức tạp khó bình Chính khắc, chính Chu cực cơ cơ chiến lực. cho trách vóc cực châu khi mọi người vô kế khả thi thời khác, một thanh âm đột nhiên Thường hóa hắn hóa nhà phần hạ người văng lên, rung động lòng người, người đến chính là Chu Nguyên. luyện viên nguyên đan, tôn nói Nam, ngự. kế mọi đi lại Lại đi nói cho tiêu lâm, trách triệu xuôi một âm một đem một lâm, vô vừa vì Về tả đột Ta ta trị đưa ra, ra để là không cần thiết động chi để bọn hắn cực kỳ phát triển kinh doanh là được cung cấp càng nhiều linh tài bảo vật nói đến đây chu t h ư a nguyên n g có chút dừng lại c h ậ t nói tiếp nhưng từ kim lâm đạo viện cùng cựu môn đạo viện các điều trên dưới một trăm tu sĩ từ trong tộc gánh chịu bích ngọc đan thăng linh đan những vật này hao tổn t r ợ bọn hắn thành t i ể u luyện ký lại đi xuôi nam viện trợ chiến cuộc nghe được câu này chu tu khanh đám người sắc mặt khác nhau lại cũng chỉ có thể thở dài ngầm đồng ý nếu theo chu t h ư a nguyên n g nói đến thi hành chu ra lần này tổn thất đem cực kỳ to lớn đã g i a o động g i a tộc phát triển nhưng bây giờ thế cục gấp gáp lại cái nào lo lắng t ổ n thất nhiều ít chỉ có tiền tuyến vững chắc mới có tư cách đi đàm phát triển lớn mạnh đợi nói xong những n à y chu thường nguyên đem ánh mắt nhìn về phía đám người đập vào mắt nhìn lại chu gia đại đa số tu sĩ đều tại đây có chu thiến linh dạng này hóa cơ tu sĩ cũng có chu tu lang như thế tiểu bối chu tu vũ ngồi một mình một phương khác biệt người bên ngoài lui tới quanh thân càng hiện hiện một cỗ như có như không đ ạ o vận khí tức kéo dài hùng hậu tu vi đã đạt đến luyện khí tam trọng chu tu khanh cùng chu hy hoài thì ngồi ở bên vị hai người đều là thanh nhã thoát tục tính tỉnh trước người luyện khí thất trọng cái sau lại chỉ là luyện khí tăng trọng mà ở bên phải chu tu lang chu tu dương cùng chu tu luân ba người đoàn ngồi một chỗ mặc dù riêng phần mình khí chất có chỗ khác biệt lại có vẻ có một chút thế tục khí trạch tu vi cũng đều chẳng qua luyện khí hai ba trọng liền ngay cả thâm cư không ra ngoài chu nguyệt giao cũng xuất hiện ở đây lại là vẫn như cũ thanh lanh trầm mặc lại là chẳng biết lúc nào tu đến luyện khí bắt trọng cũng là để chu thừa nguyên lưu thêm chút thần chỉ mong khả năng lại có tiến bộ bây giờ tại bạch khê núi chu gia tu sĩ cũng liền chu tu mục chu thanh lan chu tu hải cùng chu tu d ụ n bốn cái tiểu h a nhi chưa từng xuất hiện ở chỗ này chu tu mục chính là tứ tông chu thừa trạch tôn bối tư chất chỉ có một tấc bốn nhất định chỉ có thể khó khăn lắm lượt khí mà chu thanh lan là năm tông tử đệ cũng tức là chu huyền nhai hậu duệ linh quang có ba tấc một mặc dù so với bên trên thì không đủ lại là so với bên d ư ớ i có thừa bây giờ sở tu tư đổ ra thủy đạo pháp môn kinh lãng thủy nguyên pháp chính là cất để hắn ngày sau quản lý đảng đầm nước suy nghĩ chu tu hải là ba tông chu thừa chống không tiểu tôn tử linh quang chỉ có một tấc sáu tự nhiên là chu bình vì bổ doanh đinh hỏa tăng lên đi ra tiên d u y tử chỉ có chu tu dục không giống nhau hắn là sáu tông tử đệ chu bách đích tầm tôn thiên thiên linh quang liền, có sau bị đinh hỏa thêm điểm tăng thêm đến bốn tấp chín tại chu gia vẹn vẹn kém hơn chu hy việt chính là chu bình chuyên môn là hậu trạch luyền thổ pháp tăng lên đi ra thiên tiêu mà vì tăng lên hai người này cũng là để chu bình góp nhặt bốn năm đinh hỏa lần nữa hao hết một lần nữa trở lại trước giải phóng nhìn qua những gia tộc này hậu bối chu thường nguyên trong lòng bùi mùi m ã i tôi h đã là vì gia tộc h ư n g thị n h mà vui cũng vì nội t ì n h nông cạn mà b u ồ n nhất là bây giờ thế cục chớ nói hóa cơ bảo vật khó được chỉ sợ cấp độ luyện khí tu hành đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng nhưng thế cục bức bách chu gia nhất định chỉ có thể thuận thế mà vì ngươi theo gia tu rời đi chu gia phương này quật khởi không lâu địa vực bá chủ bắt đầu điên cuồng vận chuyển hiện ra duy nhất thuộc về sự cường đại của nó vĩ lực tình huống tương tự cũng tại thanh vân môn cùng võ sơn môn chỉ hạ không ngừng trình diễn với lại so với chu gia cường tình hơn điều động tu sĩ quân tốt càng nhiều còn có các loại bí vật h về binh uy thế như hổng nhưng bản chất của chiến tranh liền là đối tài nguyên kinh khủng tiêu hao nhất là trận chiến này coi như triệu quốc cuối cùng giữ vững hùng quan cũng tất nhiên là tổn thất nặng nề lại chỉ có thể đạt được một chút dã thu yêu vật hải cốt căn bản là không có cách đền bù hao tổn đại giới nửa phần nhất định là một trận đánh bại cường tộc dương hưu kinh khủng nơi này chương 463. huyền động đại đ ổ chương 463. huyền động đại đ ổ ầm ầm tiếng nổ mạnh ở trên trời nam quan liên miên vang lên chấn động không ngớt hơn phân nửa điểm mấu chốt đều đã sụp đổ vỡ vụn đất đá băng ham t h à n h h ư vô số sinh linh ở trong đó điên cuồng chém giết có tu sĩ kiệt lực chém giết trước mặt yêu v ậ t sau một khắc liền bị thú triều đạp thành thịt nát cũng có cường đại yêu v ậ t buộc phát hung uy đạp đến đất đá bay lên lại tại rất nhiều quân tốt bảy trận vây quách g ớ i cuối cùng rên dỉ mất mạng cho dù là hóa cơ tồn tại tại bây giờ thiên nam quan cũng bất quá là cái cường đại chút sinh linh mặc dù thực lực cường đại c ũ như g t thế i thật m mạng vỡ lớn ạ c động tĩnh cũng là dẫn tới các phương ghém mắt liền trông thấy một phương trượng lớn xích hồng cự luân dựng đứng ở trên thành lầu phía trên vỏ quýt diễm hỏa chưa dập tắt tản ra kinh khủng như thế đốt đến bốn phía mơ hồ và mèo cường hoành đến cực điểm hắn chính là thanh vân môn hỏa đạo bí bảo minh viêm đại huyền vòng mặc dù cái này bí bảo uy lực không sánh bằng thiên không cự pháo nhưng một kích oanh s á t xuống dưới liền xem như hóa cơ đỉnh phong tồn tại cũng tất nhiên là không chết cũng bị thương c à n g có kinh khủng diễm hỏa đốt đốt thân hồn cho đến đem sinh linh tiêu cháy thành cho bụi tại một chỗ khác trịnh phượng vinh đứng ở hùng quan phía trên thân hình khỏe mạnh hở ra phảng phất tẩn chứa vô cùng vô tận bàng bạc khí lực cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa cung săn phía trên nhiễm pha tà phám hồng vết máu thời khắc tản ra hung thần vì thế mà cái kia phong cách cổ xưa cung săn bên trên rõ ràng không có mũi tên lại theo trịnh p ư ợ n g vinh kiệt lực kéo dây cùng. một cố cường hoành túc sát h u n g tuyệt chi thế đột nhiên hiện hiện để ở đây tất cả tồn tại tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động liền ngay cả trên bầu trời đại yêu cũng chợt có mà thay đổi nhưng thẳng đến trịnh vượng vinh khí tức nhảy lên tới đ ỉ n h phong dưới thân tường thành đều gánh chịu không ở uy thế mà vỡ nát cái tia phong cách cổ xưa cung săn cũng mới bị hắn khó khăn kéo ra nửa tháng s a n g trói sáng rực tại trên đó ngưng tụ hoa tiễn cường hành o uy thế kinh khủng khuấy động tử phương toàn bộ sinh linh tâm thần căng cứng gác gao ngắm nhìn cái tia cung săn bên trên phong mang có cường đại yêu vật thúc làm thủ đoạn tập sát mà đi vẫn còn không có tập cướp bao xa liền bị bốn phía tu sĩ quân ngũ chặn đường dừng bước lại khó hướng về phía trước lửa phần lưu n g u y ệ t huy tinh bá một đạo bạch mang tấn manh vét c ớ p thiên cung chiến trường đống nhiên một tịch liền ngay cả trên bầu trời đ ạ i yêu đều trận có mà thay đổi có tồn tại muốn xuất thủ lại bị chu bình đám người b ộ c phát u y thế kiềm chế mà tại chiến trường tại chỗ rất xa một tôn hóa cơ đỉnh phong yêu vật chính cùng minh nghĩễn quân điên cùng rằng co c h é m giết thân thể đột nhiên bản n ă n g còn rung động nhưng cũng còn không kịp rút lui bạch mang trực tiếp xuyên qua hắn thân thể yêu hồn đem hết tán ra hết thể đều trở về thiên đ i ệ như thế chiến quả tất nhiên là dẫn tới các phương xúc động thực đại t r á n g được nhân tộc một phương sĩ khí trịnh vượng vinh mọi mệnh cùng đứng ở trên tường thành hai tay bông u xuống quanh thân gân cốt huyết mạch đều đ ư ợ c gãy đã hóa thành một bộ huyết nhân khí tức chút xuống tư tán trên mặt lại treo giữ t ậ n ý cười há miệng ngay cả nuốt mấy viên linh đan khí tức chậm rãi bình phục uy thế lần nữa cường hành o rộng rãi bắt đầu hôm nay đều là giết chi nói xong nàng lại lần nữa kéo tốn hắn trong tay phong cách cổ xưa đại cung trực chỉ mênh mông bầy ê u trấn nhiếp tư phương mà giống như vậy trắng cảnh tại chiến trường các nơi không ngừng trình diễn có tu sĩ、si、thúc làm pháp bảo sắp thành phiến yêu vật n g n ép thành thịt nát cũng có kiếm tu d u n g động mênh mông kiếm chẳng bầy yêu vật vật càng có võ phu cầm quyền n ổ i trống võ y đại tướng quét ngang trước mặt hết thảy chu giác du đứng sừng sững ở trên chiến trường giống như chỗ không người song trưởng xoay chuyển hành vân ở giữa l i ề n có cường hành lôi đ ì n h n ầ m vàng trợi hiện bổ đến bốn phía chim thu yêu vật phá thành mà nhỏ huyết nục văng tung tóe nồng đậm cháy mùi thịt để cho người ta dẫn sôi xinh thèm quay đầu nhìn về phía bốn phía quần quận động tĩnh ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp trung pi là cuộc khởi thời gian quán ngắn một đầu yêu vật đột nhiên đánh tới nhưng còn không có tới gần chu giác du bên người bát h ư ớ c lại quỷ dị si ngốc m ê l y sau đó liền bị khủng bố lôi đình ánh sát hóa thành cháy dẹp thây không n ộ t ngạt rơi xuống đất mà ở tại đầu vai một nắm đ ấ m lớn nhỏ h o n g vàng ẩn nút bất động chính là đặc thù dị trùng mê âm phong một chỗ vòng đạo vợ không minh lấy gậy trúc dáng chống đỡ đứng người dậy h ấ p bạch lông tóc đã bị máu tươi nhiễm làm huyết sắc hấp hối một hơi mà ở tại b ố n phía yêu thú thi hài thân thể tàn phế xếp như núi máu chạy thành sông giống như nhân gian liền ngục mà tại hải cốt núi thây bụi phía rất nhiều yêu vật nhìn chằm chu thừa minh đứng tại trên cổng thành nhìn qua không minh thân lâm t u y ệ t cảnh lo lắng và phần t r ậ n cắn răng kết thúc bàn tay lớn hướng về phía trước đ ố n g nhiên huy sái m ũ nội đó nghiệp trướng dính liền dính có bản lĩnh liền giết c h ế t ta sau một khắc h u lục h ì n h quang từ hắn l ò n g bàn tay điên c u ồ n g bộc phát chiếu dọi phương viên gần trăm t r ư ợ n g khu vực trong đó tất cả tồn tại đột nhiên thê thảm kêu trên bắt đầu toàn thân huyết mục điên c u ồ n g thối giữa thành nước hôi thối không ngớt hóa cơ tồn tại còn có thể bằng vào tự thân thực lực cường đại chống cự một hai nhưng này chút bình thường yêu vật q u â tốt lại là tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong hóa thành một bãi hôi thối huyết thủy. c như à nhưng g quỷ lục n chu thừa minh tình huống không giống nhau hắn huyền độc một khi xuất thủ liền không cách nào đ ớ c thúc nhất là ở trên trời nam quan dạng này khu vực mỗi lần xuất thủ đều tương đương với một trận đại kết nạp đ ộ cũng hại nguyên nhân chính là như thế chu thừa minh mới không dám loạn thuốc làm huyền độc luyện ngày thường cũng chỉ luyện chế một chút độc đan độc phấn đề cho người khác đi thuốc làm tiểu thừa minh để ngươi đừng có dùng ngươi thế nào lại dùng không minh thân hình khổng lồ chiếm cứ vòng nói huyết nục cũng tại độc tố ăn mòn hạ điên cùng tối giữa lại là gian nan ngẩng đầu nhìn về phía chu thừa minh chu thừa minh lo lắng nhảy xuống tường thành vội vàng hướng phía không minh thi triển giải độc thủ đoạn nhưng mặc cho bằng thủ đoạn hắn đem hết cũng vẫn có không thiếu độc tố lưu lại ở người phía sau trong cơ thể không ngừng tiếp tục độc hại hắn thân thể mà đây chính là độc đạo kinh khủng bớt nói nhảm tranh thủ thời gian vận khí bức độc đi ra khi đang nói chuyện đầu đỉnh nghiệp trướng lại nồng nặc một chút để chu thừa minh tâm thần rung động h i ệ n nhiên là những cái kia dư độc tại phát lực không ngừng độc hại sinh linh mà ở trên vòng trời chu bình tự nhiên cũng nhìn thấy nơi đây biến hóa lại chỉ có thể u u thở dài về phấn những cái kia đại yêu lại là đối này không thèm để ý chút nào vẫn lạnh lùng như cũ quan sát minh ngông nói đúng ra bọn chúng là đối t h ú triều thương vong coi thường đứng ngoài quan sát thú triều thương vong thảm trọng lại như thế nào dạng này sâu kiến cỏ rác minh ngông man hoang vô cùng vô tận người coi như toàn bộ chiến tử lại như thế nào ba năm trở liền có thể lại giải một gốc g i ả đến mà nhân tộc nội tình hao tổn đây chính là giải không trở lại rất nhiều đại yêu quan sát đại địa ánh mắt cũng theo đó rơi vào những cái kia giả hóa cơ tu sĩ c h i n thân những n à y sâu kiến tiêu hao b ả vật đó cũng đều là nhân tộc chân chính nội tình chương bốn trăm sáu mươi b ố đao cùn tử cát thịt bốn trăm sáu mươi b ố đao cùn tử cát thịt theo thời gian trôi qua thiên nam quan tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều với lại không chỉ là tây nam ba phủ liền ngay cả một chút càng xa địa khu tán tu thế lực cũng chen chúc nơi này ở trong đó đại bộ phận là thụ triều đình chiếu lệnh mà không thể không viện trợ ở đây như các nơi tiên tộc một phái cũng có một phần nhỏ là muốn từ đó mưu cầu cơ duyên lợi ích đương nhiên cũng hưu tâm nghi ngờ đại nghĩa hạng người chỉ là cực thiếu mà thôi trong thấy thiên nam quan chiến sự kịch liệt nghiêm trọng mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người tộc tu sĩ quân tốt chiến tử trên bầu trời rất nhiều đại yêu cũng là rung động thân hình tiếp tục thúc đẩy càng nhiều yêu vật tiến công tập kích ở đây chỉ vì không ngừng tiêu hao nhân y mà tại các đại cường tộc ý kiến thống nhất giới các tộc không thể không đem thả xuống ă n đoán lúc này mới xuất hiện vạn tộc trung công này dân tộc cực diện mà đối với mấy cái này đại yêu tới nói thúc đẩy thú triều yêu thai tiến công tập kích dân tộc cực diện đã có thể thỏa mãn cường tộc mệnh lệnh tiêu hao dân tộc nội tỉnh lại có thể tiêu giảm nhỏ yếu yêu tộc thực lực còn trên g cần bầu trời lôi thương thân thể rung động long ngâm gầm nhẹ ẩm ẩm hóa thành cổn lôi ở trên mặt đất vang lên liền có một ít long thú từ mênh ngông nam cương đánh tới đem tính cả nhân tộc ở bên trong đầy đất thi h ả i thân thể tàn phế từng cái g ầ m đi mặc dù nhân tộc được yêu t ộ c thi h ả i cũng chỉ có thể luyện làm pháp khí linh vật hoặc là luyện đan tài liệu rất khó dùng cái này thành tựu i hóa cơ cảnh giới chớ nói chi là hóa cơ phía trên cấp độ nhưng vì áp chế nhân tộc c ủ a c khởi cũng vì bản tộc lớn mạnh những yêu tộc này đương nhiên sẽ không đem những n à y thi h ả i lưu cho nhân tộc cái khác đại yêu g ặ p đây cũng là ra dáng nhao nhao khu ngự bản tộc tồn tại không ngừng đem chiến trường hài cốt g ặ mãn liệm ngay cả khí huyết linh trạch cũng triệu vũ từ trên bàn tiệc đứng lên tức dẫn đến chán nổi gân xanh lên điên cuồng mà giống đi đoạt tranh n n này, giận như vậy đao thịt. mẹ nó một ngày kia cô nhất định phải đem các ngươi giết sạch cả tộc đều là diệt nếu như là nhân tộc sơ lâm thiên mệnh thời điểm bọn chúng từ không dám như thế bởi vì khi đó nhân tộc quá mức nhỏ yếu kiếm tôn lại quá quá khích tiến túc xát làm việc đối ngoại đều là cường trực bất khuất chỉ có từ chiến liều mạng ngươi mà bây giờ tình huống không đồng đạo nhân tộc mặc dù so với lúc trước cường đại rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều cố kỵ khó mà giống như trước như vậy quả quyết thiết huyết trừ phi là thật đến nguy cấp tồn vong thời điểm không phải chỉ cần còn có một tia hy vọng liền không khả năng đi liều mạng cũng nguyên nhân chính là như thế cường tộc mới có thể dùng cái này đào cồn từ các thịt nước cấm nấu hết sanh biện pháp đến một chút xíu làm hao mòn nhân tộc thực lực đợi cho thiên mệnh lệnh vị trí nó tộc có thể tự dùng cái giá thấp nhất đem nhân tộc hủy diệt chia an chi triệu vũ tức g i ậ n đến liên tục d ậ m chân nhưng các loại sau khi phát tiết xong cảm giác bất lực lại như như thủy triệu từ bốn phương tám hướng vào tới đem hắn bao phủ trong đó không cách nào còn sống thật lâu hắn ngồi liệt tại đại vị bên trên thanh âm yếu đuối bất lực biểu hình vũ nhiễm tiến lên một bước không người thở dài đáy mắt thần sắc phá lệ phức tạp triệu vũ tuy là tiên hoàng g ò n g dõi nhưng hắn lúc sinh ra đời triệu tự đã vẫn lạc mấy tháng từ không biết cha hắn thần uy mà triệu thanh lại mới bước lên đại vị vì chỉnh đốn triều cường về căn bản vô hạ chăm sóc thân đệ đệ lại thêm sợ cung đình việc vật ảnh hưởng triệu vũ lúc này mới theo mẹ tộc hoán một người đến bồi bạn triệu vũ trưởng thành người kia liền làm ưa nhiễm mà cái này mấy chục năm thân mật ở chung hai người tất nhiên là tỉnh nghĩa nồng hậu dày đặc nói là thân huynh đệ đều không đủ hiện tại triệu vũ như vậy khổ sở hắn là huynh trưởng há lại sẽ không đau lòng cô muốn những xuất sinh này chết triệu vũ giống giận gào thét lấy hai mắt trường lớn huyết hồng mà tại bên cạnh người thì đứng thẳng sáu vị huyền giáp tướng mặc dù uy thế không hiện lại nhiễm lấy hung t u y ệ t huyết sát giống như ác thú ẩn nút đem triệu vũ che chở trong đó chính là triệu hoàng thân vệ huyền giáp vệ chính là hoàng tộc lấy rất nhiều bí bảo linh vật tạo ra cường đại cận vệ trong đó tu sĩ mặc dù đều chỉ có luyện khí cựu trọng nhưng ở á o giáp binh khí ra chỉ dưới lại có thể bộc phát hóa cơ chiến lực cẳng có thể lẫn nhau ký kết là con t r ư n đủ để hạng định phạt trên đó bất quá chế tạo dạng này á o giáp bí bảo đại giới cực lớn cho dù là hoàng tộc cũng chỉ gây dựng ba mươi sáu chúng nơi đây có thể có sáu vị đã là triệu thành kết thân đệ đệ lớn nhất x g ái vũ nhiễm bờ môi mất máy c h ậ t hạ thấp người ông quyền một cô liên tục hùng hậu uy thế tùy theo bắn ra vi thần tuân lệ dứt lời hắn hóa thành cầu vồng độn hướng thiên n ă n g quan mấy cái tia huyền giáp vệ theo sát phía sau giống như thất tinh rơi xuống đất vẽ cướp chân trời vừa rơi vào chiến trường bảy người liền dễ như t r ở bàn tay cưỡng ép quét ngang ra một phương khu vực đến đem bốn phía yêu vật dã thú đều nghiến chết chấn áp nhưng còn không có đem thế cục thay đổi nhiều ít lại từ nam cương lại đánh tới mấy đầu hóa cơ yêu vật cùng bảy người chiến đấu rằng chiến cuộc lần nữa lâm vào c ư ơ n g thế giống như bùn trạch càng lún càng sâu một bên khác chu thừa minh bị bức phải không ngừng xuất thủ đỉnh đầu ngưng tụ nghiệp trướng cũng là càng n ồ n g đậm liền ngay cả ý chí đều nhận một chút xâm nhiễm trở nên cực đoan nóng này bắt đầu nếu không phải không minh lôi kéo không chừng liền đã độc chết điên rồi mà ở trên vòng trời rất nhiều đại yêu coi thường lấy đây hết thảy mặc dù bọn chúng có thể điều động càng nhiều yêu vật từ đó công h ã m thiên nam quan trực đảo triệu quốc nội địa nhưng này dạng làm cho quá chết chưa chừng liền đưa tới triệu quốc kinh khủng trả thù bọn chúng lại không ngu dốt đương nhiên sẽ không làm như vậy mà bây giờ dạng này một chút xu í hướng thiên nam quan tạo áp lực làm cho triệu quốc không thể không viện trợ ở đây mình cũng không có nguy hiểm tính mạng cái này mới là tốt nhất k i ể m chế thủ đoạn chu bình đám người đạp lập hư không lại đều trầm mặc không nói chỉ là yên lặng nhìn qua phía dưới thảm thiết thế cục bây giờ muốn phá giải này cục mấu chốt không tại bọn hắn mà tại nhân tộc nội bộ trừ phi có một ngày kêu hoành trống đi thế hoặc là có có thể thay đổi cục diện bảo vật xuất hiện bằng không tuyệt đối không thể mà cái này liên quan khóa trễ một ngày xuất hiện chiến cuộc liền muốn lại rằng c ò một ngày trễ một năm xuất hiện vậy sẽ phải lại rằng c ò một năm nếu là một mực không xuất hiện bọn hắn cũng chỉ có thể bị hạn chế bởi này chương bốn trăm sáu mươi lăm đến cái lớn chương bốn trăm sáu mươi lăm đến cái lớn khai nguyên ba mươi chín năm thất nguyện đảo mất ba năm qua đi thiên nam quan chiến sự mặc dù chưa từng ngừng qua lại là không có ban đầu như vậy kịch liệt tấn mãnh chí ít hóa cơ tu sĩ chiến tử tần suất giảm bớt không ít chiến tử phần lớn là luyện khí phía dưới tu sĩ cùng phạm tục quân tốt bất quá thú triều lại là chưa từng tiêu giảm n h i ề u ít nhất là những hóa cơ đó yêu vật càng là ngồi chờ quan ngoại thời khắc vây quanh lấy hùng quan cự ải làm cho đóng dữ ở đây hóa cơ tu sĩ không được rời đi chỉ có thể ở lâu ở đây khổ sở gian khổ như hôm nay nam quan đóng giữ giả hóa cơ chừng hơn m ư ơ i người dạng này coi như không có đem tây nam ấy phủ nội tình hao hết cũng tất nhiên tiêu hao không ít mục đích đã đặt thành nếu là lại một mực địa bức ép lời nói một khi nằm chắc không tốt tiêu chuẩn cái t i ê chết nhưng chính là bọn chúng bọn chúng đương nhiên sẽ không đi làm đương nhiên cái này cũng cùng triệu quốc đông nam dây chiến sự có quan hệ mặc dù man hoang cương vực bao la vông ân và tộc thực lực cũng gấp trăm lần nghìn lần mạnh hơn nhân tộc nhưng một chỗ bình thường yêu vật tinh quái cuối cùng có hạn từ không phải vô cùng vô tận mà bây giờ dương tiên thành các loại một đám huyền đan chân quân tại đông nam dây đại s á t đặc sát không ngừng hướng về phía trước huyết trương thổ mở đất tiến vì ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước các yêu tộc tự nhiên chỉ có thể đem thiên nam quan thú triều bộ phận làm chống cự phòng tuyến thiên nam quan trên cổng thành chiến lại không chiến lui lại không lùi thật đúng là đủ đáng ghét chu thừa minh phiền muộn ngồi dậy. bộ dáng t h u kệ cùng g ã hai mắt tường đỏ đỉnh đầu càng có có thể thấy rõ ràng ám hồng trường khí đang không ngừng ăn mòn tâm thần khiến cho hắn càng bạo ngược điên cuồng mà ở tại bên hông thì treo một đạo di phật ngọc bội chính phát ra mở mịt thanh quang không ngừng làm hao mòn chu thừa m ì n h trong mắt lệ khí này mới khiến hắn không có như vậy táo bạo cực đoan bảo vật này tên là thanh minh tường phật đeo chính là một kiện cực kỳ đặc thù thần đạo pháp bảo tuy nói không thể làm hao mòn n g h i ệ p trướng nhưng cũng có thể hộ tâm thanh thần có thể trình độ nhất định địa suy yếu nghiệp trướng ảnh hưởng tại hơn hai năm trước bởi vì đông t u y n chiến sự căng thẳng triệu vũ không thể không khống chế thiên khung pháo hạm đi viện trợ nhưng lại không yên lòng thiên nam quan cho nên tại kiến thức chu thừa minh kinh khủng lực uy hiếp về sau liền tại chuẩn bị lên đường thời khắc đem pháp bảo này cho xuống tới làm chu thừa minh hộ thân c h i vật chu giác du ngồi xếp bằng ở một bên sáng chói lôi hổ du t ẩ u quanh thân phát ra tư tư thành vàng dưới thân địa gạch đều đã cháy đen liên miên chiến sự từ trước đến nay là thay đổi trong n y mắt đây chính là dẫn đến đóng dữ ở đây hóa cơ tu sĩ đều chỉ có thể như vậy nông cạn tu hành đối những cái tia giả hóa cơ tu sĩ tới nói cái này tự nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng dù sao thực lực vốn là lại khó có chỗ tiến nhưng đối với chu giác du dạng này tư chất không tệ người mà nói lại là ảnh hưởng cực lớn hắn tu hành tiến triển hắn đột phá hoa cơ cảnh giới cũng có sáu năm q u a n cảnh ba năm trước có thể t r u y ề n tâm tu hành tất nhiên là tiến bộ nhanh chóng nhưng từ khi đi vào thiên nam quan thỉnh thoảng liền muốn chém giết hoặc là uy thế c h ấ n nhiếp tu vi bên trên cũng có thể nói là dừng bước không tiến bây giờ thật vất vả lắng lại một hồi hắn tất nhiên là phải nắm chặt thời gian tu hành một hai thật lâu một đạo lôi hồ vẽ cướp mà qua chu giác du chậm rãi mở ra hai mắt nhạc tiếng nói cũng không thể nói như vậy đoạn này thời gian chiến sự nhẹ nhàng mặc dù dày vỏ sách tầm một chút nhưng cũng thiếu đi thương vong hao tổn nếu là cuộc sống như vậy có thể lại lâu dài một chút vậy cũng rất tốt cũng có thể để trì hạ bách tính thở một ngụm nói đến đây chu giác du ánh mắt lộ ra buồn cảm giác chi sắc chu thừa minh cũng theo đó lâm vào trầm mặc tựa ở góc tường trầm tư không nói thiên nam quan chiến sự bây giờ đã kéo dài dòng g ã ba năm c h i ế n tử long hổ vệ đến hàng vạn m à tính tu sĩ trăm ngàn số lượng hơi hận số lượng phía sau đại biểu cho đều là người sống sờ sờ càng làm cho chu gia trì hạ nhà hộ đều là lập đồ trắng liền ngay cả trì phong tổ tử cũng thường xuyên có lụa trắng treo lên thật cao đốt kh trong đó có một ít vẫn là bọn hắn hai người hồi nhỏ bạn chơi hoặc là đồng tông cùng mạch người thân bọn hắn làm sao không thần thương x i n h lúc ta đi cùng tư đồ thanh bọn hắn giao tiếp một hai ngươi tại cái này hảo hảo tu hành chu thừa minh t h ấ p giọng chửi rủa vài tiếng chật bò người lên ngây ngô hướng về bên ngoài đi đến mà hắn mới đi ra khỏi thành lâu liền có gai mũi khói lửa bay thẳng mặt bốn phía khí cơ linh c h ạ c h càng là hỗn loạn bạo động trong đó trộn lẫn lấy không biết nhiều thiếu loại khí trạch ỗ n loạn không chịu nổi như thế cùng khổ áp đ i ệ đừng nói là tu hành coi như chỉ là đơn thuần đứng ở nơi này cũng đang không ngừng xâm nhiễm trong Càng c ó nồng đậm tinh lực tràn ngập ở trong thiên địa để cho người phiền lòng khí nóng này một chút nhỏ yếu tồn tại c à n g là tâm thần đều bị ăn mòn trở nên có chút khát máu bạo ngược trên tường thành tràn đầy giữ tợn vết rách vô số khe tu bổ phía dưới chiến trường tức thì bị nhiễm làm máu màu nâu đã không phân do đó là bùn đất vẫn là sinh linh huyết nhục ũ n g hoặc là cả hai đều có một cỗ nồng đậm bạo động huyết sát chi khí tràn ngập từ phương đem này phương địa mạch khí cơ điên cuồng ăn mòn hóa thành chân chính hung tuyệt chi điện n y phương khu vực cũng coi là bị triệt để đánh phế đi mà tại cách đó không xa lại là đứng sừng sững lấy một bóng người nồng đậm sát khí vờn quanh quanh thân uy thế lạnh thấu xương cường hành khí tức đã thắng qua luyện khí cựu trọng lại là còn không có đạt tới h ó a cơ cấp độ hắn chính là tư đồ bạch phong từ khi tư đồ hồng chiến tử về sau mặc dù tư đồ thanh thành t i ể u nhục thân h ó a cơ làm tư đồ gia bảo vệ lập tức địa vị nhưng cũng nhiều thiếu nhận lấy chút ảnh hưởng lại thêm tư đồ thanh muốn thường xuyên đóng giữ biên c ư ờ n g tùy thời đều có vẫn lạc chi hiểm suy bại chi thế liền càng rõ ràng tư đồ bạch phong làm tư đồ gia kiệt xuất một đời tất nhiên là phải gánh vác lập nghiệp tộc gánh nặng càng là không tiếc i a o động tự thân tu hành gốc dễ bắt đầu luyện hóa bốn phía hôn tạc huyết sát chi khí liền làm u ố n từ đó mưu cầu một đường tấn thăng thời cơ nhưng nhìn qua tư đ ồ bạch phong bị huyết sát ăn mòn khí tức bạo động lộn xộn chu thừa minh cũng là thở dài một cái ai cũng là đứng ốc nói xong hắn liền chán nản hướng càng xa xôi đi đến bốn phía tuy có quân tốt tu sĩ thân ảnh lại là hoàn toàn tính m ị c h dáng vẻ nặng n g ề thiên nam xem xét phương thạch trong miếu chu bình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bên cạnh thân còn ngồi hai bóng người một vị là lúc trước là chu g i a bảy trận trận pháp đại sư hứa túc một vị khác thì là hoàng tộc khách khanh tào hoàng đồng dạng là một giới trận pháp đại sư chỉ là ba người đều là tâm thần tan giã khí t ứ c trầm thấp không hiện hiện nhiên tâm thần tiêu hao cực kỳ to lớn phải biết huyền đan chân quân thần hồn vô cùng cường đại liền xem như mấy tháng nửa năm không ngừng cũng sẽ không cảm nhận được nửa điểm mọi mệnh mà hứa túc hai người cũng đều là hóa cơ tu sĩ linh n i ệ m cường thịnh có thể làm cho ba người tâm lực tiểu t ụ đến tình trạng như thế có thể nghĩ tiêu hao lớn biết bao mà tại ba người trước mặt vô số nhỏ bé trận kỳ điên cuồng treo động quay t r u n g quanh trong đó tinh la trận b ả n bắn ra cường hành vì thế túc sắt chấn diệt chi uy giống như thủy triều không ngừng hiện hiện càng là càng ngày càng nghiêm trọng Phanh. phương phía phải nhiên huy hướng đánh chúng hứa túc hai người trật vật không chịu đổi, nhưng hai người không chỉ không thành. nhất định phải gọi đám xuất sinh này đếm thử nhân tộc ta lợi hại. lan ta trận bản nổ tung, cường bốn tràn, người người bớn, ngược mừng. cùng Lần này, này Cái túc có Cuối tộc đám đại đổi, lại vui gọi lợi kêu xuất dư đột trật vật mặt trở đếm lộ về vẻ là liền ngay cả tu hành đều không được tu trong lòng lại thế nào khả năng không có úp hận nhất là thú triều công quan làm hại chu g i a tổn thất nặng nề trong lòng của hắn úp hận liền càng mãnh liệt cho nên tại trận pháp tri đạo thành t i ể u nhị giai đại sư về sau hắn liền manh động một cái ý nghĩ cái k i a chính là khai sáng một môn chấn sát tuyệt trận đem những n à y nhỏ yếu yêu vật nhất cử toàn trấn giết hắn cũng không tin nam cương yêu tộc sinh ra nhiều như vậy hóa cơ yêu vật không thành trong ba năm này hắn chưa từng tu hành qua một lần thời khắc đều tại cùng hứa túc hai người thôi diễn pháp trận vì chính là vào thời khắc này bây giờ pháp trận đã thành hai vị đạo hữu tâm thần tiểu tụy không bằng đi xuống trước nghỉ ngơi một chút chờ thêm chút thời gian b à tọa đem những yêu vật này rét sạch để hai vị đạo hữu vui vẻ một hai hứa túc hai người tuy có vui vẻ lại là đứng dậy chân quân chi ý chúng ta đã minh chỉ là các phương tình thế nghiêm trọng chúng ta hai người ở đây ngưng lại đã lâu thật sự là không tiện lưu lại mong rằng chân quân châm trước chu bình nghe tiếng gật đầu tứ nghệ khó thành thiên hạ không biết toàn bộ triệu quốc tất cả thế lực thêm một h ố i trận pháp đại sư cũng mất quá năm sáu người còn muốn phụ trách các đại thế lực pháp trận bố trí quan ải phòng tuyến phòng bị triệu quốc đại trận giữ g ỉ n đã là giật gấu và vai tại như thế nghiêm trọng d ư ớ i cục thế hoàng tộc còn có thể để hứa t ú c hai người ở đây ngưng lại mấy năm lâu đã là trình độ lớn nhất địa viện trợ chương bốn trăm sáu mươi sáu xem như tới chương bốn trăm sáu mươi sáu xem như tới đưa mắt nhìn hứa t ú c hai người rời đi chu bình lập tức hóa thành lưu quang độn xoay chuyển trời đất nam quan về phần hai người an nguy hắn cũng không làm sao lo lắng làm sao huyền đan chân quân còn muốn thưa thất tứ nghệ đại sư trên thân hai người tự có hoàng tộc cùng thế lực sau lưng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh chớ nói đối mặt hóa cơ tu sĩ liền xem như huyền đan chân quân truy sát hai người cũng có đảo thoát tri năng tứ nghệ tuy nói chỉ là nhân tộc tổng kết r a giả ngoại vật chi pháp lại là trực chỉ thiên địa đ ạ i đạo luyện đạo mà tại trong vạn tộc tự nhiên cũng tồn tại tu hành đạo này người bất quá đồng nhân tộc khác biệt chính là vạn tộc tu hành đạo này người phần lớn là luyện thịt giáp tế nội đan lúc ngoại ý muốn n g ộ được vẫn là nhân tộc tổng kết r a về sau có chút yêu tộc mới bắt đầu chính thức tu hành đạo này nhưng bởi vì thế gian cũng không có thuần túy luyện đạo bảo vật cho nên vô luận là nhân tộc hay là vạn tộc đều rất khó ở đây đạo có sở thành lúc này mới dẫn đến tứ nghệ có sở thành tu sĩ như thế chi thiếu một là hắn tư chất linh quang tám t ấ c năm cùng thiên địa đạo thì đã cực kỳ thân cận hai là hắn sở tu ngọc thạch thuộc thổ nói thổ đạo gánh chịu tứ phương địa mạch du tẩu minh ông trận pháp cơ lý vốn là nguồn gốc từ trong đó bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên cũng có một chút ưu thế nếu không có như thế hắn cũng không có khả năng như vậy dễ dàng thành tựu trận pháp đại sư thiên nam quan h ả m đạm ánh ngọc một lần nữa dung nhập chu bình b ả n thể ý thức mới vừa vạn thanh minh liền trông thấy rất nhiều đại yêu ẩn vào cường khung bên trong thỉnh thoảng hướng về quan hải hiện lộ ưu thế ép tới hộ quan đại trận gợn sóng rung động vẫn là nguyên trường không đắng người b Cảm giác được chu ả bình, không không là bình. bình sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cương không hiện hiện rất nhiều đại yêu nếu là thật sự đem đại địa bên trên những hóa cơ đó yêu vật toàn bộ chấn áp diệt xát những này đại yêu tất nhiên sẽ nổi giận đến lúc đó tránh không được một phen đắc chiến pháp trận đã thành chỉ là việc này sau hưng hiểm nguyên trưởng không lại hướng cương không vung trảm một kiếm chấn động đến vân hải của quận cái kia chiến l i ề n là khi thế rộng rãi như chiến miến trụ bá đạo vô địch cũng là để chu bình không khỏi g h y mắt mà tại nguyên bầu trời đích trong tay áo lại là một tay nắm chặt cái kia mực tàu khối sắt thẳng đến hắn lấp l ó e u quang cho đáp lại hắn lúc này mới tan mất l ự ợ c đạo vẫn là thiên quân hoàng đức có nguyên trường không bảo đảm chu bình cũng là lòng tin đại tác một đạo hóa thân tùy theo rơi vào thiên nam quân nội ở tại lòng bàn tay lại có mấy trăm khỏa thật nhỏ khối lập phương cục đá nhìn xem liền như là phạm tục thành vợt lẫn nhau ở giữa nhưng lại tản ra huyền ảo bá động vây quanh tam phương trận bản p h u n trào biến ảo hắn bây giờ làm trận pháp, đại sư, bố trí trận pháp dễ dàng. nhưng muốn tại rất nhiều đại yêu dưới mí mắt bày trận vẫn phải cường đại đến hóa cơ tu sĩ thúc làm liền có thể chấn áp rất nhiều cùng cảnh tồn tại tình trạng ở trong đó độ khó có thể nói là khó như lên trời cũng nguyên nhân chính là như thế hắn cùng hứa túc hai người nghiên cứu vài năm mới miễn cưỡng có chỗ đến chính là trong tay hắn phát trận kỳ danh là sát tuyệt sát trận chính là một đạo nhị giai hợp lại đại trận có thể huyết sát chi lực là nguyên chỉ cần sát khí không dứt thì uy thế không tiêu tan càng biết không ngừng luyện hóa trong trận tồn tại tinh lực linh lực từ đó làm uy thế như sóng chiều chừng đựng mà trận này thần k ỳ nhất chỗ liền là thứ ba trăm bảy mươi bốn cái trận điểm có thể tùy ý mà bố chỉ cần trận bản h à n g tại thường định liền có thể hồn nhiên không giống thông thường pháp trận như vậy cần rất nhiều trận kỳ cố định tại một chỗ vì cái này một chỗ đặc thù ba người hao phi c h ọ n vẹn một năm nửa năm mới suy nghĩ ra được chính là vì pháp trận không bị đại yêu phát giác từ đó đưa đến kỷ hiệu lần này nếu là số phận tốt một chút nói không chừng còn có thể dùng phương pháp này hàng phục vài đầu hóa cơ yêu vật cũng bổ doanh chiến lược một hai đợi hắn sau khi xuất quan những cục đá kia trận điểm liền sẽ giải rơi xuống đất từ đó lặng yên không một tiếng động ở giữa khi kết pháp trận đợi tất cả cục đá đều bay ra chu bình trở thành t à u danh o trướng ở giữa đem một phương trận b ả n giao cho chu giác du một cái khác phương trận b ả n thì giao cho kiếm tông kiếm tử chỉ lưu một phương trên người mình chu bình như vậy phân phối cũng là bởi vì một khi pháp trận buộc phát huy thế những cái kia đại yêu tất nhiên sẽ nhấc lên kinh khủng đại chiến đến lúc đó hắn căn bản vô tâm điều khiển pháp trận chỉ có thể giao cho người bên ngoài đến thúc làm mà chu g i á du tại trận pháp chi đạo bên trên có chút tạo nghệ bản thân cũng là hóa cơ tu sĩ kiếm hồng kiếm t quan g bên g trên thi pháp bảy trận g mới a cố quan hải phòng tuyến nguyên trưởng không cũng không còn hướng cương khung huy kiếm mà là tàng kiếm tại tâm ở giữa uy thế càng cường thịnh chính là đang nổi lên kiếm đạo sắc chiêu tàng kiếm thức ngưng toàn thân kiếm trảng thiên không tinh c ả lại tại lúc này đại địa ầm ầm rung động như nước thủy triều thú triều từ nam cương điên cuồng đánh tới tiếng thu gạo vang vọng tư phương trong đó càng ẩn nấp nước cờ mười đạo hóa cơ khí tức yêu y khuấy động thiên nam quan chấn động đến pháp trận gợn sóng nổi lên một phía sau một khắc từ thiên nam quan bay ra mấy chục đạo thân ảnh càng có đại lượng quân tốt cầm bình nắm thuẫn phóng tới tường thành hoặc treo dương cung cài tên hoặc ném thạch ném v ậ t hoặc là hướng dưới tường thành khuynh đ ả o dầu hỏa trịnh vượng vinh thân mang một bộ trang phục cầm trong tay dương cung trực chỉ thú t r i ề u khí tức cường hoành như hồng thanh vân môn chuyển động minh viêm đại huyền vòng kinh khủng v i ê m quang từ hàn chính giữa ngưng tụ có tu sĩ、si、thuốc làm pháp bảo biến thành to lớn cự v ậ t hoặc khống chế bí bảo hóa thành đằng dao càng có lưu hơn nơi tay nắm minh châu chu bình đạp lập hư không ánh mắt phun trào lại là yên lặng t h u c làm lên linh ngọc bạch bàn xem như tới mà o Kinh k n h ủ ở tại phụ cận tư đồ thanh tạ ngọn nghề. núi triệu võ cực trần phúc sinh còn có cựu môn đạo viện chủ tàu an đóng giữ các nơi nhao nhao ngưng tụ sát chiêu thuật pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch vì viện trợ thiên nam quan chiến sự chu gia ba năm này cũng là năm chặt dây lưng quẩn liền ngay cả bản gia tu sĩ tu hành đều nghiêm trọng bị ngăn trở chớ nói chi là chỉ hạ những tiên tộc đó lúc này mới thật vất vả tập hợp một viên cực nguyên hóa cơ đan luyện chế nguyên tài lấy t r ợ t à u an thành tựu i nhục thân hóa cơ điều này cũng làm cho chu gia đóng giữ ở đây hóa cơ chiến lược chừng tám vị mặc dù không sánh bằng cái khác hai nhà dĩ nhiên đã là tại không lay được căn bản tình huống dưới lấy r a lớn nhất t h ủ bút nếu không phải chu thừa t r ầ n đám người có trách nhiệm trên người không cách nào b ư ớ ra không phải còn phải lại điều khiển mà những này rơi vào cái khác người bên ngoài trong mắt lại liên tưởng đến chu gia trị nội tình huống bọn hắn tự nhiên cũng đoán được chu gia có hao phí đại tài nguyên mà thành tựu giả hóa cơ thủ đoạn bất quá hai nhà ngược lại là đều không có nghĩ đến đi cầu đến bởi vì chu gia biện pháp này quá được không đến mất hồn nhiên là t á t ao bắt cá n g ư ờ i đối với bất kỳ một phương thế lực mà nói mặc dù là cần bảo vật mới có thể xuất hiện cứng giả nhưng nếu là không nắm chắc tầng tu sĩ làm cơ sở vậy cái này hết thệ cũng là phí công chu gia vì dày vò mấy cái này không có tiền đồ chút nào giả hóa cơ tu sĩ đi ra làm hại toàn bộ chỉ hạ tất cả tu sĩ tu hành căng thẳng thậm chí là đến chỉ có thể mình luyện khí mài nước tình trạng cái này tổn hại chính là thế lực tương lai tiềm lực không phải t á t ao bắt cá là cái gì bọn hắn mấy nhà cũng không phải không có đường giả hóa cơ bí pháp từ không đáng nhu cầu pháp môn này tới thật đúng lúc hôm nay độc chết ngàn vật chúng tuyệt những x u ấ t sinh này chu thừa minh giữ tận lệ cười khi tức cực kỳ lộn xộn bạo động một phương bích lục phương vật xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay tản ra mở mịt quỷ dị lục quang bốn phía đất đá trong nháy mắt bị ăn mòn hủ hóa thành bùn bên cạnh tu sĩ cũng là lạnh mình biến sắc có chút tới gần một chút da thịt đã bắt đầu mục nát dọa đến bức nhanh rút lui, thúc làm thuật pháp gọt thịt hắn đứng ở không minh trên thân trận từ hùng quan nhảy xuống trực diện kinh khủng thú triều từ khi nhiễm nghiệp chướng ngày càng n ồ n g đậm chu thừa minh tính tình cũng biến thành càng cấp tiến cố chấp trên tu hành càng là bị ngăn trở k h ó tiến liền như là mê chướng bao phủ khiến cho hắn khó mà nhìn thành con đường phía trước chu giác du ngồi xếp bằng ở một bên thời khắc quan sát đến chiến cuộc biến hóa tâm thần thì hoàn toàn rơi vào trong cơ thể trận bàn bên trên càng l à ẩn ẩn cùng chiến trường các phương có chỗ cấu kết trên bầu trời chu bình hiện lộ khí tức cùng rất nhiều đại yêu ràng co thân n i ệ m thì quan sát phía dưới minh ông có thể hay không giải quyết bên này cương trí mắc liền nhìn chiến dịch này tuy nói đem nơi đây hóa cơ yêu vật c h é m g i ế t cũng không thể giải quyết triệt để thiên nam quan nguy cơ nhưng không có những yêu vật này nam cương bản thổ không thú chiều có thể tụ coi như cường tộc nhưng từ chỗ hắn điều khiển yêu vật đến cũng tất nhiên tránh không được tranh chấp như thế nào cũng có thể để bọn hắn thở dốc một chút thời gian dầm dầm dầm thiên nam quan ngoại rất nhanh liền buộc phát kinh khủng chiến đấu vô số sinh linh chém giết liều mạng thuật pháp lưu quan g loạn xoáy sắp thành phiến yêu thú nện thành thị nát yêu u i như vực sâu không biết nhiều thiếu quân tốt bị sống sờ sờ người chết cho dù là một chỗ tiên tộc tiến trưởng tông môn đại phái trưởng thủ hoặc chế b á m một chỗ hóa cơ yêu vật giờ phút này cũng bất quá là chớp mắt là qua đong đóm tùy thời đều có thể bị c h ấ n s á t v ỡ lạc chớ nói chi là đám lính kia tốt giá thú nhất định bị mênh mông đại thế chỗ ép diệt không còn lôi thương các loại đại yêu thân hình hiện lộ cơ ư cung thân thể cực lớn đến che khuất bầu trời không ngừng buộc phát yêu uy k i ể m chế chu bình các loại tồn tại chính là muốn để bọn hắn nhìn lên trời nam quan lại như thế nào càng lún càng sâu chiến đấu chém g i ế t không biết bao lâu mặt trời cũng từ treo cao thời khắc chìm xuống tại tây toàn bộ chiến trường khắp nơi trên đất hải cốt máu chạy thành sông chỉ còn lại ngàn vạn hơn người chém rết không n cũng có yêu vật tần nút tại trong đống s á t chết không ngừng ngắm ướt càng là bởi vậy khí tức tăng gọn có thể khải linh khai trí thậm chí là may mắn thành tựu hóa cơ nhân tộc bên này mặc dù cũng có tu v i tiến bộ người lại là kém xa tít tắp yêu tộc một phương khiến cho thế cục càng nghiêm trọng mà trông thấy như thế thế cục lôi thương các loại đại yêu nhao n h a u hiện lộ bàng bạ c u y áp khiến cho thú chiều chậm dãi thối lui chính là sợ đem nguyên trường không đ á m người ép lại tại lúc này kiếm tông kiếm tử đứng tại thiên nam đóng lại mắt sáng như bước rộng rãi tay nâng la bản q u a n thân kiếm ý linh lực điên cùng chút xuống trong đó hướng phía quan ngoại Vâng. Trong, trong, trong đó tất h cả tồn tại thân giải hình i bỗng nhiên trầm xuống chỉ cảm thấy kinh khủng sát cơ từ tứ phương mà lên cái kia nguyên bản nồng đậm giữa thiên điệu huyết sát chi khí hóa thành đạo đạo sát cơ lưới dao trong lúc nhất ta đ i thời tứ phương kim biến trong đại trận yêu vật điên cuồng công kích pháp trận bình chướng nhưng tất cả thế công đều bị như nước thủy triệu tựa như biện kinh khủng huyết sát triệu tịch bao phủ càng là không ngừng luyện hóa bọn chúng trong cơ thể khí huyết sát khí khiến cho pháp trận uy thế không ngừng kéo lên mà quan hải bên trên kiếm tử thì là quanh thân đ i ê n cùng nổ nát vụn nếu không phải bên cạnh gia tu kịp thời xuất thủ gắn bó pháp trận chỉ sợ lên liền bị tươi sống phản vệ mà vẫn chu giác du thì ở vào một phương cũng không móc ra trận bàn gắn bó pháp trận mà là hướng phía pháp trận bên trong không ngừng thúc làm lôi đạo sát chiêu danh sát cái này tự nhiên là chu bình lời nhắn đ ủ nhân tộc có yêu tộc g i a n thế hay là tại như thế khẩn yếu con đầu từ không thể đem tất cả át chủ bài bại lộ nguyên chừng không trên bầu trời những cái kia đại yêu nổi giận kinh lôi lại có một đạo kinh khủng kiếm quang vẽ cướp chân trời đem cương không bổ ra càng đem một tôn đại yêu chém thành hai kh cho dù cái kia đại yêu thân thể một lần nữa hợp nhất cũng vẫn có kinh khủng kiếm ý lưu lại trên đó không ngừng mẫn d i ệ t hắn huyết n ụ c thân hồn chỉ có thể trốn vào cường không không dám ra nguyên t r ư ờ n g không cầm kiếm đạp lập thiên cung khí tức như vượt sâu tàn phá bờ bãi nghiền bốn phía hư không k h ô ngừng n g sụt lao phu nhẫn khẩu khí này đã rất lâu rồi hôm nay liền chiến t h ô n g thoái nói xong kinh khủng kiếm ý tàn phá bờ bãi tư phương giết tuyệt chi ý kinh khủng đến cực điểm làm cho năm tôn đại yêu không thể không cùng hắn chấm g i t chu bình tay nâng định nguyên la bản linh ngọc、Mạch、bản hóa chủ ý quan g a chỉ hắn thân khí tức đã nhả tay phải càng có một vẻ sáng hiện hiện chỉ gặp hắn la b à n hướng về phía trước ném một cái liền hóa thành một phương đại nguyên giam cầm đem hai tôn huyền đan nhị chuyển đại yêu câu c h ó i trong đó cái kia quang huy cũng theo đó hóa thành một tôn tự thú h ư ảnh cùng trong đó đại yêu điên cùng c h é m giết chính là lúc trước có được mệnh thần thông luyện giả thần thông trường minh huyền tước đạo hữu như thế dũng manh phi thường ta lại há có thể kém thanh huyền tử cười sang sảng một tiếng liền có minh mông bản cờ xuất hiện ở trong thiên địa đem năm tôn huyền đan thấp chuyển đại yêu giam cầm trong đó tả hữu trong lòng bàn tay đều có sáng d ư c hiện hiện một đạo hóa thành kiên cố hát huyền bình chướng gia trì hắn thân một quy tắc hiển hóa mây triều vụ hải đem vương viên vài dặm thiên khung đều che đậy chính là thanh vân môn bí bảo bàn giáp bích cùng giả thần thông mây triều hóa hải triệu nguyên hàn các loại tồn tại cũng không cam chịu yếu thế n h a u n h a u buộc phát cường đại uy thế liệu mình cùng mấy lần với mình đại yêu điên c u ồ n g c h é m giết võ cực càng là c u ố n lấy lôi thương thú c ù n g hai tôn huyền đan tất h truyền đại yêu cho dù thân thể bị đánh đến vỡ nát không ngừng cũng không cho hai người thoát khốn mảy may chu bình đám người tự nhiên đánh không lại nhiều như vậy đại yêu nhưng giờ này khác này chỉ cần có thể kiểm chế đến phía dưới chiến cuộc kết thúc coi như liều đến đạo tắc đ biến đổi bất ngờ chương 468, biến đổi bất ngờ nhìn qua nguyên trường không đám người không màng sống chết liều mạng tình thế lôi thương các loại đại yêu ai cũng trong lòng sinh vì sợ mà tâm rung động nhưng lại đều bộc phát yêu uy rung động tư phương muốn từ cục diện bế tắc bên trong thoát khỏi đi ra từ đó đi phá vỡ trên đất đại trợn dù sao nếu là thật sự để triệu q u ố c một phương đạt được dẫn đến nhiều như vậy hóa cơ yêu vật vất lạc cái kia nam cương thế cục đều đem phát sinh to lớn biến hóa cường tộc trách tội còn việc nhỏ nghiêm trọng nhất là cường tộc khả năng cũng sẽ không các loại nam cương yêu vật một lần nữa sinh sôi mà là sẽ điều động cái khác yêu tộc nơi này chống cự nhưng mặc cho bằng lôi thương các loại đại yêu như thế nào tranh thoát đối mặt nguyên trường không đám người thấy chết không sờn kiềm chế bọn chúng thủy chung khó thoát thân nửa khác chỉ có thể hướng phía nam cương giống to uy áp quần quận quét sạch ra nhanh chóng ngăn cản này phương đại trận nhanh chóng ngăn cản việc không thể để nhân tộc đạt được sau một khắc liền từ mênh mông nam cương đánh tới mấy chục đạo thân ả n h to lớn có tàu thú cự vật long trúc quái vẩy cũng có chim thú h u n g cầm chính là những này đ ạ i yêu b ả n tộc cường đại hóa cơ yêu vật đến một bước này bọn chúng đâu còn cố không để ý cái gì hao tổn nếu là lần này để nhân tộc được lợi cái kia hao tổn mới là lớn nhất nói nhảm đúng là mẹ nó nhiều võ cực hóa thành nguy nga cự nhân nắm lấy lôi thương thân thể bỗng nhiên sẽ thành hai nửa sau đó để ép thú c u ồ n g điền c u ồ n g quan sát hồn nhiên không để ý hai yêu thế công như thế nào cho dù võ đạo đại tướng đều bị oanh kích đến vỡ vụ băng liền h ắ n cũng không ngừng nghỉ nữa khác định nguyên trấn linh câu、ép. c h u bình trong miệng q u á t nhẹ cái k i a định nguyên la bản tùy theo bắn ra cường đại uy thế trong đó hai tôn đại yêu thân hình rung động sau đó bị t r ư ờ n g minh huyền tức biến thành hư ảnh đánh k í c h nổ hết nục văng tung t ó é tản mát đại địa hiển lộ mở mỹ sinh cơ triệu nguyên hàn các loại ba vị thần tướng mặc dù thủ đoạn đ ơ n nhất nhưng giờ phút này cũng là không màng sống chết chém giết mạnh sinh sinh c u ố n lấy sổ tôn đại yêu không được rời đi mà tại quan ngoại máu đen hung quan g bao phủ hơn phân nửa vùng quê s ó n g cả mánh liệt kinh khủng đã hóa thành một phương hung tuyệt tri đ i ệ hung cơ càng là đang điên cuồng tăng vọt không ngừng rào sắt trong đó sinh linh theo lý thuyết Pháp trong ậ n này thế cũng không có như này kinh khủng, nhưng nhờ à uy thế có v t h i nam quan n đ ộ lại mấy năm nồng đó m thêm huyết sát chi khí, sát trong lại đ ngàn vạn tồn tại khí huyết linh làng nguyên, lúc này mới khiến cho thế bạo tăng, kinh khủng tại bạo huyết thế t mới điểm. khí cho uy đến lực lúc cực rất o n g đó r nhiều yêu vật điên cuồng oanh kích b ố n phía đánh trúng máu chiều sát vực quần quận rung động kiếm t ử các loại một đám gắn bó pháp trận người cũng bị p h á n vệ đến tràn ngập nguy hiểm nhưng theo pháp trận bên trong tu sĩ được thả ra bắt đầu cùng nhau gắn bó p h á p trận thế cục lập tức hướng về một bên điên cuồng nghiêng nhằm bằng những cái kia yêu vật như thế nào a n h kích cũng lại khó dung chuyển huyết sát chiều vực máy may ngược lại là tới đây viện trợ hóa cơ yêu vật bị dư vi tác động đến không thiếu đều bị cuốn vào pháp trận bên trong khiến cho pháp trận uy thế điên cuồng tăng vọt hung uy quay đến thiên địa b i ế n nào chính khi tất cả người kinh hỷ coi là đại cục đã định thời khắc lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện tại kiếm tử phụ cận điên cuồng thúc làm thuật pháp sát chiêu tập sát mà đi làm cho kiếm tử đám người không thể không phân thần chống cự huyết sát sát trận cũng theo đó rung động uy thế yếu dần người kia chính là thanh vân môn thất trưởng lão lý nguyên hồng lý nguyên hồng người đang làm cái gì hắn là yêu tộc gia tế t u y ệ t không thể để hắn đạt được trong lúc nhất thời tứ phương kinh động gia tu sợ h ã i sinh g i ậ n nhất là trên bầu trời thanh huyền tử càng là nổi g i ậ n như s ớ m hắn mặc dù đoán được tồn tại người gian nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ là bản môn trường lão một vị nắm giữ hoàn chỉnh đạo nhận hạch tâm trường lão lý nguyên hồng việc này qua đi bản tọa định diệt n g ư ơ i lý nguyên hồng cười lạnh vài tiếng sau đó tiếp tục thúc làm sát chiêu đ i ê n cùng n a n h kích kiếm tử đám người khiến cho pháp trận uy thế càng yếu đuối thậm chí là có tiêu tán chi thế một mực cố thủ chỗ hắn chu giác du nghe tiếng ngưng thần trận từ trong ngực móc ra trận bàn bạc linh lực chút xuống trong đó khiến cho liền muốn tiêu tán pháp trận lần nữa bắn ra uy thế so với mới cường thịnh hơn kinh khủng. hôm nay há có thể để các người x u ấ t sinh như ý pháp trận bên trong những cái kia yêu vật còn chưa tới cùng đào thoát liền lần nữa bị chấn áp vô số huyết sát hóa d a o bộ chặt thân thể của bọn nó cho đến triệt để tịch d i ệ t như thế chuyển hướng cũng là làm cho tất cả mọi người tâm thần tâm thần bất định khó định một chút tu sĩ、si、tùy theo hướng chu giác du tới gần phòng ngừa lại có những chuyện tương tự phát sinh cái kia lý nguyên hồng gặp thế cục đột nhiên chuyển biến bốn phía cũng có tu sĩ vây quét mà đến biết rõ lại khó xoay chuyển trời đất cũng là trực tiếp nổ nát vụn thân thể hóa thành một đầu dao long thẳng đột mênh mông nam cương biến mất vô tung vô ảnh nhìn qua dao l o n g trốn xa thân ảnh thanh vân môn u rất nhiều tu sĩ ai cũng muốn rách cả m í mắt giận không kèm được chu giác du cầm trong tay trận bản chỉ cảm thấy phản p h ệ chi lực giống như thủy triều điên c u ồ n nghĩa lên chấn động đến hai cánh tay hắn đay rung động không ngừng chỉ có thể bằng vào cường hoành khí lực áp chế lấy một phương pháp trận chấn áp mấy chục con hóa cơ yêu vật cùng ngàn vạn yêu thú tinh quái cho dù là rất nhiều tu sĩ cộng đồng gắn bó càng có cự đại mà lợi có thể ỷ vào vậy cũng không phải cái gì giản dị sự tình hơi không cẩn thận đều có thể bị phản vệ trọng thương có hai phe trận bản cùng nhau chấn áp pháp trận uy thế bạo tăng thúc đẩy bắt đầu cũng càng thuận Điều pháp trận như thế. những à y hóa cơ đó yêu vật mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng giờ khắc này ở pháp trận làm hao mòn luyện hóa dưới khí tức cũng là càng yếu đối u hỗn loạn chỉ có thể quận mình thành đoàn để cầu bảo toàn tính mệnh t r í n h phượng vinh các loại một đám hóa cơ đỉnh phong tu sĩ nhao nhao trốn vào trong đó đem những yêu vật này từng cái bắt đi chính là dự định trộm tới hàng phục ngự thú dù sao dạng này xáo lộ chỉ có thể dùng một lần lần sau những yêu tộc này liền có phòng bị còn muốn cầm bắt nhiều như vậy hóa cơ yêu v ậ t cơ hồ có thể nói là không thể nào sự tình lại tại lúc này thiên k h u n g lần nữa biến hóa không ngờ có hai tôn đại yêu d á n g lâm nơi này cái này từ không phải cường tộc chỗ phái mà là nam cương bản thổ yêu tộc đại yêu mặc dù những cái kia cường tộc cực kỳ cường đại nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là tranh lộn s ộ n không ngừng vốn là tâm có đủ mà thiên nam quan lại chỉ là triệu quốc một chỗ đối với cả nhân tộc cương vực mà nói tính không được cái gì từ không có khả năng thời khắc phòng bị giám ngự có thể trong thời gian ngắn như vậy giáng lâm hai tôn đại yêu ở đây đã là yêu tộc giáng ngự nghiêm mật nguyên trưởng không thở dài chỉ là tinh tế vớt ve trong ngực đen như mực sắt đá sau một khắc cương k h u n g đột nhiên phá vỡ một đường vết rách từ đó bay ra hai bóng người chính là vô minh chân quân cùng trận pháp đại sư hứa túc hai người quần áo lộn xộn trên thân càng có rất nhiều vết rách cực kỳ chật vật hiển nhiên đến giúp cũng không thuận lợi cũng chính là triệu q u ố c cương vực không lớn lại thêm sớm có dự phòng không phải hai người cũng không có khả năng đến mức như thế nhanh chóng vận đạo đến đây tương trợ chương bốn cuối cùng được nghỉ chương bốn t r ư ơ chín cuối cùng được nghỉ trông thấy vô minh một nháy mắt những này đ ạ i yêu ai cũng kinh hãi thất sắc nhao nhao thi triển thủ đoạn đánh kích tứ phương sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy uy thế càng là so với mới chiến đấu lúc còn cường tính hơn dù sao phía trước bọn chúng là vì chủng tộc mà chiến là cường tộc mà chiến đương nhiên sẽ không giống chu bình đám người liệu mình c h é m giết nhưng bây giờ tình huống không giống nhau nếu là bọn chúng dừng lại thêm ở đây không còn càng nhiều viện trợ tình huống dưới chưa chừng liền có sinh mệnh nguy hiểm thậm chí khả năng liền sẽ bị nhân tộc lấy mạng nội mạng như thế xác thực giảm đi nhân tộc thực lực nhưng chúng nó cũng không muốn dùng tính mạng của mình làm đại giá a tuy nói sau đó cường tộc sẽ điều khiển cái khác yêu tộc tới đây khả năng dẫn đến bọn chúng những n à y bản thổ yêu tộc suy yếu nhưng này cũng chỉ là có khả năng mà thôi còn nếu là bọn chúng vẫn lạc đạo tiêu vậy liền không chỉ là có khả năng đơn giản như vậy mà là tất nhiên sự tỉnh lúc trước chiến tử những cái kia đại yêu chúng tộc cương vực liền là bị bọn chúng cùng c h i a chi tự nhiên rõ ràng một khi mình bỏ mình bản tộc sẽ phải gánh chịu kết quả như thế nào đương nhiên cũng là không phải nói những n à y đại yêu không thể chiến nếu là bây giờ còn có cái khác đại yêu tới đây viện trợ Bọn bản bọn buộc, buộc chúng tự nhiên sẽ tiếp tục rằng chém giết tiếp, nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn căn bản liên không có viên trợ, cái này khiến bọn chúng mệnh. thương các loại yêu nhau nhau thẳng độn cương cung, nguyên trưởng không đám người sớm đã chiến đến kiệt lực tổn hại thần, thấy như thế tình huống, tất nhiên là thuận thế thả những này yêu đi xa, miễn cho thật buộc phát huyền tục có chém có cái chơi cái các lực cho chiến, làm hại lại khó kết thúc. thời thoát khỏi hại thấy thế thế thả thật phát hại khó giết gì tự tiếp tiếp, trợ, trói kiệt tất kết Lôi loại đại đại đi đại lại yêu sẽ sớm đám làm đề đã đan là là xa, yêu dù nói thế nào bọn hắn chủ yếu cũng là vì chống cự biên cương mà không phải hướng ra phía ngoài khuyết trương tiến nếu là thiên nam quan tình hình chiến đấu đột nhiên tăng lên làm không tốt liền sẽ ảnh hưởng đ ô n g tuyến cùng đông nam dây chiến cuộc tình huống một cái tác động đến nhiều cái đến lúc đó coi như được không bù mất tự nhiên không thể làm loạn nguyên trường không lần này là chúng ta bại nhưng các ngươi cũng không thể vượt qua thiên nam quan nửa bước thú cùng xoay quanh tại cương khung bên trong tiếng giống truyền vang giữa thiên địa sau một khắc nguyên trường không hướng cương khung chém mấy kiếm dọa đến rất nhiều đại yêu che giấu thân hình chỉ dám triển lộ khí tức chấn nhiếp một hai ồn ào k h ú k h một đám tham sống sợ chết bọn c h u nhất võ cực biến trở về bản thân hướng phía thiên khung thất giọng trời rửa t o một, một bên vô minh khẽ thở dài hắn thủ thiên quân mệnh không xa vạn dằm viện trợ ở đây càng là bởi vậy bị thương đạo tổn hại liền là nghĩ đến chém giết một trận Nhìn xem, có thể hay không bắt giết một tôn đại yêu, nhưng không nghĩ tới, lần này có thể hay xem một có bắt giết tới, yêu, đại lại ầ n này không chiến n mà có thể khuất g o địch, nghĩ vừa tại ớ i hư h đạo trong tác, lúc ò n tránh g khó khỏi thấy h có cảm c t tại không đáng làm.、Phúc. Lại l ú này triệu nguyên khánh thân thể đột nhiên run lên trong nháy mắt vỡ vụn thành mấy chục khối kim sán huyết n h ụ trong đó còn có một khối đặc thù đen như mực miếng sắt bàng bạc linh lực chút xuống tư tán cẳng có kinh khủng thương ý hiện lộ mà ra khí cơ điên cuồng tiết ra ngoài không tốt chu bình đám người sắc mặt đột biến nao nhao thi triển phong cấm thủ đoạn cái này mới miễn cưỡng đem triệu nguyên khánh thân thể tái tạo phục hồi như cũ nhưng thương ý nhưng như cũ đang phong thả tiết ra ngoài tiêu tán triệu nguyên hàn những n à y thần tướng sở dĩ có được huyền đan chiến lược chính là triệu tể hao phí đại đại giới đem tự thân một bộ phận đạo t ắ t phong tại trong cơ thể của bọn họ như thế mới sáng lập ra các loại huyền đan ở trong đó thủ đoạn huyền ảo thông tin ê như thế nào chu bình đ á m người liền có thể phục hồi như c ũ phong cấm được nhất định phải triệu tể tự mình xuất thủ mới có một tia hy vọng ai không biết là ai thở dài một cái triệu nguyên hàn tiến lên vô vô triệu nguyên khánh hộ giáp lại là trầm mặc không nói không biết nên làm sao an ủi hứa túc tứ phương hy vọng cũng biết mình đến đây mục đích hướng phía chư vị trần quân không người thở dài sau đó rơi vào thiên nam quan từ kiếm tử thủ bên trong tiếp nhận t r ậ bản hắn cũng không hổ là trận pháp đại sư trận bàn vừa rơi vào hắn trong tay sát trận cũng theo đó đột biến trở nên càng túc s á t lạnh tàu xương tứ phương huyết sát chi khí như nước thủy triều quần quận đập đến những cái kia yêu vật thân thể điền cùng run run d ậ y tựa như kinh đảo hải lãng bên trong thuyền con bị đập ra vô số vết rách giữ tợn á m hồng không ngừng luyện hóa khí tức của bọn nó khiến cho những yêu vật này càng yếu đuối thậm chí như tử thi ngã xuống đất nhưng lại treo một tia sinh cơ bất tử cái này tự nhiên là hứa túc thú bút bây giờ thật vất vả cầm bắt nhiều như vậy hóa cơ yêu vật trực tiếp đánh rét nhất là lãng phí tất nhi dạng này cũng có thể trình độ nhất định địa làm dịu lập tức thế c ụ ộ c áp lực với lại ở trong đó còn có mấy đầu yêu vật là về sau viện trợ ở đây là nam cương yêu tộc hậu duệ tư chất không tầm t h ư ờ n g chưa chắc không thể tiến thêm một bước vê anh một đạo cự trào từ cơn ư g khung gào thét mà xuống thẳng c ầ m pháp trận bên trong một đầu yêu vật ta mấy cái đeo đi ta hậu duệ sau một khắc cự trào liền bị nguyên trường không một kiếm chặt đ ứ t không thể không thu hồi cơn ư khung đỏ thấm máu tươi tản mát đại đ i ệ hóa thành mở mịt linh cơ tiêu t h ẳ n ra như còn dám đưa tay lão phu bỏ này thân thể tàn phế cũng muốn chém các ngươi nói xong hắn khí tức điên cùng tăng vọn k qua đi tới hơn nửa ngày pháp trận uy thế mới hoàn toàn tán đi hiện lộ ra trong đó vô số hai cốt màu đỏ tươi huyết đục bôi địa khắp nơi máu chảy như vực sâu huyết tinh trực trùng vật tiêu nhìn qua một màn như thế không thiếu quân tốt tu sĩ càng là trực tiếp bị dọa đến thất thần tăng trí khó mà ngôn ngữ mà cái này bàng bạc nồng đậm huyết sắt chi khí cũng chưa tiêu tán mà là bị một cỗ hư hảo kết giới chô g i a m cẩm hóa thành thiên nam quan ngoại che chở bình t r ư ớ n g tuy nói huyết sát s á t trận uy thế cường hãng kinh khủng nhưng phóng nhãn toàn bộ triệu quốc cũng chỉ có thiên nam quan cái này một hiểm địa mới có thể phát huy hắn lớn nhất uy thế tự nhiên là đem này phương pháp trận tràng định nơi này dù sao trận này phương pháp luyện chế đã đặt vào n g ă n sách này g sau nếu là cần lại luyện chế một phương chính là đơn giản tiêu hao một chút linh tài bảo vật thôi bất quá chỉ sợ không được bao lâu trận này liền sẽ bị yêu tộc lục lọi ra ứng đối chi pháp tự nhiên cũng không thể toàn ỷ vào nơi này mà tại quân nội lại có ba mươi bốn đầu hóa cơ yêu vật bị giam giữ tại lồng giam bên trong trong đó chim thú dị quái đều có lại đều vết thương chồng chết khí thức hoàn toàn không có một chút lớn mạnh một chút cho dù mình đầy thương tích cũng vẫn là hướng phía bốn phía đám người n h e răng gầm thét hung thần dữ tợn những này chính là lần này thu hoạch lớn nhất chứ bốn trăm bảy mươi một kế ba đến chứ bốn trăm bảy mươi một kế ba đến ba mươi bốn đầu hóa cơ yêu vật nếu là lại tính cả những năm này chiến tử với thiên nam quái yêu vật cùng cái kia một triệu bình thường ra thú chim chim mà tại mấy năm trước nam cương chi bắc cũng bởi vì tuổi hàn thiện đột phá mà từng chịu được một lần kiếp nạn Tử thương không bây i nhiều thiếu sinh linh, liền ế đến t ngay đánh hỗn loạn không còn. mạch khí đều địa cả cơ bị b giờ sau trận này có thể nói là đem chọn cái nam cương chi b ắ c tất cả yêu vật tận d i ệ t chỉ có lôi dao yêu tộc các loại yêu tộc có thể bảo toàn nhưng cũng đều có hao tổn mà đại đa số yêu tộc tu hành vốn là so với n h â n tộc chậm chạp động một tí mấy chục trên trăm năm khổ tu mới có thể có đột phá nam cương chi bắc có thể có nhiều như vậy yêu vật vậy cũng là bởi vì địa vực mênh mông b n g át lại thêm sinh tức sinh sôi không biết bao nhiêu năm để g à n h tới bây giờ cứ như vậy một khi tận diện nam cương chi bắt địa mạch lình cơ lại hỗn loạn bạo động trở nên không thích hợp phản tục sinh linh sinh t ứ c nếu theo chiếu bình thường sinh sôi phát triển tốc độ chỉ sợ cần mấy trăm năm thậm chí càng lâu mới có hy vọng tái hiện quá khứ thịnh cảnh nếu thật là như thế triệu quốc trên giới đều là chi nhảy cấm vui vẻ thái bình trường nhạc nhưng đáng tiếc chính là bây giờ nhân tộc là vạn tộc chỗ trung địch nhất là những cái kia cường tộc căn bản không có khả năng để nhân tộc tiếp tục lớn mạnh lại thế nào nguyện ý để triệu quốc cán ổn phát triển ngay tại thiên nam quan chiến dịch buộc phát ngày thứ hai long tộc vũ tộc cùng độc nhãn cự thu tộc liền phân biệt rời phái một phương yêu tộc đến nam cương chi bắc địa vực chính là vì chống cự triệu quốc xuôi nam mở đất thổ Bất quá. cũng may những yêu t ộ c này vốn cũng không hòa bây giờ càng là vì nam cương chi bắc lợi ích mà tranh lộn s ộ n không nớt lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau căn bản liền không có không tiếp cận bức bách ngược lại để thiên nam quan nên đón đã lâu thái bình mặc dù cái này thái bình nhất định sẽ không quá lâu dài nhưng cũng để tây nam m ấ y phủ có thở dốc thời điểm mà chu bình các chư vị chân quân cũng tại chiến sự lắng lại không lâu liền ngao n g a o lâm vào bế quan lấy trải vớt chữa trị trên người đ ạ o thương nhân tộc một phe là lấy ít đánh nhiều hoàn toàn là bằng vào liều mình tương bác mới đau khổ giữ vững được lâu như vậy tại sao có thể có thể không có tổn hại chu bình lấy một đích、hay. nhận đạo triệu nguyên hàn các loại thần tướng cũng đều có nghiêm trọng đạo tồn hại cũng may vốn là khắc loại miền đan ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng chỉ có nguyên trường không, không có cái gì trở ngại còn bảo lưu lấy định phong chiến lược nếu chỉ từ huyền đan phương diện đến xem triệu quốc một phương đại giới không thể bảo là không lớn nhưng vì quá bình an định có thể có phát triển thời gian cũng chỉ có thể như vậy lấy lập tức đổi t h ư ờ n g đến mà những tù bình kêu hóa cơ yêu vật cũng bị ra dưa v v năm phân, nhà cắt được năm đầu còn lại thì bị hoàng tộc được đi đối với kết quả này các phương ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến dù sao mặc dù lần này đại chiến bên ngoài là mấy người bọn họ xuất lực lớn nhất nhưng nếu không phải hoàng tộc ở phía sau giữ gốc thống ngự tư phương điều động vô minh đám người đến đây tương trợ chấn nhấp các phương yêu tộc trận chiến này cũng không có khả năng thắng lợi đương nhiên hoàng tộc cũng đôi mấy nhà tiến hành bán thưởng làm ca ngợi chi ý, lấy ca chi chính ngợi ý, trong ứ p h lòng người. ba năm này hắn lo lắng hết lòng quản lý cơ nghiệp bốn phía sưu tập linh tài bảo vật cả ngày chìm tâm tại luyện đan bây giờ chiến sự đem nghỉ hắn cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một hồi a hô từ trong miệng thở dài ra một ngụm trọc khí chu t h ừ a n g u y ê n lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt tùy theo rơi vào trước mặt trên hộp gỗ trên hộp gỗ tuy có trùng điệp phong cấm thủ đoạn lại vẫn có huyền ảo khí tức thẩm thấu mà ra hắn chỉ là hơi thở nhẹ người liền cảm giác tâm thần thanh thản tâm thần ngưng định liền ngay cả trong thức hải man tướng đều vững chắc một chút hắn chính là hoàng tộc ban tặng tri vật tỉnh thần một tỉnh thần một tắc là tam giai linh thực hai trăm năm phương sinh sáu trăm n ă m mới đ ư ợ g không chỉ có sinh cơ nồng đậm hơn nữa còn có ngưng thần cố ý cường đại thần hiệu cho dù là đối mặt đạo tắc ăn mòn cũng có thể phát huy không tầm thường hiệu lực cho nên thường dùng đến ngộ đạo minh pháp lâm quan phá cảnh càng là đột phá huyền đan đại quan phụ trợ kỳ vật vì thiên hạ tu sĩ chạy theo như vị trí bảo nhưng bởi vì có cây nhất tộc không thể thế gian linh thực lại sớm bị vạn tộc lục xoát cấp sạch sẽ cả nhân tộc tam gia i linh thực đều không có mấy cây hoàng tộc gốc cây này đều là triệu tể năm đó chạm thương long vương từ hắn sụt đổ động thiên bên trong cưỡng ép đập tới trong hộp gỗ trang liền là một tiết lớn bằng cánh tay dài vậy chỉ sợ là mấy vạn linh thạch còn chưa hết vẫn là có g i á không thị ngươi bảo vật này mặc dù chất quý nhưng ngay sau đó gia tộc không người có phá cảnh chi cần vẫn là trước phong tồn bắt đầu mà đối đãi ngày sau chu thừa nguyên nói xong lại tại trên hộp gỗ bày ra rất nhiều phong cấm thủ đoạn đang muốn đem phong nhập tóc kho liền trông thấy chu tu dương vội vã bay tới bởi vì biên cương gian nàn khổ cực bức ép từ trên xuống dưới nhà họ chu đều vì này túng quẫn sống qua ngày chu tu dương những bọn tiểu b ố i này tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng không giống lúc trước như vậy lười nhát chơi vui tu hành cũng so với lúc trước khắc khổ mấy lần ngày đêm không ngừng chu tu luân những ngày tư chất kém chất kém ch càng là đã bắt đầu vì gia tộc làm việc hoặc tại phong ngọn núi quản lý linh thực hoặc tại trì hạ làm quan ngự mục hoặc làm một địa c h ấ n thủ chu tu dương mặc dù trương dương tính liệt lại là cực kỳ am hiểu ngoại sự liền trở thành chu gia đối ngoại trưởng sự t ì n h thúc công thanh vân môn cùng võ sơn môn người đến nghe được câu này chu thừa nguyên hơi nhữ lên lông mày chậm nghĩ đến trong tay h ộ gỗ cũng là trong nháy mắt ngầm h i ể u tự mình mặc dù tạm thời không cần đến bảo vật này nhưng thanh vân môn cùng võ sơn môn không giống nhau hai nhà bọn họ cường già đông đảo hóa cơ đỉnh phong tồn tại đều có mấy vị tự có c hoàng ỉ chỉ kém lâm môn một các người, chỉ là người, đột phá thất các bại, phá h sợ nên dứng không tiến. mới một mực dứng bước không tiến. Bây giờ Bây h o tộc ban thưởng bảo thưởng này, đơn nhất phần vật chiêu ỉ sợ là không phá, h đủ để đột a nhà n h tự i n đánh tới tự mình trên thân. Hoàng là đem chủ tộc ý tới tự i này ngược lại là cao minh tu hành c h i đạo huyền đan phía dưới cảnh giới chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên trồng chất đi lên nhưng huyền đan đại quan không giống nhau hắn không chỉ có cùng tư chất có quan hệ hơn nữa còn đồng tâm tinh có to lớn liên hệ tâm tính quá kém cái tia đại khái xuất liền sẽ đột phá thất bại cũng nguyên nhân chính là như thế triệu quốc mới có thể á c chế huyền đan thế lực không để cho can thiệp quá nhiều địa phương mà đối huyền đan phía dưới thế lực kiến tạo nuôi cổ chém giết sinh tồn hoàn cảnh liền làng ngóng trông từ đó có thể đi ra huyền đan tu sĩ giống như hiện tại rất nhiều huyền đan chân q u ầ n trong đó bảy thành đều là từ huyền đan phía dưới thế lực bên trong cuộc khởi chân chính đến từ đại tông hoàng tộc người thiếu chi lại thiếu mặc dù tại hoàng tộc thống ngự dưới huyền đan thế lực sẽ không đi chen ép chỉ hạ thế lực nhưng hắn dù sao cũng là chúa tể m ộ t phương những cái kêu b ả o vật tài nguyên một cách tự nhiên liền sẽ hướng hắn hội tụ khiến cho tầng dưới chót tu sĩ tu hành càng phát ra nghiêm trọng đối với điều này cho dù là nhân tộc đại năng cũng không tốt can thiệp dù sao nếu như hoàn toàn phân phối theo nhu cầu cái tiêu đem cực đại ảnh hưởng n h â n tộc đấu trí cũng sẽ để n h â n tộc lâm vào một đ ầ m nước động càng không cách nào cố định phân phối tiêu chuẩn ngược lại là bây giờ cục diện này còn có thể xuất hiện rất nhiều kỳ tích bây giờ chu gia vừa mới có khởi chính là nội tình mỏng cạn thời khắc tất nhiên sẽ hướng bốn phía thôn tính m ộ t hai mà thanh vân môn võ sơn môn hùng bá lâu vậy trong môn nội tình hùng hậu lại là chiếm cứ bảo vật không dám đột phá nguyên nhân chính là như thế hoàng tộc mới có thể ban thưởng vật này chính là vì để ba nhà lẫn nhau lẫn nhau từ đó theo như nhu cầu trình độ nhất định địa hòa hoan tây nam tu hành giới nghiêm trọng tình huống đi đi chiếu cố bọn hắn chương 471. đ ổ i vật chương 471. đ ổ i vật tuy nói chu gia cùng thanh vân môn c ó c ử u hoán cùng võ sơn môn tranh chấp cũng không ít nhưng lại không phải cái gì không chết không thôi huyết hải thâm cựu nhất là bây giờ cùng là huyền đan thế lực có hoàng tộc tại chỗ cao thống ngự ngăn được ngoại địch đi đầu thời k h á c có một số việc tự nhiên cũng có thể tạm thời đem thả xuống liền nói cái này tỉnh thần vật liệu gỗ chỉ cần hai nhà r a giá cả có thể làm cho chu gia tâm động có thể tự đổi chi linh đại phong từ khi chu bình di chuyển rất nhiều phong ngọn núi đến bạch khê phía sau núi tất cả đỉnh núi khai phát kinh doanh liền chưa từng ngừng qua hoặc khai thác là linh đ i ể n mục thực chi địa hoặc là lạc đưa chế phủ phường dạng này bách nghệ đi làm còn có ấp thủ bảo vật phúc phận linh thổ như cái kia linh t u y ể n phong thay nghẽn áp sát quỷ ảnh cùng âm huệ thụ k h ô n g phong linh đại phong làm ba mươi sáu phong thứ nhất tuy chỉ có trăm triệu ra mặt lại là chu gia chuyên môn mở ra đến chiêu đại thế lực b á i phòng địa phương trên núi giải lấy lam lưu tường đỏ kiến tạo đỉnh lâu cung điện càng có nhà nước vòng đỉnh bột vấn còn có thể trông về phía xa đến bạch khê hồ thị cảnh cực kỳ lịch sự tao nhã thoát sở dĩ đơn độc kiến tạo như thế một chỗ khu vực một là vì chu ra mặt mũi uy nghiêm hai cũng là bởi vì an toàn bây giờ bạch ngọc cung là chu ra t r o n g địa bên trên có tộc kho kinh cát dưới có ngọc thạch bí cảnh càng cung giác tụ quật tức tức tương liên từ không thích hợp để ngoại nhân bước vào trong đó cái khác khu vực lại không đủ long trọng tự nhiên chỉ có thể đơn tích một chỗ chu thừa nguyên hai người mới trốn vào linh đài nhàn nhã liền trông thấy trong đó có mấy đạo bóng người thoáng động hoặc đứng hoặc ngồi lại là phân hai phe đối lập m ặ theo mặc dù chu thừa nguyên cũng không nhận ra trong đình bất kỳ người nào nhưng từ hai phe quần áo đồ trang sức cùng liên quan tới hai nhà rất nhiều tình báo hắn cũng là biết ra trong đó người cầm đầu thân phận tại hạ bạch khê gặp qua ly viêm đạo hữu gặp qua võ nguyên đạo hữu trong đỉnh đám người sớm tại chu t h ư a nguyên n g đến lúc đã phát giác lại là đang nghe câu nói này về sau mới chậm dại đứng dậy hướng phía chu t h ư a nguyên n g thở dài đ á p lễ đã sớm nghe nói bạch khê đạo hữu danh hảo hôm nay cuối cùng gặp thật sự là hạnh n g ộ ly viêm chân nhân là một khôi ngô cương chính h ắ n tử kỳ danh là tạ thiên hằng chính là thanh vân môn tứ trưởng lão trưởng hình phát đường càng là tạ ngô tra cương trực ghét du định làm việc từ trước đến nay công chính vô tư theo lý thuyết lần này vốn không nên h ẳ n đến nhưng nguyên bản ngoại sự đường t r ư ở n g lao vì yêu tộc giang tế không chỉ có lẩn trốn nam c ư ơ n g hơn nữa còn hủy hai đạo hoàn chỉnh truyền thừa c h i địa khiến cho hiện tại thanh vân môn trên giới đều tại cứu giúp bảo địa không dành bận tâm cái khác nhưng hết lần này tới lần khác tình thân một sự tình lại cấp bách trải qua từ chối biến hóa việc này cũng chỉ có thể rơi xuống hắn cái này chấp pháp t r ư ở n g lao trên thân mà võ nguyên thì là cái cực kỳ dày đặc người mập mặt mày con g con g chỉ gặp khỏe mắt lại là thỉnh thoảng có tinh quang hiển hiện võ sơn môn không giống với thanh vân môn nó cửa bên trong chủ yếu từ mấy đại thị tộc quản lý mà vũ gia liền là cái kia không thể nghi ngờ tông môn tri chủ ở tại phía dưới chính là trịnh phượng đình chỗ trịnh r a du cùng chỗ đồ sắt một mạch tư m a thị phù thị các loại bạch khê đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ võ sơn môn cùng chu ra từng có tranh chấp cũng có đan dược trên phương diện làm ăn lui tới mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng cũng là biết được lâu vậy chu thường nguyên gật đầu đáp lại chật ngồi vào chủ vị chư vị b á i phòng chi ý tại hạ đã biết bây giờ đại chiến mặc dù nghỉ nhưng biên cương yêu mắc còn tại nhà ta nội t ì n h m ỏ n g cạn vẫn cần phải nắm chặt kinh doanh quản lý tất nhiên là vô hạ nói chuyện p h i m chỉ hoãn cho nên tại hạ trực tiếp mở rộng nói các n g ư ơ i nhà ai ra giá cả để cho ta chu ra hài lòng cái này tỉnh thần m ộ t liền trở về h a i tạ thiên hằng ánh mắt lấp lóe hắn một chấp pháp trưởng lao vốn cũng không am hiểu những n à y quan hệ chu thường nguyên lần này ngược lại là đúng với lòng hắn mong muốn liên là không biết bạch khê đạo hữu cần gì dưới gầm trời này bảo vật sao mà phồn nói hết một hai nếu có thể đổi được cũng có thể tất cả đều vui vẻ cái kia võ nguyên chỉ là ngồi ở một bên mỉm cười gật đầu lại là vẫn t ạ i nhìn ra xa bạch khê quần phong tri cảnh cái này chu ra tự ti tiện b ậ t h ờ ngược lại là vẫn rất lợi hại mặc dù các đại phong nhạc linh hoa đều không n ồ n g lại đều có linh cơ hiện lên địa mạch đầm nước càng là bàng bạc hùng hậu như trải vớt đến làm ứng dở cũng có thể dựng bảo kết linh còn có cái t i ê u âm sát xoay quanh vân hà núi vây quanh thạch linh c h ấ n tộc ép địa ngược lại là coi như không tệ như vậy suy nghĩ lấy hãn linh nghiệm cũng theo đó mỏ xuống lòng đất lại là cảm nhận được vô số rất n h ỏ bộ r ễ lan tràn leo lên tại thổ nham bên trong trọn vẹn bao trùm phương viên vài dặm tri cự bộ dễ có thể khổng lỗ như thế phức tạp hẳn là một gốc nhị giai linh thực có bảo vệ này cũng khó trách chu ra có thể từ không quan trọng cực thời nghĩ tới đây võ nguyên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. linh thực chính là thiên địa sinh dưỡng c h i vật có đủ loại kỳ lạ tạo hóa nhưng bởi vì vạn tộc lục soát cướp minh ông phàm là chân quý một chút linh thực liền bị bắt đi đặt vào động thiên giới vực cái này khiến cho dù là v õ sơn môn quản lý linh thực cao nhất cũng bất quá là một g ố c muốn lộ sắc thành tam giai long linh b ả o thụ về phần đến tột cùng có thể thành hay không vẫn phải nhìn có thể hay không chấn sắt đến cường đại long trúc đã đều nói như vậy vậy tại hạ liền không k h á c h khí chu thừa nguyên ho nhẹ một tiếng cao giọng nói ra nhà ta cầu thủ đạo một đạo lôi đạo cái này ba đạo tri bảo nếu có cái khác bí vật từ cũng có thể nghe được câu này tạ thiên hằng nhẹ nhàng thở ra trong mắt càng có mấy phần vui mừng bởi vì thanh vân môn bị hủy cái tia hai đạo hoàn chỉnh truyền thừa trong đó có một đạo là thổ đạo chi pháp nếu là cái tia bảo địa thật cứu vãn không trở lại giữ lại còn lại thứ nhất thổ đạo bảo vật cũng là vô dụng còn không bằng lấy ra trao đổi đây cũng là đại đa số huyền đan thế lực thủ đoạn nếu là ngưng bảo chi địa t r ư ờ n g trăm năm liền có thể ngưng tụ một vật càng có tương ứng đạo phái công pháp vậy liền tồn là đã có gọi là một đạo phái công pháp vậy liền tồn là đã có gọi là một đạo hoàn chỉnh truyền thừa còn nếu là ngưng bảo chi điện nhưng hắn còn chưa mở miệng võ nguyên trước hết một bước lên tiếng chúng ta công chính tốt có một đạo m ộ t đạo bảo vật vô dụng nếu là lại tăng thêm hai kiện pháp bảo nguyên phôi không biết đạo h ư u có bằng lòng hay không pháp bảo nguyên phôi mặc dù cũng có được nhưng chỉ cần có luyện khí đại sư toa c h ấ n hoặc là đồng luyện khí đại sư có chỗ liên hệ n h u nổi đến từ sẽ không quá khó mà hóa cơ bảo vật không giống nhau n ư ơ n g tụ t u ế nguyệt dài r ằ n g dặc nếu là thân tử đạo tiêu đạo tham cũng có thể biến đổi một chỗ phúc phận vô luận là từ đại giới vẫn là hiệu lực đều do、so、pháp bảo nguyên p ô i muốn trân quý ngay xong câu nói này tạ thiên hàng lệ quang lấp lóe ký chân dị bảo tất nhiên là người có đức chiếm lấy. t dù, dù sao n h mặc dù tỉnh thần mục là đột phá huyền đan đại quan phụ trợ kỳ vật nhưng dù nói thế nào cũng chỉ là phụ trợ tăng thêm mà thôi cũng không phải cái gì tất thành bảo v ậ n mà tự mình trong tay còn c ứ như vậy n g ắ n mất tiết giá trị tự nhiên không có khả năng cao đi nơi nào đạt thành giao dịch về sau tạ thiên hằng động tác cũng là cực kỳ cấp tốc ngày đó liền đem một đám bảo vật đưa đến cái này đã là sợ chu t h ừ a n g u y ê n nội ý cũng là vội vàng trở về cứu vãn bảo địa không dám quá nhiều c h í hoãn chương bốn trăm bảy mươi hai thuế biến nhị giai b i ế n cố chương bốn trăm bảy mươi hai thuế biến nhị giai b i ế n cố không nghĩ tới lại vẫn là khối ngọc bản tinh thạch tuy nói không phải thuần túy ngọc thạch bảo vật cũng có thể dùng để bộ doanh bí cảnh nhìn qua trong tay thổ đạo bảo vật chu thừa nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó hóa thành lưu quang trốn vào bạch ngọc cung d ư ớ i động quật trong động quật ngọc thạch đắp lên thạch n ũ treo ngược hoàng ngọc như gối cây sồi như nham cẳng có rất nhiều trong suốt bảo thạch hảm nạm thạch nham bốn vách tường tản ra mông lung ánh ngọc mà tại động quật chính giữa lại có một đạo trượng cao thức rộng ngọc bạch quang màn chiếu rọi đến tứ phương mặt hết chu thừa nguyên ổn định tâm thần chắc hướng vào phía trong rào bước tiến lên lập tức cảm giác giống như là vượt qua một đạo màn nước cả người cũng theo đó đi vào một phương thần kỳ giới vực chính là chu bình mở ngọc th khiến cho trong đó không gian chỉ có phương viên ba trăm triệu lớn nhỏ cao năm triệu thấp bất quá so với lúc trước vắng vẻ tính mịch bây giờ lại là tràn đầy phong phú không thiếu đập vào mắt nhìn lại các loại ngọc thạch đá lợm c h ầ m dải đại địa mái vòm có không thiếu tinh thạch treo ngược treo rơi ngọc thạch chi khí nồng đậm như chết tại bí cảnh bên trong không ngừng trôi nổi phun trào nhìn lên đến giống như là k h á c loại mây chiều sương mù chạch cực kỳ thân dị mà tại bí cảnh các nơi lại có không thiếu ngọc thạch bảo vật bị đặc khí cơ nồng đậm chi địa đang không ngừng bị ngọc thạch chi khí cọ rửa ăn mòn tự thân cùng bí cảnh tương liên không ngừng gấp rút h những ngọc thạch này bảo vật tự nhiên là chu gia già tu tìm tới chuyên môn dùng để tráng doanh ngọc thạch bí cảnh bên trong đạo tắc chỉ có bí cảnh bên trong đạo tắc đầy đủ nồng đậm cường thịnh mới có hy vọng nhường một chút ngọc thạch lột sắc thành hóa cơ bảo vật nếu là trong đó ngọc thạch đạo tắc bảo trì như vậy nồng độ không tiêu tan chỉ sợ không cần sáu mươi năm liền có hy vọng đạt được thứ nhất bảo vật ngươi nghĩ tới đây chu thừa nguyên đem trong tay ngọc bản tinh thạch đặt vào bí cảnh chỗ sâu sau đó lại đem trong cơ thể mỏng manh ngọc thạch chi khí đều tản vào một phía bí cảnh cùng ngoại giới gần như ngăn cách liền giống như một bên chết tịch nhỏ hẹp độc lập giới vực ngọc thạch đạo tắc không cách nào tự nhiên sinh ra mà thai n é n bảo vật lại sẽ đại lượng tiêu hao ngọc thạch đạo tắc điều này sẽ đưa đến nhất định phải không ngừng mà hướng bên trong bộ doanh đạo tắc đây cũng là vì sao chu ra muốn tìm kiếm bốn phương ngọc thạch bảo vật nguyên nhân dù nói thế nào những ngọc thạch này bảo vật bên trong cũng ẩn chứa một chút mỏng manh đạo tắc chu bình không lúc r a hóa thân trở về hai địa phương chủ yếu là vì hồi tộc tham viếng m ư ờ hai tiếp theo cũng là vì bổ doanh ngọc thạch bí cảnh lấy chán nội tỉnh mà như thế lặp đi lặp lại kinh doanh nhiều năm như vậy lúc này mới có hiện tại bí cảnh có thể nói là cực kỳ không dễ có ngọc này bản tinh thạch thai ngén bắt đầu hẳn là có thể càng nhanh chóng hơn một chút chu thừa nguyên thì thao nói nhỏ sau đó từ màn sáng rời đi chỉ để lại trong đó nồng đậm ngọc thạch lưu quang sáng trói rộng rãi mà hắn chân trước mới ra đến liền cảm nhận được minh phong chuyển đến to lớn d ị động càng có nồng đậm sinh cơ hiện hiện lông mày bỗng nhiên n h ữ n một cái trận đại h ỉ là từ k i m đ ằ n g cùng lúc đó minh phong lại là loạn cả một đoạn s ơ n nhà cầm ẩm rung động mặc dù cũng không mãnh liệt nhưng cũng chấn động đến khắp núi có cây phong ốc lay động đất đá sụp đổ vô số bóng người từ căn phòng chạy vừa ra hoảng sợ gắn sợ liều mạng chạy trốn tán loạn không tốt mọi người chạy mau núi m u ô n sụt chuyện gì xảy ra chúng ta không phải tại tiên sân sao như thế nào còn sẽ có điệu long lan l ộ t lao thái công ngài nhanh đến ta trên lưng đến ta lưng ngài xuống núi tránh hoạn s u bàn đ ư ơ n g ngươi nhanh cho lão tử b u n g tay đừng lôi kéo lao tử cùng ngươi một khối chết thu dương đâu mau tới cứu ra ra a mặc dù minh phong bên trên ở đều là chu gia sáu tông bảy mạch dòng chính tộc nhân sinh ra liền h i ể u tiên sư sự t ì n h biết thế gian có di sơn đảo hải kinh khủng vĩ lực nhưng dù nói thế nào bọn hắn cũng chỉ là phạm nhân thật làm khủng bố như vậy d á n g lâm đ ì n h đầu lại có mấy cái không sợ không sợ trong lúc nhất thời minh phong phân loạn không nớt trò hề hiện thị rõ mấy đạo lưu quang từ tất cả đỉnh núi sơn nhạc vào tới trần phúc sinh các loại một đám tu sĩ ngự không mà đứng nhao n h a u thi triển giam cầm thuật pháp lúc này mới tướng minh phong chấn động giam cầm không còn yêu thực thật đúng là kinh khủng đây bất quá là nhất giai thuế biến nhị giai lại sẽ dẫn phát động tính lớn như vậy trần phúc sinh một bất quá là nhất giai thuế biến nhị giai lại sẽ dẫn phát động tĩnh lớn như vậy trần phúc sinh một bên kiệt lực chấn áp rung động một bên phân thần cùng chu thừa n g u y n h ấ t g i ọ n c u ố i cùng t h à n h thừa a h nguyên phụ âm thanh ế k đáp lại linh h nghiệm tộc â n cũng theo đó tìm kiếm đỉnh núi liền trông thấy đỉnh núi trong rừng rậm có đen như mực dây leo điên cùng tăng gọn hướng về bốn phía tấn mánh lan tràn dây leo giống như kinh khủng xúc tu không ngừng tàn phá tàn phá bừa bãi chung quanh cỏ cây càng đem cỏ cây sinh hữu cơ đều thôn vệ luyện hóa chu tiến h linh ngồi xếp bằng huyền lập giữa không trung bàng bạc yêu uy quẩn quẩn cường hành càng có cỏ hơn m ộ t đạo thì uy thế chấn áp mà xuống không ngừng chấn đến từ kim đẳng ẩn nút bất động ngược lại là suýt nữa để ngươi cái này yêu vật cho a m toán n à n g k h é c quát một tiếng cổ tay vòng tay vòng tùy theo bay ra ngưng ở thiên khung hóa thành một tôn cự đ ộ c hai móng trà đạp mà xuống liền đạp đến từ kim đẳng lắc lư vài gốc vụn và tướng thanh b ứ t đoạn khí tức cũng theo đó c h ậ n giảm chu tiến h linh không có ngừng nửa phần một đạo mở mịt lục quang từ hắn trong cơ thể bay ra chính là đạo sâm lục nhân mục lục quang vừa rơi xuống tại tử kim đằng vụn vặt bên trên trong nháy mắt liền dây leo sinh ra vô số nhân thảo tiểu mục mà tử kim đằng sinh cơ cũng theo đó trợt giảm t a n biến trận trận ba động tùy theo từ tử kim đằng bên trong tuần ra dây leo vung vẩy đập m ộ n phía tựa như là một đạo sinh linh đang t h é t gào dây ruổi lấy cầu sinh phá hồn ép phách gặp một màn này chu thiến linh tâm niệm chuyển động theo man tướng nổi trống làm minh chấn động đến cái tia tử kim đằng rung động không ngừng khí tức cũng theo đó yếu đối tiêu tán cho đến triệt để không còn đợi hết thể đều bình phục chu thừa nguyên đám người lúc này mới từ thiên khung rơi xuống chu ũ n g k ô không n bọn hắn không việc trợ, mà là kim đằng đến g phải việc kim trợ, tử t mà là sợ tùy tiện ra tay giúp trở ngại. Chu thường nguyên lấy linh nghiệm tinh tế cảm giác tử kim đằng biến hóa lại là cái gì dị thường cũng không có cảm giác đi ra không khỏi nghi hoặc hỏi thế nhưng là xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n chu tiến h linh dừng một chút nhìn qua lan tràn toàn bộ rừng rậm khổng lồ dây leo ngựa khí có chút phức tạp chỉ là không ngờ tới cái này yêu vật chết mà không tiêu tan lại vẫn có thể đạn sinh ra một đạo ý thức suýt nữa bị nó an toàn chương bốn trăm bảy mươi ba cuối cùng cũng có thu hoạch chương bốn trăm bảy m cuối cùng cũng có thu hoạch năm đó chu tiến h linh bởi vì tự thân huyết mạch duyên cớ thân mục gần tự nhiên cho nên là tử kim đằng dẫn dắt khí nguyên lẫn nhau tương liên liên giới tu hành như có thần trợ đột nhiên tăng mạnh nhưng đằng sau tử kim đằng sinh ra ý thức lại l à như muốn chiếm cứ càng g ụ c huyết vệ toàn bộ chu gia vẫn là chu bình kịp thời cứu trợ chu tiến h linh lúc này mới có thể bảo mệnh càng là dưới cơ duyên x à o hợp ngược lại đem tử kim đằng biến thành mình một đạo yêu thực phân thân một mực thai ngẽn đến hôm nay càng làng lịch g a i mà biến giúp đỡ l ộ sắc thành nhị g a i bây giờ bộc phát di động nàng lại đi quay đầu nhìn kỹ. tự nhiên phát hiện trong đó gì thường cái kia chính là năm đó mặc dù đem t ử kim đằng ý thức đáng diện nhưng này ý thức nhưng lại chưa triệt để tiêu tán mà là ẩn nút yên lặng tại t ử kim đằng thân thể bên trong một đằng không khô hắn thì chăm chết không cương chu tiến h linh mặc dù đem t ử kim đằng biến thành phân thân nhưng dù sao không phải yêu thực nguyên bản ý thức có thể khống chế dây leo sinh trưởng thai n é n đã cực kỳ miễn cưỡng tự nhiên không phát hiện được trong đó di động này mới khiến cái này ý thức ẩn nút đến bây giờ mà lúc này từ kim đằng thuế biến tham gia tự nhiên để hắn thỏ đầu ra muốn thừa cơ một lần nữa đoạt lại từ kim đằng thân thể quyền khống chế bất、quá. hôm nay không giống ngày xưa coi như không có chu bình tọa trấn ở đây chỉ bằng vào chu tiến linh một người cũng có thể đem chấn d i ệ t tận d i ệ t dù sao bây giờ chu tiến linh thế nhưng là chu gia hóa cơ để nhất nhân không chỉ có yêu pháp đạo h ạ n h cường hành k i n h khủng có thể so với hóa cơ đ ỉ n h phong yêu vật hơn nữa còn tu hành cỏ cây một đạo càng là đã thành tựu hóa cơ còn có man tướng chi lực phệ nguyên bí pháp các loại thực lực có thể nghĩ cường đại cơ nào cũng chính là h ắ n huyết mạch m ỏ n g manh theo hầu thấp kém thân hồn không cách nào lại tiến không phải đều có thể nếm thử yêu tộc phá cảnh tri pháp lấy thân hồn trực tiếp đi gánh chịu đạo tác từ đó thành tựu đại yêu mạnh mẽ như thế tồn tại đừng nói là tử kim đằng ý thức khôi phục đoạt xá thân thể liền xem như thật làm cho hắn đoạt lại đi cũng làm theo sẽ bị hắn chấn áp bất quá là phí chút thủ đ o ạ n thôi chu thường nguyên nghe tiếng khẽ giật mình trong lòng thì để ý dự định quay đầu để chu bình cảm giác một hai để phòng cái k i a yêu thực chăm chết không c ư ớ n g lại cho gia tộc mang đến thai hoàng ẩm không trách hắn như vậy cẩn thận chặt chẽ mà là từ khi phát sinh chu tu u y ê n cái k i a chế độ một tử sự tình hắn liền đặc biệt sợ loại chuyện này lại phát sinh vậy nhưng còn lưu lại cái gì thai hoàng ẩm ứng cho là không có chu tiến linh khẽ lắc đầu bây giờ tử kim đằng thuế biến nhị giai ta cái kia đạo phân hồn cũng theo đó thuế biến thăng hoa coi như cái kia ý thức còn lưu lại cũng tuyệt đối đánh không lại ta phân hồn từ không tạo nổi sóng gió gì bất quá vẫn là đem tộc nhân di chuyển đi hắn phong cho thỏa đáng cái này t ử kim đằng dù sao chỉ là ta phân thân mà không phải hóa thân c h i vật đã xem như một cái độc lập cá thể nếu là tộc nhân tiếp tục cư trú ở đây mưa rầm thấm đất ngày đêm ảnh hưởng dưới chỉ sợ sẽ khiến cho ta cùng phân thân ở giữa khác nhau càng lúc càng lớn chu tiến h linh không có đem lại nói đấu nhưng chu thừa nguyên đã hiểu ra ý tứ trong đó phân thân thì tương đương với đem tự thân một bộ phận cho tách ra từ đó hóa thành hai cái bản nguyên giống nhau lại hoàn toàn độc lập cá thể cho dù ban đầu không có gì khác nhau nhưng theo thấy nhận thấy khác biệt cũng sẽ xuất hiện đủ loại khác biệt mà khác biệt càng lớn trong đó phong hiểm tự nhiên cũng liền càng lớn tại trong giới tu hành cũng không phải không có phân thân không muốn cùng bản thể quay về hợp nhất thậm chí là phân thân thôn vệ bản thể án lệ mà phân thân thiếu thốn liền sẽ dẫn đến bản nguyên tàn khuyết không đầy đủ không cách nào lại ngấp nghẽ cao hơn với lại nếu là bị người bên ngoài bắt được hắn còn biết trở thành tu sĩ kém chỗ thậm chí là bởi vì đạo này b ằ n mệnh vẫn cái này cũng khiến cho cho dù biết phân thân có không thiếu chỗ tốt n h ữ n g cái kia chân quân cũng tươi thiếu sẽ hóa ra phân thân phần lớn là lấy hóa thân hành t ẩ u thiên hạ chính là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn bây giờ tử kim đằng không cách nào di động đã là vô cùng tốt sự t ì n h tự nhiên là lại giảm t h i ế u cái khác nhân tố bên ngoài từ đó cực đại yêu bất cả hai ở giữa khác biệt bảo trì tâm thần gần mới cứu công đã cùng ta nói qua việc này các loại chậm chút ta đồng tộc huynh định vị điều lệ chế độ về sau liền đem tất cả tộc nhân p h ò n g ốc rời đi hàn phong chu tiến linh khẽ gật đầu chợ ánh mắt rơi vào cái kia nửa chết nửa sống t ử kim đằng bên trên theo trong đó phân hồn ngự s bốn phía vụn vặt cũng bắt đầu rung động hướng về chung quanh lan tràn ra hắn ra bộ dễ cũng càng tráng kiện dây leo sinh không ngừng hấp thu các phe chất dinh dưỡng linh cơ mà tại tử kim đằng cành lá tươi tốt nhất chỗ một viên mượt mà tử kim sắt tiểu quả treo ngược lấy trong đó có cây sinh cơ nồng đậm đến cực điểm càng là tùy theo dây leo t ă n g sinh mà càng tráng doanh lúc đ ầ y mở mịn đạo ậ n cũng chậm rãi hiện hiện biến hóa như thế cũng là dẫn tới chu tu dương mấy cái luyện khí tiểu bối bản năng khát vọng hận không thể tiến lên đem nuốt luyện hóa trần phúc sinh hiếm lạ địa dựa vào trước tinh t ế dò xét tử kim tiểu quả thì thả hỏi các loại cái quả này nghe được câu này chu tu dương mấy người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù bọn hắn vô vọng hóa cơ tu cũng không phải m ộ t đạo nhưng gia tộc cường thịnh bọn hắn tự nhiên cũng có thể đi theo hưng phúc nhất là m ộ t đạo nói không chừng liền có thể làm ra cái gì trường sinh duyên thọ bí pháp coi như bọn hắn không cần sau l ư n g phụ mẫu trường bối ngày sau hậu thế cũng là cần chu tiến h linh tinh tế cảm giác tử kim đằng biến hóa chợt n h ạ t vừa nói nói còn khó nói bất quá ứng cho là nếu là bốn phía trong núi có cây chi khí có thể càng tăng lên một chút hẳn là liền tám chín phần m ư ơ i chu thừa nguyên mặt lộ vẻ vui mừng đi qua nhiều năm như vậy gia tộc cuối cùng là lần nữa một đ Về vô phần cái kia có cây chi khí, ngược cùng cái có cây kia lại là thậm ố t quyết, giải c ỉ cần dùng ngất một linh ấm nhiều đổ vào một chút có cây, để hắn sắc thực, có cây chi dùng ngất linh nhiều hắn thành bình thường linh、thực. trong núi có cây chi khí tự nhiên là sẽ doanh đựng ấm một một lột tự là khí đổ để động. vào sẽ chí nói không chừng một ngày kia đều dùng không đến từ kim đẳng ký kết bạch khê quần phong sơn giã liền có thể dựng dục ra một đạo bảo vật đến cái kia đại khái phải bao lâu có thể lớn thành chu tiến h linh dừng một chút sau đó thấp giọng phun ra mấy chữ đại khái năm mươi sáu mươi năm chương bốn trăm bảy mươi b ố thụ linh mặt thất chương bốn trăm bảy mươi b ố thụ linh mặt thất theo ừ hắn thuế biến tham gia linh khí trong thiên địa thụ hắn dẫn dắt tự nhiên mà vậy liền hướng bạch khê núi quần phong hội tụ khiến cho vốn là linh khí nồng nặc lại tăng mấy phần một chút khí cơ cường thịnh trí địa càng là ngưng tụ ra yếu ớt linh khí vòng xoáy thúc đẩy nơi đó có cây linh thực thuế biến dây leo sinh trong núi một chút chim thú cũng bởi vậy thành tinh khai trí bốn cảnh bên trong đều là vui vẻ phồn linh bạch khê dưới hồ linh mạch lớn mạnh tốc độ cũng bởi vậy nhanh một điểm mạch hệ lan tràn hơn mười dằm d ư ớ i trong đó càng có linh tinh giải đã xem như một phương linh mạch cỡ t r u n g mà cái gọi là linh tinh cũng chính là linh khí càng thêm nồng đậm linh thạch hắn góc cạnh rõ ràng giống như phản tục bảo tinh cho nên gọi tên thường thường một viên liền bù đắp được bình thường linh thạch năm sáu mươi k h ỏ a số lượng chỉ có linh khí đầy đủ nồng đậm lại thời khắc nhận cường đại đẻ ép mới có thể ngưng tụ mà thành thêm ra hiện tại cỡ t r u n g trở lên linh mạch bên trong có chút cao tu nhất thời hưng khởi cũng sẽ ngưng tụ một hai chu thừa nguyên cũng mượn cơ hội này tại ở gần linh mạch vị trí mở ra không thiếu đậm phủ lại để cho hiến chỉ lan bố trí đủ loại tụ linh pháp trận từ đó sáng lập tụ linh mật thất làm ngày sau tu hành thấp tộc nhân tu hành chỗ dù sao khải linh cảnh tu hành liền là cảm ứng tiên h địa linh khí lại đem hắn luyện hóa tại thể đợi cho trong cơ thể linh lực đạt tới số lượng nhất định liền có thể mở linh khiếu chính thức đặt chân con đường tu hành nếu là không có ngoại lực nhân tố thường thường cần linh khí đạt tới mười sáu sợi cũng chính là tư chất linh quang ba tức trở lên người mới có hy vọng thành c u bất quá nhân tộc trời sinh thông minh thiện giả ngoại vật cường tự thân từ không có khả năng bị nơi đây vây khốn cũng là khai sáng ra đủ loại thủ đoạn lấy tiêu tu hành tri gian như thăng linh đan bích ngọc đan tím cam ích khi đan như thế đang dược chính là thứ nhất thứ hai liền là ngưng thần hương thanh thần thảo các loại chuyên môn để mà vững chắc bình phục tâm thần mà thứ ba thì là các loại linh cơ nồng đậm phúc địa linh trạch hoặc là tương tự nhân tạo tụ linh mật thất chính là khai sáng những vật này thành tựu luyện khí cánh cửa mới vừa giảm lại hàng liền ngay cả linh quan g một tấc có thường người cũng có thể có hy vọng leo lên mới khiến cho tu sĩ không có như vậy ít từ đó xúc tiến tu hành giới phồn binh nhân tộc hương thịnh nếu không có cái gì nghịch thiên cải mệnh cơ duyên cái này tu sĩ cũng chỉ có thể dừng bước ở đây lại không nửa điểm nhảy vào khả năng chu thường nguyên mở những n à y tụ linh m ậ t thất tự nhiên không chỉ là vì gia tộc tử đệ cân nhắc cũng là nghĩ dùng cái này tăng cường đối trì hạ thế lực k h ô n g chế dù sao có đôi khi đơn thuần đại bổng là không được việc cái kia sẽ để cho trì hạ sinh ra sợ h ã i sinh sợ mà không thể sinh tôn sinh kính chớ nói chi là cam tâm tình nguyện phụ thuộc nhất là lập tức đại chiến vừa mới kết thúc trì hạ thế lực đều là tổn thất nặng nề nhà có đồ trắng hộ có buồn bã âm lúc này tự mình thì càng muốn lôi kéo hậu đãi như thế mới có thể an dân tâm mới chu lượng lượng. tu dương đang tại thiên điện chỉnh lý văn thư nghe được la lên cũng là bước nhanh chạy vào không người thở dài thúc công ngài có cái gì phân phó chu thừa nguyên nhìn qua trước mặt cháu trai đánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng lập tức mặc dù tự mình ra không thiếu tu sĩ nhưng chu tu vũ cả ngày dốc lòng tu hành chu tu luân thì chỉ có vũ dũng mà vô mưu chu tu lang cũng không tệ nhưng ngày sau khẳng định là muốn đi đông bình tiên thành n h ậ m trước mà chu tu khanh cùng chu hy hoại lại là l ạ n h n h ạ t không tranh tính tình luyện đan chế khí c h ấ n thủ một chỗ còn có thể xử lý chính vụ tất nhiên là không được về phần chu tu giục mấy cái càng nhỏ hơn một chút tuổi tác quá nhỏ lại thêm tư chất không tệ ngày sau từ không thể vì những này phân tâm chỉ có chu tu dương mặc dù tư chất bình thường một chút tính cách có chút trương dương tiền đạo lại là cực kỳ am hiểu đồng nhân liên hệ xử lý chính vụ cũng không tệ c về tu tu thúc là công lời nói đầu kia cự nham sư bị thất thúc công sở ngự bây giờ rời đi đông bình tiên thành làm trấn thủ hoàng châu thú thì bị việt tộc thúc hạng phục hiện tại tại minh ngọc đô đông đạp núi đất bằng lấy mở đất cày ruộng mà cái kia xích h o a t ư ớ c tại đưa tới ngày đó liền bị giác du thái công c h ấ n áp mang đến thiên năng quan về phần mặt khác hai đầu hiện tại còn giam giữ lấy mà đối đãi thúc công xử lý chu thừa nguyên nghe tiếng d ừ n g một chút c h ậ t nói ra cái kia hai đầu trước nốt tại cái kia các ngươi cũng là đàn sư có thể thử rút máu cắt thịt nhìn xem có thể hay không lục lọi ra thứ gì đến mọi thứ đều cần tìm tòi như thế mới có thể có tiến bộ lớn bất quá cái này ngược lại không gấp bây giờ đại chiến vừa nghỉ trước khôi phục trì hạ sức sống lại nói nói xong chu thừa nguyên đem một quyển sách đưa ra ngoài ngươi để tu khanh bọn hắn đem cái này sổ bên trên đan dược từng cái luyện chế ra đến làm trao đổi chi cần lại hướng chỉ hạ rộng mà báo cho nói hết đủ loại chỗ tốt tú linh mật thất cũng không thể quên đủ loại cánh cửa đều có thể hướng xuống hàng một chút t h ậ t vất v ả chịu đựng qua ba năm bọn hắn trong túi cũng sẽ không có quá nhiều linh thạch cánh cửa định quá cao ngược lại không tốt chu tu dương tiếp nhận quyển sách phát hiện trên đó phần lớn là í t khí đan thối linh đan thấp như vậy dai đan dược trong lòng lập tức hiểu rõ thu dương hiểu rồi mấy ngày trước đây việt tộc thúc còn cùng ta nói dự định lấy công thay mặt cứu tế để những tu sĩ kia khởi công xây dựng thủy lợi khai sơn xây、đường. có những vật này bọn hắn đứng giờ cũng có thể càng có động lực một chút chu t h ừ a n g u y ê n nhẹ gật đầu lại tinh tế bàn giao một chút hạng mục công việc lúc này mới đứng dậy hướng đan phòng đi đến những cái kia đê g a i đan dược hắn còn có thể giao cho chu tu khanh đám người lượn chế tốt xấu đều sẽ lượn chế không đến mức xảy ra sự cố nhưng bích ngọc đan thăng linh đan những này độ khó lớn hơn một chút hắn là thật không yên lòng chỉ có thể mình đến lượn chế dù sao phía trước vì lượn chế cực nguyên hóa cơ đan thế nhưng là đem chu ra những năm này góp nhặt đê giai nguyên tài đều hao hết lập tức lại là bách phế đại hưng thời khác mỗi một phần nguyên tài đều mượi phần cùng lúc đó tại xích h ỏ a phong sân đ ỉ n h một đạo thon dài thân ảnh chính không đ ộ i không chậm địa rèn luyện công phu quyền cước trong lúc giơ tay nhấc chân nhìn như bình thường phổ thông nhưng lại ẩn chứa v ề n à o đạo vận càng l à dẫn tới đỉnh núi biến hóa ẩn ẩn có hàn xương phiêu tuyết rơi xuống cô tùng đứng ngạo nghệ rất kiên nhưng nhìn kỹ quá khứ nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy cực kỳ cổ quái t h ầ n dị không biết đi qua bao lâu thân ảnh kia chậm rãi thu quyền tại trước ngực từ trong miệng thốt ra một đạo hà mang hắn chính là chu tu vũ với lại tu vi của hắn càng là đạt đến luyện khí ngũ trọng có thể nói là cực kỳ thần tốc nhanh ch chỉ sợ cũng vô pháp gánh chịu hóa cơ chỉ là cái này ý lại nên như thế nào mới có thể kia b ả n như vậy suy tư sau người lại có một đạo hư tướng chậm rãi hiện hiện đỉnh núi lạnh tùng lập phong tuyết đột nhiên như toi đưa Trưng tích bản ý hóa linh pháp tuy thuộc tại võ đạo c h i pháp chỉ cần ý niệm đầy đủ kiên bản cường thịnh liền có thể thân nhận linh từ đó thành t i ể u đại đạo khang c ả n nhưng truyền thống võ đạo tri pháp tốt xấu có dấu vết mà lần theo tu chính là chân lý võ đạo chỉ cần một lòng hướng võ liền có hy vọng có thể thành mà so sánh dưới b ả những ó a l thủ, năm này bản ở giữa m hắn cũng thử qua nhiều loại biện pháp để câu tráng doanh ý tưởng tại tại đông tuyết thời gian tái nhập năm đó tri cảnh nhưng lại như thế nào cũng tìm không được năm đó nhận thấy thử qua tráng hồn cường phách biện pháp nhưng cũng đều là tốn công vô ích cùng qua phu tử tập văn dương tính cũng là không thu hoạch được gì cũng chính là cái này không ảnh hưởng luyện khí cảnh tu hành không phải sớm đã bị chu hy thịnh bọn hắn giao trách nhiệm chuyển tu cách khác bất quá chu thu vũ cũng là không phải thật sự không thu hoạch được gì hắn phát hiện muốn tráng doanh ý tưởng phải cùng tâm cảnh của hắn có quan hệ nói đúng ra là cùng hắn ngay lúc đó tâm cảnh có quan hệ tâm cảnh càng là tiếp cận khi đó ý tưởng tráng doanh liền càng nhanh cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới thường thường tới đây tâm vô bảng vụ địa luyện tập quyền cước tuy nói tìm không trở về ngay lúc đó tâm cảnh nhưng cũng nhiều thiếu có thể tiếp cận m ộ t hai liền là hiệu quả quá cực kỳ bẽ nhỏ chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới chỉ sợ tu hành đến chết cũng vô pháp để ý tưởng n g ư n g thực chớ nói chi là thành tựu hóa cơ cảnh giới nhìn qua đỉnh đầu hiện hóa đỉnh núi lạnh tùng ý tưởng mặc dù rất giống thế gian cảnh thực nhưng lại chỉ có hắn hình mà không nói ý cảnh chu tu vũ cũng là than nhẹ nhạc ngữ xem ra muốn thật ở đây trên đường có sở thành vẫn phải tìm kiếm thời cơ để tâm cảnh tái nhập hôm đó mới được nếu là có cơ hội ngược lại là có thể đi võ sơn môn bái sơn luận bàn m ư ờ hai nơi đó võ đạo hưng thịnh nói không chừng liền có thể để cho ta tìm tới cái này một thời cơ tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng minh bạch trừ phi là tự mình cùng võ sơn muôn ở giữa tổ chức cái gì thịnh hội không phải hắn muốn bái sơn luật bản vậy cũng chỉ có thành tựu hóa cơ cảnh xuôi nam đóng g i ữ mới có thể dù sao đối với hai nhà dạng này đại thế lực tới nói trừ phi là lâm cảnh ma luyện ngoại trừ cũng sẽ không để tự mình thiên tiêu hành tàu bên ngoài chính là sợ bị người hưu tâm bắt cuối cùng nửa đường chết yểu nhất là chu tu vũ tư chất của hắn mặc dù tính không được tốt bao nhiêu nhưng đặt ở hiện tại chu gia cái k i a chính là một cái chuẩn hóa cơ tu sĩ đủ để kéo dài gia tộc truyền thừa cứng giả lại thế nào khả năng dung túng hắn chạy loạn đã một c â n c h ạ y vinh quang từ nên nhận hắn tình nặng lại há có thể tùy tính làm loạn minh ngọc đô chu hy v i ệ t xếp bằng ở nhà nước trong đỉnh khí tức bên mục b ằ n g bạc càng có kim hoàng khí c h ạ y du t ẩ u hắn quanh thân giống như tơ vàng sa lụa tô điểm tại cái kia đen như mực trường bảo bên trên hiện lộ rõ ràng ra mấy phần ung dung hoa quý uy nghiêm tôn vinh ở tại đỉnh đầu kim hoàng quỷ quyệt nhân đạo chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến tại cái kia đỉnh khung hiển hóa ra bốn trăm dặm sơn hà minh n ô n g hư ảnh chu hoàng ấn thì ấn đắp lên chính giữa thủ tứ phương nhân đạo chi khí sâm nhiễm tế luyện, giống như tôn hoàng thụ vạn dân cung khí tức cũng biến thành càng nặng nề rộng rãi mà tại chu hoàng ấn bên cạnh thì huyền lập lấy một thanh phổ thông tiểu kiếm bất quá tại nhân đạo chi khí không ngừng xâm nhiễm tế lệ ở dưới hắn cũng dần dần dựng dục ra không giống nhau đạo ẩn van r ộ i ken ken chu hy việt đưa tay rơi vào trong nước hồ cái kia thon dài kim hoàng cá c h ạ c h liền thuận thế leo lên tại giữa ngón tay thân hình chừng dài một thước miệng cần dài nhỏ như thơ phần bụng càng có rất nhỏ lông tơ hoa văn tựa như là có chân muốn từ đó mọc ra đầm dạng đi theo bản tọa đi xem một chút bốn cảnh sơn hà khai thác thế nào sau một khắc cái kia chu hoàng ấn bắn ra huy hoàng dẫn tới nhân đạo chi khí điên cuồng c u ủ n c u ộ n chu hi việt cũng theo đó bay lên trời giống như một tôn siêu nhiên thế tục thần trì áp đảo thiên cung quan sát mặt đất bao la cái này tự nhiên không phải chu hi việt lực lượng của mình mà là nhân đạo vĩ lực chỉ cần hắn thân ở chu gia trì hạ liền có thể ngự sử trì hạ nhân đạo gia khí giống như tôn hoàng thần trì nhân đạo không suy thì hắn bất bại hắn nghiệm như thần ngươi đương nhiên duy trì trạng thái như vậy đại giới cũng là cực kỳ to lớn một là thời gian càng lâu nhân đạo ăn mòn liền càng nghiêm trọng hơn không dễ dùng nhiều hai là đối với người đạo chi khí tiêu hao cực kỳ khủng bố mặc dù hắn góp nhặt mấy chục năm nhân đạo chi khí, nhưng nếu là toàn dùng tại phía trên này chỉ sợ không kiên trì được hai canh giờ cũng chính là thông thường phương pháp không cách nào quan sát sơn hà tình huống không phải hắn định sẽ không dùng biện pháp này xem ra cần phải mau chóng lục lọi ra nhân đạo t r ú c còn đến thay thế tuần s á t thiên hạ luôn dùng biện pháp này thăm dò coi như d à y nữa nội tình cũng không đủ hao tổn nói xong hắn hướng p h ư ơ n g bắc nhìn lại tại nhân đạo chi khí ra chỉ dưới h ắ n ánh mắt trong chớp mắt liền vượt qua mấy trăm dặm sơn hà đem bên trong hết thệ thu hết tại lấy mắt chỉ gặp bao la sơn giã bình nguyên ở giữa rất nhiều thôn xóm thành đoàn mạ cư theo trấn giải tư phương mà những này chấn xuống lại bảo vệ ở các nơi hùng thành b ố n phía vương vức nện vững chắc đất đá con đường đem những n à y thôn trấn thành trì tương liên ở trên mặt đất hình thành quy mô khổng lồ rác rối phức tạp con đường mạng lưới cả người lẫn bật đi tới rừng đi thành trấn kết giao không ngừng thương nhân các nghiệp phồn ninh bách tính an khang hỉ nhạc mà tại tứ phương sơn g i a hoa nguyên n g không thiếu cấp thấp tu sĩ thuốc làm thuật pháp phá thạch kháng địa nông dân người kéo thuyền thì theo ở phía sau khiêng đá ngược lại nham hoặc mở đất thổ sửa đường hoặc là kháng cầu xây mương thành trấn trong thôn xóm tu sĩ phối hợp lẫn nhau ở giữa liền có phòng ốc cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên giọng thùng tình h đạo đường phố nện vững chắc triển khai có thể xương thần tích có luyện khí tu sĩ sắp xếp sóng dẫn nước d ó t đến ba mươi dặm cây lố mương có c ự thú yêu vật đạp lập đất ắ p đ liền sáng lập ra trăm mẫu đất bằng tạ o phúc một phương bốn nhìn qua từng cảnh tượng ấy rung động tiến hành chu hy việt cũng không khỏi cảm khái tiên phạm ở giữa t r ê n lệch thật lớn nếu như tu sĩ có thể vì phạm nhân ngữ phúc vậy chỉ sợ là toàn bộ thế gian đều sớm đã phồn binh h ư n g thịnh nhưng hắn cũng biết cái này nhất định là hy vọng xa vời chí ít trước mắt vẫn là chuyện thế gian đều là một cái ch tu sĩ cầu trường sinh vốn là cảm thấy thọ nguyên không đủ há lại sẽ làm việc ngốc như vậy liền ngay cả chu gia chỉ hạ những tu sĩ này cũng là bởi vì chu gia ban thưởng đất nước cho nên mới như vậy ra sức khai thác một khi vô lợi ân trạch coi như bọn hắn bức bách tại chu gia cường quyền mà vì đó cũng tất nhiên là xuất công không xuất lực lười b i a n g tiến hành những yêu t ậ c kia đã là như thế triệu tự tìm đến cái này một biện pháp nhân đạo đáng tiếc hắn còn không có đem trắng đựng sáng tạo cái mới liền bị cường tộc bức ép chấn sát cái này một nguyện vọng nhất định chỉ có thể từ hậu nhân đến hoàn thành mà càng là lĩnh hội nhân đạo chu hy việt đối triệu tự liền càng tính nghệ thậm chí là tôn sùng tính sợ mặc dù hắn hiện tại đi sự tỉnh Triệu tự khi c ò nếu sống chưa từng chưa làm đ n q a như n này g cái k hắn ô n nghĩa g có h là liền、so、triệu tự lợi triệu hại. so tự Từ t xưa í có h h đường k đi đường dễ, hắn cũng dễ, b ấ thể quá là đứng tại tiền n tại â cây n trên bờ vai, thưởng thụ cái này đã thành quen trái cây thôi. Nếu như hắn thụ trái thôi. t bờ vai, cái h có đã mở mang ra nhân đạo trúc quan tri pháp đó mới miễn cưỡng có thể cùng triệu tự sánh vai n g ư ờ i nghĩ tới đây hắn ánh mắt t ạ m đ ạ m sau đó vượt qua minh ngọc đô các vùng thường chính nam phương kim lâm tiên thành nhìn lại lại là nao nao không nghĩ tới tùy ý do xét một phen lại vẫn có thể có cái niềm vui ngoài ý chu hy việt trước tán đi nhân đạo gia trì lúc này mới hóa thành trường phong hướng kim lâm tiên thành bay đi cũng không phải sợ quấy nhiễu phạm tục bách tính chủ yếu là đau lòng thật vất và góp nhặt nhân đạo chi khí mặc dù rời minh ngọc đô chiến l ự c của hắn sau đó hàng không ít nhưng có chu hoàng khắc ở thân tùy thời đều có thể điều ngự trì hạ một chỗ nhân đạo c h i lực cũng miễn cưỡng xem như hóa cơ cảnh bất bại tự nhiên không lo lắng bị t á n tu ma đạo phục kích kim lâm tiên thành hướng đông hai mươi sáu dặm chỗ gò núi bên trong thôn đa số lao ấ u phụ nữ trẻ em chưa có thanh niên trai tráng thất ảnh nhưng như cũng là một phen tưởng hòa an khang dáng vẻ như thế hiện tượng kỳ quái cũng không phải có cái gì tu sĩ yêu vật quái phá mà là chu gia chính đại mở đất chỉ hạ c ư ơ vực dị vãng năm góp nhặt trần lương cũ miên l à thủ dẫn tới trong thôn thanh niên trai tráng hán tử buôn tẩu tứ phương hoặc đào m ư ơ n g đập hoặc trải đường bắc cầu cho nên mới xuất hiện như vậy trong thôn không thanh niên trai tráng tình huống với lại không chỉ là cái này một cái thôn dạng này toàn bộ chu gia chỉ hạ thôn trấn đều là như thế thanh niên trai tráng bên ngoài lao động tấn công phụ nữ trẻ em l a o âu ở nhà quản lý mà chu hy việt sở dĩ có thể có thủ bút lớn như vậy nói đến còn muốn quy công cho chu thừa dương chính là bởi vì hắn vun trồng ra cao sản lúa nước khiến cho các nơi trong khố phòng góp nhặt đại lượng trần lương cũng chính là có những n à y trần lương làm trèo trống mới có thể có hiện tại đại quy mô như vậy khai thác xây dựng cơ bản nơi đây nhân tố thiếu một thứ cũng không được ngươi ba cha lúc nào trở về a tại thôn phía đông một chỗ c ũ nát nhà ngói bên trong một lần trước trẻ m a n g tựa ở lửa than trống trước chính mượn mỏng manh lửa than s ử i ấm nhưng bởi vì quần áo đ ơ n bạc hai người cũng vẫn là lạnh đến run l y bẫy mặc dù thời tiết mới vừa vào tháng mười nhưng thu phong đã qua đời luồng không khí lạnh đến n à y vừa rơi xuống hàn phong cũng làm theo đâm vào xương người đau nhức cái kia thân ảnh gây nhỏ chính là cái hai tuổi lớn nữ hoa hoa run run dậy dậy đem một khối phân trâu b á n h ném vào trong lửa sau đó liền c u ố n quít rút vào lao nhân trong l ự c lao nhân kia tóc mai cần bạc trắng hai mắt đục ngầu như b ù n nước đưa tay rơi vào nữ hải trên đầu tinh tế vớt ve cũng nhanh các loại cổng thị cây thành thục ngươi cha hắn liền trở lại nghe được câu này nữ hải trong mắt trong nháy mắt tinh quang lập lòe không ngừng nhìn về phía ngoài cửa đã có đ ố i phụ thân thưởng niệm cũng có đ ố i quả hấm khát vọng lại tại lúc này ngoài phòng phong thanh trở ngưng hai người càng cảm nhận được nồng đậm ấm áp từ bốn phương tám hướng vào tới lập tức bị dọa đến vừa kinh vừa sợ ngẩm đầu hướng ngoài cửa nhìn lại li thân ảnh cực kỳ cao lớn thẳng tắp đen lụa trường sam dối tung mà xuống đem hơn phân nửa môn hộ đều che lấp lão nhân trong nháy mắt kinh hoàng thất sắc dắt lấy tiểu nữ h à i liền rung động nguy quỷ dạp trên đất lấy giàn mua thân thể đem nữ h à i bảo hộ ở trong ngực Thiểu mắt vật, biết Việt biết tội nhân. hắn nhớ không không chú Hy nhưng hẳn hắn không nhân. Nhìn bài kiến đại cái nổi đại nhân. Nhìn qua dân, dù càng ráng, cũng này bọn căn bộ là đã được đắc Mặc mở, rõ sự bách công hưng mộ chỉ cần chăm chỉ ra sức một chút coi như qua không lên nhiều giàu có thời gian cũng tuyệt nhiên không gặp qua đến như vậy khổ sở nhưng bây giờ tình huống này liền xuất hiện ở trước mặt hắn lại cảm giác trong thôn các hộ không sai biệt lắm tình trạng không hề nghi ngờ tất nhiên là có người trong bóng tối tham ố làm ác thậm chí khả năng đều không phải là một người một quan gây nên mà là cái này xa xôi một chỗ tất cả thế lực đều tham dự trong đó không phải tuyệt không có khả năng mang thiên quá hải che đến nghiêm mật như vậy không tiết chu hy v i ệ t cố nén lửa giận trong lòng đem một chút xíu ép che tại c h ố sâu mặc dù hắn cũng rất muốn nhờ vào đó h ả o h ả o quét sạch một phen để quận quốc thượng hạ gặp một lần máu nhưng bây giờ chính là bách phế đại hưng các nơi cần dùng gấp người thời điểm loại sự tình này tự nhiên không tốt hiện tại phát tác cũng không thể trực tiếp chém a còn nếu là lưu những người kia tính mệnh để bọn hắn lập công chủ tội cái kia chính là sấm to mưa nhỏ sẽ chỉ làm phía dưới đám người kia cảm thấy hắn cái này thượng vị cũng bất quá như thế cứ như vậy tốt nhất biện pháp liền là chờ mở rộng mở đất kết thúc lại đi thi triển lôi đình thủ đoạn như thế mới có thể chấn nhiếp ra phương còn sẽ không chậm trễ khai thác công việc đứng lên đi trên mặt đ ấ tâm hàn đối thân thể không tốt đem suy nghĩ tán đi chu hy việt ánh mắt cũng rơi vào lão nhân trên thân nói đúng ra là lại nhìn hắn dưới thân nữ đồng cũng chính là hắn mục đích của chuyến này tại hắn lấy nhân đạo ra chỉ tự thân thời điểm liền giống như một tôn hoàng thần chỉ tự nhiên cũng có thể cảm giác những này cùng hắn có liên hệ phạm nhân bách tính ra sao tình huống phải chăng là tiên duy tử hoặc là cái gì khác mà trước mặt nữ đồng này đúng là hắn cảm giác được một cái thượng phẩm tư chất tiên duy tử linh quang chừng bảy t ấ c hai chỉ so với hắn kém một chút như thế chắc tuyệt tư chất hoàn toàn liền là một cái huyền đan hẳn giống chỉ cần hồi tâm đến làm vậy liền có thể vì gia tộc tăng thêm một tôn cường đại c h i lực vừa vặn đền bù gia tộc không kỳ lần tử chống chỗ nguyên bản hắn còn lo lắng sẽ là cái nam hải không tốt hồi tâm tại tự mình lại là không nghĩ tới sẽ là cái nữ đồng cái kêu hồi tâm tự nhiên là muốn dễ dàng không thiếu bất quá coi như hắn là nam hải vậy cũng không có bao nhiêu quan hệ dù sao kỳ tài hai ba tuổi tâm trí sơ giải không được đầy đủ nhìn qua sợ hãi lại hiếu kỳ nữ đồng trên mặt hắn lộ ra một tia hỏa ái tiêu dung người tên là gì lão nhân rất sợ tôn nữ nói nhậm nhưng cũng không dám làm loạn chỉ có thể ở đằng sau lo lắng lực nhẹ xô đầy ta gọi khương a lan người là ai a khương a lan khở dạy nhìn qua chu hy việt cũng không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi tiểu hai t ử liền là như vậy chỉ cần cảm giác không có ác ý tự nhiên cũng sẽ không sinh sợ càng biết ngây thơ địa hữu h ả o thân cận ta à bọn hắn đều gọi ta thượng vị chu hy việt cười nhạt một tiếng giọng thùng thình tay cầm rơi vào khương a lan đỉnh đầu ấm áp mềm mại để khương a lan nhịn không được cọ sát mấy lần cũng là dọa đến một bên lão giả kinh hãi gan sợ ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta tu p h á p minh đạo ngươi khương a lan n g h i ê n g đầu mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc hiển nhiên nghe không hiểu chu hy việt có ý tứ gì chỉ là nghỉnh đầu sợ hãi hỏi Thơm quá thơm quá ca ca ấy vậy ta là người cân thi chủng có ta h ể muốn để bà ăn được bánh quế xuyên chương bốn trăm bảy mươi bảy đại nghĩa tự dục đều không cùng chương bốn trăm bảy mươi bảy đại nghĩa t ư dục đều không cùng chu hy việt đem khương a lan đám người mang về minh ngọc đô về sau liền đem giữ ở bên người dốc lòng dạy bảo nhân đạo rất nhiều đạo lý mặc dù khương a lan tư chất không tầm thường nhưng chu gia tài nguyên dù sao cũng có hạn nếu là truyền thụ truyền thống đạo tham pháp sẽ chỉ làm hại hắn cùng chu gia đều không thành thậm chí là tại hóa cơ cảnh giới ngưng lại hàng trăm năm càng biết dẫn tới tộc nhân không thích nghi kỵ càng nghĩ hắn chỉ có thể truyền thụ một thân đạo chi pháp làm hắn p h c vị cùng niên g h nhân đạo huyền bí còn nếu là thật có thể khai sáng ra nhân đạo trúc pháp phụ tu chi pháp hắn tương lai thành cựu tất nhiên không chỉ là huyền đan cảnh giới sẽ chỉ cao hơn bất quá mặc dù chu hi việt động tĩnh cực nhỏ nhưng bên người chống r i ô n g thêm ra một cái tiểu hạ nhi tự nhiên không gạt được các phe t h á i mắt cũng chính là không chỗ tìm kiếm hắn nội tình như thế nào cho nên chu gia giới trướng những thế lực này chỉ có thể suy đoán lung tung có người cho rằng đó là chu hi việt bên ngoài dòng dõi chính là tuổi tác phát triển thời khắc cho nên mới mang theo trên người giáo dưỡng cũng có người suy đoán đó là chỉ hạ đ à n sinh tiên duyên tử tư chất cực cao ự c c cho nên mới bị chu hi việt coi trọng như thế liên quan tới cái trước tin tưởng người cũng không nhiều dù sao bọn hắn cũng không dám loạn bố trí chu hi việt lời đồn mà cái sau lại là, là các phương chỗ tin nhất là kim lâm đạo viện tào trung kim lâm đạo viện một chỗ thiên viện bên trong tàu trung ngồi có trong hồ sơ trước bàn hắn tuổi tắc đã bốn mươi có thửa xúc tu bậc quan cả ngày không nghiêm cầu cười đã bày ra viện chính uy nghiêm nhưng giờ phút này lại là buồn bực đến đấm ngược d ầ m chân không phong độ chút nào có thể nói ta đạo viện phát triển lớn mạnh cơ hội thật tốt như thế nào ngay tại dưới mí mắt không có a cái kia hoa tử như thế nào cũng chỉ muốn hai ba tuổi a nếu là sáu tuổi tốt biết bao nhiêu liền có thể bái nhập ta đạo viện càng là nghĩ như vậy tàu trung trong lòng liền càng tức giận hận không thể sửa lại cái kia sáu tuổi bái sơn quy củ nhưng nghĩ đến hài đồng tuổi nhỏ không chiếm được lý lại phải cùng thân nhân tướng xa liền lại tại trong đầu bỏ đi rồi, trong nghĩ này. đầu Được bỏ ý kim h nghĩ. ô n g c o như thật bái nhập ta đạo viện, ta cũng không có gì có thể nàng. Nói xong,、Tào、Trung liền đứng dậy, tay hướng đạo viện nơi khác đi đến. thật thể chắp khác ta ta Tào tay dậy, bái đi i đạo đạo dạy có có gì k lâm đạo viện vốn là chu gia cùng tư đồ ra đối kháng bạch sơn môn nhu cầu lợi ích mà thành lập một phương thế lực nhưng theo chu gia của thời thành tựu chấn nam của n ư ớ c mà tư đồ ra cùng cựu môn đạo viện cũng tuần tự thần phục đạo viện định vị tự nhiên cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u hắn lấy đại nghĩa vân chi quảng nạp tứ phương anh tài là chấn nam quân nước bồi dưỡng được đại lượng tu sĩ hoặc làm tướng hoặc làm mục tuy nói tại sao lại h ơ i nhở vậy chu ra dưới trướng hình thành rắc rối khó gỡ đạo viện phe phái nhưng ngay sau đó lại có thể sự thỏa mãn cực lớn quận nước nhu cầu nhất là xuôi nam viện trợ tu sĩ trong đó rất lớn một bộ phận liền là đến từ kim lâm đạo viện cùng cựu môn đạo viện nếu không phải có hai phe này đạo viện làm trèo trống chu ra tuyệt nhiên đụng không ở kia a luyện thêm khí tu sĩ đến tào c h u n g làm kim lâm đạo viện đời thứ tư viện chính từ chu thừa minh trong tay tiếp nhận cái này nhất trọng đảm nhiệm đã có hơn mười năm có thể nói là lo lắng hết lòng cần cụ chăm chỉ kinh doanh như thế mới có hôm nay đạo viện thị cảnh bách nghệ đều có đọt được, được luyện ký tu sĩ m khải linh đệ tử càng là có hơn nghìn người cũng chính là thang linh đan những vật này khan hiếm k h ó được không phải trong đó còn có thể xuất hiện không thiếu luyện khí tu sĩ mà đây chính là tông môn chế độ kinh khủng quảng nạp tứ phương anh tài chỉ cần tài nguyên đầy đủ dồi dào triển hiện ra thực lực liền giống như hồng thủy m á n h thú tuyệt nhiên không phải một phương gia tộc liền có thể cùng hắn so sánh chống lại nhất là tại công pháp bí thuật phương diện coi như những tu sĩ này tư chất bình thường nhưng bởi vì cái gọi là đám người nhất tân hòa diễn đựng vô số đợi đệ tử kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên địa hoàn thiện cải tiến cũng có thể đem những cái kia đê d i a i công pháp bí thuật hoàn thiện đến không thiếu sót hoàn mỹ tình trạng như thế nào tiên tộc mấy đời giải rác mấy người có thể làm được cũng nguyên nhân chính là như thế mới có nhiều như vậy tiên tộc khác xây tô n g môn liền là muốn cho mượn môn phái chế độ chỗ tốt là tự mình tăng thêm nội tình chu ra tự nhiên cũng là như thế đem trong t ả n g kinh cấp các loại đê d i a i công pháp bí thuật đều thác ấn cho hai phe đạo viện liền là nghĩ đến ngồi mát ăn bắt vàng tào trung đi nhanh đi tới đập vào mắt nhìn lại liền là bảy phong sơn ngọn núi t h ị cảnh cung k u y ế t không nớt to lớn gia đình dựa vào núi mà theo hớn lượn như long lưu ly gạch ngói tại ánh năng chiếu rọi sáng chói toàn bộ kim lâm sơn bị phân bảy phòng ba mươi hai viện lưu quang như thoi đưa lượt vòng chim thước dị thú gào thét gáy gọi cẳng có mở mịt linh quang từ các viện hiện hiện hoặc lang lãm kiếm âm thanh vung vẩy hoặc tiểu nhi trẻ con ngự la lên thỉnh thoảng có thuật pháp từ các trong viện hiện hiện gây nên rất nhỏ bạo động nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường có đệ tử từ bên cạnh đi qua hướng phía tàu trung cung kính vân an mà trông về phía xa trong núi liền chỉ mong gặp khí cơ b ằ n g bạc thỉnh thoảng có tu sĩ rơi vào tất cả đỉnh núi sơn nhạc ở giữa hoặc quản lý cày cấy linh thực hoặc chăn thả trong núi chim thú hoặc trải vớt linh trạch bảo điện đ Tam t u y nhìn động. n Mặc dù ữ n này Linh Trạch bảo địa đối ra tới nói tính không g g đối tới cái Trạch tru được bảo địa ra đ ơ giản thường nhưng là kim lâm đạo viện trên giới đồng lòng không giống liền thiên Kim viện kinh khai đi bình trên doanh nó nhau. Nhìn là là Lâm một một chút chút thác từ của khí, địa đạo vị ra, xíu ý qua ngày càng phồn vinh kim lâm sơn lại trông về phía xa dưới núi cái kia nguy nga hùng vĩ tiên thành ra c h ấ n tào chung trong lòng cũng không khỏi bắt đầu sinh một cốt ự hào cảm giác mở đất hưng tiên h hạ thổ tráng đượng quận quốc gia từ nên như thế vẫn phải lại đi suy nghĩ một chút đan đạo huyền bí tôn sư lưu lại nhiều như vậy hồ sơ kinh nghiệm như thế nào cũng không thể để hắn thất vọng mà tại một bên khác tự nhiên cũng có người vì vậy mà kiên kỵ sinh lo tại kim lâm tiên thành sườn đông ao nhỏ nội thành một nô b ộ c túi đầu quỳ xuống đất cao r ộ n g khẽ gọi lấy chủ tử tiểu nhân đều tra rõ thượng vị mang đến cái đứa bé kia liền là bên trên đồi thôn một hộ sân dân dân cái kia cao vị ngồi lấy một mặt cho g ầ y gò nam tử trung niên thân mang hoa phục trường bảo thân có lưu ly minh châu tô điểm cực kỳ phú quý kỳ danh là chu tu s u chính là sáu tông chu thừa lâm cháu cùng chu tu dục là đường huynh đệ nghe được câu này chu tu xu trầm mặc một lát chợ hỏi thượng vị có thể từng nói qua cái gì bẩm chủ tử thượng vị cũng không nói cái gì tôi tớ kia lắc đầu liên tục người chủ nhân kia cái này mua bán trước thả một chút chờ qua trận này lại nói chu tu su khoát tay áo nhắm mắt ngẩng đầu nghĩ định lại l à lên tiếng nữa nói ra lại đồng tộc bên trong truyền phong thư nhà đem nơi đây sự tỉnh cùng ta cha nói hết thiểu nhân đi luôn dứt lời tôi tớ kia liền hạ thấp người rời đi chỉ để lại chu tu su một người ngồi tại đại vị bên trên tâm phiền ý l o ạ n chỉ hy vọng ta cái này tộc thúc là thật không thèm để ý đừng đến lúc đó đến một lần thu được về tính số sách ai cũng trách ta ngăn không được lòng tham cùng cái này những n à y thị tộc thông đồng làm vậy mặc dù chu ra lấy tộc học trị ra dạy bảo tộc nhân đi chứng minh sự tình biết gì như vì sao không như vì nhưng cho dù tốt giáo hóa cũng c h ó i không ở dễ biến lòng người nhất là chu gia khổng lồ như vậy gia tộc tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện không thiếu liệt căn tử đệ cùng các loại bẹ lũ s u nịnh chuyện x ấ u xa chu tu su làm có thể đi ra làm quan làm mục chu gia tử đệ phẩm tính học v ẫ n tự nhiên cũng không tệ nhưng hắn dù sao cũng là ở trong tộc lớn lên lại há có thể trải qua trụ sơn hạ đủ loại r ụ hoặc bất quá công sức hai ba năm liền bị nơi đó thị tộc nắm ăn mòn cùng nhau lửa trên đặt dưới vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cho nên mới có bên trên đồi thôn các nơi khổ sở thời gian thật lâu chu tu su lại lần nữa ngồi dậy đến t a o mày hắn tuy là chu gia t ử đệ nhưng dù sao chỉ là sáu tông chi thứ hơn nữa còn là một kẻ phạm nhân bây giờ chu gia tộc người gần bằng người hắn lại như thế nào yêu cầu xa vời chu hy việt có thể khoan dung với hắn dạng này ngồi chờ chết cuối cùng không ổn vẫn là đến đồng tu dục đường đệ thân cận m ộ hai đến lúc đó như tộc thúc thật phát huy đại trừng phạt có tu dục đường đệ tại ứng giờ cũng có thể bảo đảm tính mạng của ta Trưng tiên phạm cuối cùng khác biệt. Chương 478, tiên phạm cuối cùng 478, cuối phạm khác、biệt. mặc dù chỉ hạ thế lực quần quận sóng ẩm e ngại thanh toán sửa trị nhưng chu hy việt tựa như là hồn nhiên không thèm để ý vẫn như cũ tọa chấn minh ngọc đô thống ngự các phương khai thác công việc hoặc là liền là tại nhàn thủy đ ì n h tu hành hoặc dạy bảo khương a lan đọc văn tập viết chỉ có các phương thông suốt chỉ hạ hưng thịnh phồn v i n h phàm nhân an cư lạc nghiệp nhân đạo mới có thể không ngừng lớn mạnh hắn mới có thực lực đi h ả o h ả o quét sạch đây hết thảy chỉ là hắn cũng tại suy nghĩ nên như thế nào chỉnh đốn những cái kia liệt căn làm ác tộc nhân nếu là xử phạt quá nhẹ khó mà túc phong khí c à nhàn g có việc làm t i thụy trái đình bên trong khương a lan dựa vào bàn trước tay cầm bút lông chính tinh tế sao chép lấy văn thư chu hy việt thì xếp bằng ở đỉnh k h ô n g chính phía dưới mặc cho bằng nhân đạo chi khí cọ giữa thân thể tế luyện chu hoàng ấn nhưng hắn lông mày lại là thủy chung khóa chặt khó mà gián ra chế độ công chính mới là thế lực tràng định không suy căn bản nếu là làm việc thiên tư là chính cũng nhất định là một trận phung mộng chu hy việt tự lẩm bẩm chợ câu một sợi nhân đạo chi khí đến trong nước hồ dẫn tới cái kia kim hoàng cá chạch phun trào nếu như là thế lực khác cái kia còn có thể dựa vào tuyệt đối vũ lực đến chấn áp hết t h ể vấn đề nhưng hắn sở tu nhân đạo lại không thể nhân đạo lấy người vì bản nhân tộc đựng thì nhân đạo cường nếu như những này hai hại ác mắc không thích đáng giải quyết coi như hiện tại bởi vì bồng bột phát triển mà không hiện ngày sau cũng tất nhiên như thực cốt chi trùng chưa chừng liền sẽ làm hại hắn đạo tổn hại khó tiến dù sao lòng người một khi bởi vì những này mà mất đi còn muốn tìm trở về sẽ cực kỳ gian khổ cho nên nhất định phải nhanh chóng đem các hạng luật pháp điều lệ định ra đến nghĩ tới đây hắn từ bàn dẫn tới một giấy tên u y ở phía trên sách lấy bức mực sau đó hướng bạch khê núi truyền đi có một số việc hắn không tốt k ế c thúc tự nhiên chỉ có thể để người thích hợp để ý tới chị c h ỉ n g u y ệ n bá phụ có thể hào hào quản trị một hai không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn huyết nhận thân tộc nhìn qua tây nam phương hướng liên miên quân phong chu hy việt trầm giọng thì thào nói nhỏ mà bàn trước hương a lan mặc dù vẫn như cũng ồ i ngay thẳng lại là chẳng biết lúc nào ngừng lại dư quang không ngừng l i ế c nhìn chu hy việt gặp cái sau không có phát giác cũng là thần du tứ hải bất ị quá những ngày này ở chung xuống tới hắn cũng phát hiện khương a lan cực kỳ thông minh càng có một loại không nói được linh tính suy nghĩ giống như thiên mã hành không cũng làm cho hắn đi ngược chiều sáng tạo nhân đạo trúc quan pháp nhiều một chút năm chắc chỉ hy vọng ngươi có thể cùng là sư một khối trung thành cái này thiên thu đại kế bạch ngọc cung chu thừa nguyên đem trên người đan sám vỗ tới trong tay thì nắm chặt chu hy việt chuyển đến phong thư mặc dù hắn đã sớm dự liệu được gia tộc sẽ ngày càng hư xuất hiện một chút bại hoại tộc phong liệt căn áp tính hạng người nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy hy việt từ trước đến nay tính kiên tự lập nếu chỉ là bình thường tình huống đại khái sẽ không chuyên môn truyền tin đến bàn giao nghĩ tới đây hắn đem chu tu dương h o à tới kỹ càng hỏi thăm một phen trì hạ tình huống trong lòng cũng dần dần có manh mối chỉ sợ là chu hy việt muốn tay quét sạch trì hạ cho nên mới cố ý chuyển tin bằng h à n dao liền là không muốn ra hiện quá nhiều máu lơi đ a u thân tộc tình huống cuối cùng làm hại gia tộc không cùng ly tán nhưng nhìn qua thư tín trong tay chu thường nguyên ánh mắt hiện lên tinh mang chợ t đem đốt đốt thành cho chị thế cần trọng điện chị ra sao lại không phải bây giờ gia tộc tập tục nước sông ngày một rút xuống bẩn thỉu khập kiễng h nổi lên m ộ n phía cả ngày là lợi mà tranh đến trướng khí mù mịt không biết nên giảng không nên nên giảng chu thừa nguyên đem tàn s á m hóa nhập trong lò, cái này có cái gì không thể nói nói hết không sao cháu trai chẳng qua là cảm thấy người không phải thánh hiền ai có thể không qua những cái kia thúc bá huynh đệ mặc dù làm chuyện sai lầm nhưng lúc trước dù sao cũng là ở trên núi định cư không vì thế tục chỗ nhiễm bây giờ một khi nhập thế làm quan khó tránh khỏi sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng hoặc là bị ngoại lực bắt buộc phần lớn đều chỉ tính toán là sai lầm nhỏ mà không phải đại ác khi việc tộc thúc lần này hẳn là dự định nặng chừng trị dưới sai ác đều là phạt liên quan đến rất rộng cháu trai cảm thấy, vẫn là khuyên bảo các tông mạch một hai tốt một chút cũng có thể để sai lầm nhỏ người lạc đường biết quay lại ủy khuất người cầu ăn càng có thể giảm thiếu gia tộc tranh chấp về phần trong đó đ ạ i á c người thì n h ậ m bằng hy v i ệ t tộc thúc giết gà dọa khỉ dạng này đồng dạng có thể túc h chính gia tộc tập tục chu tu dương nói như vậy l ấ y thân thể cũng cong đến thấp hơn một chút sinh tại cái này phù thế gian ai lại dám nói tố mình không sai vô tội coi như thủ vững bản tâm cũng tất nhiên sẽ bị đục ngầu thế tục chỗ xâm nhiễm giống như cái kia một chỗ quan mục còn dài muốn hướng phía dưới phát hành chính lệnh liền tất nhiên muốn đồng trị dưới thị tộc hào cường trong nha m ô n quan lại tốt dịch liên hệ trong đó ngưu quỷ xà thần đều có chỉ có giữ quan đồng trần mới có thể làm đi trì hạ còn nếu là tự cho mình thành cao thế lực này mặc dù sẽ không ngẫu nghịch phạm thượng cũng tất nhiên sẽ bằng mặt không bằng lòng xuất công không xuất lực những chuyện này bọn hắn những tu sĩ này tự nhiên không có trải qua nhưng này chút lương thiện phạm nhân quan lại lại là thời khắc đều muốn bị trói những này không thể không tử nếu quả thật theo chu hy việt biện pháp trừng trị những n à y tử lệ những quan viên này lại làm như thế nào tính trực tiếp áp đặt khớ ổn không trừng phạt lại không được nhất định là một cái khó mà cố định nan để đợi chu tu dương đem bên trong nguyên nhân nói ra chu thừa nguyên cũng là giật mình hiểu ra trong lòng cũng không khỏi cảm thán tiên p h ạ m cuối cùng cách xa nhau khác biệt ngươi chậm chút cùng các tông mạch chính nói hết việc này không cần thiết lộ ra còn có ngươi vừa mới nói những cái kia cũng truyền tin nói cho hy việt nhiều thiếu có thể làm cho hắn cân nhắc một h a i lại tại lúc này một đạo truyền âm phủ đột nhiên bay tới ở giữa không trung hiện ra rất nhiều chữ mà trong đó nội dung lại là để hai người sắc mặt sinh kinh chu thừa nguyên vội vàng ổn định tâm thần sau đó linh niệm kêu gọi mình phong chu thiến linh lúc này mới u u nhìn về phía phương hướng tây bắc lộ ra vẻ suy tư thường nói yêu tộc tu hành chậm chạp động một tí mấy trăm năm quan cảnh mới có thể có chỗ tiến như thế nào cái này hồ yêu tu hành bắt đầu so n h â n tộc ta còn muốn tấn manh nhanh chóng hắn nhưng là còn nhớ rõ năm đó ở đại d i ô n g bên cạnh ngọn núi giới bắt đầu thấy cái kia hồ yêu hắn mặc dù yêu uy cường hành o kinh khủng nhưng cũng bất quá mới vào hóa cơ cấp độ mà cái này tính tổng quá khứ không đến trăm năm hắn vậy mà đã đến đột phá huyền đan cánh cửa như thế thần tốc cho dù là tại trong dân tộc cũng không nhiều gặp chớ nói chi là thọ nguyên đã lâu ngàn vạn yêu tộc bất quá ngược lại là có thể cho tiến h linh quan sát từ đằng xa một hai nói không chừng liền có thể đối yêu đạo tu hành có chỗ ích lợi chương 479 Đặc b i ệ trăm mời c á bảy h ư ơ i chín đặc biệt mời các vị đạo hữu xem, xem lễ chúc quên nàng a sinh nhật vui vẻ đại dòng sơn đông nam s ơ n lộc một cố cường hành y thế đứng sừng sững ở giữa thiên địa bàng bạc phong trào quét sạch tư phương quyển đến cắt bụi quần quượn che khuất bầu trời phương viên hơn mười dặm xa xa nhìn lại liền có thể trông thấy một tôn xích hồng đại cáo đạp không mà đứng tiến diễm như máu sau người nằm cái to lớn đỏ đồi xoay quanh múa ngẩm đầu thẳng đối lờ mờ không ánh sáng thiên cung phát ra kiệt ngạo bất tuân lệ minh hắn chính là cùng chu gia có rất nhiều nguồn gốc hồ yêu h ồ lệ mà tại đại dong vùng núi d ư i các nơi càng có tám đạo khí tức khủng bố hiện hiện chấn nhiếp thiên địa hư không khiến cho tứ phương không chỗ ẩn trốn nhưng lại không có lan đến gần xích hồng đại cáo nơi ở h i ệ n nhiên là đang vì đó hộ đạo nay thiên h ồ yêu tộc nội tình thật đúng là hùng hậu k i n h khủng lại có nhiều như vậy đại yêu h ẩn nút trong núi tại cách đại dong núi hơn mười dặm có hơn một chỗ đỉnh núi chu thường u y ê n cùng chu tiến linh hai người đứng sừng sững ở thạch nham bên trên ngắm nhìn xa xa kinh khủng dị tượng mà tại phụ cận cái khác đỉnh núi cao điểm hoặc g i ấ u cầu vồng tại mây những này tự nhiên là phủ nam dương cùng với khác khu vực một đám tu sĩ cũng không phải bọn hắn không sợ yêu tộc mà là tại mấy chục năm trước bắt đầu liền có ngày hồ yêu tộc cùng triệu quốc kết minh thuyết pháp truyền ra càng theo tây bộ r a phủ triệt hồi đóng giữ quân ngũ tu sĩ cái thuyết pháp này tự nhiên có thể chứng thực nếu không có như thế coi như lại cho những người này một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám quan sát một đầu yêu vật phá cảnh nhìn qua đại d i n g núi khí cơ bàng bạc rộng rãi rất nhiều đại yêu uy áp quần quận cường hành chu thừa nguyên không khỏi có chút xúc động thì thào nói nhỏ thật hy vọng ta chu ra ngày sau cũng có thể cường thịnh như vậy không sợ tứ phương cường định nhưng nói xong câu đó hắn lại là cười khổ vài tiếng chỉ cười mình là bực nào vọng xa xỉ chi mướn mà tại bên cạnh người chu thiến linh tụ con ngưng ngưng thần địa nhìn c h ầ m c h ầ m kinh khủng dị tượng sợ bỏ qua một tia chi tiết càng là thúc làm ảnh lưu niệm thuật pháp đem từng cái ghi chép lại tuy nói nàng là h i ệ u yêu, yêu h ồ lệ là hộ yêu tu hành cũng không giống nhau nhưng đại đa số yêu tộc thành t h u huyền đan đều là cơ bản giống nhau tự nhiên muốn hào, hào quan sát một hai nói không chừng liền có thể từ đó tìm được thời cơ từ đó để nàng lấy yêu thân thể tiến thêm một bước chỉ là càng xem xuống dưới sắc mặt nàng liền càng trắng bệnh khó coi nếu nói bắt đầu nàng yêu đạo tu vi bây giờ cũng coi là hóa cơ đình phong càng l à đến lại khó có chỗ tiến tình trạng nhưng cùng với hồ lệ hiện tại buộc phát kinh khủng y thế so sánh chỉ sợ ngay cả một phần năm cũng không sánh nổi có thể nghĩ tranh lệch lớn biết bao mà yêu tộc tu thể phép huyết mạch cùng một cảnh giới tranh lệch càng lớn thì nói rõ huyết mạch càng mỏng manh thấp kém chu tiến h linh cũng biết mình huyết mạch mỏng manh thấp kém có thể tu hành đến hóa cơ đình phong đều là ỉ vào tử kim đẳng cùng rất nhiều yêu thi huyết t h ị nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới tranh lệch sẽ như thế chi lại nếu là không thể tiến thêm một bước lại như thế nào tức tỉnh mẫu thân huyết mạch tri lực mẫu thân chu t h ừ a n g u y ê n cũng cảm giác được chu tiến h linh cảm xúc có chút không đúng vội vàng tiến lên trần an một hai chớ có bi quan như thế bá mẫu còn có mấy chục năm thọ nguyên như thế nào cũng còn có hy vọng coi như con đường này không thành chớ người ba pháp đều có đoạt được nói không chừng cũng có thể lấy sinh cơ làm dẫn để bá mẫu đạp vào con đường tu hành cũng hoặc là cái nào ngày tổ phụ tại nam cương chém tôn hiệu loại đại yêu cũng có thể luyện máu t r ắ n g nguyên hai người nói như vậy lấy một đạo không linh cáo minh đột nhiên văng lên k h u ấ y động tứ phương mênh mông bốn phía tu sĩ lập tức kinh hãi đề phòng càng la là thúc làm thuật pháp hộ thân tre trở thể n g h i nhiên làm xong tùy thời trốn chạy chuẩn bị chỉ gặp cái kia xích hồng đại cáo rung động thân thể liền có minh mông yêu khí bỗng nhiên quét sạch b ả n g bạc thiên h u n g quay đến thiên hôn địa ám kinh khủng y áp hướng về bốn phía phô thiên cái địa lan tràn g hẳn ra ép tới bốn cảnh sinh linh rung động s i n h sợ vô số cỏ cây nghiêng bẻ gáy nát càng có một đạo nguy nga khổng lồ khổng lồ hư ảnh hiện hiện che khuất bầu trời để tất cả tồn tại vì đó một tịch cáo lông đỏ h u y ế t dài không nớt quanh thân lông tóc cũng theo đó tựa như diễm hỏa phun trào sáng chói minh huy dẫn tới minh mông đạo tắc hiện thế lại là cực kỳ hiếm thấy vũ nói bàng bạc vĩ nạn đạo tắc đấu đá mà xuống đ tứ phương sơn nhạc cũng bị vũ đạo uy thế tác động đến liền như là ngàn vạn lưỡi dao tại các nước tứ phương thiên địa đem hết thể đều phá vỡ đánh tan không giống với nhân tộc yêu tộc tại thành t i ể u đại yêu trước đó cũng không tu hành đạo tác cũng không có đạo tham mà nói mà là không ngừng cường đại thể phách cùng yêu hồn cho đến đạt tới tiến không thể tiến tình trạng cũng đã là hóa cơ định phong mà tới được một bước này yêu vật liền sẽ lấy thân hồn làm cơ sở đi chủ động gánh chịu thiên địa đạo thì dùng cái này thành t i ể u đại yêu cảnh giới bất quá cũng không phải bảo hoàn toàn từ không tới có địa lĩnh hội dưới tình huống bình thường yêu vật chỗ gánh chịu đạo tác phần lớn là cùng tự thân thân cận đại đạo như nhục thân đạo các loại hoặc là bản tộc đại năng s ở tu đạo tác với lại tại đột phá trước đó yêu vật còn biết không ngừng lĩnh hội minh triệt dùng cái này đến bảo đảm v ạ n vô nhất thất so sánh lưới nhân tộc sinh mà thể phép yếu đuối chỉ có nguyên hồn độc mục chỉ có không đủ để thân hồn gánh chịu đạo tác cũng không cùng hắn thân cận đại đạo mà nói cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng khai sáng ra đạo tham pháp thần hưng kỳ như vậy p h á p m ô n dùng cái này đến mạo s ư n g làm tự thân cùng thiên địa đạo thì ở giữa cầu nối đương yên cái này không có nghĩa là yêu tộc tu hành liền so với nhân tộc dễ dàng ngược lại là càng thêm gian khổ tác k ố c bởi vì muốn thân hồn cường đại đến đủ để gánh chịu đạo tắc tình trạng liền phải tự thân huyết mạch đủ mạnh hành không phải nhất định là sâu kiến c ỏ rác cái này khiến cho ngàn vạn yêu tộc đều là lấy huyết mạch vi tôn giai cấp sâm nghiêm liền như là t ầ n g t ầ n g đắp lên kim tự tháp tuyên cổ bất biến so sánh dưới nhân tộc coi như tư chất thấp cũng tốt xấu còn có một tia hướng lên hy vọng theo thời gian trôi qua hồ lệ khí tức càng tăng vọn t i ê n diễm lông tóc bắn ra huyền ảo đặc thù hào quang càng có trắng bạc đạo tắc du tẩu quên thân và a n một cỗ kinh khủng không gian trút xuống mà đến cọ rửa minh mông sân giã đ càng là sen lẫn một chút không gian bảo vật t à n mát tại đại dông vùng núi giới đợi uy thế dần dần nghỉ tứ phương một mảnh hỗn độn hồ lệ đạp lập giữa không t r ú n g lại là ánh mắt lấp lóe sau đó ngưng tụ ra một đạo nhân hình h ư ảnh hướng phía triệu quốc phương hướng quát o bản tọa thành tựu i ngày hôm nay đại yêu cầu được đại đạo đặc biệt mời triệu quốc các vị đạo hữu ba ngày sau đến đây xem lễ lời này vừa nói ra cả kinh tứ phương tu sĩ kinh ngạc nhưng lại không dám không nghe theo chỉ có thể hướng phía hồ lệ không người thở dài mà tại cương khung bên trong vô minh nhận nấp thân hình không hiện tinh tế cảm giác phía dưới tình huống tuy nói thiên hồ yêu tộc cùng tiên hoàng đ tương hỗ là minh hữu cùng t i ê n thối nhưng bây giờ tiên hoàng đã vẫn triệu quốc nội bộ tự nhiên cũng có không thiếu chân quân đối với cái này không yên lòng hắn chính là một cái trong số đó cho nên mới sẽ tới đây quan sát nhìn qua hồ lệ bắt chức nhân tộc làm xem lễ một bộ hắn cũng là b u ồ n cười cái này hồ yêu thật thú vị sau một khắc hắn sát mặt đột biến hướng phía ngay phía trước túi đầu thở dài văn bối bái kiến thiên hồ vương ở tại trước mặt một đạo dưới người cao cáo ảnh chậm rãi ngưng tụ nhưng không có để ý vô minh lựa phần mà là ngẩm đầu nhìn về phía chỗ cẳng cao hơn vô cờ tiên trông thấy triệu tể chính đại lộ g a thần uy cùng ra yêu vương rằng co lúc này là thật cùng nhân tộc trói chặt chương bốn trăm tám mươi chỉ có kết minh trung tiến chương bốn trăm tám mươi chỉ có kết minh trung tiến đại dong sơn đông bên cạnh một chỗ nhẹ nhàng sơn nguyên nguyên bản thanh thúy tươi tốt tươi tốt sơn lâm sớm tại đột phá qua trình bên trong liền bị tác động đến hủy hoại chỉ trong chốc lát mà bây giờ lại có một phương nguy nga cao lớn đất đá cự điện hùng cứ ở đây mặc dù cực kỳ t h u c ạ k h đơn sơ nhưng lại hào hùng khí thế tràn đầy nguyên thủy khí tức cung điện chừng cao mấy chục trượng đứng n g tại sơn n h ạ phía trên cùng vân hải sương mù triều giáp giới hiện, tựa như cự nhân thành Man hoàng tiên cung có lưu quang từ nơi xa đổ đến sau đó thân hình rơi xuống hướng phía cung điện thở dài hành lễ chính là đạo diễn tông đạo tử đạo diễn tông đạo tử thay mặt tông môn là tiền bối trúc nói xong càng có hào quang từ hắn lòng bàn tay bay ra lại là đặc thù pháp bảo tên là lưu ly cầu vồng công phạt gần như là không nhưng lại có thể hóa thành hào quang ra chỉ quanh thân giống như tiên thần lâm thế hiện lộ rõ ràng siêu nhiên như thế hồ lệ h u y ễ n hóa thành một cái âm nhu thiếu niên lang bộ dáng chính lời biếng ngồi liệt tại trên bảo tọa tựa như con khỉ không ngừng h o t động dở dở tương nghe được đạo tử nói hắn mắt bốc tinh quang chập vây tay hướng về phía trước một câu cái kia lưu ly cầu vồng liền rơi vào hắn lòng bàn tay thuận theo tâm niệm phun g trào lưu ly cầu vồng trong nháy mắt bắn ra sáng chói lóa mắt thất thải hào quang ngược lại là tôn lên hắn như cái đến t i ê n thành đạo cao nhân bảo bối tốt bảo bối tốt hồ lệ lập tức vui vẻ ra mặt ngã trồng vó nhưng lại nghĩ đến lễ tiết mà nói vội vàng thu liễm tư thái tiện tay h ó a thành một phương cái bản mau mau nhập tọa đối xử mọi người đủ bản chân quân liền mở yến ăn thông khoái khi đang nói chuyện lại có một đạo lưu quang bay tới chính là một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên thanh vân môn chủ động b ạ n nguyên chuyên tới để là tiền bối trúc nói xong hãn tử trong cửa tay nào l ấ y ra một viên lớn t r ừ n g quả đ ấ m trắng đoán bảo châu bảo châu vừa xuất hiện liền dẫn tới tứ phương mây chiều sương mù hội tụ hóa thành điểm điểm trong suốt h i ệ n nhiên cũng là một kiện dị bảo ha ha ha nhanh ngồi nhanh ngồi theo thời gian trôi qua đến đây chúc mừng tu sĩ càng ngày càng nhiều cũng là để cung điện kín người hết chỗ huyên n á o không ngớt vẫn là xuất hiện mấy đầu hóa cơ yêu vật chấn tràng tử cục diện lúc này mới lắng lại thu liễm một chút mà những tu sĩ này có ngày sát môn võ sơn môn dạng này huyền đan đại thế lực cũng quan lại đ ộ nhà gia cắt gia dạng này tới gần địa phương tiên tộc liền ngay cả đại dòng núi một bên khác man liêu cổ q ố c cũng có một chút thế lực trèo núi tới đây chúc mừng triệu quốc hoàng tộc tự nhiên cũng ở trong đó tới vẫn như cũng là triệu vũ vị này thân vương đây cũng là hoàng tộc đối ngoại thái độ bất quá kiếm tông cùng ngự thú tông lại là không có phái người đến đây cái trước là bởi vì tự thân lý niệm khác nhau không muốn cùng yêu tộc thông đồng làm b ậ y cái sau thì là đường xá xa xôi lại thêm sợ dẫn phát không cần thiết tranh chấp một đạo lưu quang từ đông nam bay tới sau đó rơi vào cung điện ngay phía trước dẫn tới ra tu ghé mắt quan sát bạch khê chu thị chu t h ư ờ nguyên chuyên tới để là tiền bối trúc hô lệ chính tắm r ử a tại rất nhiều kỳ chân dị bảo bên trong bị những vật này mê đến tâm thần l o ạ n chiến nghe được chu thừa nguyên la lên cũng là cao giọng hỏi ha ha ha ha, nhà ngươi cách gần như vậy như thế nào hiện tại mới đến a mang theo vật gì tốt cho bản chân quân làm hạ lễ nhanh lấy ra nhìn xem mặc dù nó trí tuệ hơn xa tại người nhưng dù sao không hiểu nhân tộc đủ loại q u ý củ từ trước đến nay là có ý nghĩ gì liền nói cái gì tự nhiên không có cố ý khó xử chu thừa nguyên ý tứ càng là bởi vì thần cận quen biết mới nói như vậy nhưng lời này rơi vào người bên ngoài trong hai cái kia chính là không giống nhau ý vị trong điện gia tu ánh mắt phú trào có người suy đoán là chu gia đã sớm cùng cái này hồ yêu quen biết cũng có người hoài nghi là láng giềng m à cư chu gia đã từng một chút hành vi t r e o chọc vị này đại yêu chu thường nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ c h ậ t lấy ra một phương kín kẽ hộp gỗ nắm tay hướng lên đệ trình hồ lệ lòng hiếu k ỳ quậy phá sau đó đem câu nhập lòng bàn tay lại lấy thần niệm tinh tế thăm dò mặc dù không mỏ ra trong đó nội tình nhưng cũng nhìn ra một chút mánh khỏe cái đồ chơi này liền là nhân tộc luyện chế pháp khí mà trong đó thì là một phương cường hành pháp trận giờ phút này đang không ngừng dẫn tụ bốn phía yếu ớt linh khí sau đó đem đơn giản ngưng làm bình thường linh dịch viên năng năng dược với lại còn có hứa đặc thù bột phấn lưu lại trong đó khiến cho ngưng tụ thành linh dịch viên đan dược tản mát ra quái dị hương vị câu cho nó tâm tư thoáng động chính là cái này hồ lệ lập tức hai mắt trận thật lớn hơi thở ngay cả người không ngừng mặc dù thế lực khắp nơi tặng kỳ chân dị bảo không ít nhưng phần lớn là không thể ăn không thể dùng mọi vợn coi như giá trị cao đối với nó tới nói cũng không thể coi là cái gì ngược lại là một chút hương vị mỹ vị kỳ lạ đan dược thức ăn càng có thể làm cho nó si mê say mê nhanh nhập tọa ngồi cái tia vị trí tại chu thừa nguyên về sau mặc dù vẫn có lưu quan đổ đến nhưng lại càng ngày càng ít cho đến trường không quần quần không thấy ánh sáng hồ lệ lúc này mới thu hồi lòng tham sau đó vung tay lên liền có yêu vật vận chuyển rất nhiều linh quả đi lên nhưng phần lớn là bình thường linh quả có cây liền ngay cả nhất giai chi vật đều thiếu chi lại ít cũng là để ra tu thất vọng nhưng lại không dám nói tố nửa câu chu thường nguyên nhìn qua trên bàn linh quả rau xanh cũng là có chút dợ khóc dợ cười cách nhiều năm như vậy lao hồ ly này ngược lại là một điểm tính đều chưa từng biến qua vẫn như cũ như vậy kéo kiệt nếu nói dạng này còn chưa tính hết lần này tới lần khác hắn còn sẽ không làm cái khác chi vật cũng không có linh yến bảo hộ cái gì thật sự là để ra tu làm ăn trái cây vẫn là một tu sĩ chủ động tiến lên múa kiếm thi pháp dẫn tới tu sĩ khác yêu vật nhao nhao lên đài biểu diễn cũng có tu sĩ tụ ở một bên đội vật đưa bảo này mới khiến yến hội dần dần náo nhiệt bắt đầu hồ lệ thì phóng đ ẳ n g không bị trói buộc ngồi tại trên bảo tọa chính tinh tế thưởng thức những cái k i a kỳ chân dị bảo nhưng lại rất nhanh mất hứng thú những vật này thật không có thú vẫn là viên đan d ư ợ tốt quay đầu liền đi chu r a học một ít như thế nào luyện đan mà tại đại dông dây núi chỗ sâu một đầu chừng mấy trượng lớn nhỏ bạch hồ chiếm cứ bất động lông tóc bạc hết như tuyết khí tức kinh khủng như vực sâu ở tại bốn phía lại có sổ tôn đại cáo đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cẳng có một đầu đen như mực con nhím ẩn nút ngủ say lấy một đầu hát hồ ông thanh nói ra lao tổ để a lệ lớn như vậy trường cờ chống cùng nhân tộc giao hảo có thể hay không đối với tộc ta bất lợi những cái kia cường tộc mặc dù bắt người tộc không có cách nào nhưng nếu là lời này vừa nói ra cũng là dẫn tới bốn phía đại yêu phụ h o ạ nhân tộc có ngày mệnh giá t r ì chỉ cần thiên mệnh còn lại coi như cường tộc thực lực cường đại cũng không dám đối nhân tộc thi triển lôi đình thủ đoạn phần lớn là kiềm chế áp chế để phòng ngừa nhân tộc c u ộ h ờ i nhưng bọn hắn những n à y tộc yếu lại không có thiên mệnh che chở đối mặt cường tộc chỉ có hai lựa chọn hoặc là hủy diệt không còn hoặc là trở thành phụ thuộc cũng nguyên nhân chính là như thế bên ngoài nhân tộc mới không có bất kỳ minh h i ế u chính là sợ bởi vậy bị cường tộc tiêu diệt tộc bọn chúng thiên hồ nhất tộc bản an phận một phương đối bất luận cái gì đều nhẫn nhục chịu đựng khác biệt bất kỳ cường tộc sinh ra ấ n đoán lại thêm nhân tộc tại phụ cận quật h ờ i lúc này mới có thể trường tồn đến nay nhưng theo nhân tộc cương vực khai thác ở đây nguyên bản che chở cũng thành to lớn tai hại khiến cho thiên hồ yêu tộc nhất định phải làm ra lựa chọn lúc này mới có hơn hai trăm năm trước nam dương một trận chiến cũng là từ cái này một trận chiến bắt đầu thiên h ồ yêu tộc liền từ trung lập hướng về đồng minh không ngừng chết đi mà thẳng đến ba mươi chín năm trước triệu tự mở nhân đạo để thiên h ồ yêu vương thấy được một tia trường tồn hy vọng lúc này mới chính thức ký kết minh ước có hôm nay đồng minh mà nói cái tia to lớn bạch hồ chậm rãi chi đứng người dậy b ằ n g bạc uy áp lật út tư phương ép tới quanh mình đại yêu rung động túi đầu cái tia đen như mực nhím khổng lồ cũng lật qua lật lại thân thể sau đó co lại thành một cái gai đ o ạ n không nghe thấy ngoại sự việc đã đến nước này cần gì phải đi càng tre c à lộ t h i ê n trăm tám mươi mốt như ờ thế i n t ộ cảm k h giác có chút lạnh bốn trăm tám n g mươi mốt như thế nào cảm giác có chút lạnh người tới chính là đạo diễn tiên h quân bất quá lại chỉ là một đạo hóa thân mà thôi hắn chân chính bản tôn còn tại vô cực thiên cùng rất nhiều yêu vương rằng co mà đây cũng là cường tộc kiềm chế nhân tộc quật khởi thủ đoạn thứ nhất đối với huyền đan cảnh giới trở xuống tồn tại liền lấy thú t r i ề u yêu thai tiêu hao hoặc nhân gian xâm nhiễm làm ác mà đối với huyền đan cảnh giới trở lên tu sĩ bởi vì số lượng có hạn cường tộc liền lấy cường giả đến kiềm chế khiến cho bọn hắn căn bản vô hạ tu hành tự nhiên là chỉ có thể dừng bước bước vào cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình thành cựu ngọc thạch huyền đan đều có hai mươi ba năm nhưng ngoại trừ ban đầu mấy năm thoải mái thời gian còn lại liền lại chưa an tâm qua một lần chớ nói chi là dốc lòng tu hành cũng chính là đột phá huyền đan về sau hắn liên tiếp tăng lên qua tư chất của mình đối với thiên địa đại đạo càng thân thiện bằng không thì cũng không có khả năng tại dạng này đại thế giới tu vi còn tăng tiến nhất c h u y ể n có thừa giống thanh huyền tử võ cực đám người tu vi đã m ấ y chục năm không có chỗ tiến ngoại trừ tự thân con đường gian khổ bên ngoài cũng là bởi vì bị biên cương làm phức tạp đến không thể an tâm tu hành mà bọn hắn tư chất tiên thiên cố định vốn là lĩnh n g ộ nông cạn chậm c h ạ m dạng này rằng co liền tạo thành khó mà thay đổi tuần hoàn ác tính cho đến bị kéo đến thọ trung đạo tiêu đạo diễn ngươi tới tìm bản vương cần làm chuyện gì bạch hồ có chút n ầ m đầu ánh mắt thâm t h â y không gọn sóng mà quanh mình rất nhiều đại yêu n h a nhau, nhau th liền ngay cả cái tia con nhím cũng trốn vào hang động không biết tung tích không nghĩ tới cái này đại dông núi lại vẫn cất giấu một đầu man hoang gì c h ủ n g đồng t h ứ thú liền là không biết hắn có hay không hy vọng tiến thêm một bước đạo diễn ánh mắt tại con nhím rời đi phương hướng lưu ý thêm thêm vài lần sau đó mới rơi vào bạch hồ trên thân trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung yêu vương hậu duệ thành tựu i ngày hôm nay đại yêu chính là đại hỷ sự hai chúng ta tộc lại là láng giềng mà t r ô n g v ầ n đạo nếu không đến trúc chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa thiên hổ yêu vương nghe tiếng không nói tự nhiên là không tin đạo diễn thiên quân chuyện ma quỷ thiên quân đã tới chơi có việc nói thẳng chính là làm gì che lấp hư thực đạo diễn k h ẽ thở dài ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía sơn nguyên cung điện rơi vào chơi đến chính hưng hồ lệ trên thân bần đạo lần này b á i phỏng còn đúng là l à yêu vương ngươi cái này hậu duệ mà đến bây giờ thế cục nghiêm trọng nhân tộc ta khó mà hướng ra phía ngoài tìm kiếm ngươi đại dong núi một mạch lại sợ cường tộc vì thế chỉ có thể trói buộc một c h u ngồi chờ chết đã ạ yêu vương ngươi cái này hậu duệ cảm nộ vũ nói không bằng để cho nó đi theo bần đạo đi vì ngươi ta hai tộc nhu cầu một đầu phá cục chi pháp nghe được những lời này thiên hổ vương lại nghĩ tới đạo diễn thiên quân một thân phật khác luyện đạo định linh đại tu sĩ cũng chính là n h â n tộc nói tới tam giai trận pháp tông sư trong lòng lập tức có đáp án chỉ sợ hắn là muốn cho mượn hồ lệ vũ đạo chi uy lại phối hợp định linh chi năng đi mưu cầu thế gian những cái kia bí tẳng cũng hoặc là là cái gì bí cảnh đ ầ u t i ê n con đường này mặc dù xác thực có thể đi nhưng trong đó phong hiểm cũng cực kỳ to lớn một khi sự tình bại lộ hoặc là đạo diễn thiên quân đem chủ ý đánh vào cường tộc trên thân đều có thể dẫn tới cường tộc tức giận đến lúc đó vạn nhất mấy đại cường tộc liều lĩnh cũng muốn xâm nhập dân tộc cương vực đưa nó nhất tộc chấn sát hủy diện coi như nhân tộc xuất thủ tương trợ cũng tất nhiên bảo hộ không được dù sao nhân tộc cùng cường tộc ở giữa tranh l ệ n h quá xa nghĩ tới đây thiên hồ vương khẽ lắc đầu triệu tự đáp ứng tại ta ẩn n ú t là được việc này quá mức mạo hiểm càng biết vì ta thiên hồ tộc mang đến diệt tộc sắc cơ ta không đồng ý đạo diễn đứng chắc tay lông mày có chút khó a chặt tuy nói thiên hồ yêu tộc có thể đồng nhân tộc ký kết minh nước tất cả đều là bởi vì triệu tự gây nên nhưng hắn không nghĩ tới này thiên hồ vương lại đối triệu tự như vậy tin phục dù là triệu tự đều đã bỏ mình đạo tiêu tan cũng vẫn là kiên định như vậy không rời hồ vương bần đạo biết ngươi cùng tiên hoàng nguồn gốc rất sâu nhưng hắn dù sao đã bỏ mình đạo tiêu không tồn tại ở thế gian nói đến đây đạo diễn có chút dừng lại c h ậ t nói ra có lẽ mượn nhờ nhân đạo hắn còn có một k i a phục sinh khả năng nhưng này một ngày không biết năm nào mới đến m à thuế nguyệt như lao đến lúc đó nói không chừng hai người chúng ta đều đã thọ tận m à vẫn cũng hoặc xế chiều sắp chết cái này sẽ đến từ sự tình cuối cùng k h ó định hồ vương chẳng lẽ liền thật muốn như vậy chờ đợi không muốn đi mưu đồ cái khác phá cục con đường sao thiên h ồ vương nghe tiếng có chút ngầm đầu trong đầu lờ mờ hiện ra một đạo vĩ nạn nguy nga đế hoàng t h â t h n h lại càng mỏng manh tiêu tán tựa như là muốn triệt để tan biến đồng dạng trần mạc hồi lâu nó mới lên tiếng hỏi cái tia không biết thiên quân ra sao dự định nếu như đạo diễn tiên quân mưu đồ to lớn nó đương nhiên sẽ không để hồ lệ đi mạo hiểm như vậy miễn cho b ị trí cường già suy tính ra theo hầu mà nếu như chỉ làm mưu đồ một chút cường tộc không nhận thấy được cơ duyên cái k i a chưa chắc không thể một thử cũng coi làm nhu cầu một chút hy vọng sống dù sao đạo diễn nói cũng không sai coi như triệu tự thật có thể phục sinh tại thế nhưng này cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình nó mặc dù thọ nguyên dài rằng giặc nhưng cũng đã tổn trên đời ngàn năm lâu cũng không thể thật đem hy vọng ký thác vào tương lai mà lập tức cái gì đều không làm nghe được câu này đạo diễn đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng ư ư nhìn về phía mênh mông nam thiên như trên mặt đất t r i ể n miên nam có động tiên thiên hồ vương trợt có mà thay đổi mặc dù nó đ ố i quá khứ t u ế nguyệt ghi chép biết cũng không nhiều nhưng cũng nghe qua địa t r i ể n miên tộc tục danh h ắ n từng là mấy vạn năm trước thiên mệnh chủng tộc cực thịnh một thời cường thịnh nhất thời điểm càng là hùng cứ hơn phân nửa cái hàng nguyên vực cũng chính là bây giờ toàn bộ nam cương cùng hơn phân nửa nhân tộc cương vực nhưng bởi vì thiên mệnh r a chỉ không hơn vạn trở t u ế nguyệt mà thổ đạo tu hành lại gian khổ khó thành cho đến thiên mệnh tiêu tán thời khắc địa triền miên tộc chí cường giả cũng bất quá khó khăn lắm thành t ự đạo tôn cảnh giới chưa cầu được đạo tổ chính quả cuối cùng cả tộc là cường tộc chỗ l ụ triệt để tan biến tại tuế nguyện trường h à bên trong liền ngay cả thổ đạo một ngày này địa đại đạo cũng bị cường t ộ c luyện hóa trong đó hai thì đại đạo chi nhánh yên lặng không còn lúc này mới chỉ còn lại bây giờ bốn phép tính đại đạo chi nhánh bất quá theo thiên địa ngày càng minh mông cái thứ hai thì yên lặng đại đạo chi nhánh tự nhiên cũng dần dần trắng đựng tức thì bị cổ hoang yêu vương miễn cưỡng chứng n ử a đường cũng chính là địa vụ mặc dù không để cho cái này một đại đạo chi nhánh triệt để tái hiện nhưng cũng đã là chuyện sớm hay muộn mà đây cũng là chiều hướng phát triển thế giới sẽ hướng tầng thứ cao hơn quần quận nhảy vọt cái này một dòng lũ không ai có thể ngăn cản cường tộc cũng chỉ là đang cật lực trì hoãn đại thời đại đến từ đó đi mưu cầu trường tồn bất hủ khả năng thiên h ồ vương u u nhìn về phía sơn nhạc cung điện nếu như là mưu cầu địa triển miên nhất tộc lưu lại động thiên bí cảnh cái tiêu ngược lại là chưa chắc không thể tuy nói cái này vẫn có một chút phong h i ể m tồn tại nhưng đã cái k i a bí cảnh động thiên trường tồn đến nay mà không bị phát hiện liền đã nói do không việc gì bằng không sớm đã bị cường tộc chiếm cứ đi mà tại cung điện khổng lộ bên trong rất nhiều tân khách nâng ly cặt chén tiếng hoan hô làm p ú vô cùng náo nhiệt chương ó tu sĩ ngưng p á p giả giả vờ giả vịt, n hô bốn trăm tám mươi hai khờ cáo học lượt đan chương bốn trăm tám mươi hai khờ cáo học lượt đan tuy nói mưu đồ đã định nhưng hồ lệ dù sao vừa thành t i ể u đại yêu đối vũ đạo nắm giữ còn chưa quen thuộc đạo diễn tự nhiên không có vội vã đem mang đi hướng hồ hắn cũng nên hào hào suy nghĩ một phen trận pháp c h i đạo bằng không thì cũng không tốt đem cái kia phương động thiên vị trí cho triệt để định ra đến trên thế giới này cương giả có thể mượn trợ bảo vật mở bí cảnh động tiên h cũng hoặc là làm m ê n h mông giới vực giống như chu bình chỗ tích ngọc thạch bí cảnh thanh vân môn hỏa vân bí cảnh hát sơn bộ tộc truyền thừa bí cảnh lại như cái kia long tổ động thiên nước hoa long cùng vũ tộc đại giới ngự không t i ê n các loại nhưng vô luận là bí cảnh động tiên vẫn là giới vực trên bản chất đều là phụ thuộc vào đại thế giới tồn tại một vùng không gian giới vực cho dù có thể ở bên trong sáng lập sinh thái hệ thống di chuyển sinh linh sinh tức sinh sôi hoặc là sáng lập thành cái gì linh trạch phúc địa lại là thủy t r u n g cùng đại thế giới tương liên tính không được là một phương độc lập thế giới bất quá nếu là nó cửa hộ đại bế cái kia bình thường tồn tại cũng rất khó tìm ra tung tích dấu vết chớ nói chi là tiến vào bên trong tầm b ả o thám hiểm đạo diễn có thể yếu ớt cảm giác được cái kia phương động thiên tồn tại đều là bởi vì hắn là tam gia trận pháp tông sư đối với thiên địa di động cực kỳ nhạy cảm nhưng dù vậy hắn cũng tìm không được cái kia động thiên phương vị chính xác cho nên mới cần hồ lệ cái này vũ đạo đại yêu đến giúp đỡ ngược lại là có thể mượn cùng đám kia yêu vương rằng có thời điểm hảo hảo suy nghĩ một chút trận pháp chi đạo nhìn xem có thể hay không khai sáng ra một môn trận pháp truyền thống đến lúc đó cũng có thể trực tiếp truyền t ố n g đến cái kia động thiên bên trong đi miễn đi không thiếu phiền phức đạo diễn tinh tế nói vài tiếng lại lưu lại thứ nhất đạo pháp thủ đoạn cho thiên hồ vương thân hình liền từ từ tiêu tán mà tại một bên khác tiến hội hạ màn kết thúc tân khách n g o nha hóa thành lưu quang trốn xa chân trời chu thường nguyên thì khống chế lấy tường vân hướng mạch khê núi chậm trên mặt lại treo nụ cười không tự nhiên tiền bối ngài thật muốn cùng ta cùng nhau hồi tộc ở sau lưng hắn hồ lệ vẫn như c ũ là cái kia âm n u thiếu niên lang bộ dáng nằm ngang tại tường vân bên trên sắp mặt t ư ở n g hồng c á i gì, men say hun hun đó là dĩ nhiên bản chân quân muốn học luyện đan nhưng liền nhận biết nhà các ngươi cái này nhất định phải dạy ta nghe được câu này chu thường nguyên c h ỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn nhưng lại không thể không thở dài cười làm lành cái kia nếu không sau này v ạ n bối dành thời gian liền đi đại g ô n g núi đem đan đạo từng cái dạy cho tiền bối về phần lúc này tộc sự tình một tiếng kéo dài vang dội ở một cái đánh gậy chu thường nguyên lời nói hồ lệ cũng xoay người con quá khứ đều nói các ngư i n h â n tộc p h ạ m tục phồn vinh hương thịnh bản chân quân còn không có nhìn qua đây lúc này thuận tiện đi xem một chút chu thường nguyên bờ môi m ấ p máy lại là chỉ có thể cười g i à d ỡ yên lặng ngự ngự tưởng vân hướng bạch khê sơn phi đi hồ lệ làm đại yêu lại thế nào khả năng bị bình thường linh t i ể u chỗ say ngã bây giờ nhìn giống như men say khó hiểu kỳ thực rất thanh tình đúng t i ể u lâm tử chạy đi đâu rồi hắn đã lâu lắm không có tới bái kiến bản chân quân tiêu đạo hữu ứng cho là đi một chỗ tiềm tu van bối cũng rất lâu không từng nghe đến tin tức của hắn. được thôi được thôi đợi chút nữa về hắn xuất hiện bản chân quân không phải đem hắn bắt về luyện đàn không thể bạch khê núi chu thiến linh chính xếp bằng ở từ kim đằng bên trên không ngừng luyện hóa có cây chi khí tráng doanh đạo tham lục nhân mục lại là đột nhiên tâm thần vì sợ mà tâm rung động rung động càng có khổng lồ lộc ảnh từ sau người hiện hiện thần sắc ngưng trọng ngưỡng vọng thiên cung mênh mông kết giới cũng theo đó hiện hiện đ e m bạch khê vùng núi giới đều bao phủ trong đó càng cùng linh ngọc mạch bản tương liên bắn ra cường hành vì thế sinh hỏa phong sân đình chu tu vũ chính nắm tay đi trường cử chỉ tự nhiên tùy tính liền phản phất cùng thiên địa dung hợp một. sau một khắc đỉnh núi lạnh tùng ý tưởng liền ở tại đỉnh đầu hiện hiện dẫn tới bốn phía đ i ề u hữu phát lệnh phong tuyết hơi hởi phiêu linh trong nháy mắt liền đem đỉnh núi vách đá rơi vào mên ngông bạc hết nhưng quỷ dị chính là từ nơi xa nhìn lại x í c h hỏa phong sơn đỉnh vẫn như c ũ là xanh b i ế c một mảnh không thấy nửa điểm phủ bạch phong tuyết cái k i a chính là cường đại yêu vật sao như thế nào sẽ thẳng đến bạch khê núi mà đến mà tại bát ngát bạch khê trong hồ cái k i a đã yên lặng mấy năm lâu hoàng h ạ sơn nhạc đột nhiên bắt đầu rung động sau đó một tôn nguy nga cao lớn trăm trượng thạch nhân chậm dãi đứng lên khí tức bàng bạc mê ng càng có huy hoàng quan huy ở tại quanh thân hiện hiện để hắn k h í tức càng hùng hậu một điểm bạch khê núi ba mươi sáu phong bàng bạc địa cơ cũng hướng hắn chậm rãi hội tụ khiến cho hắn uy thế điên cùng kéo lên trắng đựng k h í tức trực trùng vật tiêu quay đến mây chiều quần quận mặc dù vẫn không có đạt đến huyền đan cấp độ lại là vô hạn tới gần về phần trong núi tu sĩ k h á c sinh linh bao quát trần phúc sinh lại là không người cảm nhận được nửa điểm d ị động ngược lại là bị thạch man làm ra động tính khiến cho thất kinh chớ có kinh hoàng là ta cùng hồ tiền bối chu thừa nguyên người chưa đến âm thanh tới trước sau đó liền gặp pháp trận tự đứng ngoài mà ra hắn cùng hồ lệ hai người ngự không bất động chu thiến linh đắng người lúc này mới tin mấy phần lại là vẫn như cũ kiên kỵ nhìn qua hồ lệ thằng đến phí hết một phen công phu cái này mới miễn cưỡng tin tưởng thân phận của hai người bởi vì cố kỵ hồ lệ chân thực ý đồ chu thường nguyên mấy người cũng không dám lộ ra chỉ đem hắn khiêm tốn địa an trí tại linh đại phong năm thì mười họa liền đi giáo một chút đan đạo tri thức nhưng cũng không biết là yêu tộc tiên tiên không thích những này vẫn là chưa qua vỡ lỏng không thể hiểu ra nhân tộc pháp môn hồ lệ ở phương diện này biểu hiện cực kỳ kém kém thua xa hắn tu hành thiên tư coi như chỉ là bình thường nhất bồ huyết đan Lặp lặp h ắ mà, mà ở trong quá trình này mặc dù chu thừa nguyên đám người áp chế tin tức nhưng bởi vì hồ lệ năm thì mười họa liền sẽ chạy đi chỉ hạ hoặc chu gia p h n g phong kiến thức cũng dẫn tới không thiếu bạo động cẳng có một ít chu gia nữ từ hoài xuân trộm đi đến linh đại phong sân chân lấy dòm hồ lệ dung mạo mà ngoài núi cũng dần dần có tiên sơn rượu từ nghe đồn trong nháy mắt liền là mấy ngày quá khứ nhìn qua lần nữa nổ nát đan lô chu t h ừ a n g u y ê n cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không áp chế cảm xúc mà hồ lệ thì không cần mặt mũi địa ngồi s ổ m ở trước lò lượn đan nhìn qua những cái kia hương vị quái dị đan tạp bã nó khỏe miệng không khỏi chảy ra nước bọt sau đó trực tiếp một bà nhấc lên nhét vào miệng bên trong ngăn như gió cuốn bắt đầu lại tại lúc này một thanh â m ở sau lưng hắn đột nhiên văng lên hồ đạo hữu không bằng từ bần đạo đến dạy ngươi lượn đan chương bốn trăm tám mươi ba tham ăn thành chu bình một đạo hóa thân đứng sừng sững ở mấy b ư ớ có c hơn cười như không cười nhìn qua hồ lệ thiên nam quan chiến sự thật vất và yên tĩnh xuống d ư ớ i hắn đều dự định hào hào tu hành một phen nhưng người nào từng muốn cái này hồ lệ không chỉ có đột phá làm đại yêu hơn nữa còn chạy đến tự mình tộc địa lý trường đợi cái này khiến hắn làm sao không lo lắng nếu là cái này hồ yêu tâm tư bất chính làm hại chu gia tộc diệt người v ò n g cái kia hối hận nhưng chính là hắn ấy tuần hồ lệ khỏe miệng đang cặn bát đều không có lao đi đang muốn cao giọng la lên lại là không biết làm tại sao giả trang ra một bộ đoan trang uy nghiêm giá đỡ chu đạo hữu ngươi trở về thế nhưng là biết được bản chân quân tới đây cho nên chuyên tới để chiêu đãi nghe được câu này chu bình không khỏi khỏe miệng co giật chu t h ư a nguyên n g thì cố nén trong lòng sao động sau đó đi nhanh lui ra ngoài mặc dù hồ lệ giả bộ dở dở ưng ưng không hợp nửa điểm lễ tiết số lượng nhưng dù sao c ũ n g là huyền đan tồn tại chu bình cũng không tốt nói cái gì chỉ là nhà tâm thanh hỏi không biết đạo hữu c h à n g định tại tộc ta cần làm chuyện gì hồ lệ hơi xứng sở đem khỏe miệng đan cặn bã c u ố n vào trong miệng nghi hoặc hỏi học luyện đàn a bản chân quân đều cùng ngươi vậy van bối nói qua rất nhiều lần hắn không có nói cho ngươi biết sao lời này vừa nói ra chu bình lập tức hồ nghi khó định ánh mắt lặp đi lặp lại xem kỹ lấy hồ lệ mặc dù dựa theo hồ lệ tính tình l ờ i nói thật đúng là có thể là thật nhưng lý do này để hắn quả thực khó mà tin được dù sao một tôn đại yêu đột nhiên chạy đến tự mình tộc địa đến sau đó nói chỉ vì học tập thuật luyện đan cái này dù ai có thể tin chu đạo hữu ngươi vừa mới nói ngươi muốn dạy bản chân quân luyện đan thật hay giả hồ lệ thì là hưng phấn dựa vào tới ngươi đan đạo tạo nghệ so ngươi cái kế hậu bối lợi hại sao cũng thế ngươi đều là chất quân ngươi cái kế hậu bối mới khó khăn lắm hóa cơ khí tức còn yếu như vậy Các nhưng ơ i chỉ i vẹn vẹn qua một ngày chu bình liền bị tức giận đến lên cơn giận dữ hận không thể lập tức liền đem hồ lệ chạy về đại dòng núi đi linh đải phong bên trong chu bình tiện tay đem lô hỏa diệt đi hướng phía hồ lệ nghiêm n nghị n quát nói bao nhiêu hồi lấy minh linh hỏa luyện chế ba hơi đợi linh tài triệt để tan giã thành nước lại thêm cái khác c ỏ cây ngươi sao đến liền là chờ không được hồ lệ lại là không cần mặt mũi nhặt lên cái kia luyện hỏng đàn cặn bã liền hướng miệng bên trong nhét chu đạo h ư u mạc sinh khí đây không phải nhất thời phân thần cho nên mới không thể chú ý r ả n h chúng ta lại luyện một lò nhất định có thể thành nghe được câu này chu bình chỉ cảm thấy trong lòng một trận tắc nghẽn hắn cũng coi như đã nhìn ra hồ lệ không phải không học được luyện đ à n mà là hắn nóng vội thành tính một mực bị trong lò đ a n thảo dược linh dịch dẫn rát rất khó làm đến cô tâm thủ niệm như thế mới vòng đi vòng lại địa phạm sai lầm n ộ lô Cái cho chỉ trước cho được. chân giáo quá khiến phải tiên mới phải tại hạ không muốn giáo sư đạo, mà là linh tài người tiêu nhiều tài. này hắn không Muốn hắn an luyện đàn, vẫn này ăn no không không muốn đan Những ngày nguyên làm mà là khí. hỏa Hồ Hưu, hạ hao tâm đem sao sợ sư ra qua, Đạo đạo, quý. đã bây giờ nhà ta lại là vừa quá bình các phương đều là cần ăn mặc chi phí quả thực không có nhiều thiếu dư thừa thảo dược linh tài lấy cung cấp đạo h ư u luyện tập học tập muốn lại mở lô luyện tập chỉ sợ phải chờ thêm một chút thời gian đạo h ư u nếu không trước nghiên cứu nghiên cứu văn p ư ơ n g nói đến đây t r u bình có chút dừng lại trận cười nói bất quá nếu là đạo hữu thật cấp tiến muốn trở thành vậy chỉ cần ra một chút nguyên tài tại hạ tự sẽ tận chức tận trách địa giáo sư nghe được muốn mình ra linh thực d ư liệu hồ lệ trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh nó tại cái này ăn nhiều như vậy này g thế nhưng là biết luyện đàn tiêu hao kinh khủng cái này nếu để cho nó đến móc không phải đem nó tồn kho móc sạch không thể đánh chết nó đều khó có khả năng đã dạng này q u y ề n tiết chân quân trước hết nghiên cứu nghiên cứu đan phương đi một mực luyện chế không tăng trưởng tiến cũng không được chuyện gì nói xong hồ lệ liền phối hợp ở một bên nhắm mắt bất động cũng không biết là tại lĩnh hội thôi diễn đa phương hay là tại tu hành thần du trông thấy một mặt này t r u bình c、so、ũ cũng cũng nhưng g là k c sau một khác lại là đột nhiên dừng bước tại tại chỗ chậm rãi quay đầu cảm thụ được hồ lệ phát ra yêu ớt vũ đạo khí tước không nghĩ tới cái này hồ lệ phát t ra n g u ớt vũ đạo tác. một khí tước tại chỗ, chậm Có t hồ ể đạo hữu tẩu là, là hiểu không h lầm tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút đạo hữu đã tu vũ nói cái tiết có thể không tìm được không minh hư thạch những vật này t h u n g bình có chút không người cùng hồ lệ cái này hồ yêu thương lượng từ không cần như vậy quanh coi làm vòng hồ lệ suy tư một lát Trật、so、hồ, hồ đạo n miệng hưu n m không ó c bằng hai người chúng ta làm giao dịch từ tại hạ dạy ngươi luyện đan càng gánh chịu tất cả luyện chế chỗ hao tổn mà đạo hưu chỉ cần dùng không minh hưu thạch đến đổi đạo hưu ý như thế nào nghe được câu này hồ lệ lộ ra vẻ suy tư không minh hư thạch mặc dù hiếm thấy nhưng giống nhỏ như vậy giới v ự c khoảng cách bên trong cũng có không ít ngược lại là có thể đi nhặt một chút làm trao đổi dù sao giữ lại cũng không nhiều lắm d ù n g k h ô n thành ra bất quá ta hiện tại liền muốn luyện một lò vô cực thiên đạo diễn thiên quân đứng sừng sững một phương chính mượn nhờ thủ đoạn nhìn trộm linh đại phong tình huống trong lòng suy nghĩ p h u n g trào ngọc này linh đến cùng có phải hay không dị tộc giang tế vẫn là được cơ may lớn gì cho nên mới từ l ù n cỏ một đường tu hành đến huyền đan cấp độ liền là không biết cơ duy này là minh húc tộc di trạch vẫn là địa triển miên tộc tạc chương bốn trăm tám mươi bốn hướng dẫn từng bước chương bốn trăm tám mươi bốn hướng dẫn từng bước khai nguyên bốn mươi năm ngày chín tháng ba ngọc thạch bí cảnh so với chu bình sơ khai nhất tích thời điểm đã tráng khoác không ít c h ọ n vẹn đạt tới phương viên bốn trăm n h triệu cũng chính là phương viên hai dặm có thừa nếu để cho phạm nhân vây quanh biên giới bôn tàu một vòng cái kia đều cần mấy nén nhang công phu không thể bảo là không lớn lại thêm trong đó ngọc thạch chi khí nồng đậm như nước thủy triều hoặc là tráng sương mù tràn ngập giữa trời ký kết là thạch lũ treo trụ hoặc rơi trên mặt đất hóa thành bản nha ngọc phỉ ngưng làm lưu ly mã nào những vật này cái này khiến xa xa nhìn lại toàn bộ ngọc thạch bí cảnh liền như là một phương chân bảo g i ớ i vực trong đó chất đống không biết nhiều thiếu chân quý quan tài ngọc thạch chi khí như nước thủy triều điên cồn u g phun trào tại bí cảnh bên trong ngưng tụ mấy đạo luồng khí xoáy trong đó lấy hai nơi khu vực luồng khí xoáy động tĩnh nhất là to lớn càng là dẫn tới toàn bộ ngọc thạch bí cảnh bí, cảnh bí nào động tĩnh nhất thật lớn một chỗ khu vực bên trong, một khối lớn chính là trước đó vài ngày từ thanh vân môn nơi đó đổi lấy ngọc bản tinh thạch mà tại ngọc thạch chi khí ngày đêm không ngừng xâm nhiễm dưới ngọc này bản tinh thạch cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u trong đó thổ t h ì khí tức dần dần tán đi trở nên càng tới gần ngọc thạch đạo tắc cách ngọc thạch chân chính bảo vật càng tiếp cận về phần động tinh yếu hơn rất nhiều một chỗ khác thì là một khối ngọc thạch điều xây sư tử con pho tượng hai mắt đã bắt đầu sinh linh tính phản phất sau một khắc liền muốn xuống tới chỉ cần tiếp tục tại ngọc thạch bí cảnh bên trong thai n g é n biến hóa chưa chắc không thể lộn sắc thành hóa cơ bảo vật mà cái này sư tử con pho tượng Nguyên là chu n h n nơi một thị đạo gia hữu đây chính là ngươi nói bí cảnh a nhìn xem cũng không ra thế nào tích mã chu bình cùng hồ lệ hai người hành tẩu tại hoàng bạch bí cảnh bên trong cái sau mặc dù mình đẩy thương tích lại là không thèm để ý chút nào chỉ lo h i ế u kỳ nhìn quanh bốn phía nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện hồ lệ quanh thân vết thương đều là lưỡi dao bố trí càng có phong mang kinh khủng đạo tác lưu lại trên đó khiến cho huyết đ ụ c khó mà khép lại khôi phục không minh hư thạch các loại vũ đạo bảo vật sở dĩ chân quý hy hi hữu cũng là bởi vì hắn chỉ tồn tại ở giới vực khoảng cách ở giữa hoặc là thiên địa bên ngoài còn lại không chỗ như phải mà những địa phương kia lại tồn tại kinh khủng không gian triều tịch sinh linh một khi bước vào trong đó liền muốn thời khắc bị không gian triều tịch chỗ ép y ế đạo tác khó che chở tùy thời đều có đạo vẫn chi hiểm càng biết bị hỗn loạn vô thường không gian lo hoặc là ở trong đó mất phương hướng cho đến thân tử đạo vẫn cũng chỉ có những cái kia trí cường giả hoặc là vũ đạo tu sĩ thiên địa di trùng mới có thể ở trong đó ngao du tung hành nếu không có như thế chu bình đã sớm thử trốn vào kẽ hở không gian đi mưu cầu bảo vật lớn mạnh ngọc thạch bí cảnh với lại liền xem như tu hành vũ nói bước vào những cái kia khu vực cũng làm theo hung hiểm và phần hồ lệ cái này một thân đạo thương chính là như thế tới nghe được hồ lệ câu nói này chu bình dư quang lường thứ nhắc mắt nhưng không có nói cái gì nếu không có cái này ngốc hồ yêu lòng hiếu kỷ quậy phá vẫn muốn biết không minh hư thạch dùng để làm cái gì càng là lấy vật bức bách hắn cũng sẽ không đem đưa đến cái này đến nói như vậy các ngươi thiên h ồ tộc bí cảnh động thiên nhất định rất mênh mông phồn thị n h a hồ lệ ánh mắt lấp lóe lại là lấp đầu tại chu bình dẫn nó tới này trước đó nó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bí cảnh chớ nói chi là động thiên mà nói chu bình hơi xứng sở chật suy tư một lát trong lòng cũng có đáp án thiên h ồ tộc không giống với nhân tộc có ngày mệnh che chở hắn vốn là tại cường tộc ở giữa kéo dài hơi tàn có thể bảo toàn đã là thiên h ồ yêu vương t ự c h ạ n hắn lại sao dám tùy tiện trốn vào dưới vực khoảng cách bên trong tờ bảo dù sao thông huyền đại năng sở dĩ có thể trốn vào giới vực h o ả n g cách là bởi vì thực lực bản thân cường hoành k i n h khủng không sợ không gian triệu tịch cọ rửa nhưng cái này cũng khiến cho tùy tiện bước vào tạo thành động tĩnh sẽ cực kỳ to lớn rất dễ dàng liền bị cường tộc cảm giác được cuối cùng dẫn tới họa sát thân khả năng cũng nguyên nhân chính là như thế thiên hồ tộc mới không có thuộc về mình bí cảnh động tiên đương nhiên còn có một loại khả năng cái kia chính là thiên hồ yêu tộc kỳ thật có bí cảnh động tiên chỉ là hồ lệ không biết thôi chu đạo hữu ngươi cái này bí cảnh bên trong có thể trồng linh thực có cây sao tự nhiên không được nơi đây tràn ngập đồng ngọc thạch đạo tắc về phần t h ư những cái kia cường tộc tổ địa giới vực càng làm mênh mông đến như một phương rộng rãi thế giới bao la vông ân cả tộc đều sinh tức trong đó không cần là bên ngoài nguy hiểm lo lắng chu bình cũng nghĩ qua tương lai đem chu ra rời đến bí cảnh bên trong sinh thức dạng này cũng không cần lại lo lắng vì yêu t ộ c chỗ lục nhưng bây giờ ngọc thạch bí cảnh diện tích c ứ như vậy lớn dùng để thai nghén bảo vật đều không đủ lại nào có dư thừa địa phương đi kinh doanh cái khác chỉ có thể t r ư ớ c gác lại hắn u ớ n hồ lệ mặt lộ vẻ vẻ thất vọng lại là nghe được trong đó lỗ thủng kích động nói cái kia nếu là tràn ngập có cây đạo tắc có phải hay không liền có thể vung trồng chu bình k h ẽ v vớt cắm đáp lại ánh mắt lại là đang không ngừng lấp lóe mặc kệ thiên hồ tộc có hay không bí cảnh đầu tiên đã hồ lệ không biết những này vậy cái này liền là h ắ n có thể mưu chỗ chưa chắc không thể dùng đến đổi được lợi ích. hồ đạo hữu không bằng hai người chúng ta làm tiếp một cái giao dịch nghe được cái này quen thuộc t h u ậ i thuật hồ lệ trong nháy mắt lông tơ nổ lên đầy mắt để phòng nhìn qua chu bình tại nửa năm trước chu bình liền là dùng lời này thuật lừa gạt nó trốn vào giới vực khoảng cách bên trong đi mưu đoạt không minh hư thạch mặc dù nó bởi vậy ăn không thiếu linh đan nguyên tài nhưng trên người đạo thường cũng chưa từng tốt hơn trong lòng lại thế nào khả năng không có t o á n g niệm hiện tại chu bình còn nói giống nhau thoại thuật nó có thể tin mới có quỷ ngươi lại muốn lừa gạt bản chân quân làm gì tại hạ chưa từng lừa qua đạo hữu hoàn toàn là một mảnh chân tỉnh thực lòng a chu bình hòa ái cười nói c h ậ t lời nói xoay chuyển ta gặp đạo hưu đối bí cảnh có chỗ hứng thú ta cái này vừa vặn có một đạo bí cảnh mở pháp nếu là đạo hưu có thể giúp ta ngọc thạch này bí cảnh lớn mạnh đến phương viên mười dặm tại hạ liền đem cái kia pháp môn giao cho đạo hưu đến lúc đó đạo hưu nhưng tại đại giông trên núi mở một phương bí cảnh vun trồng đủ loại linh thực cỏ cây luyện đan túc khí chẳng phải sung sướng tuy nói trong nửa năm này lấy đan dược nguyên tài làm dẫn cũng là để hồ lệ lục xoát cấp không thiếu không minh hư thạch nhưng cái này dụ hoặc u ố i cùng quá nhỏ càng làm hại hồ lệ bị thương đạo tồn hại hắn tự nhiên cũng càng, ngày càng tiêu cực lười biếng. bây giờ càng là có nửa tháng chưa từng tìm kiếm qua như thế tình huống tự nhiên phải có một cái càng lớn dụ hoặc mới có thể một lần nữa điều động hắn tính tích cực hôm nay mang cờ hồ ly tới này kiến thức bí cảnh ngược lại là hắn gãi đúng châu ngứa mà một bên hồ lệ sắc mặt biến huyễn không chừng trong lòng xoắn suýt khó bỏ mặc dù giới vượt khoảng cách hung hiểm kinh khủng nhưng nhìn qua cái này rộng rãi bí cảnh lại vừa nghĩ tới ngày sau linh thực cỏ cây có thể liên miên như rừng lấy mại không hết dùng mại không cạn nó liền ngứa khó nhịp chậm trong lòng vừa làm hung ác bản chân quân lại đáp ứng ngươi một lần chu mình đứng ở một bên giống như cười mà không phải cười. Yêu vật tính thẳng. chỉ cần thăm dò h ồ lệ tính tình cái tiên nắm bắt đầu tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay coi như biện pháp này vô dụng cũng có thể lại dùng cái khác pháp môn tiếp tục dẫn dụ giống như hoàng tộc linh vật t h ă n g luyện pháp nếu là đổi tới tất nhiên có thể câu đến h ồ lệ muốn ngừng mà không được chương 485. m ụ c đích có ba chương 485. m ụ c đích có ba vô cờ thiên h á c bạch thiên mạc đục ngầu g i a o hội tựa như âm dương hai đạo tại tương dung biến đạo chu thiên tinh thần thì ẩn hiện với thiên màn bên trong sáng tối cùng sáng liền như là trong thiên địa này tuyên cổ bất biến định số mà tại m ê n h mông vô ngần tứ phương thiên cung lại hiện lên rất nhiều cường hành kinh khủng vĩ n ạ n khí tức uy thế chấn động hư không n g h i ề n hoàn vũ không ngừng sụp đổ v ỡ vụn không gian t r i ề u tịch khuấy động cọ rửa mà ra nhưng lại tại thiên địa vĩ lực tác dụng dưới chậm rãi khôi phục như thường bích thủy tuổi hàn tiền h ngay tại lao phu cái này có bản lĩnh liền tới chấn sát lao phu vũ cực phía trên không thể chiến đến thống khoái không bằng ngươi ta tái chiến một lần lúc này lao phu định chẳng ngươi một đám sợ hàng hoàng viêm không bằng ngươi đến triệu tể cầm thương đạp lập hư không kinh khủng hung thiệt thương ý rung động tứ phương l ạ nó trước đây chỉ là nhức đầu yêu căn bản cũng không biết vô cực thiên nhiều thiếu sự tình mặc dù đoán được nhân tộc có ngày mệnh mang theo sẽ phách lối đến không có sợ hãi nhưng cũng không nghĩ tới có thể ngang ngược cản dỡ đến tình trạng như thế a cái này đều nhanh cưới cường tộc trên mặt hiện tại thế cục này nó là thật sợ triệu để đem những này những này vương cảnh tồn tại làm pháp vực cuối cùng b u ộ phát kinh khủng đại chiến cái này đầu nhập vào nhân tộc ta như thế nào cảm giác so trước kia còn nguy hiểm hơn bây giờ còn có đường lui tối lui gặp những n à y yêu vương thờ ơ vẫn như cũ coi thường nhìn qua hắn càng không ngừng bắn ra khí tức kiềm chế triệu tể cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng tại tứ phương hoàn vũ nhấc lên quần c u ộ n triều tịch đám x u ấ t sinh này mấy ngàn năm h à n g như một ngày thủ đoạn vẫn là như thế đê tiện thật đúng là để cho người ta căm hận hắn thấp giọng chửi rủa một câu nhưng lại chỉ có thể bình phục lựa giận trong lòng tiếp tục cùng những n à y yêu vương rằng co liền như là trong lồng giam phạm nhân cuối cùng không thoát thân được cho dù trận có rời đi cơ hội lại làm sao không giống như là tù phạm canh chừng như thế ngắn ngủi đến chớp mắt l à qua mà tại vô cực thiên cái khác khu vực nhân tộc mặt khác bảy tôn thiên quân cũng đều là đứng sừng sững hư không cùng nhiều tôn yêu vương g i ả n g co cả đời không được an bình bất quá tám người g i ằ n g có yêu vương liền có hai mươi bốn tôn chi nhiều có thể nghĩ cường tộc gáp chế nhân tộc kinh khủng bực nào cũng chính là dạng này kiềm chế thủ đoạn khiến cho triệu tể đám người coi như có thể mượn khoảng cách công phu viện trợ chiến cuộc cũng đã không thời gian nhàn hạ tu hành nhất định bị tươi sống hao tổn đến tận mấy cái kiêm miễn cưỡng chứng được một nửa thông huyền thiên quân liền l à bị dạng này kiềm chế sau đó trơ mắt nhìn xem yêu tộc tồn tại tu đi lên chứng được một nửa khác đại đạo từ đó bị triệt để cản trở con đường triệu tể đã từng càng là có hy vọng thành tựu nhân tộc thứ hai tôn đạo chủ cũng là để cường tộc cho bảy một đạo hiện tại thọ nguyên gần mà vô vọng tiền đồ mà tại một bên khác đạo diễn xếp bằng ở bên mông bên trong hư không đỉnh đầu tắm chu thiên tinh thần hào quang đó là ngàn vạn đạo tại hiện thế hình chiếu mà ở tại bốn phía bốn tôn yêu vương hiện hiện vĩ n ạ n chấn thân uy thế như vực sâu kinh khủng đem kiềm chế tại chính giữa càn khôn vô cực định linh hà nguy bất quá đạo diễn lại là không thèm để ý chút nào những n à y yêu vương ưu thế chỉ là túi đầu xếp bằng ở cái tia tại thất hải bên trong không ngừng thôi diễn trận pháp tri đạo hoặc là mượn nhờ bí pháp dòm nhìn hồ lệ tình huống mặc dù ngọc linh là có trông mưu nhưng cũng để tiểu hồ ly này càng quen thuộc vũ đạo tri lực cũng không biết là thật đánh bậy đánh bạn vẫn là lòng có cảm giác đến hắn cảnh giới này liền đã không có trùng hợp một tử mọi thứ đều có vận mệnh q uy tích đừng nói là ngọc này linh là cái tia địa triền miên nhất tộc còn sót lại cho nên từ nơi sâu xa có cảm giác vẫn là mệnh tộc lạc tử muốn tử trên người nhân tộc ta mưu cầu cái gì nếu là d lần này cũng xác thực nên đem ngọc này linh mang lên h ả o h ả o trắc nghiệm một phen một khi thật đem cái kia phương động thiên cầm xuống cái kia ra vào trở về đều để cho hắn đến trường n ự tự nhiên không sợ chu bình đến tột cùng là cái gì theo hầu cũng có thể h ả o h ả o t h a m dò một hai đạo diễn nghĩ như vậy cũng bắt đầu ở trong lòng từng cái đã định thám hiểm nhân viên lần này hắn bản tôn tất nhiên không thể đi nhiều lắm là chỉ có thể phân ra một bộ hóa thân tiến vệ làm hộ giá hộ tống bất quá cái này đã là đủ dù sao coi như cái kia phương động thiên đã từng ẩn nấp lấy yêu vương cái này đều cách rung dung mấy vạn năm tuyết nguyệt cũng tất nhiên đã qua đời những năm này cũng không có cái gì to lớn dị tượng hiện hiện nói rõ trong đó không có sinh ra mới vương cảnh cừng giả tiếp theo hắn là một phương động tiên lại có thể ẩn nấp đến bây giờ đều không có bị phát hiện nói rõ hắn không phải địa triển miên nhất tộc cái gì cường đại đầu tiên nhiều lắm là chỉ là một phương tiểu đầu tiên thậm chí khả năng vừa mở không lâu cũng không kịp kinh doanh địa triển miên tộc liền bị d i ệ t tộc không còn cho nên mới có thể giữ lại đến nay hắn đ ề u v ì này làm xong không có vật gì chuẩn bị đơn thuần chỉ là chạy cái k i a phương động tiên đi nếu là cấp đoạt tới tốt xấu cũng có thể đem kinh doanh làm một phương tài nguyên trọng địa vì nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống bây giờ các nơi đều là yêu tộc chỗ trói khó mà điều càng có thai mắt tẩn nấp trong đó chuyến này nhân số tất nhiên không thể quá nhiều nhiều nhất chỉ có thể bốn năm người vô minh tọa c h ấ n trong triệu đề phòng tứ phương thế cục sinh biến mặc dù trách nhiệm trọng đại nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra biến mất cái một hai ngày không thành vấn đề hoàng tộc nội tình cường thịnh ứng là có thể phái ra một vị đến bất quá tin tức không thể dò dỉ ra nơi đây vẫn phải cùng thiền quân thương thảo một hai mới được đạo diễn thần thức tùy theo nhìn về phía triệu cốc nơi khác suy tư lựa chọn thiên nam quan bây giờ chiến sự vừa nghỉ nam cương yêu tục tranh đấu không nớt thời gian ngắn h ẳ n là sẽ không buộc phát chiến、tranh. nhưng đã điều ngọc linh nếu là lại điều một vị một khi phát sinh biến cố gì chỉ sợ nguy hiểm vạn phần quả thực có chút không ổn đông tiến cùng đông nam dây mưu long hô tạc khó m à nhìn thanh không nên tá tưởng còn có tính cả tiểu hồ ly kia ngược lại là vừa vặn năm người số lượng đem nhân số từng cái đã định đạo diễn lần nữa lâm vào pháp trận trong thang lộ lần này thăm dò mục đích của hắn có ba thứ nhất liền là cái kia phương động tiên muốn đem hắn theo v ị nhân tộc tài nguyên trọng địa lấy ứng tương lai thứ hai liền là làm sâu sắc cùng t i ê n hồ yêu tộc liên minh chỉ có dùng thực sự lợi ích đem triệt để bắt chặt mới có thể để cho hắn chân chính quy tâm tại dân tộc mà thứ ba đó chính là khảo nghiệm chu bình mặc dù hắn cùng triệu tể cũng hoài nghi chu bình là dị tộc lạc tử nhưng dị tộc cùng dị tộc ở giữa cũng là không giống nhau nếu như làm địa chiến miên tộc hoặc sáng húc tộc các loại những này đã từng thiên mệnh chủng tộc t á m thủ cái tiêu tiên thiên liền cùng nhân tộc tại cùng một lập trường tự nhiên đáng giá lôi kéo càng l à c ó thể hướng hắn nghiêng tài nguyên dù sao chu bình linh quang trường tám t ấ c năm đã xem như thiên tư chắc tuyệt coi như thành tựu không được thông huyền đại vị cũng tất nhiên có thể tu đến huyền đan cao chuyện vì nhân tộc làm dịu một chút áp lực mà nếu như là những n à y cường tộc lạc tử vậy dĩ nhiên chỉ có một chữ c h ư ơ nhưng g g 486, n n ạ sinh sinh tới đại ném quân. h ra c ơ 486, ngạnh sinh sinh ném ra tới đại quân đại tới mắt ra đảo là ạ i l nửa năm theo r ô i bởi qua, vì ồ lệ bị bí cảnh phụ cận giới vực khoảng cách bên trong không minh hư thạch càng ngày càng ít cái này tráng đựng tốc độ tự nhiên cũng chậm lại không minh hư thạch loại hình vũ đạo bảo vật mặc dù có thể tại không gian triều tịch khuấy động dưới chậm chạp chống d ô n g n ư n g kết nhưng động một tí liền làm ấy trăm hơn ngàn năm q u a n cảnh cực kỳ dài dòn g buồn chán điều này sẽ đưa đến hồ lệ cần phải đi nơi càng xa xôi hơn mới có thể mưu cầu đến không minh hư thạch ở trong đó tự nhiên cũng càng hung hiểm nghiêm trọng dù sao trốn vào giới vượt khoảng cách không chỉ có muốn thường xuyên chống cự không gian triều tịch cọ rửa hơn nữa còn phải đề phòng bên trong hư không dị t r ù n g cùng các đại t r ủ n g tộc cứng giả hơi không cẩn thận liền là bỏ mình chi hiểm tại nửa năm này ở giữa liền có một lần hồ lệ để một tôn huyền đàn cấp độ hư không dị chúng phát hiện tung tích mặc dù cuối cùng may mắn trốn qua một tiếp nhưng cũng bị bị thương đạo tắt sổ đổ liệu mấy tháng mới khôi phục mà điều này cũng làm cho hồ lệ đối giới vượt khoảng cách sinh ra bóng ma càng không muốn đi thắng hiểm tự nhiên làm ngọc thạch bí cảnh khuyết t r ư ơ n g tốc độ chậm lại thậm chí là dừng bước không thay đổi càng là tại nửa tháng trước hắn trở về đại giông phía sau núi liền lại chưa trở lại qua hồ lệ rời đi mặc dù để chu bình có chút tuyệt đối nhưng cũng đi lo h u trong lòng dù sao coi như lại thế nào thân mật quen thuộc để một tôn đại yêu tràng định tại tự mình tập địa h ắ n cũng rất khó an tâm kết thúc mà trừ cái đó ra chu gia cũng từ trên người hồ lệ mưu đến một chút những chỗ tốt khác nói đúng ra là chu tiến h linh mưu được chỗ tốt mặc dù cả hai chủng tộc khác biệt một là nửa h i ệ u yêu một là hồ yêu nhưng yêu tộc tu hành chủ yếu là căn cứ vào tự thân huyết mạch thông qua không ngừng phun ra nuốt vào linh k h í kích phát huyết mạch từ đó tráng hoành tự thân thể phách yêu hồn hồ lệ liền đem một chút huyết mạch chi lực tu hành kỹ xảo dạy cho chu tiến h linh cũng là để cái sau thực lực lại tiến lên một bước mặc dù huyết mạch còn không có cường đại đến có thể kích dẫn một hiệu thị tình trạng nhưng cũng đã có chỗ động điều này cũng làm cho chu tiến h linh vui đến phát khóc khổ tu hơn m ộ ư ơ i năm sở cầu sự t ì n h bây giờ rốt cục trông thấy một tia hy vọng ai có thể không thích nhưng ở long h ổ đại doanh nhưng lại là một phen khác tình huống tinh kỳ ngay cả mây như màn binh qua cao ngất lợi p h ò n g màu vũ dâng trào phun trào tại liệt liệt quần phong gào t h é t giới chỉ nghe thấy kim thạch cùng vang lên kim qua thiết mã lạnh tấu xương tiếng gào t h é t như hải trần núi mà tại đại doanh chính trên không mỏng manh khí huyết sát khí hội tụ như hồng Đang không ngừng tế luyện tế cái tia hiện hiện. đại mã đao. đao liền như là nhẹ lưới đao ở tại trong lòng bàn tay nhanh t r ó n g múa đại trương đại hợp phá lệ hưng ánh vẹn vẹn chỉ là bổ ra lệ phong liền để bên cạnh thân hai cái tiểu tốt mặt phát lệnh hai hùng kết vía mặc dù trần tài giang chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng hắn trời sinh thần lực lại thêm phục d ụ n g rất nhiều tráng thể cường phách đan dược bí vật sớm đã đến lực có thể khẳng định thân có thể chống đỡ lưới đao làm giáp kinh khủng tình trạng cũng chính là hắn không biết bay không phải bình thường thấp trùng luyện khí tu sĩ cũng phải bị hắn tươi sống chém chết liền ngay cả trong tay hắn thanh này đại mã đao vậy cũng là kinh nghiệm sa trường bị vô số tinh lực xâm nhiễm kinh khủng s á t binh bình thường long h ổ vệ nắm đều sẽ giảm thọ mất mạng cũng chỉ có trần tài giang dạng này tinh lực cường hoành hát ử mới có thể điều khiển như cánh tay không nhận huyết sắt ăn mòn kinh khủng khí lực phản chấn trở về lại là chỉ làm cho trần tài giang thân thể rung động còn lại liền lại không nửa điểm dị dạng đều cho ta dùng thêm chút sức chớ cùng cái nương môn hiện tại đem quân trận thao luyện tốt về sau chém yêu mới sẽ không bị những cái kia x u ấ t sinh chiếm tính mệnh cái này ngày thường đi lính cũng không có thiếu các ngươi nửa lượng năm thì mười họa còn có linh mệ trang uống từng cái như thế nào liền chút năng lực ấy ngẫm lại các ngươi lão mẫu vợ con hiện tại nhiều lưu một điểm mồ hôi bọn hắn mới có thể thiếu rơi lệ thiếu lo lắng bên kia cái kia ngươi lại cho ta lười biếng một cái thử một chút quay đầu liền đem ngươi ném đi huyết chiến doanh to g ọ n g đang thao luyện trận không ngừng văng lên, do a đến đám lính k i a tốt kiệt lực cầm qua luyện tập trên đài cao cái khác đô ý cùng tu sĩ thì che làm cười thỉnh thoảng hét lớn vài tiếng cũng không phải chế d ễ u trần tài giang ngang ngược mà là cảm thấy cái này chất phát hán tử rõ ràng chất phát mà theo quân trận không ngừng biến hóa thiên khung ngưng tụ huyết quang sát khí cũng càng nồng đậm tế đến cái tia đạo thương nhận phong mang tất lộ kinh khủng hung tuyệt chi uy tùy theo hiện hiện hướng về bốn phía lan tràn g ra h ổ tam doanh biến la đấu trận liệt ma doanh hóa tù phương trận từng đạo hiệu lệnh truyền hình đại doanh các nơi tại các phương quan tướng tu sĩ sai dưới những n à y long hổ vệ cũng theo đó buộc phát ra cường h à n h sát trận mặc dù những n à y long hổ vệ phục d ụ n g đủ loại đan dược một cái thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu mấy chục p h ả n phu căn bản vốn không có thể đồng luyện khí tu sĩ chống lại chớ nói chi là h ù n g tàn kinh khủng cường đại yêu vợt nhưng ở sửa đổi không ngừng quân trận ra chỉ dưới bọn hắn khí lực liền như là dây gai bị v ặ n làm một cố kình đủ để nghịch phạt thượng tu mười người trận liền có thể đối đầu luyện khí nhất nhị trọng mà trăm người trận biến hóa thì càng thêm khó l ư ợ n g đủ để chống cự luyện khí bên trong nặng mà năm trăm người trận ngàn người trận càng là có thể đồng luyện khí cao nặng chống lại từ trên lý luận chỉ cần trận pháp đủ cường đại quân tốt số lượng đủ nhiều long hổ vệ cũng có thể nhưng trên thực tế cái này lại bị hai cái điều kiện có hạn chế khó mà vượt qua thứ nhất liền là quân tốt thể phách thứ hai thì là thống xoáy năng lực quân trận quy mô càng khổng lồ cường hành vậy đối tầng dưới chót quân tốt thể phách đánh vác cùng thống xoáy tâm lực gánh vác liền sẽ càng lớn hoàng tộc chiếm cứ vạn dặm s â n hà có thể tùy ý chọn nhà thanh bạch làm vũ khí tốt lại chỉ có thể bồi dưỡng được mấy vạn đại quân chống cự yêu tộc cũng là bởi vì bồi dưỡng giá quá lớn chu bình bồi dưỡng một vị long hộ vệ liền cần luyện chế mấy viên đan dược làm cơ còn có rất nhiều lương thực nuôi ấm mặc dù trong đó giá trị không cao chỉ bất qu nhưng số lượng này càng nhiều vậy cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng không phải bình thường thế lực có thể gánh chịu nổi nhưng dù vậy long hổ vệ cũng vô pháp ký kết mấy ngàn người to lớn quân trận cũng là bởi vì thể phách quá yếu căn bản gánh không được quân trận mang tới kinh khủng áp lực chưa chừng quân trận còn không có gắn bó bao lâu bốn phía quân tốt trước hết một bước lục thân sụp đổ mà hoàng tộc bồi dưỡng ra được quân đội lại có thể bảy trận chống cự hóa cơ yêu vật càng không một tổn thương h á n vun trồng đại giới có thể nghĩ là bực nào kinh khủng nói là tài nguyên ngạnh xinh xinh ném ra tới đều không đủ chương bốn trăm tám mươi bảy cuối cùng không như nguyện h mà nếu g không giống tộc trận tự t chi cái khác đối nhiên quân môn như pháp pháp h như tùy ý truyền bá lời nói tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi bắt trước nhìn như là cường đại nhân tộc tầng dưới chót chiến lược kỳ thực lại là cực kỳ hiệu chiến không công tiêu hao tương lai dù sao bây giờ cường đại nhất quân trận mà quân ngũ bồi dưỡng liên quan đến phương diện rất rộng đại giới lại cực kỳ to lớn toàn bộ triệu quốc cũng chỉ có hoàng tộc có thực lực này bồi dưỡng coi như hoàng tộc đem toàn bộ truyền cho thế lực khác cũng sẽ bởi vì tứ nghệ tạo nghệ các loại tài nguyên các loại vấn đề mà bị ngăn trở cuối cùng nhất định học ra cái tứ bất tượng trên không lo thì giới lo làm cái gì ngược lại còn biết bởi vì đê giai tài nguyên đại lượng tiêu hao làm hại một phương tu hành giới phát triển bị ngăn trở Như Chu g bất r ì h quá mặc dù quân trận thai hại to lớn hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng cũng là nhân tộc vì cầu trường tồn mà lục lọi ra tới một con đường liền là muốn nhìn xem có thể hay không lấy ngàn vạn phạm tục tri thân lịch phạt thiên thần bây giờ n h â n tộc có mấy trăm tuyệt đối chúng nhưng tu sĩ lại chỉ là trong đó một phần trăm còn không có mấy đại cường tộc tộc nhân nhiều cái này khiến cho trừ phi nhân tộc sinh ra cái gì kinh tiên h tuyệt địa t r í c ự n giả g hoặc là mở ra lối riêng không phải coi như sinh ra lại nhiều tu sĩ cũng t u y ệ t không phá vỡ cục diện bế tắc khả năng sẽ chỉ càng lún càng sâu cho đến cả tộc hủy diệt mà quân trận c h i pháp liền là n h â n tộc lục lọi ra tới con đường phía trước thứ nhất liền là nhìn xem có thể hay không lấy ngàn vạn phạm t ụ c thân thể làm cơ sở hóa chúng ra sức n ị c h phạt tiên thần một khi quân trận chi pháp thôi diễn đến chống cự huyền đan cấp độ cái kia đều có thể thay đổi đại cục tại ngây ngô bên trong nhu cầu một chút hy vọng sống chỉ là đã nhiều năm như vậy cái này một kỳ tích vẫn là không có xuất hiện cũng làm cho triệu tể đ ắ n g người bắt đầu sinh từ bỏ dự định dự định đem giống võ đạo như thế cùng nhau v ứ t bỏ gần đây vạn năm tuyến nguyện n h â n tộc chưa hề ngồi chờ chết qua không giờ khắc nào không tại tìm kiếm mưu tồn như đồ đ ằ n g pháp võ đạo chân ngã pháp l u y ệ n yêu hóa thân thể cùng dị tộc kết minh không biết thử qua nhiều thiếu con đường đụng phải nhiều thiếu v á c tường đâm đến đầu rơi máu chảy ở trong đó lại có bao nhiêu thiếu xã tắc l ậ t út giang sơn diệt vong nhiều thiếu tu sĩ như bay nga dập lửa vất tiêu chỉ vì tại cái này ngây n ô tuyệt vọng như thế vì nhân tộc tìm ra một đầu trường tồn đường tới long h ổ đại doanh chu huyền ngai đứng tại trên đài cao thân mang bạch giáp hàn sương khuôn mặt tàng thương nặng nề mà t r o n g lấy thiên khung cái kia uy thế cảng cường hoành kinh khủng đoạn thương hãn tâm tư cũng biến thành cảng tiêu t r ầ m một chút không biết qua bao lâu chỉ gặp cái kia đoạn thương đột nhiên rung động chật bộ phát hung tuyệt uy thế quay đến tứ phương huyết quan sát khí điên cuồn cuộn hỗn loạn cuồn phong gào thét liệt liệt để ở đây tất cả tồn tại vì đó t phía dưới đám lính kia tốt mặc dù sinh lòng e ngại cách gần đó chút tức thì bị thương ý vạch phá ra thịt nhưng nhiều năm nghiêm lệnh cấm chỉ huấn luyện ngược lại để bọn hắn không có bộ phát bao lớn bạo động tại rất nhiều quan tướng tu sĩ chỉ huy dưới lần lượt lui tán quy doanh chu huyền n g a i than nhẹ một tiếng chợt tổ đầu gối đập đất ậ p đ thân hình cũng theo đó bay đến công t r ú n g hướng về kia phương đoạn thương không ngừng tới gần tranh mà hắn càng đến gần thừa nhận uy thế liền càng khủng bố hơn che chở thân bình t r ư ớ n g bị khuấy động đến ầm ầm rung động càng l ạ tại cách một trượng khoảng cách lúc linh lực bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán lạnh thấu xương thương ý như toi đưa đánh tới. trong c h ư ớ c mắt chu huyền nhai trên thân liền bị thương ý khuấy động ra mấy chục vệt máu máu me đầm địa huy sài xuống mà hắn lại hướng phía trước tới gần nửa trượng giá trị ở thân bích ngọc linh giáp cũng theo đó bắt đầu vỡ vụn t á n mát tứ phương mặc dù sớm có đó trước nhưng nhìn qua một màn này chu huyền nhai vẫn là thở dài một hơi chật thúc làm rất nhiều phụ lục lúc này mới có thể bắt cái kia đoạn thương cũng đem vi thế tạm thời áp chế một chút thai ngén hơn mười năm lại gánh chịu không d ậ y nổi thật sự là buồn cười a hắn lẩm bẩm một tiếng nhưng lại không cam lòng đem đoạn thương đặt vào trong cơ thể chuẩn bị cưỡng ép đem tế luyện là tự thân đạo cơ nhưng sau một khắc kinh khủng thương ý từ hắn trong cơ thể bắn ra trong nháy mắt liền đem quanh thân huyết đ ụ c gân cốt xông đến vỡ vụ nổ t u n g hóa thành một bộ huyết nhân nếu không phải hắn lấy ra kịp thời chỉ sợ liền bị cái này đoạn thương tươi sống ma diệt mà vẫn thúc công quân chủ mà bây giờ mạo hiểm một màn cũng dẫn tới phía dưới đám người kinh hô lo lắng những tu sĩ kia nhau nhau lâm không tới gần bọn hắn làm chu gia phụ thuộc tu sĩ tự nhiên biết thân phận của chu huyền nai nếu là hắn xảy ra điều gì đừng rẽ bọn hắn coi như không đổi cho vùi cũng tuyệt nhiên sẽ không tốt hơn lại có thể nào không kinh hoàng chu huyền nai liên phục hạ hai viên minh huyền đan lúc này mới ngừng toàn thân thương thế vỡ vụn gân cốt huyết nhục cũng theo đó khép lại khí tức dần dần bình phục chỉ gặp hắn vây tay lắc lắc những tu sĩ kia liền biết điều địa trở về trở về mặc dù thương thế dần dần phục nhưng nhìn qua lòng bàn tay hiện lộ kinh khủng hung phong đoạn thương chu huyền nhai hai mắt cũng không khỏi trở nên hoảng hốt t ạ m đạm khi lấy được cái này đoạn thương ngày đó bắt đầu hắn liền muốn dùng cái này thành tựu i khác loại hóa cơ cũng không phải lập dị mà là muốn vì gia tộc tiết kiệm một phần nội tình miễn cho tăng thêm tiêu hao mà bây giờ đoạn thương xác thực tế luyện thành nhưng cũng cười là đoạn thương uy thế quá kinh khủng hư tuyệt hắng á n h chịu không luyện hóa được, cuối cùng công một sợi cực kỳ yếu ớt thương ý ở trong đó phun trào khiến cho đoạn thương uy thế càng kinh khủng lạnh tấu xương chỉ là đơn giản nắm đều lâm vào hắn ra thịt đau nhức khó mà bình phục nếu là đem thương này ý tán đi cái này đoạn thương làm mất đi hơn phân nửa uy thế không cách nào mạo xưng làm gánh chịu chi vật còn nếu là không tán đi luyện khí tu sĩ lại gánh chịu không ở nhất định là lưỡng nan lựa chọn thương này ý chỉ sợ cùng trong truyền t h u y ế t triệu thiên quân có quan hệ à nghĩ đến đoạn thương tồn tại chu huyền n a i thì thảo nói nhỏ một tiếng chợt gọi ra mình trôi này trưởng thương pháp k h đem hai vật giữ lẫn nhau nhau chỉ là cuối cùng vẫn là muốn tiêu hao g i a tộc nội tình là tộc liên lụy a nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra đắng chát tiêu d u n g cả người cũng trong nháy mắt trở nên gần đất xa trời xuống mực khắc hắn không biết nghĩ đến cái gì trong đôi mắt lại lần nữa bắn ra liệt liệt tinh mang mặc dù dùng cái này thành t i ể u hóa cơ vô vọng nhưng chưa chắc không thể đem kỳ đồng ta cái này huyền thiết thương hợp hai là một từ đó tế luyện thành một đạo pháp bảo mạnh mẽ giết chóc ngàn v ạ n địch vì ta chu thị tự chương bốn t r m ư ộ t mực đại thuốc chương 488. m một mực đại thuốc đoạn thương không cách nào gánh chịu đối chu ra tới nói là cái tin tức xấu nhưng cũng là một tin tức tốt nhất là chu thừa nguyên khi biết việc này về sau càng làm mừng đến ngay cả luyện chế đan dược đều không để ý trực tiếp hóa thành cầu v ò n g hướng minh ngọc đô bay đi chu hy việt chính tại nhàn t h ủ y đình giáo khương a lan quản lý mưu sách liền trông thấy một đạo lưu quang độ lạc chu thừa nguyên cũng lập tức hiện thân tại trong đình bước nhanh b ư ớ c thiết hồn nhiên không có ngày thường ổn trọng uy nghiêm k h i việt nhanh chóng đem các nơi trong khố phòng linh tài mang tới cái này đột nhiên động tĩnh cũng là cả kinh cái kia cá chạch đào đất tán loạn cuối cùng trốn đến thủy liên hạ run lời bấy chu hy việt nhữ mày lo lắng hỏi bá ph thế nhưng là trong tộc xảy ra điều gì chuyện t h ầ n yếu vẫn là nam cương chiến sự tái khởi đều không phải là là ta muốn luyện chế một viên cực nguyên hóa cơ đan lời này vừa nói ra chu hy việt chân mày n h i u chặt hơn một chút bây giờ chiến sự mới ngừng hai năm mặc dù chỉ hạ tình huống chuyển biến tốt một chút nhưng cũng không có tốt đi nơi nào căn bản là không có góp nhặt nắm chắc bao nhiêu nội hàm nếu là lúc này luyện một viên cực nguyên hóa cơ đan chỉ sợ không phải trở lại hai năm trước quấn bách hoàn c á n h không thể nếu là thật sự nếu như vậy một khi nam cương chiến sự tái khởi tự mình tất nhiên cực kỳ bị động bất quá hắn cũng biết chu thường nguyên không phải ngu mọi người việc này tất nhiên có không thể không trở nên lý do chu thừa nguyên cũng nhìn ra chu hy việt n g h i hoặc nhà tâm thanh c ư ờ i nói ngũ thúc từ bỏ các loại hóa cơ chấp nghiệm ta sợ hắn đổi ý cho nên muốn mau chóng luyện một viên chấm dứt cái này đường lui nghe được câu này chu hy việt ánh mắt lấp lóe huy hoàng nhân đạo chi khí tùy theo phong trào tựa như long thú leo lên hắn thân càng trương hiện mấy phần uy nghiêm trong lòng đã bắt đầu mưu tính từ chỗ nào điều đê g a i linh tài lấy trợ chu thừa nguyên luyện đan tuy nói từ lý tính đã nói việc này không ổn sẽ ảnh hưởng gia tộc phát triển nhưng bọn hắn là huyết mạch tướng hệ gia tộc mà không phải g i a cấp rõ ràng tô môn từ k hiện tại thật đ vất vả gia tộc thành tựu huyền đan thế lực đều khổ tận cam lai nếu là cái này cũng không thể để hắn hưng phúc vậy chỉ sợ là tộc nhân tâm không yên a đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là chu bình tu thanh cái kêu bối phận tộc nhân có lẽ không biết tự mình lao tổ như thế nào có chút càng là ngay cả lao tổ khuôn mặt đều không gặp qua nhưng bọn hắn trước mấy lời người thế nhưng là biết chu bình đến cỡ nào bao che khuyết điểm coi trọng cỡ nào thân tình chu trường hà đám người đã không cách nào cải bệnh như thế nào cũng muốn để chu b u y ề n nhai trường thọ sinh trường cũng có thể để chu bình ít một chút b i thương nghĩ tới đây nhân đạo chi khí điên cuồng p h u n g trào hóa thành vô số niệm lực lấy cung cấp chu hy việt suy nghĩ mưu tính nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào mưu tính đem chỉ hạ điểm này tại nguyên tách ra nát tính toán tường tận cũng vẫn là không có tính ra một cái đối chỉ hạ phát triển tổn hại nhỏ nhất biện pháp đến chỉ cần điều tài nguyên liền tất nhiên sẽ đối trì hạ phát triển tạo thành ảnh hưởng nói ít sau này rút lui nửa năm cất bước hắn lông m à y càng nhũ chặt khiến cho chu thừa nguyên sắc mặt sinh dị mà khương a lan thì là ở phía sau hiếu kỳ nhìn quanh chu thừa nguyên bá phụ có thể hay không lấy bảo vật làm lý do cùng thanh vân môn hoặc võ sơn muôn đổi một chút đ ề giai linh tài trở về hoặc là từ hàng minh mưu đồ m ộ t hai chu hy việt trầm tư hồi lâu c h ậ t nói ra không phải chất nhi không muốn mà là bây giờ trì hạ vừa đến an bình nếu là toàn từ trì hạ tiên tộc gánh chịu đem cực đại ảnh hưởng phát triển một khi thiên nam quan chiến sự tái khởi chỉ sợ nghe được câu này chu thừa nguyên đột nhiên s ữ n g s ờ sau đó thật sâu nhìn chu hi việt một chút trước kia bọn hắn để chu hi việt người tu hành nói là bởi vì nhân đạo tiền đồ rộng rãi vừa sang ngọc bản linh n g u y ê n pháp lại thêm chỉ hạ phảm nhân sinh tức sinh sôi nhân đạo chi khí để đó cũng là lãng phí nói không chừng liền có thể tu ra một vị chân quân đến nhưng bây giờ hắn giống như tại nhân đạo ảnh hưởng dưới càng địa vứt bỏ gia tộc chi lợi là quận nước m à n hưu cái kia có thể điều nhiều thiếu liền điều nhiều thiếu đi còn lại ta tự sẽ tìm cách chu thừa nguyên không lạnh không nhạt trả lời một câu sau đó liền hóa thành cầu vồng độn về bạch khê núi nhìn qua cầu vồng biến mất ở chân trời một bên chu hy việt có chút k h ô n g người thở dài một bên khác chu thừa nguyên vừa về tới bạch khê núi liền để chu tu dương cùng thế lực chu quanh truyền tin muốn lấy linh thạch đổi được đê giai có cây linh tài nhưng hắn cũng biết bây giờ thế cục bình phục không lâu thế lực này cho dù có tài nguyên cũng là vội vàng tăng cường tự mình dưới trướng thực lực lấy ứng thế cục biến hóa tự nhiên không có khả năng giao dịch như thế giá trị một trăm ngàn linh thạch lượng lớn có cây linh tài nghĩ như vậy hắn cùng chu tiến linh hai người cũng hóa thành lưu quang hướng hoài trung quận đông bộ bay đi tự nhiên là đi tìm hàng minh tung tích tìm ký mưu cầu đê giai tài nguyên đều là tiếp theo chủ yếu vẫn là xác định tiêu lâm từ một nơi bí mật gần đó làm cái gì đừng đến lúc đó náo ra động tinh lớn cuối cùng làm hại tự mình thụ liên lụy hoài trung quận một chỗ hoang vắng sơn giã sơn lâm ung tùm chim thú kêu lên cực kỳ ưu tĩnh mà dưới đất chỗ sâu trong động quật huỳnh cỏ đèn nút treo cao chiếu lên động quật l ờ mở không rõ càng tràn ngập gây mũi nồng đậm t i n h lực dẫn tới bốn phía m ả n h thú túi ra lưu động tại động quật chính giữa tiêu lâm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chính tâm không, không chuyên tâm địa khống ngự linh lửa không ngừng đốt luyện trước mặt kim đỉnh đàn lô lại chỉ gặp cái tia lò luyện đan điên quân rung cẳng có cồn loạn gào thét từ đó c h u y n tới thả lao tử ra ngoài có bản lĩnh liền thả lao tử ra ngoài tiêu lâm ngươi như thế hại lao tử lão tử nguyền rủa ngươi cả một đời không thành được huyền đ à n lao tử làm q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi vẫn là t ỉ n h chút khí lực đằng sau tự có ngươi hào h ả o mà chịu đựng nghe đến mấy câu này tiêu lâm lại là không có chút nào gọn sóng hai mắt sáng rực sáng chói n g ợ a tinh không ngừng hướng trong lò đan ném mạnh các loại bảo v ậ t khi đang nói chuyện lỗ hỏa bỗng nhiên tăng vọn đốt đến thanh âm kia thê thảm chu lên cẳng có mở mị khí huyết tuân ra lại dẫn tới bốn phế rung động phẳng vất muốn không biết qua bao lâu l ô hỏa dần dần dập tắt một phương huyết hồng chi vật từ đó bỗng nhiên bay đi hướng về động vật bên ngoài bay đi nhưng còn không có bay ra bao xa liền bị một cỗ cự lực câu ở cưỡng ép cầm đến tiêu lâm lòng bàn tay người cũng không thể trốn ta có thể hay không thành tựu huyền đan coi như toàn bộ nhờ ngươi tiêu lâm trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung lại là để lòng bàn tay huyết hồng bảo châu điên cùng rung động càng có rất nhỏ tiếng vang từ đó truyền đến hắn lấy hoàng diên tuyền l à ngư tải ngàn vạn bảo vật làm p ụ sống luyện được một mực đại thuốc từ cầm đến hoàng diên tuyền lên hắn liền manh động lấy máu đạo là đầu mối then chốt lấy trợ t h â n h ồ n h g b i ế n t ừ đó đ ă n g l â m h tám mươi chín g sân môn dấu thiên tiêu chương bốn trăm i tám h ư ơ i chín sân môn dấu thiên tiêu cẩn thận cảm giác huyết luyện minh châu biến hóa nhất là hoàng diên tuyển tàn nhiệm khí tức đang không ngừng bạo động tiêu lâm không khỏi những mảy máu này đạo đến tột cùng cất dấu cái gì đại ẩn bí đều lấy thân luyện bảo giả ngoại v ậ t táp chế lại còn có cường thịnh như vậy ba động cái này nếu là tùy tiện n ư ớ c vào chỉ sợ là trước sói đã lui sau hổ lại tới a nghĩ tới đây t i ê u lâm tướng minh châu chậm rãi đem thả xuống hắn muốn lấy máu đạo làm dẫn từ đó để thân hồn thuế biến thăng hoa dùng cái này thành tựu huyền đan vì chính là giải quyết một thương lan ẩn hoạn sau lưng nhất là những năm này hắn từ chu ra đổi lấy đôi câu vài lời đến xem phát môn phía sau tất nhiên cùng huyền đan chân quân thậm chí là quan sát thế gian đại năng có quan hệ cái này làm sao không để tâm hắn gấp cháy bỏng l i ê n ngay cả trong cơ thể hai liền nói xâm hắn đều lấy bí pháp phong cấm lên chính là sợ đem phía sau màn tồn tại đột nhiên đưa tới tiêu lâm cũng thử qua tương đạo xâm hoàn toàn tán đi sau đó trùng tu cách khác nhưng một thương lan không giống với cái khác pháp môn hắn liền làm ộ t đạo không ngừng từ luyện đại thuốc chi pháp tu hành cho tới bây giờ một bước này sớm đã cùng hắn tính mệnh triệt để tương dung nếu dùng đan dược tới nói đó chính là hắn đã đem mình luyện thành một viên hình người đại thuốc chỉ kém một bước cuối cùng vậy liền đan thành viên mãn đại thuốc luyện hóa không thể n g c h lại há có tán công mà nói nếu không có như thế hắn cũng sẽ không tu hành hát sơn bộ tộc man tướng yêu hồn pháp cùng cực nguyên đoán thể pháp cũng là bởi vì cái này hai pháp môn sẽ không thụ trong cơ thể đạo tham ảnh hưởng tu hành bắt đầu thông suốt nếu là tu hành cái khác đạo tham pháp không nói trước có thể hay không tìm được hóa cơ bảo vật chỉ riêng là đạo tắt chỏi nhau khác nhau hắn liền nhất định tu không được nếu chỉ là trình độ như vậy coi như lấy máu này châu làm vật trung gian ta cũng tất nhiên sẽ thụ máu đạo ảnh hưởng cuối cùng trở nên giống như hoàng di ê n tuyển người không ra người quỷ không ra quỷ xem ra vẫn phải lại thôi diễn một hai đem vật này lại luyện hóa một phen mới được nói xong hắn liền hóa thành lưu quang trốn vào minh mông sân g ã tiếp tục tìm kiếm chim thú yêu vật dùng để cải tiến luyện hóa huế y t luyện minh châu mà tại một bên khác chu thường nguyên hai người rơi vào hàng minh trong đại điện triệu võ cực thì hạ thấp người ngồi ở bên vị n g h e xong triệu võ cực nói hết chu thường nguyên không khỏi những mày nhà tâm thanh hỏi tiêu đạo hữu lần trước lộ diện là bao lâu trước đó chủ thượng lần gần đây nhất lộ diện là tại tám tháng trước về sau là xong không tin tức ta cũng không biết đi nơi nào triệu võ cực mặt mũi tràn đầy khó xử trong giọng nói càng là có mấy phần bất đắc gì cùng h ạ n khí hàng minh có thể trường tồn hạch tâm chỗ cũng là bởi vì tiêu lâm có thể luyện đan t r u y ề n pháp như thế mới hấp dẫn chung quanh mấy quận tiên tộc tàn tu c ả n g nạp tứ phương tài nguyên hắn làm phó minh chủ tự nhiên cũng có thể đi theo được lợi nhưng bây giờ tiêu lâm đã nhanh một năm không có xuất hiện cho dù có mấy cái đan sư chống đỡ nhưng ngay cả đê giai đan dược cung ứng cũng thành vấn đề lại thế nào khả năng chống lên ra phương sớm đã để h à n g mình cái thế lực này chỉ còn trên danh nghĩa cái này khiến hắn làm sao không khí nhất là hắn tu hành cần thiết rèn linh lịch toàn bộ h à n g minh chỉ có tiêu lâm có thể lừa chế hiện tại hắn biến mất không thấy gì nữa cũng là làm hại hắn tu vì dừng bước khổng tiến nếu không phải sợ tiêu lâm trở về mình bị thanh to không phải hắn đã sớm phụ thuộc chu ra đi tám tháng hắn cuối cùng biến mất đoạn thời gian đó nhưng có cái gì chỗ gì thường triệu võ cực khẽ lắc đầu chủ thượng thần bí khó lường càng là từ trước tới giờ không đồng ý chúng ta tới gần lão hủ từ không biết những này hắn làm nam bốn huyện thế hệ trước tu sĩ tuổi tác so với năm đó hoàng bách lâm nhỏ không được nhiều ít bây giờ càng là đã một trăm năm mươi tuổi so chu thừa nguyên hai người thêm một khối còn muốn ấn dài xưng một câu lão hủ ngược lại là không có sai gặp đây chu thừa nguyên hai người cũng chỉ có thể từ bỏ tìm tiêu lâm ý nghĩ đang muốn trở về bạch khê núi liền gặp triệu võ cực một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ngươi bộ dáng như vậy thế nhưng là còn có chuyện gì đại nhân lão h ủ muốn m u ố n tử quý gia cầu được rèn linh dịch nghe được câu này chu thừa nguyên hơi s ư n g sở chật trong lòng hiểu rõ nhưng cái này triệu võ cực chỉ sợ là tiêu lâm trở về trách tội nhưng lại muốn mưu cầu rèn linh dịch đề cao tu vi cho nên mới như thế t ư thái a bất quá điều này cũng đúng một con đường tử đã có thể kiếm được một chút tài nguyên cũng có thể làm nhãn tuyến dù sao ở trên trời nam quan trong chiến linh dịch cái khác mấy phương cũng sớm đem triệu võ cực nhận định là tự mình phụ thuộc đem rèn linh dịch bán cho ngươi cũng không phải không được nhưng có hai cái điều kiện một ngươi cần lấy gấp đôi nguyên tài đến đổi hai không được hướng bên ngoài giải bất kỳ có quan hệ cực nguyên đoán thể pháp tin tức lại tại thời khắc tất yếu nghe theo ta chu ra điều khiển nghe được trước một cái điều kiện triệu võ cực sắc mặt còn bình thường nhưng cái thứ hai lại là để hắn vì đó biến s ắ c đều nghe theo điều khiển đó cùng phụ thuộc có cái gì khác nhau chu thừa nguyên cũng nhìn ra triệu võ cực khó xử cười văn nói yên tâm chỉ cần không phải phát sinh cái đại sự gì dù n g riêng không đến ngươi nếu thật xảy ra đại sự gì như cái kia nam cương chiến sự tái khởi tiêu lâm tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nghe đến mấy cái này triệu võ cực sắc mặt lúc này mới thong thả rất nhiều chỉ cần không phải biến thành phụ thuộc là tiêu lâm chỗ hận cái kêu mọi chuyện đều tốt xử lý nhất là đê giai tài nguyên mặc dù nhục thân hóa cơ chiến lược thấp nhưng này cũng là hàng thật giá thật hóa cơ chân nhân hoàn toàn có thể mượn hàng minh giá đỡ tại cái này hoài trung quận sáng lập một phương phương thị từ đó rút thành ngư lợi lão hủ nguyện ý về phần nói tiêu lâm biết hắn cùng chu ra làm giao dịch sau sẽ như thế nào chỉ cần không vì phụ thuộc tự nhiên tính không được cái vấn đề lớn gì chu thừa nguyên trên mặt tùy theo lộ ra ý cười nếu như đã nói định nếu là có cần sai người đến bạch khê núi chính là dứt lời hắn liền cùng chu tiến h linh hai người hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời đợi hai người rời đi triệu võ cực chậm dai thẳng tắp thân thể uy thế hướng phía bốn phía khóe động ra một chút luyện khí tu sĩ liền hóa thành hồng quang rời đi chu ra muốn trao đổi đê giai linh tài tin tức rất nhanh liền chuyển đến thanh vân môn cùng võ sơn môn nhóm thế lực nơi đó mặc dù mấy nhà đều nguyện ý trao đổi nhưng trao đổi cũng không nhiều chu thừa nguyên cũng chỉ có thể trước ổn định chu hềm nay tính toán đợi chút thời gian lại luật chế thanh vân môn đồng bạch nguyên thân mang thanh sam đứng tại thanh vân phong đỉnh núi nhìn ra xa tứ phương phong ngọn núi trùng điệ cái tiết tại tây nam mấy quận ẩn nút thế lực tên là hà minh ứng cho là chu gia phụ thuộc triệu võ cực sáng tạo một đệ tử rơi vào sau người cung kính nói ra mấy năm n à y hắn thanh thế dần dần nghỉ đệ tử cho rằng hẳn là cùng chu gia hoàn cảnh quất bách có quan hệ đồng bạch nguyên phất phất tay điều tra rõ ràng là được cùng tạ trưởng lao nói hảo hảo dám ngự a tứ phương tuyệt không thể lọt mất chỗ khả nghi bây giờ thái thượng trưởng lao không tại tuyệt không thể để một chút yêu quái quỷ quái thừa cơ quay phá làm hại sinh linh đồ thán đệ tử kia có người đáp ứng sau đó liền chậm rãi lui ra mà đồng bạch nguyên thì chắp tay đứng tại chỗ mày thật lâu mày th Cũng không biết yên nhi tu hành đến thế nào có thể hay không đột phá huyền đan lại tráng ta thành vân môn chương 490. vấp phải chắc t r ở chương 490. vấp phải chắc t r ở thiên nam quan miếu thờ nồng đậm ánh ngọc sáng trói dao ánh dẫn tới thiên khung dị tượng không ngừng hiện lên càng có một phương mâm lớn hư ảnh đứng sừng sững giữa trời chính chậm rãi chuyển động phát ra như có như không kinh khủng ý thế tựa như là muốn đem thế gian hết thệ đều x a y nghiền hủy diệt c ư ơ n g hành khí tức giống như triều tịch từ miếu thờ hướng bốn phía chậm rãi lan tràn khói động tứ phương có cây sinh linh càng cùng quần quận địa cơ tướng rung động khiến cho khí tức càng trắng đự nguyên trưởng không ngồi tại trong rừng kiếm chính khoan thai thả câu lấy lại bị miếu thở chuyển đến uy thế chỗ khuấy động cả kinh con cá tứ tán tán loạn gợn sóng dập dờn gặp đây hắn vuốt d â u câm cười sau đó đem cần câu ném ở một bên nhìn qua tại chỗ rất xa nhỏ bé miếu thở cảm thán liên tục không nghĩ tới ngọc này linh tư chất không tầm thường lại vẫn có thể như lúc này khổ nhưng nếu không có chiến sự kiềm chế ngược lại là thật có nhìn tu đến ta cái này cảnh giới nói xong hắn có chút dừng lại chật thở dài nói chỉ là hắn thân phận cuối cùng không rõ không được tín nhiệm hết lần này tới lần khác thiên quân còn không quan tâm cũng không biết đến tuột cùng là làm cảm tưởng gì nếu là sớm ngày nghệ minh hắn thân phận để hắn an tâm tu hành ngày sau cũng có thể vì ta nhân tộc chống lên một phương a nghĩ tới đây nguyên trường không cố hữu thở dài chu bình linh quang tư chất có tám năm cái này đặt ở cả nhân tộc mặc dù không tính là cái gì tuyệt thế thiên tiêu nhưng cũng là t h i ê n tư chắc tuyệt hạng người nhất là còn đã vượt qua khó khăn nhất thiên địa môn hạng huyền đan đại quan chỉ cần nghệ minh thân phận nếu thật là nhân tộc vậy liền có thể an tâm địa để hắn tu hành hoặc là thiếu bị yêu tộc kiềm chế một hai linh quang tám năm chỉ cần hảo hảo tu hành cái tiết đều muốn không được năm sáu trăm năm hắn liền có thể thành t i ể u huyền đan cao chuyện thậm chí cao hơn từ đó trở thành che chở một phương bàn thạch chủ lớn nhưng bây giờ đều đi qua nhiều năm như vậy triệu tể đã không có nghiệm minh hắn thân phận dự định cũng không trở ngại hắn tu hành cứ như vậy để một cái hư hư thực thực dị tộc thân thuộc tồn tại tiếp tục lưu lại biên c ư ơ n g phản phất chỉ làm chu bình là một phổ thông huyền đan điều này xem đều có chút cổ quái ai ứng cho là thiên quân bị yêu vương kiềm chế cho nên tạm thời mới không dành bận tâm việc này càng nghĩ nguyên trưởng không cũng chỉ có thể dùng như thế một cái lý do chấn an mình lại tại lúc này hắn trợt có nhận thấy chỉ cảm thấy tứ phương không gian có chút rung động ẩn ẩn rơi vào miếu thờ bên trong nếu không phải hắn tu vi cường hành kiếm đạo thông thiên chắc tuyệt không phải đều cảm giác không đến gỗ ba động này thần thánh phương nào nguyên trưởng không m à y nhân lại đang muốn bộc phát uy thế lại có yếu ớ t đạo lực hiện hiện đem hắn khí tức gáp chế bình phục cẳng có một đạo thanh â m ôn hòa tại trong t h ứ c hải của hắn vang lên chớ có lộ ra là bần đạo người đến chính là đạo diễn tiên quân nguyên trưởng không lập tức tâm thần đại tác chật làm nghiệm tưởng tượng trong nháy mắt hiểu ra lần này hẳn là là nghệ minh ngọc linh thân phận mà đến mà tại cái kia phương trong miếu thờ Chính chính á n ẩn ẩn hiện hiện hồi n g lâu qua đi chỉ nghe thấy một tiếng văng nhỏ cái kia hộp gỗ đột nhiên mở ra mỏng manh linh khí hiện hiện càng từ đó phung ra một viên bổ huyết đan nhưng là phẩm chất đan dược cực kém mặt ngoài càng có rất nhiều cái hố nhiều lắm là xem như một viên kém đan vẫn chưa được luyện chế quá cứng ngắc khô khan không cái c này o ứng u khiến g a b hóa, linh vi gắn thế mà cho n quá c Nắm chu bình tâm thần có thể phát tán trong lúc rảnh rỗi liền suy nghĩ cái khác đường đi hoặc lĩnh hội trận pháp chi đạo hoặc nghiên cứu đan khí phủ các loại pháp lấy hắn bây giờ nộ tính cảm nộ bất kỳ cái gì công pháp bí thuật đều là dễ như chở bàn tay cũng là tại ngắn ngủi trong vài năm liền đem cái kia ba môn đều lĩnh hội đến nhất giai cấp độ có thể xưng được là là đang đường nhập thất nhưng bởi vì cái này ba môn cùng thổ đạo không có chút nào liên hệ khiến cho hắn không cách nào giống trận pháp c h i đạo như thế mưu lợi đột phá đến bây giờ cũng còn dừng ở đại sư trước đó không có chút nào vượt qua hy vọng đây cũng là tuyệt đại đa số huyền đan chân quân khắc họa thọ nguyên đã lâu dài rằng giặc có đầy đủ thời gian đem tứ nghệ đều lĩnh hội đến tinh thông cấp độ nhưng bởi vì đạo cắt chỏi nhau khác nhau luyện đạo lại khó có thành cho nên cực ít có chân quân tứ nghệ có thể đặt tới đại sư cấp độ mà tứ nghệ đều là thành nhất、giai. nhưng lại vô vọng tầng thứ cao hơn chu bình liền nghĩ đến kiếp t r ư ớ c kinh khủng công nghiệp lưu thủy hóa cho nên manh động luyện chế tự động luyện đan khôi lộ i ý nghĩ từ đó cực đại tăng cường tự mình nội tình thậm chí là cải biến nhân tộc cách cục vật trong tay của hắn liền là lấy tứ nghệ tạo nghệ làm cơ sở có cây khôi lộ i thuật làm phụ suy nghĩ dòng g ã một năm mới làm ra sản phẩm bởi vì cái gọi là ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc chỉ có chân chính thử qua hắn mới cảm giác được trong đó gian khổ trí nạn luyện đan không phải chế áo làm dày kỳ thành công hay không cùng linh tài phẩm chất y u k h u t lô hỏa mạnh yếu luận chế thời gian dài ngắn cùng nhiều phương diện có quan hệ. trong đó phàm là sai lầm một bước đều có thể dẫn đến luyện chế thất bại chỉ có tu sĩ linh nghiệm thời khắc cảm giác mới có thể kịp thời làm ra tương ứng bổ cứu thủ đoạn như thế nào tùy tiện liền có thể tự động hóa liền ngay cả trong tay hắn viên này đều là lúc này vận khí tốt mới trùng hợp luyện chế thành công nhưng phẩm chất cũng kém kém đến đến c ự c điểm tùy tiện phục d ụ nhập g n thể chỉ sợ đan độc đều cần mấy tháng mới có thể xếp tận còn không bằng mình khổ tu con đường này mặc dù có, thể đi, nhưng muốn có thành trừ phi khôi lỗi bắt đầu sinh linh trí có thể thời khắc cảm giác được trong đó biến hóa dạng này mới có một khả năng nhỏi nhưng cứ như vậy liền cần đan khi trận đều là thành n h ị giai vẫn phải dốc hết tâm huyết mới có thể hắn đại giới liền lại tăng mạnh gấp trăm lần với lại khôi lỗi linh trí cũng là không có dễ chi thủy l u y ệ n chế số lần càng nhiều tất nhiên sẽ tiêu tán phá d i ệ t đến lúc đó liền cần lại luyện mới được chu bình cũng nghĩ qua lấy yêu hồn hoặc nhân hồn đến mạo xưng làm khôi lỗi ý thức nhưng cứ như vậy liền muốn giáo hội hắn tương ứng phương pháp l u y ệ n chế còn cần lặp đi lặp lại thay đổi lấy bộ doanh tiêu hao chi phí chi lớn đều so ra mà vượt bồi dưỡng mấy vị luyện đan sư thống chi hiệu suất còn không bằng cái sau hắn chính suy tư trong tay hộp gỗ đột nhiên nổ tùng linh kiện nổ loạn tán bay múa nhưng cũng để làm chi gặp khó ai khó trách thế lực khắp nơi không người nghiên cứu cái này chu bình cười khổ một tiếng làm đăng phong tạo cực tu hình giới coi như tư tưởng lại cố hóa hắn cũng tin tưởng nhất định sẽ có tiền nhân tu sĩ là lười biếng thoải mái dễ chịu cùng c à n g hiệu suất cao hơn mà đi suy nghĩ cái này nhưng đã chưa từng xuất hiện cái kia tất nhiên là có cái gì đặc thù nguyên nhân bất quá cho dù là biết trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi tồn tại một tia may mắn nhưng bây giờ đụng đầu tự nhiên để hắn triệt để hết hy vọng Tự động lại u y này lấy ệ nghệ n con đường nhưng nhân chế xác thực có thể đi, nhưng lấy nhân tộc khôi thể lỗi đi, lập tức tứ t o nghệ, hán luyện chế thành bán lớn, ngược chế l quả ạ là được không bù m ấ tại l tại lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong miếu thở đ ạ o ẩn nồng đậm đem bao phủ đến mông lung không hiện ha ha cũng vấp phải chắc chở đụng đ ầ u a chương bốn trăm chín mươi một nhân chi thường tỉnh chương bốn trăm chín mươi một nhân chi thường tỉnh c h u b ì n h lập tức l ô n g t ơ n ổ l ê n trong â m t chốc lát ngọc thạch đạo tắt như nước thủy chiếu ngưng tụ linh ngọc mạch bản tùy theo hiện hiện hiện che chở chu bình quanh thân nhưng là chỉ gặp mặt trước cái này nam tử thần bí tiện tay vừa rơi xuống ngọc thạch đạo tắt liền bị kinh khủng y t h giang cầm liền ngay cả linh ngọc mạch bản cũng bị kinh khủng y thế giang cầm liền ngay cả linh ngọc mạch bản cũng bị cùng nhau chấn áp một t i ê n một sợi khí tức đều không thể tiết ra ngoài chớ có sợ hãi bần đạo đạo diễn đạo diễn m ỉ m cười như ngọc tay trái hư nắm liền có một phương la bản h i ể n hiện đem miếu t h ở tứ phương đều giam khẩm cùng ngoại giới triệt để cách xa nhau đoạn tuyệt lúc này mới tán đi chu bình trên người phong cấm mà chu bình đang nghe đạo diễn hai chữ về sau cũng chậm rãi đem ngọc thạch đạo tắc thu liễm mặc dù hắn chưa thấy qua đạo diễn chân chính dung mạo nhưng cũng biết hắn thân phận nhân tộc thiên quân thứ nhất đạo diễn tông lập tông tổ sư trận pháp đạo tông sư nghe đồn hắn yêu thích du lịch nhân dân tùy ý bố truyền thừa lấy cung cấp hậu nhân tập nhận trưởng thành triệu quốc rất nhiều đạo tông môn phái tiên tộc thế già đều bị qua hắn nhân quả đương nhiên. khi đang nói g chuyện chu bình không người thở dài càng lộ vẻ hóa phù quang đem chung quanh tàn tiết bã vụn đều bắt đi khiến cho miếu thờ rộng dại sáng tỏ cũng có thể để cho người ta vui vẻ một chút đạo diễn cứ như không cười nhìn qua chu bình từ mới chu bình suy nghĩ tự động luyện chế khôi lỗi trong lòng của hắn đối nó có thể là thuần khiết nhân tộc hoặc là qua lại thiên mệnh chủng tộc còn sót lại liền lại tin một điểm dù sao những cái kia cường tộc huyền đan tồn tại cũng sẽ không suy nghĩ thứ này cũng không, không có lý do đi suy nghĩ cũng chỉ có như nhân tộc dạng này hoàn cảnh nguy vong t r ù n g tộc hoặc là như thiên hộ yêu tộc như thế cũng đ ú n g sống tạm tộc yếu mới có thể nghĩ đến làm thứ này cũng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn khan hiếm mới có thể nghĩ đến tài nguyên tối đại hóa mà nếu như là chu bình là cường tộc thân thuộc cái kia căn bản không đáng buôn bán cái đồ chơi này đối nó tự thân tu hành không được chỗ tốt gì ngược lại còn có thể tráng được nhân tộc nghĩ tới đây đạo diễn chắp tay dạo chơi tại trọng miếu chậm dãi nói ra vần đạo tìm được một chỗ thiên địa di trị nhưng bây giờ thế cục nghiêm trọng khó mà điều đầy đủ nhân thủ mà thiên nam quan chiến sự ngừng ngươi tu vi lại ở giữa không hiện có thể nguyện theo bần đạo cùng nhau đi tới nếu là đem cái kia di chỉ chiếm d ư ớ i ngươi chu ra cũng có thể đi theo được lợi tuy là h ỏ i thăm nhưng nhìn qua đạo diễn thần sắc chu bình cũng biết mình bất lực cự tuyệt chỉ có thể hướng phía hắn chắp tay thở dài văn bối nguyện cùng tiên quân cùng chỉ là chẳng biết lúc nào xuất phát văn bối cũng có thể gián xếp một hai đạo diễn cười n h ạ t vài tiếng không n ộ i nếu là ngươi có chỗ lo lắng cũng có thể ngày mai ra lại phát nhưng tuyệt không thể đi ra phía ngoài loạn phong thanh dứt lời hắn liền tán đi trong miếu thờ phong cấm thân hình cũng là tiêu tán theo không thấy hắn làm như vậy tự nhiên là muốn nhìn một chút chu bình có thể hay không cùng cường tộc mật báo đương nhiên cũng là để kỳ đồng nguyên trường không xác nhận thân phận của mình đợi hắn rời đi chu bình lập tức như chút được gánh nặng cũng còn chưa kịp suy nghĩ cái khác nguyên bầu trời đích thần thức liền lan tràn mà đến cũng là để hắn xác định mới cái k i a thần bí nam nhân liền là đạo diễn thiên quân xem ra lúc trước tu hành quá mức long đong ly kỳ vẫn là để những này đại năng đối ta có chỗ hoài nghi a còn cố ý tạm hoãn một ngày là muốn nhìn xem ta có hay không sẽ mật báo a chu bình thở dài nhưng cũng biết hoài nghi chính là nhân c h i thường tình dù sao coi như hắn lại thế nào che lấp cũng không giải thích được dạng gì cơ duyên mới có thể để cho hắn từ lùn cỏ từng bước một thành t i ể u huyền ăn với lại tình thế còn càng ngày càng h u n g mãnh hết lần này tới lần khác hắn đã từng còn tại khải linh luyện khí phí thời gian hơn mười năm nếu là đổi lại tự mình trị hạ xuất hiện dạng này một cái quái dị ra hỏa hắn chỉ sợ sớm đã tiêu diệt đi việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhìn xem có thể hay không cho mượn thăm dò thiên địa này di trị đến vì ta dựa sạch hoài nghi nghĩ tới đây chu bình liền không có khai thác cái khác cử động chỉ lấy bất biến ứng và biến ngay kế tiếp đạo diễn đúng hạn mà tới mang theo hắn liền lặng yên không một tiếng động trốn vào hư không chỉ để lại một phương pháp trận đến cháy lớp mà ở trong quá trình này thanh huyền tử đám người không có nửa điểm phát giác vẫn như cũ cùng đi ngày bế quan tu hành bên trong hư không bàng bạc không gian triều tịch không ngừng khoáy động c u ầ n quận mặc dù tại đạo diễn che chở cho chu bình cũng không nhận nửa điểm tổn thương nhưng cũng bị triều tịch kinh khủng y thế chấn n hiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ mà hai người còn không có bay lượn bao xa hắn liền trông thấy ba đạo thân h n h xuất hiện tại trước mặt chính là hộ lệ vô minh còn có một cái uy nghiêm cường thịnh lạ lâm tu sĩ ai chu đạo hưu người cũng đi a hồ lệ mặc dù đầy người đ ạ c tương h khí tức hôn loạn tinh thần x a sút ẩn ẩn đều hiện lên ra thiên hồ h ư ảnh nhưng trông thấy chu bình giờ khác này hắn trong mắt cũng lộ ra nồng đầm vui mừng tuy nói thiên hồ vương để nó đi theo đạo diễn không cần lo lắng sợ hãi nhưng dù nói thế nào vô minh đ ắ g người đối với nó mà nói cũng là lạ lẫm tồn tại nó lại thế nào khả năng yên tâm thoải mái bây giờ thật vất vả nhìn thấy người quen nó tự nhiên khó nén trong lòng vui vẻ mà chu bình cũng không tốt gì mặc dù hắn không quen nhìn cái này k ờ hồ ly nhưng không thể không thừa nhận giờ này khác này cũng làm cho tâm hắn an không thiếu đạo diễn nhìn quanh đám người trận nói ra đã người đã đủ vậy liền lên đường đi dứt lời hắn liền dẫn bốn người hướng sâu trong hư không bỏ chạy không gian triều tịch mãnh liệt kinh khủng rơi vào pháp trận bên trên lại là chỉ nhấc lên từng cơn sóng gợn liền ngay cả những cái kia hư không dị trùng từ bên cạnh lướt qua cũng như mù điếc đồng dạng không phát hiện được pháp trận nửa điểm ba động đương nhiên có đôi khi đạo diễn cũng sẽ đột nhiên dừng bước sau đó thay đổi tiến lên phương hướng h i ệ n nhiên là cảm giác được cái gì yêu vương khí t ư c không biết đi qua bao lâu một đoàn người cuối cùng đi vào một bên chết tịch hư không bốn cảnh lờ mờ như đêm triều tịch quần quận rung động càng có dài nhỏ hình quang dài trong rất đạo ó chính là một chút các thật nhỏ như các không minh hư h là một t c vực h Mà tại t giới vực bên r n nơi đây chính đối ứng Nam Cương Đông Bắc vực một chỗ bình thường sân nguyên. g đối đây Đạo Bắc vực chỗ một diễn đạp hư mà đứng đầu tiên là tại bốn phía bố trí xuống trận pháp kết giới ánh mắt tại chu bình trên thân hơi dừng lại như thám hiểm bí cảnh lúc bản thể hắn lọt vào yêu vương công sát hoặc là nơi đây là yêu vương sở tập vậy cũng không cần nghi kỵ cái gì trực tiếp liền có thể đem chu bình chân sát dù sao thật đến lúc đó hắn cũng có thủ đoạn mang vô mình đám người rời đi thực sự không được liền liệu mình chiến thống khoái chính là nhìn xem vương nào cường tộc đổi được lên nghĩ tới đây ánh mắt của hắn cũng chuyển đến hồ lệ trên thân hảo hảo cảm giác không gian biến hóa nhìn xem nơi nào có di động c h ư ơ nhưng g 492 tiên. c h ơ 492 trông thấy hồ lệ thương thế trên người nghiêm trọng đạo diễn cũng chia ra một chút đạo lực vì đó c h ữ a thương cái trước tình huống lúc này mới chuyển tốt không thiếu cũng không phải hắn không nguyện ý cho thêm mà là hiện tại chỉ là một đạo huyền đan đ ỉ n h phong hóa thân nếu là phân đạo lực quá nhiều một khi xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n chỉ sợ đều khó mà ứng đối hồ lệ được chỗ tốt lập tức cười đến mặt máy con con nhìn xem cực kỳ gian trá thiểu yêu cái này cần t h ậ n tìm khi đang nói chuyện một cỗ huyền ảo v y thế từ hắn trong cơ thể tuân ra hướng về bốn phía lan tràn ra cùng cái kia mánh liệt b ả n g bạc không gian triệu tịch va nhau đụng chấn động đến gợn sóng dập dờn thanh thế cực kỳ to lớn bất quá tại pháp trận c h e lấp bình phục lại ngoại giới tự nhiên cảm giác không đến không có chút nào gì động chu bình đứng ở một bên tinh tế đánh giá pháp trận cùng phía ngoài hư không vô tận nếu là dùng biện pháp này thu thập không minh hư thạch đơn giản liền là dễ như trở bàn tay a tuy là như vậy nghĩ nhưng nhìn qua vắng vẻ tính mình hư không chỉ có điểm điểm yếu đất h ì n h quang mỏng manh lấp lóe hắn cũng minh bạch chỉ sợ những cái tiêu cường tộc năm thì mười họa liền sẽ lục x o á t cướp một phen hư không nhân tộc căn bản cũng không khả năng trắng trận thu thập nếu không có như thế hồ lệ cũng sẽ không bận rộn một năm nửa năm mới đem ngọc thạch bí cảnh lớn mạnh hơn một dặm điểm mà tại bắt chuyện bên trong hắn đối hai người khác thân phận cũng hiểu biết đại khái vô minh thành đạo diễn thiên quân đ ộ tôn đạo diễn tông thái thượng trưởng lao thứ nhất tiên thiên tư chất chất tuyện thành cự huyền đan cảnh bất quá sáu trăm năm liền tu đến thất truyền tình trạng đã là triệu quốc tương lai vắn đã đóng thuyền một phương để tr Kỳ danh một phương thiên địa di chỉ hai vị huyền đan chân quân một đầu nắm giữ không gian đạo đại yêu chớ nói chi là còn có đạo diễn thiên quân hóa thân nếu như hắn thật sự là dị tộc thân thuộc chỉ sợ sớm đã k i ể m chế không được cái này nếu là là cường tộc biết lại đến phục kích nơi đây cùng đạo diễn thiên quân bản tôn coi như cố kỵ thiên mệnh phản vệ triệu quốc cũng tất nhiên tổn thất nặng nề chưa chừng đạo diễn đều muốn vì thế đạo tổn hại ngủ say mà triệu quốc vốn cũng không nhiều ngoài định mức chiến lược cũng sẽ chôn vùi ở đây cùng thiên h ồ tộc minh nước cũng sẽ xuất hiện khó mà khép lại vết nước cả nhân tộc thế cục đều đem chịu ảnh hưởng chu bình tại cảm giác hư không đồng thời đạo diễn tự nhiên cũng đang đánh giá chu bình là đang đợi phá vỡ động thiên sau lại khởi sự vẫn là muốn l n nút mưu đồ càng lớn hắn lần này vì thăm dò chu bình, sở hạ thủ bút không thể bảo là không lớn liền ngay cả phương này động thiên thuộc về hà tộc đều chưa từng tiết lộ qua liền là muốn nhìn xem chu bình có gì phản ứng nghĩ tới đây che chở tứ phương pháp trận chậm rãi rung động càng nắm chặt mấy phần một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn p h á p trận liền sẽ đem bọn hắn mấy người c h u y ể n thống chỗ hắn càng biết đem nơi đây không gian chấn động hỗn loạn để cái kia phương động thiên triệt để không hiện chờ đợi sau một hồi lâu hồ lệ trận có mà thay đổi sau đó dùng yêu lực v à o một phiến khu vực mảnh này có chỗ di động nhưng tìm không được phương vị chính xác đạo diễn trận đi lên trước một cố như có như không huyền ảo ba động tùy theo hiện hiện c ù n g hư không tứ phương tương liên kết đế chính là luyện đạo định linh đạo tác tại h i ệ n lộ thần uy tìm động tiên tung tích chỉ dựa vào hồ lệ điểm ấy ít ỏi đạo hành tự nhiên là không được kỳ chủ muốn chỉ là lên định vị tác dụng chân chính p h á t lực vẫn là đạo diễn luyện đạo tạo nghệ luyện đạo mặc dù cũng là thiên địa đại đạo thứ nhất nhưng lại cực kỳ đ ặ c thủ bởi vì đạo thì không hiện chỉ tồn tại ở tất cả đại đạo ở giữa thế gian vạn vật đều có tung tích dấu vết sinh linh phồn diễn sinh sống từ không tới có từ, từ đến sinh âm dương giao hợp biến hóa ngũ hành tương sinh tương khắc ba đạo thì tướng chế tướng diễn nhưng sự vật phát sinh biến căn bản biến hóa, luyện đạo liền hóa, ra lộ đạo vào o sẽ r đó, về p h ầ nguyên n n h ữ thời thì tìm khắc khác, thì khó mà tìm kiếm càng、lộ. Cũng mà n lộ. nhân chính là như thế thế gian căn bản lại không tồn tại luyện đạo bảo vật đang d ư ợ c pháp khi pháp trận phù lục những này chỉ là luyện đạo sản phẩm thôi cho nên luyện đạo mới có thể như thế khó tu cho dù là cường tộc cũng chưa có luyện đạo thành người mà n h â n tộc tiên thiên linh tính c h ầ n đầy lại thiện giả ngoại vật tráng tự thân vì cầu trường tồn như cách khác lúc này mới tại luyện đạo phía trên thắng qua tất cả chủng tộc liền xem như cường tộc cũng chỉ có thể theo không kịp bất quá những cái tiêu cường tộc cũng không phải mục nát cố hóa tồn tại bọn chúng đang không ngừng lấy nhân tộc đoạt được làm căn bản bắt đầu bước chân luyện đạo tu hành tiêu lâm đoạt được đan đạo đại sư truyền thừa liền là lòng tộc sở nội c h i pháp thì linh định nguyên lại phân càn khôn đạo diễn khe quát một tiếng chu bình đám người liền cảm nhận được một cỗ quỷ dị đạo tắc từ hắn thân thể hiện hiện giống như u minh trường xà du tẩu ở trong thiên địa không ngừng buôn tập tán loạn cuối cùng lạc chìm tại mênh mông một điểm mà đạo diễn khi tức cũng theo đó chợt hạ xuống hiện nhiên mới cái, kia ngắn một cái đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ nếu không phải có h ồ lệ xác định đại khái phương vị chỉ bằng vào hắn một người tìm tòi lời nói vậy liền thật sự là mò kim n ấ y biển kiệt lực khó tìm gặp rốt c ụ c tìm được động t h i ê n môn hộ tung tích đạo diễn trên mặt cũng lộ ra nét mừng tứ phương pháp trận cũng theo đó co giúp nhanh cho đến đem năm người che trở tại mênh mông một điểm phương này di chỉ vạn năm chưa từng mở ra cũng không biết trong đó đến tột cùng là cái dạng gì đạo diễn thì thao nói nhỏ nhìn như là vô tâm kỳ thực liền là nói cho chu bình nghe nói xong hắn hướng phía cái kêu mênh mông một điểm h ữ chỉ bằng bạn đạo lực chút xuống trong đó lại vào hư không bên trong ngạnh sinh sinh trừ ra một vết nứt mở mịt linh khí từ đó dâng trào hiển hiện nhưng lại bị cưỡng ép đ è ép trở về mà hướng trong khe hở nhìn lại ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mênh mông bảng bạc bao la sơn hà vô số có cây chim t h ú tại cạnh sinh đua tiếng c h i ẩu thiên t r ừ n g phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ trời cao ba ngàn trượng địa biên sáu ngàn trượng tầng nham cự thạch đắp lên mênh mông đem đ ạ i địa nhiễm làm màu vàng lâu nhưng lại có rất nhiều thẳng cỏ xanh tốt điểm vô số cổ mộc tre trời u tùn chim thu cự quái cạnh sinh chèm giết phi trùng dị trùng từng bước sâm chiếm biến hóa nghiêm nhiên thì là một mảnh cao mấy chục trượng mênh ngông cự thạch lâm hải một chút sám hạt quái vật lạc cư trong đó thân hình cực kỳ cùng loại hổ c h â u các loại cự thú nhưng muốn to lớn hơn khỏe mạnh tùy tiện đều nắm chắc trượng cao với lại huyết nhục gân cốt đều là bàn thạch khối đá đỉnh đ ầ u còn có nham phong làm sừng ẩn ẩn tản ra thổ đạo khí tức lại là cực kỳ yếu ớt ngay tại động thiên phá vỡ trong n a y mắt rừng đá chỗ sâu nhất một tôn cự thú đột nhiên thất tình thân hình chừng mấy chục trượng tri cự tráng kiện đủ vó rung động đại địa lại dẫn tới bàng bạc địa cơ điên cùng hội tụ để hắn khí tức điên cùng tăng vọn trong nguyên lai truyền thuyết là có thật thế giới bên ngoài thật còn có tồn tại mà tại động thiên cái khác khu vực mặc dù cũng có mấy đạo khí tức hiện hiện lại là chỉ có hóa cơ cấp độ chương bốn trăm chín mươi ba kém chút đập chết chương bốn trăm chín mươi ba kém chút đập chết động thiên môn hộ như gợn sóng p h u n g trào chu bình đám người một bước vào trong đó đạo diễn liền đem một lần nữa phong cấm bắt đầu đã là phòng ngừa không gian ba động dẫn tới cái gì hư không dị t r ù n g cũng là sợ các loại thiên địa khí tiết ra ngoài không công t ổ n thất động thiên nội t ì n h dù sao vô luận là bí cảnh vẫn là động thiên trừ phi giới vực môn hộ cùng thiên địa tương liên không phải đều không thể tự động bổ doanh linh khí những vật này chỉ có thể là cường giả từ bên ngoài mưu đoạt t r á n g doanh đây cũng là vì sao rõ ràng thế giới một mực đang lớn mạnh b ê n mông thiên địa lại càng c ẩ n g t h i nguyên nhân cũng là bởi vì đều bị các tộc cướp đoạt dọn đi riêng phần mình giới vực mà làm như vậy cũng gián tiếp chậm lại thế giới nhảy lên trời tốc độ cho nên là cường tộc chỗ vui mặc dù bí cảnh động thiên cũng không phải là hoàn toàn độc lập giới vực cũng không có cùng thế giới thoát ly liên hệ nhưng chỉ cần môn hộ chặt chẽ tự nhiên cũng có thể miễn cưỡng xem như một phương độc lập giới vực mà thế giới nhảy vọt mặc dù chủ y nhưng cũng cùng năng lượng thiên địa có thiên tị vạn lũ quan hệ năng lượng càng m n m manh thiên địa đạo thì liền cần càng cường đại như thế mới có thể nhảy vọt thăng cấp bất quá tất cả cường tộc đều hiểu đây cũng chỉ là chỉ h o á n kê sách tôi h nhận bằng bọn chúng như thế nào kháng cự đều nhất định ngăn cản không được thế giới nhảy lên trời đại thế chỉ có thể chậm lại xu thế đi tìm mưu đừng ra chính là đạo diễn phong cấm thời khắc liền trông thấy chu bình trận có mà thay đổi sang tròi ánh ngọc từ quanh thân hiện hiện vậy mà cùng này phương thiên địa ẩn ẩn chung rung động oanh minh trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc khó định đạo diễn thần sắc càng là cực kỳ phức tạp là trung hợp vẫn là ngọc này linh chân được địa t r c h n m i ê n tộc còn x u ấ t lại nghĩ như vậy trong thức hải của hắn hiện hiện vô số suy nghĩ chu bình xuất thân từ phủ nam dương nam tại thượng cổ thời kỳ thuộc về địa t r c h n m i ê n tộc cương vực lại là tu hành thổ đạo tại phát hiện tử tôn là dị tộc thân thuộc về sau liền quân pháp bất vị thân quả quyết báo cáo từ tu hành đến nay đi chỗ nâng đều không có nửa điểm phản bội nhân tộc hiện tại còn cùng này phương động thiên phát sinh thần、Người、kỳ cộng minh những này đủ loại rơi vào một khối như thế nào nhìn đều giống như địa chỉ liên tộc còn sót lại chuẩn bị ở sau phải biết tại phá vỡ động tiên trước đó hắn nhưng không có hướng chu bình tiết lộ qua nửa điểm địa triển miên tộc tin tức cho dù có đề phòng cũng rất không có khả năng giống như này trùng hợp triệu thông cùng vô minh hai người ánh mắt lấp l ó không có ban sơ xem kỹ nhưng cũng vẫn có một tia xà lánh mà một bên hồ lệ thì cười đến mặt mày con con g mặc dù chu bình đại khái xuất chỉ là được ngoại tộc cân trạch trên bản chất vẫn là cái nhân loại nhưng điều này cũng làm cho nó có một chút cùng là ngoại tộc thân cận cảm giác chu bình thì đứng tại chỗ ánh mắt nhìn về phía động thiên tư phương giống như là đang tìm kiếm cái gì hắn tự nhiên không phải thật sự cùng này phương động thiên sinh ra c ậ u mình mà là đạo thì bị một cố đặc thù thổ đạo khí tức liên hệ lại nghĩ tới gánh vác hoài nghi lúc này mới thuận thế mà vì hiện lộ ra như thế động tĩnh là thổ đức bảo vật vẫn là thổ đạo cái khác đạo tắt chi nhánh linh vật có thể dẫn tới hắn như thế d ị động cái tiêu tối thiểu nhất đều là một đạo tam giai linh vật chính khi mọi người suy nghĩ thời khắc một đạo khổng lồ lưu quang từ mặt đất bao la đột nhiên đánh tới càng lôi cuốn bảng bạc địa mạch chi lực thanh thế rung động từ phương không nghĩ tới đều phong cấm vải văn năm trong này lại vẫn có thể sinh ra một đầu huyền đan đại yêu cũng không tệ đạo diễn khép cười một tiếng á dưới tình huống bình thường theo thời gian trôi qua động thiên sẽ chỉ càng ngày càng bị thua yên lặng thậm chí là một bên chất vực hắn đã từng cũng thám hiểm qua một chút bí cảnh động thiên liền có không thiếu chuyển thừa đều đã đoạn tuyệt linh khi khốc kiệt chỉ còn pha vật tiểu tu hơi tàn sinh tức hoặc là liền là sinh linh không còn kinh khủng tự vực mà phương này động thiên cách xa nhau mấy vạn năm tuyến nguyện lại vẫn có thể như thế tường hòa an ổn đã cực kỳ không tầm thường nhất là cái này lại yêu rõ ràng bất quá là huyền đan nhất chuyển lại có thể ngưng tụ địa mạch chi lực đến trắng thế h i ệ n nhiên chuyển thừa cũng không đoạn tuyệt nhiều thiếu chu bình hướng về phía trước phóng ra một bước nhìn qua tập cướp mà đến kinh khủng cự thú hắn t ừ trong miệng phun ra mỏng m a n h cho khí chỉ có đem cái này cự thú bắt giữ hoặc là lấy xảo kình cùng chống lại hắn có thể chân chính chứng thực thân phận của mình nghĩ tới đây linh ngọc mạch bản đột nhiên hiện hiện càng có pháp trận mông lung đ ậ ra bắt đầu điên cuồng dẫn tụ tứ phương đất đá đạo tác hắn khí tức cũng theo đó tấn manh kéo lên mà ở phía dưới không ngừng tập cướp nham tôn lại là tâm thần cuồng vì sợ mà tâm rung động bởi vì nó phát hiện thiên khung mấy đạo tồn tại khí tức đều là mạnh mẽ hơn nó càng có một tôn nó ngay cả khí tức đều không cảm giác được với lại cho dù nó mượn nhờ c h i ổ vương miện dẫn tụ tứ phương địa mạch c h i lực dùng cái này để cao mạnh thực lực cũng vẫn là không sánh bằng hai người khác cái này làm sao không để nó kinh dị sinh sợ đại khủng bố thiên ngoại có đại khủng bố tổ hơn không được biến nhất định phải phong giới tị thế khi đang nói chuyện chu bình khí tức đã nhảy lên tới huyền đan tăng chuyển với lại mượn nhờ nham tôn đánh tới b ả n g bạc uy thế hắn uy thế còn tại điên cuồng kéo lên mặc dù đối lực lượng càng càng khó mà t r ư ở n g l g ự nhưng để hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có đúng nghĩa cho mượn địa lợi mà không bại mà những biến hóa này tự nhiên toàn rơi vào gia tu trong mắt nhất là cả hai dẫn tụ đạo tác gia chỉ thực lực gần như là giống như lúc cũng là để gia tu lại tin mấy phần đợi nham tôn tập đến gia tu không đủ ngàn trượng xa lúc chu bình đã nhảy lên tới huyền đan ngũ chuyển ngược lại là nham tôn uy thế ngã trở về huyền đan lục chuyển càng còn có hướng phía dưới không ngừng rơi xuống chi thế. nhang tôn mặc dù là huyền đan đại yêu nhưng khốn thủ nơi này phương giới vực truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt không ít cũng không hắn tu tướng mà luận đạo đối đạo tắc cũng là kiến thức đ nửa đời liền ngay cả huyền đan thủ đoạn đều không có nửa cái nếu không có c h i ổ vương miện g ra trì nói nó là hữu danh vô thực yếu nhất đại yêu đều không đủ l ạ i sao có thể có thể tranh đến qua chu bình mà c h i ổ thiên đất đá đạo tắc cũng bị hai người dẫn tụ đến mỏng manh đến c ự c điểm có chút khu vực cũng bắt đầu sụp đổ lõm sinh linh s ợ hai gà thét tự nhiên như ngày tận thế tới định nguyên trấn thế chu bình k h á c quát một tiếng trong tay định nguyên la bản trong nháy mắt hóa thành một phương châu máu che khuất bầu trời. uy thế kinh khủng mênh mông động tiên h không có đất đá đạo tắc trèo trống vốn là yếu ớt không chịu nổi bây giờ tại la bản kinh khủng ép thiết chấn diệt xuống bắt đầu điên cùng sụp đổ vỡ vụn không gian triều tịch chút xuống tràn vào nhang tôn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy thế đấu đã mà đến thế không thể đỡ ép tới nó thân thể rung động dạn nức cho dù nó uy thế càng tăng mạnh hơn h ảnh nhưng lại chỉ có thể phát huy ra một hai phần mười gần như là ép tới không hề có lực hoàn thủ với lại nhìn qua gia viên không ngừng sụp đổ phá diệt nó tâm thần câu chiến c h ậ n ngay tại định nguyên la bản sắp nện vào trên thân lúc bỗng nhiên thu liễm uy thế đứng sừng sức bất động hướng phía trước túi đầu. Ta nguyện ý nhưng đáng tiếc chính là nham tôn căn bản sẽ không dùng thần thức truyền âm nói là địa triển m i ề n tộc ngôn ngữ chu bình cho dù phản ứng lại định nguyên la bản cũng vẫn là đập xuống trực tiếp đem nham tôn nhập vào đại địa nhục thân nổ nát vụn thành mấy chục khối nếu không phải hắn khí tức vẫn còn tồn tại chu bình đều lo lắng cho mình đem cái này c ự thú tươi sống đập chết chương bốn trăm chín mươi b ố có được kim sơn không tự biết chương bốn trăm chín mươi b ố có được kim sơn không tự biết cái này g i a tu hai mặt nhìn nhau thấy lại gặp động thiên còn tại không ngừng sụp đổ chu bình cũng vội vàng tán đi linh ngọc b ạ c bàn lập tức b à n bạc đất đã đạo tắt chút xuống tứ tán lúc này mới vững chắc động thiên sụp đổ s u thế mà khí tức của hắn cũng theo đó ngã về huyền đan nhị c h u y ể n trước sau lớn như thế t r ê n h l ệ n h cũng là để chu bình lo được lo mất bắt đầu dù sao tại ngoại giới hắn thi triển linh ngọc m ạ c h bàn cho dù có pháp trận điệp ra tối đa cũng chỉ có thể đ ể cao thực lực bản thân hai ba thành vừa vặn vượt qua tam chuyển cánh cửa nếu là ở một chút đất đá đạo tắc mỏng manh khu vực như mênh m ô n g hải vực các loại chỉ sợ ngay cả nửa thành đều không có mà cái này c h i ổ thiên tàn lưu đất đá đạo tắc vốn là cực kỳ nồng đậm lại thêm nham tôn còn trước một bước dẫn tụ một phen càng làm cho hắn đến nồng đậm như chất tình trạng này mới khiến hắn có thể ngay cả vượt mấy cái cảnh giới hào hào thể nghiệm một lần vô thượng vĩ lực tư vị ai dưới nơi này còn có sao có thể để cho ta như thế thân uy chu bình nghĩ như vậy thân hình cũng theo đó hướng đại địa bay lượn mà đi liền trông thấy đã vỡ nát thành mấy chục khối nham tôn lại một lần nữa khép lại tại một khối ngoại trừ khí tức một chút nào yếu ớt một mảng lớn còn lại cùng nguyên bản không có chút nào hai loại ở tại bên n g không thiếu địa triển miên tộc nhân vây theo không tiêu tan mặc dù nhưng vẫn là hướng chu bình không ngừng gào thét t e u to đạo diễn hướng phía động thiên các nơi rơi xuống điểm điểm linh quang này mới khiến sụp đổ chi thế triệt để bình phục trung pi là mấy vạn năm trước mở động thiên không cái gì ngoại lực bổ doanh giữ gìn còn có thể có như thế vững chắc chỉ sợ đều là nhờ vào triền miên nhất tộc chủng tộc thiên phú từ nam cương một chút yêu tộc ghi chép đến xem địa triền miên tộc chủng tộc thiên phú mặc dù bởi vì bộ tộc khác biệt mà có c h â khác biệt lại đều cùng thổ đạo có quan hệ cái này một chi hẳn là trải vớt tráng doanh địa cơ và không không có khả năng cách mấy vạn năm t i n g u y ệ t động thiên còn có thể trèo trống huyền đan đại yêu xuất hiện hết lần này tới lần khác v rõ ràng là truyền thừa s ó i mòn đ và tuyệt mà hắn tại động thiên một chút biên giới cũng phát hiện oanh kích bài trừ vết tích ứng cho là đã từng huyền đan đại yêu không cam lòng trói buộc ở đây cho nên mới oanh kích giới vực để cầu ra ngoài nhưng bởi vì tuế nguyện quá xa xưa xa xưa đến truyền thừa đ và tuyệt lịch sử qua đời nơi này địa triển miên bộ tộc cũng nhiều lần dung chuyển chỉ sợ ngay cả quá khứ đều quên mất còn thừa không có mấy bằng không thì cũng sẽ không ngay cả động thiên môn hộ ở đ â u cũng không biết bằng không thì cũng sẽ không ngay cả đ n g thiên môn hộ ở đầu cũng không biết hắn chậm rãi thân hình rơi xuống chắc chắn thuật cầu khẩn c h ư vị tôn thần còn xin các ngại không cần h không nên thương tổn tộc nhân của ta văn cầu chư vị tôn thần chỉ cần các ngài có thể bông tha ta thổ nguyên tộc ta nham tôn c a m nguyện làm nô tộc ta cũng c a m nguyện là phụ thuộc giới vực bên trong tất cả bảo vận chư vị tôn thần cũng có thể đảm nhiệm lấy ta thổ nguyên tộc có thể trải vớt địa cơ tráng doanh địa mạch càng có thể cố một phương thổ trạch tôn thần nhất định có dùng đến ta thổ nguyên tộc địa phương gặp chu bình đám người bất vi s ở động nham tôn trước đầu gối quỳ xuống đất túi đầu không dám nhìn nó cùng trước t i ê những huyền đan đó đại yêu tự thành liền huyền đan về sau liền cũng muốn rời đi cái này nhỏ hẹp thế giới đi thiên ngoại nhìn xem nhưng như hôm nay bên ngoài chi ma giáng lâm lại là cho nó nặng nề một kích hiện tại nó chỉ là đang không ngừng tăng lớn thẻ đánh bạc từ đó đổi được tộc đàn bất diện mình bất tử cầu chư vị tôn thần lưu ta thổ nguyên tộc một chút hy vọng sống nói xong nham tôn túi đầu rơi xuống đất bên cạnh những cái kia địa chỉ n m i ê n tộc tồn tại dù có sợ hai phẫn nộ cũng chỉ có thể đi theo thần phục quỳ l ệ mà tại rừng đá tư phương cũng có không thiếu địa chỉ n m i ê n tộc tồn tại đánh tới chấp đoán g nhưng cảm nhận được kinh khủng như thế cũng là nhao nhao ẩn nút không còn dám tới gần không chỉ có truyền thừa đoạn tuyệt lịch sử qua đời liền ngay cả chủng tộc tục danh đều đã bị quên mất thật sự là đáng thương thật đáng buồn ai nếu như một ngày k i a nhân tộc ta cũng hủy diệt coi như kéo dài hơi tàn một chút chỉ sợ cũng cường không đến đi đâu nhưng nghĩ tới địa chiến miên nhất tộc chủng tộc thiên phú hắn không khỏi cười khổ vài tiếng cho đến lúc đó nhân tộc khả năng cũng còn không bằng địa chiến miên tộc hắn đem ánh mắt nhìn về phía chu bình lại thế nào chu bình mới là cái k i a nhận được địa chiến miên tộc di dấu người thậm chí khả năng liền là địa chiến miên tộc truyền thế xử lý như thế nào bọn gia hòa này tự nhiên muốn trưng cầu một chút ý kiến chu bình thần sắc không thay đổi, nhạc vừa nói nói văn bối mặc dù nhận được địa chiến miên ân trạch nhưng thủy trung là nhân tộc một thành viên thiên quân không cần để ý văn bối cảm thụ chỉ là nhưng nếu có thể văn bối còn xin tiên h quân tha bộ này tộc một chút hy vọng sống tại tình tộc này cùng văn bối ứng lúc có nhân quả lớn lao văn bối không thể không thưởng tại lý đất này chiến miên tộc đối nhân tộc ta có to lớn ích lợi mà nham tôn các vùng chiến miên tộc tồn tại lại đều sợ hãi mờ mịt có chút càng là g á o khóc bắt đầu ta liền biết thạch nham tàn quyển bên trên ghi lại là thật chúng ta không phải thổ nguyên tộc là địa chiến miên là địa chiến、miên. đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói lịch sử đều là cực kỳ trọng yếu cái này liên quan đến lấy tộc đàn phải chăng có thể trường tồn nhất là bọn chúng một mực khốn tại nhỏ hẹp đầu tiên nhiều lần nội loạn dung chuyển đã sớm đem qua khứ hết thể đều quên mất liền ngay cả hiện tại khởi nguyên lịch sử đều là lập hư cấu tự nhiên càng cần hơn tìm kiếm chân tướng là một chủng tộc lịch sử đều là lập hư cấu cái tiêu một khi chân tướng bị vạch trần toàn bộ chủng tộc đều sẽ bởi vì này lâm vào từ hao tổn thâm nguyên cuối cùng nan giải thoát đạo diễn n g n g thần nhìn qua chu bình hiện tại vô luận chu bình có phải hay không địa triển miên tộc truyền thế khi hắn nói ra câu nói này bắt đầu. đều đem chỉ còn một cái thân phận cái kia chính là nhận được địa t chỉ n m i y ê n tộc cân trạch nhân tộc tử bạch khê chu thị chi lão tổ nghĩ tới đây hắn quay người nhìn về phía nam h tôn các loại tồn tại bản tọa sẽ không cần tính mạng của các ngươi càng biết đem bọn ngươi muốn biết hết thảy đều nói cho các ngươi biết nhưng đã vì ta nhân tộc chỗ bắt các ngươi nhất định phải phụ thuộc nhân tộc ta vì ta nhân tộc hiệu lực nói xong hắn lu nhìn về phía nam h tôn cái này duy nhất đại yêu tồn tại nham tôn mặc dù không có ngầm đầu nhưng cũng cảm nhận được kinh khủng u y áp vội vàng ngưng tụ ra mình bản nguyên ân ký hướng đạo diễn chuyển tới lại bị đạo diễn tiện tay triển khai hắn là thiên quân sự vụ nặng nề căn bản liền không có khi nhàn hạ khắc lại nào có dư thừa tâm lực đi nô dịch một đầu nhỏ yếu như vậy lại yêu cái này nếu là xuất hiện cái gì phản loạn hắn cũng không thể kịp thời thống ngự áp chế nhang tôn gặp bản nguyên ấn ký bị đẩy ra lập tức dọa đến kinh sợ chỉ có thể định lấy bản nguyên ấn ký chuyển hướng chu bình mấy người nóng t r o n g mình bị nô dịch chỉ có bị nô dịch mới có thể chứng minh mình có lợi dụng giá trị mới có thể bảo toàn tính mệnh mà chu bình mặc dù đả thương nó nhưng đạo tắc bên trên người thân nhất tự nhiên là nó chọn lựa đầu tiên cái này chu bình nhìn qua cái kêu bản nguyên ấn ký trần chờ không chừng đã nó lựa cho người, vậy chỉ thu xuống đi đây cũng là người cùng địa triển miên tộc nhân quả đạo diễn cười n h ạ t nói xong thần thức hướng bao la đại địa lan tràn tìm kiếm trong mắt dị quang lại là càng n ồ n g đẩm đất này triển miên tộc thật đúng là đáng thương truyền thương đoạn tuyệt con đường tu hành suy yếu liền ngay cả có được kim sơn cũng không biết hưởng phí hết nội tình chương bốn trăm chín mươi năm ngoài định mức chiến lợi phẩm chương bốn trăm chín mươi năm ngoài định mức chiến lợi phẩm không biết là cảm giác được cái gì đạo diễn chỉ là lại bàn giao vài câu liền hóa thành lưu quang tan biến tại rừng đá biển sâu chỗ không biết tung tích đi trước đem động thiên hảo hảo dò xét cẩn thận rồi mới quyết định về phần trong đó nhị giai trở lên bảo vật các ngươi đều có thể đảm nhiệm lấy bốn lẫn dạng còn lại thì đợi đến dò xét rõ ràng về sau lại đi phân phối nghe được câu này c h u bình đám người đều lộ ra nồng đầm vui mừng nhất là hồ lệ càng l à như cái được bảo không lo thiếu niên c ư ờ i đến phá lệ sán g lạn tới trước đ ư ợ các trước, c ngươi cũng không thể chơi xấu bản chân quân đi trước vậy dứt lời hồ lệ liền hóa thành một đạo xích hồng trốn đi động thiên sần đông bao la s ấ n dã mà nơi đó linh cơ địa mạch cũng là toàn bộ động thiên gần với chính giữa mảnh này rừng đá biển địa phương vô minh hai người lẫn nhau liếc nhau một cái mặc dù bọn hắn đối hồ lệ lần này hành vi không thích nhưng như hôm nay hồ yêu tộc là minh h i ế u hơn nữa còn là bên ngoài duy nhất hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g nhân tộc trung tộc bọn hắn tự nhiên chỉ có thể khiêm n h ư ợ n g một hai lấy lấy đại cục làm trọng chu đạo h i ế u còn lại ba khu ngự nhưng có cái gì tâm hướng chi đ i ệ m vô minh m ỉ m cười hỏi tại hạ và triệu huynh đều biết đạo h i ế u lập tộc ngắn ngủi gia tộc nội t ì n h m n g cạn lại thân ở biên cương hiểm đ ị a quả thực không dễ bây giờ khó được có cơ hội này hai người chúng ta liền mượn hoa hiểm đĩa quả thực không dễ bây giờ khó được có cơ hội này hai người chúng ta liền mượn hoa hiến phật một lần làm cho đạo hữu trước t u y n m ộ một là triệu quốc hoàng tộc một là đạo diễn tông vô luận như thế nào chia lãi sau cùng đầu to đều đem về hai nhà bọn họ tự nhiên không cần thiết tranh cái này cực nhỏ lợi nhỏ lại thêm hiện tại thân phận của chu bình cũng đã mất định lại l à thân ở tây nam khu vực về tình về lý đều nên nghiêng một chút tài nguyên lấy giúp đỡ tu vi lại tiến dạng này cũng có thể sớm ngày chống lên tây nam nghiêm trọng thế cục về phần nói chu bình có thể thành t i ể u t h ô n g huyền hoặc là huyền đan mười chuyển trở lên bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua dù sao mặc dù chu bình trước đây tu hành rất tấn mãnh nhưng huyền đan cảnh càng về sau t r a n lệch lại càng lớn chu a thời bình mới đưa nham tôn bản nguyên lớn ký nô dịch hoàn toàn liền nghe được vô minh nói cười nhặt nói vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh nói xong hắn quay đầu nhìn về phía nham tôn cái này chi ổ thiên tư phương đều có bảo vật gì ấn ấp nhưng nghĩ tới địa c h n liên tộc đều suy bại thành cái dạng này c h u y ê n thương đoạn tuyệt chỉ sợ cho dù có bảo vật cũng không biết hắn cũng là đổi giọng hỏi cái này tứ phương đều có gì vật danh đựng lại có cái gì chỗ kỳ lạ n h a m tôn vội vàng dựa vào trước túi đầu túi người hồi bẩm chủ nhân n h a m tôn không biết cái gì tính bảo vật chỉ biết là phía đông c ó cây đựng có một ít tồn tại rất nhiều năm cổ thụ phía tây cùng phía bắc thủy doanh dồi dào đã từng có cá lớn sống tại cái kia về sau bị đổ ngược diệt tuyệt phía nam thì tất cả đều là thạch đầu khối đá nghe được câu này chu bình ba người nhao nhao lâm vào trầm mặc hiện tại xem ra cái này n h a n tôn có thể thành tựu huyền đan vậy cũng là địa c h n m i ê n tộc lưu lại nội tình đủ dày toàn bộ bộ tộc tu hành truyền thừa đều gần như là không hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả a chu bình chỉ có thể hướng phía vô minh hai người khoanh tay thở dài đã tình huống không rõ vậy tại hạ liền tại phía tây cùng phía nam khu vực tìm kiếm một hai c á c lấy một chút không biết có thể đừng nói là hai địa phương liền xem như tại tam đ ị a tìm kiếm bần đạo cũng là hoan g n ê n h à o hứng dứt lời vô minh hai người cũng hóa thành lưu quang bay về phía nơi khác h i ệ n nhiên là tìm kiếm đủ loại bảo vật chu bình đang muốn rời đi lại bị nham tôn ngăn lại chủ thượng phải chăng cần nham tôn cùng nhau đi tới chu ũ n g có t ể bình đang muốn đáp ứng nhưng nhìn qua bốn phía hoảng sợ hỗn loạn địa triển miên tộc sinh linh chỉ có thể nhà tâm thanh trả lời không cần ngươi lưu lại hào hào thống ngự tư phương đem tất cả tộc nhân tề tự ở đây chậm chút tự có an bài nói xong liên hóa thành lưu cầu vòng hướng tây nam bay đi chỉ để lại nham tôn các loại một đám tồn tại hai mặt nhìn nhau bên cạnh một tôn cao mấy trượng cự thú ông thanh nói ra đại tôn n ra ra các tộc địa bất kỳ vật gì cũng đừng động để bọn chúng toàn đặt ở tại chỗ nham tôn không ngừng ra lệnh thậm chí sợ hai tộc nhân lầm cầm bảo vật mà dẫn tới chu bình đám người không thích nó càng làm cho tất cả tộc nhân mình không tới đây mà tại một bên khác chu bình vẽ cướp thiên cung thần thức không ngừng cảm giác mặt đất bao la đem hy vọng thấy từng cái đ i lại cho đến bay lượn đến một chỗ tràn đầy cự thú hải cốt đá lởm c h ầ m sơn nguyên hắn lúc này mới ngừng bước chân nơi đây trồng chất nhiều như vậy hải cốt nghĩ đến ứng cho là đất này triển miên tộc nơi trôn xương thứ nhất lại là không nghĩ tới lại vẫn trời xuôi đất khiến địa sáng lập mang thai bảo chi điện nhìn qua đất đá đạo tắc nồng đậm tràn ngập hải cốt sơn nguyên mặc dù đại đa số hải cốt đều đã mục nát thành tro nhưng hắn chỉ là t ì n h tế cảm giác một phen liền từ giữa cảm nhận được bốn đạo hóa cơ bảo vật khí t ứ c về phần bình thường thổ đạo bảo vật linh tài cái kia càng là nhiều vô số kể hồn nhiên một phương thiên nhiên bảo đ là tuyệt nhiên không có khả năng hình thành như thế được trời ưu hái bảo địa bởi vì sớm tại sơ có sở thành thời khắc liền chắc chắn sẽ bị cái khắc tồn tại đào đi luyện vợt cũng chỉ có tại cái này phong bế động thiên bên trong truyền t h ư a đoạn tuyệt con đường tu hành kém nông cạn lại thêm địa triển miên tộc đặc thù thiên phú ảnh hưởng cho nên mới tại vài vạn năm diễn biến l ê n giới tạo thành như thế phúc phận bảo địa mặc dù trong đó hóa cơ bảo vật không ít c h u n bình nhưng lại chưa thu thập một đạo chỉ là lưu lại một chút phong cấm liền hướng về cảng xa xôi tìm kiếm mà đi đạo diễn hứa hẹn bốn đạo bảo vật là duy nhất thuộc về mấy người bọn họ chiến lợi phẩm cũng không tính tại sao cùng chia bên trong vậy dĩ nhiên là tuyển đến càng chân quý càng tốt hóa cơ bảo vật mặc dù chân quý nhưng ở cái này tích xúc mấy vạn năm c h i ẩu thiên bên trong lại là có chút không đáng chú ý trong đó tất nhiên tồn tại so với còn muốn bảo vật quý trọng với lại tất nhiên không phải số ít hắn cũng không muốn hưởng phí hết cơ hội này muốn chọn liền tuyển có thể tăng thêm gia tộc nội tình linh vật đi về phía nam lại bay vút bách lý chu bình thần thức vừa mới hướng t ứ phương lan t r ẳ n g ra liền bị cách đó không xa một gốc linh thực dẫn đi tâm thần chỉ gặp tại một chỗ bình thường trong sức ố c xanh bếp nhỏ mầm giạt rào dây leo sinh dẫn tới bốn phía linh cơ mờ mịt biến hóa c à n g có mỏng manh vân hà hội tụ ché i lấp chính là nhị gia linh thực thổ h u y ề n cây ăn quả mà ở tại rễ cây dây leo sinh chỗ thì là cực kỳ hiếm thấy màu nâu đỏ thổ nhưỡng cũng chỉ có lớn chừng bàn tay phạm vi